Chương 1, lớn lên xoáy chắc ta. Một bản tin chính đang thông báo. Phía dưới thông báo một bản tin, thành phố của ta thành kiến cải tạo làm việc chính đang khí thế hừng hực tiến hành, đủ loại cải tạo phá dỡ chính đang khí thế hừng hực tiến hành, vì thành phố của ta phồn hoa tăng thêm một đoạn. Nhưng mà mấy ngày nữa đang hủy đi dở cải tạo trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn, một tên nam tử đang hủy đi dở bên trong gặp phải sụp đổ vách tường không trị bỏ mình, căn cứ số liệu, tên nam tử này tên là gọi Tần Phong, là thành trung thôn cư dân. Ở trong thành thôn nơi nào đó phòng thuê bên trong, một người dáng dấp lãng, góc cạnh rõ ràng, khí vũ hiên ngang. Linh tinh tóc ngắn mang theo xoáy khí nam tử nằm ở trên mặt đất. Đã lâu, trên đất nam tử động. A đầu thật là đau. Khi Tần Phong lúc tỉnh lại, cảm giác đầu đau nổ tung, chầm rãi mở mắt thời điểm phát hiện thân ở rồi một cái đồ nát trong phòng. Trong phòng này có thể nói là ra cảnh quá nghèo, không có gì dáng dấp giống như đồ điện, đồ gia dụng cũng là vô cùng cũ kỹ, vệ sinh điều kiện còn phi thường kém. Tần Phong khẳng định, đây không phải là địa ngục, nghe nói qua địa ngục kinh khủng, chưa nghe nói qua địa ngục sẽ như này đồ nát. Nơi này là nơi nào? Tần Phong vẻ mặt mở mịt nhìn một chút bốn phía, ở trong trí nhớ hắn nhớ rõ ràng mình ngăn ở phá rỡ đội trước mặt, cuối cùng một trận gió thổi tới, kia tường đổ sụp đổ đem mình đã chết. Ta làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Rất nhanh, Tần Phong liền ý thức được, lẽ nào ta đã xuyên qua? Tần Phong nhìn đến đây hoàn cảnh trung quanh, duy vừa nghĩ tới đúng là xuyên việt, bằng không, những này căn bản là nói không thông, bằng không, hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Ta không là mới vừa đạt được một khoản thiên giới phá rỡ khoản sao? Bang bang. Ngay tại Tần Phong còn đang không ngừng suy tính tại điểm, bên ngoài vang lên một hồi tiếng gõ cửa dập, đang Tần Phong có chút không kiên nhẫn hô, ai vậy? Tiểu tử thối, ngươi lại không giao tiền mượn phòng, ngươi liền cút xéo ngay cho lão nương. Tiền mượn phòng? Lão nương? Tần Phong nghi hoặc, chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy, đi tới loạng choạng mở cửa, tiếp theo cứ nhìn một cái mặc đồ đỏ mang xanh, hoa chi chiêu chuyện, toàn thân phỉ phiêu đã có tuổi mập mập nữ chống nạnh đứng ở bên ngoài, toàn thân thịt béo Jun A Jun nhìn đến Tần Phong. Ngươi ngươi nào a ngươi? Tần Phong hiện tại là mặt đầy mợm bức. Ta là ai? Lại còn cùng ta bắt đầu chơi mất trí nhớ. Nữ tử mập mạp kia nhất thời nước miếng tung tóe nói, "Tiểu tử ngươi thiếu nợ ta 1 tháng tiền mượn phòng, hôm nay vẫn không có giao tiền phòng nói lăn cho ta ra tại đây." Tần Phong đánh ra trước mặt cái này mập mập nữ, thông minh hắn xem như suy nghĩ minh bạch, cái này mập mập nữ chính là mình xuyên qua đến căn phòng này bà chủ nhà, nhưng mà không biết tại sao thiếu nợ một tháng tiền muễn phòng nhiều như vậy. Ca rõ ràng là vừa xuyên việt qua không tốt. Ngươi nói ta nợ ngươi một tháng tiền muễn phòng. Tần Phong trợn to hai mắt nhìn đến cái này nam tử mập mạp, trong miệng không khỏi lầm bầm lầu bầu nói ra, ta đều dựa vào phá dỡ giàu đột đột rồi, không nghĩ đến một cái xuyên qua lại suy bại tới mức như thế. Ôi, làm sao? Ngươi còn muốn chống chế hay sao? Mập mập nữ trợn mắt nhìn đến Tần Phong nói, không trả tiền lập tức séo ngay cho ta. Bao nhiêu tiền? Một tháng tiền muốn phòng tổng cộng 6000. Vừa nói mập mập nữ đưa ra thịt béo hành sinh bàn tay, nói, lập tức cho ta tiền. Đây phá phòng ở một tháng chính là 6000 tiền muốn phòng, chẳng đi cướp ta. Đây cũng quá vô lương đi. Đây phá phòng ở muốn 6000 một tháng. Tần Phong mặc dù không biết mình nơi ở cầm, nhưng mà cũng biết đây bẩn loạn phá phòng ở một tháng nguyệt thuê khẳng định không cần 6000 nhiều như vậy, dựa vào đó a. Người khất nợ ta 3 ngày, không cần tiền phạt ta. Mập mập nữ đương nhiên nói ra, thu chút tiền phạt rất bình thường bản tiền là 3000 một tháng, bất quá bởi vì Tần Phong kéo qua 3 ngày, cho nên thu nhiều rồi 3000 tiền phạt thật sự là phi thường hắc, chủ nhà vốn chính là hắc tâm chủ nhà. Tân Phong vừa mới xuyên qua mà đến, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bắt nạt ta là xuyên việc giả. Được, nếu ta nợ tiền mướn phòng vô lý trước, nhịn một chút. Không phải là 6000 nhanh tiền sao? Lao tử cho ngươi." Tân Phong một hồi, sờ một cái y phục, hiện tại vừa chuyển tiếp tới hắn nào có tiền liền gì, nhất định chính là một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hắn, suy nghĩ mình chuyển tiếp tới, về sau cơ hội kiếm tiền không phải rất nhiều sao? Vì vậy nói, chủ nhà, có thể hay không gia hạn mấy ngày, ta liền đem tiền phòng trả lại ngươi. Gia hạn ta đều ra hạ ngươi bao nhiêu ngày rồi? Mập mập nữ dây dưa không bỏ nói, nhưng ngươi hết kéo lại kéo, thật là có mẹ sinh không có mẹ dưỡng đồ vật. Hoặc là lập tức cho ta giao tiền mượn phòng, hoặc là lập tức cho ta cút. Nghe mập mập lời của cô gái, Trần Phong sắc mặt hết sức khó coi rồi, trầm giọng nói ra, "Ta nói chủ nhà, tiền mượn phòng ta nhất định sẽ trả lại ngươi, nhưng mà ngươi không cần nói khó nghe như vậy. Đừng mở miệng chửi mẹ a. Ta nói chuyện khó nghe, ta chửi ngươi mẹ làm sao thích? Ta đều đã gia hạn ngươi 3 ngày rồi, ngươi lôi kéo không cho, rốt cuộc muốn thế nào? Mẹ ngươi cũng không biết sinh ra ngoài làm gì, thật là lẽ nào lại như vậy?" Mập mập nữ vẫn như cũ nước miếng bắn tung tóe nói, "Ta còn có càng thêm lời khó nghe không nói đâu, ngươi nói dung mạo ngươi tương đối có thành tựu, chính là đi Lan Quế phường bán cũng đáng 6000 a. Thiếu nợ thì trả tiền tiên kinh địa nghĩa, ngươi thiếu lâu như vậy chính là đi làm ăn mãi đều có thể đem tiền mượn phòng tập hợp đủ, thật không biết ngươi cả ngày lẫn đêm làm sao đi rồi." Mập mập nữ hôm nay chính là đến bức Tần Phong giao tiền mượn phòng, kỳ thực có mưu đồ khác đấy. Chính là coi trọng Tần Phong nam sắc, muốn lợi dụng Tần Phong 1 tháng này tiền mượn phòng, sau đó ngủ hắn. Ý nghĩ rất thực tế. Xã hội tràn đầy quy tắc mà a. Ta lớn lên xoái, chết ta vừa mới đi Lan Quế phường bán đây, Là Phật cũng có ba phần hỏa. Nguyên bản mình thiếu tiền muốn phòng vô lý trước, cho nên cũng là ôn tồn cùng mập mập nữ nói chuyện. Dù sao với tư cách một cái xuyên việt giả vừa mới xuyên qua đến đây trong phòng, đó là tương đối mơ hồ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá cũng là nhịn. Nhưng là bây giờ nghe mập mạp chủ nhà nói chuyện khó nghe như vậy, nhìn ta đây bạo tính khí, Tần Phong cũng không thể nhịn được nữa, trực tiếp là chửi như tắt nước nói ra, "Bà mập, không phải là 6000 đồng tiền sao? Chờ lão tử ngày nào trở thành thế giới nhà giàu nhất, nhất định trả ngươi." DS, sách mới công bố, cầu kiếm cầu khen thưởng. Cầu theo dõi à, ta bảo đảm đây là một bản khó được sảng văn, phi thường sảng khoái, sảng đến để ngươi không thể tự mình cầu ủng hộ a. Chương 2, siêu thần lựa chọn hệ thống. Thế giới nhà giàu nhất. Nhất định chính là nói vớ vẩn. Toàn cầu hơn 6 tỷ nhân tại ra một thế giới nhà giàu nhất, xác suất là 1 phần 60 ức. Bà mập cười khúc khích, cười đến thịt béo lay động, nhìn từ trên xuống dưới tần phòng, vẻ mặt khinh bị nói ra, giữa ngươi, còn thế giới nhà giàu nhất. Haha, ha, không phải là lớn lên đẹp trai không? Ta chưa thấy qua người nào khi tiểu bạch kiểm có thể làm được thế giới nhà giàu nhất. Ngươi có thể làm được thế giới nhà giàu nhất xác suất so sánh ta chúng số xác suất còn thấp. Thần Phong trong tâm một hồi còn mồ hôi, lớn lên xoáy trách ta. Ai nói xoáy chính là Lã Tiểu Bạch Kiệm? 30 năm Hà đồng 30 năm Hà Tây. Đừng xem thường người, lao tử muốn trở thành thế giới nhà giàu nhất thời điểm, chuyện thứ nhất chính là dùng tiền đập ngươi đây mà mập. Mụ mập chết bẩm, ngươi chớ xem thường ngươi. Tần Phong cũng là trẻ tuổi nóng tính, trực tiếp là nói ra, chờ ta trở thành thế giới nhà giàu nhất thời điểm, nhất định dùng tiền đập chết ngươi. Ha, ha, ha tối nay đi ngủ sớm một chút nói không chừng còn có thể làm cái mộng đẹp. Thế giới nhà giàu nhất ngươi cho rằng ngươi muốn làm liền coi a? Đừng có nằm động. Giễu cợt. 10 phần giễu cợt. Nhìn đến Tần Phong cái bộ dáng này, bà Mập chủ nhà chuyển đề tài, đột nhiên hướng về Tần Phong vứt mặt mày, mê đám nhìn đến Tần Phong gương mặt đẹp trai nói ra, "Bất quá ngươi không muốn cho tiền mượn phòng cũng được, tạm thời lao nương chịu thiệt một chút, theo ta ba ngày tiền mượn phòng miễn miễn. Muốn ngủ ta?" Phốc. Tần Phong nhìn đến bà Mập bộ dáng như thế, suýt chút nữa đem bữa cơm đêm qua đều nôn mửa ra rồi. Không đến 1,6 chiều cao đoán chừng có 200 kg, đi cả người thịt run, run. Để cho người chán ghét là trên mặt một quả đại hắc nốt ruồi, hơn nữa khuôn mặt luống đốm lấm tấm. Hơn nữa trước mắt bà mập hốc mắt lõm xuống, điều này đại biểu phương diện tiêu nhu cầu rất mạnh. Hơn nữa ba mươi như lang 40 như hổ, hiện tại bà mập niên kỷ chính là hổ lang chi niên. Liên ba mập cái bộ dáng này, theo nàng ba ngày, đoán chừng bị nàng hút thành thây khô rồi. Bắt. Tần Phong chuyển thân liền đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa đại thở ra một hơi, thật vất vả đem nhớ luôn mự dấu hiệu chế trụ, suy nghĩ mình nhìn lại cái này bà mập nhận định muốn nói. "Tiểu tử, ngươi lại dám đóng cửa?" Nhìn thấy Tần Phong đóng cửa, bên ngoài bà mập nổi giận, vỗ cửa nói ra. Lão nương coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, lão nương ta tuy rằng từ nương bán lão, nhưng vẫn là bộ dạng thủy mị dư âm, ngươi tiểu thí hài biết cái gì? Thử qua mới biết ta hảo." Phốc. Tần Phong rốt cuộc không nhịn được, một hồi nôn mửa bộ dáng, chỉ nàng bộ dáng kia còn từ nương bán lão bộ dạng thủy mị dư âm. Quả thực vũ nhục hai cái này từ. Tần Phong thật vất vả phục hồi tinh thần lại, hướng về phía ngoài cửa nói, "Đừng thúc dục, chờ lão tử phát tài, không kém chút tiền này. Giữa còn muốn phát tài, Quế Phường nói không chừng còn có chút cơ hội." Bà mập bên ngoài ầm ĩ nói, "Ta cho ngươi biết ta, ngươi không đòi lão nương cũng được." Ngai Mai liền đem tiền muẫn phòng lấy ra, "Không thì lao nương để ngươi ngủ cầu vật đấy." Vừa nói bà mập khí hanh hanh ly khai. Nghe được bà mập rời đi tiếng bước chân, Tần Phong lúc này mới thở dài một hơi, nhìn đến đây cũ nát không chịu nổi phòng ở, trong miệng lầm bẩm, "Thật là đau bi à, đây cũ nát phòng ở một tháng liền muốn 2000, còn không bằng đi cướp." Tuy rằng lời là nói như vậy, Tần Phong cau mày đến, đây tiền muẫn phòng vấn đề vẫn là phải giải quyết, không thì không đợi chính mình triển khai kế hoạch lớn nhận định liền phải bị cảnh sát bắt tiến vào tù con bên trong, kia nhận định chính là nhất bi thảm xuyên việt giả rồi. Làm sao kiếm tiền đâu? Tần Phong đang suy tư người làm sao kiếm tiền, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm cứng ngắt vào rồi. Đinh. Siêu thần hệ thống đánh thức bên trong. Siêu thần hệ thống đánh thức thành công, tìm kiếm chủ nhân phụ thuộc. Đinh. Siêu thần lựa chọn hệ thống cùng tốc chủ khóa lại bên trong. Siêu thần lựa chọn hệ thống khóa lại thành công. Đây liên tiếp thanh âm tại Tần Phong trong đầu vang lên. Tần Phong vẻ mặt ngộp bước, nhìn đến đây gian phòng trống, giống, nhịp tim không khỏi tăng tốc lên, phòng này không chỉ phá còn ma quỷ lộng hành. Tốc chủ, chào ngươi, ta là siêu thần lựa chọn hệ thống. Ta tại trong đầu của ngươi, ngươi chỉ cần dùng ý thức liền có thể cùng ta trao đổi. Siêu thần lựa chọn hệ thống. Thần Phong lập tức rồi ngây ngẩn cả người, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Đa S, sách mới công bố, cầu kiếm đạo, cầu khen thưởng, cầu theo dõi à, ta bảo đảm đây là một bản khó được sảng văn, phi thường sảng khoái, sảng đến để ngươi không thể tự mình, cầu ủng hộ a. Chương 3, biến thái tân thủ nhiệm vụ. Siêu thần lựa chọn hệ thống. Thần Phong rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại rồi. Xuyên qua lúc trước hắn cũng xem qua không ít tiểu thuyết, biết do tiểu thuyết nhân vật chính đa xuyên qua đều sẽ có được một cái hệ thống, sau đó bằng vào hệ thống nhân sinh treo lên, đón dâu Bạch Phú Mỹ, hướng đi nhân sinh định phòng. Hoa Vậy ta chẳng phải là muốn phát ra?" Tấn Phong là kềm chế đến nội tâm kích động, liền vội vàng là không kịp đợi hỏi, "Siêu thần lựa chọn hệ thống, ngươi có cái gì siêu thần lựa chọn công năng?" "Rất đơn giản, chỉ phải hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, như vậy thì có thể thu được tương ứng tưởng thưởng." Trong đầu thanh âm giống như máy móc là lại vang lên lần nữa. Quả nhiên cùng trong tiểu thuyết giống nhau như lúc. "Hoàn thành nhiệm vụ, thu được tưởng thưởng." "Vậy ta hiện tại kích hoạt hệ thống, có phải hay không chắc có tân thủ gói quà lớn các loại đồ vật?" Tần tràn đầy mong hỏi. "Tiểu thuyết nội dung cốt truyện đều là con đường cũ này." Hệ thống đáp, "Đúng." "Quả nhiên" Thần Phong liền vội vàng hỏi, "Ta mấu chốt lấy tân thủ gói quà lớn, có thể?" Siêu thần lựa chọn hệ thống nói, "Bất quá tại nhận tân thủ gói quà lớn lúc trước, cần phải hoàn thành một hạng nhiệm vụ." "Khó không?" "Không khó, Túc chủ có ba cái nhiệm vụ có thể lựa chọn một cái trong đó nhiệm vụ hoàn thành người." Thần Phong khẽ gật đầu một cái, "Vậy may mà, Túc chủ có thể lựa chọn hoàn thành trong đó trở xuống nhiệm vụ, thứ nhất, trong vòng một tháng tháo gỡ gọn bạch phòng đoán, thứ hai, trong vòng nửa năm đặt chân lên hòa tình, thứ ba, trong vòng 1 năm trở thành thế giới nhà giàu nhất." Phúc. Nghe thấy hệ thống ban bố nhiệm vụ, Tần Phong suýt chút nữa quỵ người xuống đất. Ngươi cở mở nở nói cho ta cái này gọi là không khó. Tháo gỡ gồn bạch phòng đoán. Gồn bạch phòng đoán tại 1742 năm liền đề nghị, đây mấy trăm năm trôi qua đều không có thể tháo gỡ. Ta số học vừa mới đạt tiêu chuẩn học sinh khối văn làm sao có thể tháo gỡ được? Đặt chân lên Hỏa Tinh. Mẹ nó đây đang đùa ta. Hỏa Tinh không phải ai nhớ lên thì lên. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, đều còn chưa người sống trải qua Hỏa Tinh đâu. Đừng nói nửa năm rồi, chính là cho ta 10 năm cũng không thể leo lên Hỏa Tinh. Thế giới nhà giàu nhất. Vậy càng không thể nào. Liên tính hiện tại Tân Phong bắt đầu mua vé số, mỗi một kỳ vé số đều bên trong giải đặc biệt, cũng không sánh nổi thế giới nhà giàu nhất đụ gà kiếm tiền tốc độ. Hơn nữa còn thời gian quy định là một năm. Xem ra hệ thống này tân thủ gói quả lớn là không có khả năng hoàn thành được rồi. Hệ thống, ngươi không phải đang chơi ta đi. Tần Phong gủ vũ túi đầu bất đắc dĩ nói, những nhiệm vụ này ta một kiện đều không hoàn thành được, có không có lựa chọn nào khác? Không có. Hệ thống rất cơ giới đáp ứng. Phốc. Thật vất vả thu được một cái hệ thống, không nghĩ đến tân thủ nhiệm vụ đều khó như vậy. Còn có thiên lý hay không? Tiểu Tuyết không phải con đường cũ này a? Vốn cho là có cái siêu thần lựa chọn hệ thống là có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong đâu, nhưng không nghĩ đến đây nhận tân thủ gói quả lớn nhiệm vụ đều khó như vậy. Về sau hệ thống ban bố nhiệm vụ tất nhiên đều là người tiên. Những này không có cách nào siêu thần rồi. Ôi, xem ra đây siêu thần lựa chọn hệ thống là không cách nào sử dụng. Tần Phong lắc đầu, tay phải vô vô đầu góc của mình ba cái, bất đắc dĩ ngồi ở cũ nát trên ghế salon, trong tâm đang suy nghĩ như thế nào giải quyết bà mập chủ nhà 6000 tiền môn phòng. Vừa lúc đó, trong đầu siêu thần lựa chọn hệ thống âm lại vang lên lần nữa, leng keng. Chúc mừng tốc chủ trở thành siêu thần lựa chọn hệ thống VIP hội viên, thu được VIP đặc quyền tư cách, hội viên thời hạn có hiệu lực vì 7 ngày. VIP hội viên. Thần Phong đương nhiên biết do VIP hội viên đại biểu cái gì. VIP hội viên, đó chính là một loại đặc quyền. Có video VIP hội viên, như vậy xem phim cũng không cần quảng cáo. Có mạng tiểu thuyết VIP hội viên, tiểu thuyết đặc sắc không nhìn xong. Có club VIP hội viên, bên trong thợ đấm box đều đẹp rất nhiều. Ngay cả chơi một quờ quở trở thành hoàn toàn, xanh xuyên đại nộ cũng không giống nhau. Bây giờ có thể nói, nhỏ như ăn cơm, hớt tóc, lớn như mua đồ, lên máy bay đủ loại VIP chế độ là mọi nơi. Có VIP, bước đi đều mang gió. Hiện tại ta có được VIP hội viên, có phải hay không cũng phải có đặc quyền. Đa sách mới công bố, cầu kiếm độc, cầu khen thưởng, cầu theo dõi à, ta bảo đảm đây là một bạn khó được sảng văn, phi thường sảng khoái, cầu đủ loại ủng hộ a. Chương 4, ta là hệ thống VIP hội viên. Chúc mừng tốc chủ trở thành VIP hội viên, nhận tân thủ gói quả lớn nhiệm vụ đổi mới, mời kiểm tra. Siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm vang dội. Tân Phong liền vội vàng là không kịp đợi mở ra nhiệm vụ biểu. Thứ nhất, trong vòng 1 tháng tháo gỡ gọn bạch phòng đoán. Thứ hai, trong vòng nửa năm đặt chân lên Tinh. Thứ ba, Trong vòng một năm trở thành thế giới nhà giàu nhất. Thứ 4, tại chỗ khác ba cái đầu lưỡi, VIP hội viên chuyên hưởng nhiệm vụ. Foxy. Khi Tần Phong nhìn thấy nhiệm vụ thứ tư thời điểm, nhất thời một tràng tốt lên, ta lấy đi gạ gạ, VIP chính là VIP à, quả nhiên đãi ngộ chính là không giống nhau. Khác biệt cũng thật sự là lớn quá rồi đó. Chẳng trách trò chơi đều sẽ có đủ loại VIP, Ma Hoa đẳng chính là dạng này kiếm tiền a. Ta làm sao đột nhiên liền trở thành hệ thống VIP hội viên đầu Tần Phong không nghĩ ra, mình vừa mới cái gì cũng không có làm a. Hệ thống nói, vừa mới tốc chủ một bên lắc đầu một bên vỗ vỗ ba cái đầu. Động tác như thế vì tốc chủ nạp rồi 7 ngày VIP hội viên. A, đây liền nạp rồi 7 ngày VIP hội viên, thật sự là không tưởng tượng nổi a. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết đạo nhân vật chính Hào Quang. Lúc trước siêu thần lựa chọn hệ thống cũng khóa lại qua không ít xuyên việt giả, nhưng là tất cả xuyên việt giả đều không cách nào hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có thể bị hệ thống từ bỏ. Siêu thần lựa chọn hệ thống nói, túc chủ là khai thông 7 ngày VIP hội viên, cho nên mới có VIP hội viên đặc quyền. Thì ra là như vậy. Tần Phong không nghĩ đến mình ngoài ý muốn nạp trở thành VIP hội viên. Chờ chút, lần này VIP hội viên chỉ có 7 ngày. Cửa bảy ngày qua đi làm sao bây giờ? Hệ thống, nếu mà ta VIP hội viên đến kỳ muốn ra hạn làm sao bây giờ? Thần Phong hỏi. Hệ thống nói, làm sao ra hạn VIP, đến lúc đó mới bên a. Ấy, được rồi. Tần Phong đũa bay, lẩm bẩm nói, bất kể, trước xem một chút tân thủ gói quả lớn bên trong có cái gì. Lấy đầu lưới, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Tần Phong lập tức là nguyên địa phun nổ ra ba cái đầu lưới. Lên Lê keng, chúc mừng tốc chủ thu được siêu thần lựa chọn hệ thống tân thủ gói quà lớn, thu được siêu thần rút thưởng một lần, thu được mị lực nam thần thân thể cải tạo dự tệ, thu được một lần thẻ miễn trừ. Trong theo hệ thống thanh em rơi xuống, tần phong trong đầu xuất hiện giới thiệu tương quan. Siêu thần rút thượng, phần thưởng không biết. Mị lực nam thần thân thể cải tạo dự thể, có thể thay đổi tạo thân thể của con người tỷ lệ, đề thăng nam nhân mị lực. Thẻ miễn trừ, với tư cách một lựa chọn hệ thống, túc chủ nắm giữ thẻ miễn trừ liền có thể không cần khó khăn đi nữa chứng sợ hãi lựa chọn, có một lần cự tuyệt toàn bộ lựa chọn nhiệm vụ quyền lợi. Mị lực nam thần thân thể cải tạo dự thể. Ta thích. Tần không khỏi cười một tiếng. nguyên bản chính là lớn lên thường xoái, là tràn đầy dương cương chi khí xoái khí, người cao một thước tám, lập thể ngũ quan, góc cạnh rõ ràng hình dáng. Không thì bà mập bà chủ nhà cũng sẽ không nói Tần Phong là tiểu bạch kiệp rồi. Bất quả nếu có thể trở nên đẹp trai hơn, cớ sao mà không làm đâu. Thẻ miễn trừ, làm sao không còn sớm xuất hiện? Nếu mà tại Tân Thủ gói quà lớn lúc trước nắm giữ thẻ miễn trừ, liền không cần làm kia độ khó cao biến không không hình thái Tân Thủ nhiệm vụ. Siêu thần rút thưởng. Tần Phong đối với chuyện này là có phần mong đợi, liền vội nói, rút thưởng, lập tức rút thưởng. Leng rút thưởng bắt đầu. Kèm theo hệ thống thanh âm, Tần Phong trong đầu xuất hiện một cái rút thưởng đĩa quay, quay rậm rạp chẳng các loại các dạng phần thưởng tưởng bao hàm kỹ năng, nghịch thiên vật thật đời đã nào? Bởi vì đây đĩa quay trên phần thưởng tiểu chữ quá nhỏ, Tần Phong căn bản không thấy rõ cụ thể đều có cái gì. Siêu thần rút thưởng bắt đầu, đĩa quay kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. Nhỏ bé kim đồng hồ trong đầu tốc độ là càng lúc càng nhanh chuyển động, mau để cho người chỉ thấy lưu lại một đạo hư ảnh. Rất nhanh, kim đồng hồ chuyển động tốc độ lại từ nhanh trở nên chậm. Tốc độ chậm rãi hạ xuống, càng ngày càng chậm, mãi đến đình chỉ. Tần Phong đối với hệ thống này lần đầu tiên siêu thần rút thưởng là có phần mong đợi, thậm chí có chút khẩn cuộc, đĩa quay kim đồng hồ dừng lại. Nho nhỏ kim đồng hồ nhắm ngay đĩa quay trên phần thượng. Nhìn thấy lần này siêu thần rút thượng phần thưởng, phân thường, Thần Phong nhất thời con mắt trợ to, ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, thần sắc khiếp sợ, "Một hồi thánh phục, ông trời của ta a, xem ra ta khí vận sắp đến, nhất định chính là muốn cái gì tới cái đó a. Đợi đã, cầu kim đẩu, cầu khen thưởng, cầu theo dõi à, sẵn văn tiếp tục, tiếp theo nội dung cốt truyện sẽ phi thường thoải mái, cầu tất cả ủng hộ. Cầu một làn sóng ủng hộ. Quy của cũ, sách mới công bố sẽ đổi mới 5 cái, nếu mà thành tích tốt liền thêm càng bảo trường, ngày thứ nhất đổi mới 10 chương hoặc là 20 chương cũng không có vấn đề gì. Quan trọng nhất các vị ủng hộ nhiều hơn." Bởi vì ta biết rõ các vị độc giả áo cơm cha mẹ đều là VIP hội viên, cho nên cũng lập được một cái siêu cấp dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. 1. Hoa tươi ngày thứ nhất phá 1000, tăng thêm 3 chương. 2. Phiếu đánh giá phá 500, tăng thêm 2 trường. 3. Chỉ cần có một người khen thưởng, lập tức tăng thêm một cái khen thưởng một trường đổi mới. 4. Theo dõi phá 100 tăng thêm 1 trường, phá 200 tăng thêm 2 trường, cứ thế mà suy ra, trên không đốc. Sách mới công bố, số liệu rất trọng yếu, hoa tươi cùng phiếu đánh giá đều là miễn phí, các vị thấy cảm thấy còn có thể, đến một phát bỏ phiếu ủng hộ một chút đi. Muôn sông ngàn núi luôn là tình Cho đoá hoa tươi có được hay không? Nhân gian tự có chân tình ở đây, một cái khen thưởng cũng là yêu. Các người nho nhỏ động tác cùng ủng hộ, đều là cực lớn khích lệ cùng động lực. Phiếu đánh giá cùng hoa tươi thật là ít, mới một chút như vậy, có chút tâm nhét, hy vọng các vị trong tay có hoa tươi cùng phiếu đánh giá đều cho ta ném điểm, xin vui lòng. Vô cùng cảm kích. Ta đi gõ chữ, hy vọng các vị ủng hộ nhiều hơn. Theo dõi biện pháp. Vaplu app lien, điểm một hồi trong màn ảnh giữa, góc trên bên phải có một ngôi sao năm cánh chính là theo dõi. Vaplu web cyber, ấn vào lưu giữ bản này chính là theo dõi. Vắt lu điện thoại di động ép sai bừng, ấn vào thêm vào kho chuyện chính là theo dõi, nhờ cậy các vị ủng hộ nhiều hơn rồi. Các vị điểm một hồi theo dõi đi, cảm ơn nhiều. Chương 5, mở đầu thế giới nhà giàu nhất, cầu kim đậu cùng phiếu đánh giá, xin vui lòng. Số liệu rất kém cỏi a. 4. Lenken, chúc mừng tốc chủ thu được SSS phần thưởng, thế giới nhà giàu nhất. Thế giới nhà giàu nhất. Foxui. Mở một cái cục rút thưởng có được thế giới nhà giàu nhất. VIP hội viên quả nhiên là không giống. Thế giới nhà giàu nhất. Thế là số hạ. Tần Phong cả người đều là ra, kinh ngạc đến rơi xuống mong. Trong tâm dâng lên hoài nghi cái hệ thống này là giả hoặc là trỉnh đốn người. Thế giới nhà giàu nhất là dễ dàng như vậy lấy được sao? Đúng. Hệ thống nói ra, phần thưởng đã cấp cho, một giờ sau sẽ đưa tới. Nghe hệ thống như vậy ngữ khí, Tần Phong tâm lý hết lòng tin khuất, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi. Sử dụng mị lực nam thần thân thể cải tạo dược thể. Lập tức tại mị lực nam thần thân thể cải tạo dược thể dưới tác dụng, Tần Phong thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, một dòng nước gấm bắt đầu thông qua toàn thân huyết quản lan ra toàn thân, thấm vào ruột gan, để cho người phần thoải mái. Toàn thân cơ thể, vóc dáng tỉ lệ vóc cạnh, cơ quan trở một chút đều là phát sinh biến hóa rất nhỏ, mà những này biến hóa rất nhỏ cuối cùng tổ hợp hình thành hoàn toàn mới không giống Tần Phong. Tần Phong nhìn đến cũ nát mình trong gương, vóc dáng càng thêm hoàn mỹ, toàn thân tỏa ra không giống mị lực và khí chất. Mị lực nam thần. Soái khí. Hiện tại, Tần Phong càng thêm tin tưởng hệ thống siêu thần rút thường thường cho. Thế giới nhà giàu nhất, nhân sinh quả nhiên là thay đổi nhanh chóng a. Nhớ tới bà Mập kia kinh bị, Tần Phong liền khí không đánh một nơi lên. Đây bà Mập nhất định chính là quá kiêu ngạo, không phải là nợ ngươi 6000 đồng tiền sao? Còn muốn để cho lão tử bồi ngủ, đừng nói cửa, liền cửa sổ cũng không có. Thật không nghĩ tới ta thoáng cái biến thành thế giới nhà giàu nhất ta. Quả thực nằm mộng đều không nằm mơ được sự tỉnh. Các đức cùng hệ thống câu thông, Tần Phong trong miệng tự lẩm bẩm, được trước tiên hiểu một chút ta ở đâu. Từ nơi này đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tần Phong là xuyên việt, hơn nữa xuyên qua đến một cái thế giới song song, một cái cùng địa cầu tương tự thế giới song song. Vì càng thêm lý giải cái này thế giới song song, Tần Phong mở ra bộ kia cũ nát không chịu nổi máy tính để bàn, bắt đầu thông qua trên internet càng hiểu hơn một hồi cái này thế giới song song rồi. Thông qua internet, Tần Phong phát hiện cái thế giới này cùng địa cầu thế giới hiện thật cơ hội là giống nhau như lúc, nhưng là vừa có rất nhiều không giống nhau. So sánh như bây giờ chỗ ở Long Chi quốc là một cái đế quốc. Tại Long Chi quốc trong đế quốc, cường giả vi tôn, nếu như là cường giả liền có thể hưởng thụ một chút. Đánh giá có phải là hay không cường giả rất đơn giản, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, hoặc là có năng lực. Đại khái sau một tiếng, Tần Phong với cái thế giới này đại khái biết. Tút tút tút. Ngay tại lúc này, nhà cửa bị gõ. Nghe thấy tiếng gõ cửa này, Tân Phong có chút phản xạ nhảy dựng lên, tâm lý suy nghĩ, lẽ nào cái kia bảo mật lại trở về a? Nhớ tới bà mập kia chủ nhà, Thần Phong cũng không khỏi buồn nôn. Tâm lý đã có bóng mở. Tút tút tút. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Ngay đây tư văn hữu lễ tiếng gõ cửa, chắc hẳn không phải cái kia bà mập chủ nhà, ngay sau đó đứng lên, đi tới, mở cửa, nhất thời thấy được hai người đứng ở bên ngoài. Hai người kia Thần Phong không nhận ra. Hai cái đều là người ngoại quốc, hai người người mặc thẳng Âu phục, mái tóc màu vàng, mắt màu xanh đậm, sóng mũi cao. Thấy thế nào đều là là người ngoại quốc. Hơn nữa, hai cái Âu phục nam tử toàn thân tản ra một loại khí chất, thật, nước anh khí chất quý tộc. Các người tìm ai? Thần Phong nghi ngờ hỏi. Trong đó một người đeo mắt kiếm người nước ngoài lên tiếng, tao nhã lễ độ dùng lưu loát tiếng Trung hỏi, xin hỏi ngươi là Tần Phong tần tiên sinh sao? Tần Phong gật đầu một cái, đúng vậy a, ta chính là. Làm sao? Kia người đeo mắt kiếm nam tử cười một tiếng, vươn tay nói ra, xin chào, ta là rốt trí gia tộc luật sư Ferdinando Marco, đây là trợ thủ ta giác, lần này đến trước là làm thuê chủ nhờ vả, cùng Tần tiên sinh ký một phần cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Đaết, cầu kim đậu, cầu khen thưởng, cầu theo dõi A, sảng văn tiếp tục, tiếp theo nội dung cốt truyện sẽ phi thường thoải mái, cầu tất cả ủng hộ. Chương 6, rốt trí gia tộc đại cổ đông, muốn chưa đã, người nói cái gì?" Thần Phong lần ra hỏi, "Dỗ trí gia tộc, cổ phân chuyển nhượng hợp đồng." Ferdina khẽ mỉm cười nói, "Đúng." Đạt được Ferdina khẳng định, Tần Phong trong tâm một hồi sóng gió kinh hoàng, rung động không thể lại rung động. "Dỗ trí gia tộc, có lẽ rất ít người biết hoặc là nghe nói qua, nhưng mà đây là một cái vật khổng lồ tồn tại. Dỗ trí gia tộc là thần bí nhất gia tộc cổ xưa, là châu Âu ngay cả thế giới nổi tiếng lâu đời chuyên gia tài chính tộc. Một cái ẩn tàng ở cái thế giới này, bầu không khí không lành mạnh không chế giả chế rồi thế giới mạch máu kinh tế cường đại gia tộc. Có lẽ đối với tuyệt đại đa số người bình thường lại nói nó là xa lạ. Bởi vì tại đại chúng truyền thông thời đại, ánh mắt của mọi người có lẽ chỉ có thể chú ý đến tương tự dòng kỳ phéo Lã gia tộc hoặc là một găng gia tộc những này thân tên hiển hách danh tự. Nhưng mà đối với rụt chỉ gia tộc biết rất ít, nhưng mà hắn lại không chế toàn cầu kinh tế, thế giới rất nhiều ngân hàng ít nhiều gì đều có cổ phần, xinh đẹp liên chữ đều là rụt chỉ gia tộc. Xinh đẹp liên chữ, đó là ấn chế đô la địa phương, cũng là toàn cầu tài chính trung tâm, bởi vì rất nhiều tiền tệ đều là và đô la mị quả câu. Khống chế được sinh đẹp liên chữ, đó chính là tương đương với khống chế được cả thế giới tiền tệ kinh tế. Ruột chỉ gia tộc ngân hàng rải rác khắp nơi. Mỗi một năm bảng khai báo tài vụ đều không công bố ra ngoài, không có ai biết gia tộc này có bao nhiêu tiền, lời đồn là 50 vạn ước USD. Cũng có lẽ bây giờ rất nhiều người cảm thấy thế giới nhà giàu nhất là Bill Gates. Thực ra không phải vậy, rốt chỉ gia tộc thành viên có một phần tư người so sánh Bill Gates có tiền, nhưng mà bọn họ quá điệu thấp rồi, cũng không nguyện ý xuất hiện ở công chúng tầm mắt mà thôi. Trên thế giới rất nhiều ẩn nút đồ vật cũng không có là người bình thường có thể biết được. Tần Phong cũng là tình cờ đang đọc sách thời điểm hiểu qua cái này thần bí rốt chéo đức gia tộc, không nghĩ đến bọn họ hôm nay cư nhiên tìm tới cửa, hơn nữa còn phải ký cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận. Qua một hồi thật lâu, Tân phong mới bình phục nội tâm chấn động cũng động hỏi không muốn biết chuyển lượng bao nhiêu cổ phần đâu Ferdina cười một tiếng sắc mặt bình tĩnh nói 10% cổ phần 10% đang lúc mọi người thoạt nhìn rất ít nhưng mà bằng vào đây 10% cổ phần Tấn phong chính là toàn bộ rột chỉ trong gia tộc cá nhân nắm giữ có cổ phần cao nhất người thần Phong lại lần nữa chấn động lên rồi rung động tụ đỉnh. ai ra 10% cổ phần A án theo như chiếu theo ruột chỉ gia tộc tổng tư sản 50 vã cú SD coi là ta chính là đã nhận được 5 vạn Đức cú SD đây là thế giới nhà giàu nhất đưu gạt tài sản 800 mức đôla hơn 60 lần A là mã vân hai chục tỷ tài sản hơn 240 lần. Chân chính quốc gia giàu có a. Hắn mẹ nó, năm bạn đức là bao nhiêu cái không tới đây. Đây quả thực là hoàn toàn xứng đáng thế giới nhà giàu nhất ta. Ferdinand nhìn đến khiếp sợ Tần Phong, cũng không có gấp thúc dục. Ai gặp phải loại chuyện này đều sẽ khiếp sợ, phản ứng đầu tiên chính là tên lường gạt. Cái này so với ngươi nhận được chạy nhanh đi anh em tiết mục tổ gửi tới chúng thưởng tin nhắn ngắn còn không đáng tin tùy. Nhưng là bây giờ chính là phát sinh ở Tần Phong trên thân. Tần Phong liền xuyên qua đều người đã trải qua, cũng coi là có nhiều va chạm xã hội rồi, biết rõ đây là siêu thần giúp cho nên rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại rồi. Ferdina tiên sinh, mời vào đi. Tần Phong rất là khách khí mời Ferdina hai người tiến vào đổ nát trong căn phòng đi thuê. Hoàn cảnh này tuy rằng không tốt, nhưng mà Ferdina cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui, vui giận không hiện ra vũ sắc. Đây mới là tu dưỡng. Tiến vào phòng trợ sau đó, Ferdina từ trong túi công văn lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Tần Phong nói ra, "Tần tiên sinh, ngươi nhìn một chút đây phần hợp đồng, nếu mà không có vấn đề gì liền ký tên. Ta còn muốn chờ đợi trở về cho người thuê phục mệnh đây." "Đoét, cầu kiếm đậu, cầu khen thưởng, cầu theo giỏi à, sẵn văn tiếp tục." Tiếp theo nội dung cốt truyện sẽ phi thường thoải mái, cầu tất cả ủng hộ. Cảm tạm 1390, 8283, 954, tối nay có chút người tăng thêm. Ta hiện tại chỉ muốn thực hiện tiểu mục tiêu, hòa tươi phá 500. Cầu kim đầu ủng hộ a. 3 chữ 7, các ngươi chính là đối xử như thế thượng đế. Rút chi gia tộc xí nghiệp 10% cổ phần, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Tân Phong muốn nói lại thôi chốc lát, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, cái kia, hỏi một chút, rút chi gia tộc xí nghiệp 10% cổ phần giá trị giá bao nhiêu? Ferdina hơi lắc đầu nói, chúng ta cũng không rõ ràng phòng đoán cẩn thận tại 5 vạn nước cũ USD trở lên. 5 vạn nước cũ USD, nhất định chính là quốc gia giàu có. Thần tiên sinh, đây nhất phân là hợp đồng, mời ngươi xem qua. Ferdinand đem một phần hợp đồng đưa cho Tân Phong. "Ôi, tốt." Tân Phong gật đầu một cái, nhận lấy hợp đồng cẩn thận nhìn, tuy rằng đây là siêu thần giúp thưởng phần thượng, nhưng là vẫn rất nghiêm túc nhìn hợp đồng, tránh cho bản thân bị bán. Đại khái mười mấy phút trôi qua, Tân Phong xem xong hợp đồng. Trên hợp đồng cho thấy, rất nhiều tên lớn sản nghiệp bên trong rụt chỉ gia tộc đều có nắm cổ phần, trong đó bao gồm rất nhiều lòng chi quốc công ty lớn, ví dụ như Alibaba, nhảy vọt lên cao nhanh chóng. Thủ đầu căng trở một chút, mà những cổ phần này đều là đi vào đến Tần Phong danh nghĩa. Đồng thời, cái này cổ phần chuyển nhượng điều kiện là vô điều kiện, cái này khiến Tần Phong không khỏi kinh ngạc một loại. Tần Phong hỏi, "Ferdina luật sư, ngươi biết người thuê vì sao lại chuyển nhượng cổ phần cho ta không?" Ferdina cười một tiếng nói, "Cái này ta cũng không biết, có cơ hội ngươi tự mình hỏi một chút ta người thuê sẽ biết." Dừng một chút, vừa tiếp tục nói, "Thần tiên sinh, có vấn đề sao? Nếu mà không có vấn đề liền tiền toái chữ ký đi." Tần Phong gật đầu một cái, xác nhận không thành vấn đề sau đó, bắt đầu ở trên hợp đồng chữ ký hơn nữa cho phép, cuối cùng còn chụp một tấm hình ảnh. Ferdina kiểm tra hợp đồng không có vấn đề sau đó, đưa cho Tần Phong một tấm thẻ màu đen, khiêm nhường nói ra, "Tần tiên sinh, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ruột chỉ gia tộc thành viên trọng yếu rồi, trong tay nắm 10% cổ phần, đây là một tấm thẻ đen. Tấm này thẻ đen toàn cầu phát hành chỉ có 3 tấm, ngay tấm thẻ này là 3 tấm thẻ bên trong cao cấp nhất, có thể tại toàn thế giới bất luận cái gì ngân hàng bất kỳ địa phương nào tiêu phí, hơn nữa là vô hạn chi nhiều hơn thu cùng lợi hiện." Vừa nói Ferdina cũng kính hai tay đem thẻ đen đưa cho Tần Phong, người cầm cẩn thận, đến mức ngươi tài sản, chúng ta sẽ có người chuyên tay ngươi xử lý, ngươi lúc nào thì muốn nhìn rồi?" Ngươi gọi điện thoại cho ta là được." Tần Phong nhận lấy thẻ đen, đây là một tấm thẻ súng quanh khảm 48 khảm kích thước giống nhau như lúc kim cương, chính giữa có một đầu ánh vàng rực rỡ lòng, đồng thời có hai cái rễ thấy chữ to viết, thẻ đen. Vô hạn chi nhiều hơn thu cùng lấy hiện. Tần Phong nhìn trong tay thẻ đen, nhếch miệng lên rồi một tia đường cong. Ferdina lại hỏi, "Ngươi cần bảo tiêu, trợ lý các loại sao? Ta lập tức vì ngươi an bài." Tạm thời không cần thiết. Tần Phong khoát tay một cái nói ra, hiện tại cũng không người nào biết ta là thế giới nhà giàu nhất, không cần thiết lộ như vậy, làm cho người nhìn trông chú. "Được rồi." Ferdina gật đầu một cái nói. Lập tức Ferdina lại kể một chút sự tình đem Ferdina đưa sau khi đi Tân Phong đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến không nghĩ đến mình đây liền trở thành thế giới nhà giàu nhất so sánh nằm mộng đều giả nguyên lai mình cùng thế giới nhà giàu nhất khoảng còn kém một cái ký tên nhìn một chút đây phòng chợ rách nát không nhìn hoàn cảnh lại nghĩ tới bà mập chủ nhà sát mặt, Ph phong cảm thấy chuyện thứ nhất chính là chuyển rời đi nơi này đi trước mua ít quần áo sau đó dùng tiền đập chết kia chủ nhà Phongầm bầm đầu bầu đi ra phong thuê h thị Long tri Quốc 3 đại siêu cấp thành thị lớn một trong tại đây cao ốc mọc như rừng ngựa xe như nước đầu người run luôn dị thương phồn hoa, tại đây hội tụ toàn thế giới tất cả hàng hóa, chỉ cần ngươi có tiền, không có gì không mua được. Phúc Vương quảng trường, ở tại hội trung tâm thành phố, cũng là hô thị xa xỉ phẩm mua bán trung tâm, danh tự này tuy rằng gọi quản trường, nhưng lại là một đầu sang trọng phố buôn bán, cái gì ác con mẹ nó, lộ Dịch Phi leo, Hạ Đại Nhĩ, Phạm Tư chết chờ một chút cái gì cần có đều có. Những tên này Tần Phong rất quen thuộc, bởi vì vừa mới kia một phần hợp đồng trên liền cặn kẽ bày ra, ra những này nhãn hiệu. Mười phần đúng dị, rốt trí tộc cũng là những này xa hoa phẩm chất đại cổ đông, lão bản sau màn. Tần Phong sở dĩ đi tới nơi này cũng là được tài xế xe taxi cái hố, hắn nói đi có thể mua thứ tốt địa phương, ngay sau đó tài xế xe taxi đem hắn trở tới đây. Nếu là lúc trước, Tần Phong không nói hai lời quay đầu liền đi, trong này một cái quần lót nhận định cũng phải mấy chục ngàn khối. Nhưng là bây giờ Tần Phong Tần đại thiếu không giống với lúc trước, cầm trong tay một tấm vô hạn chi nhiều hơn thu thẻ đen, muốn mua cái gì liền mua cái gì. Đến đâu thì hay đến đó. Tần Phong cười một tiếng, sai bước đi tới đây xa xỉ một con đường, hảo hưởng thụ tốt một hồi người giàu sinh hoạt. Đi dạo chơi, Tần Phong liền đi đến dừng ở một gian Louis Vũ y tổng cửa tiệm miệng, nhìn đến trong tủ cửa một gian nhàn nhã quần áo rất vừa mắt. Louis vụ ủy tổng, cũng chính là ngày thường nói lở vở rồi, tại xa xỉ phẩm đồng phục nhãn hiệu bên trong xếp hạng thứ 2, quảng bị nhà người có tiền cùng nữ hám tiền theo đuổi năm bó. Bước vào trong tiệm, Tần Phong hướng về phía cách đó không xa mấy mỹ nữ hướng dẫn mua hàng nói ra, "Đến, giúp ta lấy một hồi bộ quần áo này." Chốc lát sau, vô nhân hướng ứng. Tần Phong vừa nhìn, phát hiện mấy cái hướng dẫn mua hàng cũng không để ý gì tới thải Tần Phong, tại tụ ba tụ nằm trò chuyện, căn bản không có người để ý tới Tần Phong. Gặp phải loại tình huống này, tâm lý liền khó chịu, khách hàng chính là thượng đế, các ngươi liền đối xử như thế thượng đế. Nam này khí chất không sai, cũng rất cuốn hút chính là toàn thân y phục kém một chút. Đúng, lớn lên ngược lại thật đẹp trai. Hiện tại xã hội này xoái khí có ích lợi gì? Có tiền mới là trọng yếu nhất. Đúng vậy à, các vị các tỷ muội muốn cảnh giác cao độ rồi, đừng tưởng rằng nam nhân xoái liền có thể coi như ăn cơm. Mấy mỹ nữ hướng dẫn mua hàng nhỏ giọng thầm thì nghị luận, nếu như nói đến biết hàng, nhất biết hàng vẫn là xa xí phẩm những này hướng dẫn mua hàng. Từ ngươi vào cửa một khắc này, bọn họ xem ngươi toàn thân trang phục giá cả liền có thể biết thân gia của ngươi cùng có không có năng lực mua sắm trong tiệm sản phẩm. Tần Phong vừa mới trở thành thế giới nhà giàu nhất, khắp toàn thân không đến 100 đồng tiền trang phục và đạo cụ trang bị đương nhiên vào không những cái kia tinh mắt xa xỉ phẩm bài xinh đẹp người nữ bán hàng pháp nhãn. Nani, ta chính là thế giới nhà giàu nhất, các ngươi những người này cư nhiên đối với ta như vậy. Đó S, tránh ra, chúng ta Tần Phong đại thiếu muốn trang bức rồi, lần này trang bức tuyệt đối 10 phần thanh tú, các vị ủng hộ nhiều hơn A. Có thể hay không để cho hoa tươi phá 500, các vị tú nhi. Chương 8, có tiền, ta nhất định phải bao nuôi hắn. Khách hàng chính là thượng đế Nguyên bản mỗi một khách quen vào cửa hàng bất kể là bình dân vẫn là nhà giàu nhất, đều hẳn thu được phải có tôn trọng quyền lợi. Nhưng là bây giờ những này hướng dẫn mua hàng thật sự là quá điệu bộ rồi. Với lúc đó, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, leng keng, tức chủ đối mặt lựa chọn. Thứ nhất, trực tiếp nghiêng đầu đi, thu được rùa đen giúp đầu kỹ năng tưởng tượng, gặp chuyện liền lùi bước trốn tránh năng lực nhất lưu. Thứ hai, đi lên đại mua đặc biệt mua, sau đó nói cho những này điệu bộ hướng dẫn mua hàng, hắn là một kẻ có tiền người, thu được nhà giàu mới nổi khí chất tưởng Thứ ba, bình thường mua đồ, vô hình trong bước, thu được thái cực tinh thông cùng một lần cơ hội giúp thưởng. Việp hội viên chuyên hưởng nhiệm vụ. Ấy, đầy việp hội viên đãi ngộ quả thật không giống nhau. Nhiệm vụ không giống nhau, tưởng thưởng cũng là mười phần ra sức. Nó phần thưởng của hắn không phải rùa đen giúp đầu kỹ năng chính là nhà giàu mới nổi khí chất, đây cũng không phải là Tần Phong lựa chọn. Tần Phong trên mặt không có bất kỳ tức giận biểu hiện, tiếp tục tiêu xái rồi thường điếm, chuẩn bị bình thường mua hai kiện y phục. Đối với những này điệu bộ hướng dẫn mua hàng, Tần Phong cũng không định cùng các nàng tính toán. Chó cắn người, chẳng lẽ người còn muốn cắn trở về cậu? Dựa theo giống như tiểu tuyết động tác võ thuật, vai nam chính cũng là muốn điên cuồng đánh mặt mấy cái điệu bộ hướng dẫn mua hàng đấy. Vừa mới đi dạo một hồi, một tiếng thanh âm thanh túy vang lên, "Ngài khỏe chứ, tiên sinh, có cái gì có thể đến giúp ngươi sao?" Tần Phong theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy đứng bên cạnh một cái tiểu nữ hải, nữ hải tướng mạo tú lệ, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là một đôi mắt mười phần mê người, trắng non xuyên thấu qua đỏ da thịt, khí chất phi phàm. Toàn thân màu xám cho trang phục nghề nghiệp đem nàng hoàn mỹ tư thái phác họa ra đến, đặc biệt là một đôi chân dài mười phần mê người. Liên khí chất này cùng dung mạo, đi làm cái minh tinh xuất đạo. Rất khó tưởng tượng, dạng này một cái có khí chất nữ cư nhiên tại Lở Vở khi hướng dẫn mua hàng. Lại nhìn một chút công tác bài. Trên đó viết chương kếo thánh. Ngây mẩn cả người trong lát, Tần Phong khẽ mỉm cười nói, "Giúp ta đem bộ quần áo này lấy xuống đi, ta muốn thử một chút." Nghe thấy Tần Phong yêu cầu, Trương Tuyết Oánh chần chờ chút lát, lập tức nói ra, "Được, ngài chờ một chút." Vừa nói liền bắt đầu đem một bộ quần áo kia lấy xuống, đưa cho Tần Phong rồi. "Cảm ơn." Tần Phong vừa nói chuẩn bị cầm đi phòng thử quần áo thử một chút, nhìn đến đây một bộ quần áo thật vừa người, mặc vào cảm giác hẳn sẽ không sai. Ngay tại Tần Phong vừa đi vào phòng thử quần áo chỉ chút lát, cái khách hướng dẫn mua hàng rối quanh, nói, "Tuyệt thôi người đây không phải là lãng phí thời gian sao?" Vừa mới người kia khẳng định không có tiền mua. Đúng vậy à, ngươi nhìn hắn một bộ quần áo không cao hơn 200 khối, làm sao có thể bán mắt như vậy y phục đâu? Tuy thoánh, ngươi vừa tới cũng không biết, phải hiểu được nhìn người mới là trọng yếu nhất. Đúng đúng đúng, tỷ tỷ dạy ngươi mấy chiêu, bảo đảm để ngươi một cái nhìn ra người có tiền, hơn nữa dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định có thể gà vào hào môn. Quản lý cửa hàng, khách hàng chính là thượng đế chúng ta không phải hẳn phục vụ tốt sao? Trước Tuyết Bánh nhìn quanh một hồi những thứ khác hướng dẫn mua hàng, nói, chúng ta hẳn đối xử bình đẳng. Nha đầu ngốc. Quản lý cửa hàng rất là coi thường cười cười. Chúng ta phục vụ cũng là phục vụ có tiền thượng đế a." Trương Tuyết vánh khỏe miệng cười một tiếng, cũng không có nói gì. Ngay tại quản lý cửa hàng cùng Trương Tuyết vánh thảo luận thượng đế thời điểm, người mặc lở vờ quần áo tần phong từ phòng thử quần áo đi ra. Đây vừa ra tới, nhất thời để cho người ở chỗ này hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, người dựa vào ăn mặc, Phật rượi vào áo vàng. Nguyên bản khí chất vóc dáng tướng mạo cực tốt tần phong mặc vào lở vờ y phục, nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, trở thành chúng nữ điểm. Cao ngất thân thể, tuấn lãng khí dung mạo, ràng, thường xoáy khí mê người. Quả so sánh ngũ nam còn mẫu nam a vung những cái kia tiểu thịt tươi mấy con phố. Quả xoái, thật sự muốn sở một cái thân thể của hắn a. Có tiền ta nhất định phải bao nuôi hắn. Những này người nữ bán hàng tâm tư dị biệt nhìn đến xoái khí tần phong, nhìn đến xoái khí tần phong là người, suy nghĩ có tiền nhất định phải bao nuôi tần phong. Dùng ví tiền nuôi tần phong, sợ là thạch vui trí rồi. Tiên sinh, ngươi mặc đến một bộ quần áo thật vừa người, phi thường thích hợp ngài. Trương Tiết Văn cũng là nhìn lên người, phục hồi tinh thần lại tiến đến một bước, mỉm cười nói, cảm giác chính là lượng thân vị ngươi đã làm, ta cũng cảm thấy rất thích hợp. Tần Phong gật đầu một cái, đánh giá mình trong gương, hết sức hài lòng. Đây một câu nói còn chưa nói hết, cả người mặc lên A con mẹ nó nam tử là đi bảo. Nam tử khắp toàn thân đều là nhãn hiệu nổi tiếng, tóc chảy thật chỉnh tề, toàn thân đắt giá áo con mẹ nó Âu phục, dưới chân mặc là một đôi sáng loáng gủ xì rời ra, trên tay mang theo là một cái nạm kim cương trăm đạt đến vị lệ đồng hồ đeo tay. Khắp toàn thân chính là đi lại nhãn hiệu nổi tiếng lên mặt. Nhìn thấy Âu phục nam tử đi vào, cái khác điệu bộ hướng dẫn mua hàng dối rít vây lại, dùng thân mật ngữ khí hỏi, "Hoan nên đi tới lở vợ cửa hàng, có cái gì có thể giúp ngài đây này?" "Thiên sinh, có cái gì có thể giúp cho ngươi đâu?" Không nghĩ đến kêu Âu phục nam tử cũng không để ý tới những này dung mạo suất chúng hướng dẫn mua hàng, mà là đi thẳng về phía rồi chính đang vì tần phong sửa sang lại quần áo trương tuyết oánh. TheS, cầu kim đầu à, hoa tươi thật sự là thật là ý đòi, phiếu đánh giá cũng là vẫn không núc núc, hôm nay vẫn không có một đóa hoa tươi cùng một tấm phiếu đánh giá. Các vị ủng hộ nhiều hơn đi. Chương 9, cô bé lọ lem. Quy cầu theo dõi, hoa tươi, phiếu đánh giá. 3. Tuyết oánh. Âu phục nam tử tiếp tục tiêu sái đến tuyết oánh trước mặt nói ra, tối nay ta có thể mời ngươi ăn cơm sao? Vừa nhìn Âu phục nam tử bộ trang phục này nhất định là phú nhị đại. Hơn nữa từ trên người của hắn biểu hiện ra khí chất không chỉ là nhà giàu mới nổi đơn giản như vậy, nhìn qua tao nhã lịch sự, nhất định là xuất từ hào môn. Ai biết Trương Tuyết Oánh cũng không để ý tới Âu phục nam tử, mà là mặt mang nụ cười nhìn về Trần Phong, nói: "Tiên sinh, đây một bộ quần áo 10 phần thích hợp ngươi, mặc ở trên người của ngươi càng thêm có vẻ có mị lực." "Tuyết Oánh, ngươi có nghe ta nói hay không nói?" Bên cạnh Âu phục nam tử có chút không kiên nhẫn rồi, lần nữa mở miệng nói: "Tối nay ăn cơm chúng không?" Trương Tuyết Oánh chuyển thân nhìn về phía Âu phục nam tử, trên mặt nặn ra lễ phép mỉm cười nói: "Tiên sinh, nếu như ngươi cần mua đồ, ta để cho người chú ý ngươi." Những thứ khác người nữ bán hàng đã là con mắt tỏa sáng nhìn đến Âu phục nam tử. Âu phục nam tử đây một thân ăn mặc ít nhất trên trăm bạn, nhất định là một cái phú nhị đại. Các nàng muốn thân cận Âu phục nam tử, nhưng mà Âu phục nam tử cũng không để ý tới các nàng. Tần Phong nhìn đến như vậy tình huống, trong tâm đại khái là suy đoán đại khái. Dựa theo một loại điện ảnh phim tiểu thuyết động tác võ thuật, bị nữ trước mắt Trương Tuyết oánh hẳn đúng là cô bé Lọ Lem, Âu phục nam tử là một cái phú nhị đại, không thích phú gia thiên kim hết lần này tới lần khác yêu thích cô bé Lọ Lem, cho nên tiến hành điên theo đuổi. Trương Tuyết Thoánh, cô bé Lọ Lem. Ừ, rất hợp lý. Đồng thời rất nhiều tiểu thuyết cũng sẽ có dạng này kiểu đoạn xuất hiện, bởi vì cô bé Lọ Lem Trương Tuyết không mắt chó coi thường người khác nhiệt tình chiêu đãi nhân vật chính, cuối cùng nhân vật chính cho thấy siêu cường sức mua, khiếp sợ mọi người. Mua đồ. Hảo. Âu phục nam tử trực tiếp đem ánh mắt nhìn về Tần Phong, chỉ đến y phục trên người hắn nói, ta liền muốn hắn đây một bộ quần áo. Đỏ con mắt. Đỏ không không quả không không quả đỏ con mắt. Khi Âu phục nam tử nhìn thấy Tần Phong mặc vào đây một bộ quần áo triển hiện ra mị lực và khí chất tuyệt điểm, hắn cũng nhìn sử sốt. Lại thêm hắn từ Trương Tuyết bị tức, cho nên liền trực tiếp Tần Phong mà quét. Ngại ngùng, tiên sinh Tiệm chúng ta bên trong tiểu dáng đều là bản số lượng hạn chế." Trương Tuyết vánh cắn chặt hàm răng, vẫn là nói, "Ngươi có thể lựa chọn cái khác kiểu." "Không, ta liền muốn số tiền này." Âu Phục Nam tử cũng là cố chấp lên, nhìn một chút trên y phục minh bài trên đó viết 88888 Một bộ nhàn nhã quần áo 88, 88880 nguyên, người bình thường nhất định là không trả đổi. "Trần Đồng, ngươi đủ rồi." Bên cạnh Trương Tuyết vánh rốt cục thì bộc phát, hướng về phía Âu Phục Nam tử nói, "Trần Đồng, ngươi bây giờ lập tức từ trước mặt của ta biến mất." "Âu Phục Nam tử, tên gọi Trần Đồng a?" nguyên lai like hắn chính là Trần Đồng a?" Trang Trạch cảm thấy khá quen đâu, nguyên lai like hắn chính là Trần Đồng a. Hỗ thị thập đại thanh niên kiệt xuất thập đại kiện xuất sĩ nghiệp gia Trần Đồng, nguyên lai like chính là hắn a, thật là đẹp trai a. Đây quả thực là cao giàu đẹp trai, trong lòng ta Bạch Mã Vương tử a. Cái khác người nữ bán hàng thần sắc đều là 10 phần kích động, nhỏ giọng nghị luận. Chỉ chốc lát, nữ quản lý cửa hàng đi tới Trần Đồng bên người nói, "Trần tiên sinh, tiệm chúng ta bên trong còn có thật nhiều kiểu, ta dẫn ngươi đi xem đi." "Không, ta liền muốn số tiền này." Trần Đồng cũng là cùng Chương đối mặt. sinh, y phục này ta nhìn thấy trước, mặc ở quần áo của ta cũng rất thích hợp, ngươi cũng đừng rêu ra rồi." Tần Phong cũng là trực tiếp mở miệng từ chối, mọi việc kể tới trước tới sau đi. Y phục này sát thực rất hợp Tần Phong, hắn Tần Phong làm sao lại nhường cho Trần Đồng đây? Hơn nữa, ngươi Trần Đồng tán gái không thuận tìm ta mở quét, còn có phải là nam nhân hay không? Trần tiên sinh." Nữ quản lý cửa hàng Trần chờ chốc lát, tiến tới Trần Đồng bên tai ỉ ỉ eo eo nói điều nói. Trần Đồng trên mặt lộ ra một nụ cười trơ miếng. "Vị tiên sinh này, đem lôi quần áo trên người cởi xuống đến, trong tiệm này nó y phục của hắn ngươi, chọn, ngươi trả nợ." Trần Đồng hai tay cắm vào túi quần, trong giọng nói không khỏi có vẻ nạ nói, ngược lại cũng mua không được cũng không cần thiết tại đây liệu chết rồi. Nói thật ra, bộ quần áo này liền tính bị Trần Đồng mua đi tới, hắn cũng sẽ không mặc. Hắn sở dĩ muốn mua bộ quần áo này, mục đích đúng là cùng Trương Tuyết oánh giang bên trên. Nghe Trần Đồng lời này, Tần Phong không cần đoán cũng biết quản lý cửa hàng cùng Trần Đồng nói cái gì đây. Ta càng nếu không phát, làm sao? Tần Phong cũng coi là cùng Trần Đồng giang bên trên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có tiền thì ngon sao? Ngươi có ta có tiền không? Quản lý cửa hàng nha a cười một tiếng, đánh giá Tần Phong, ở bên cạnh cũng là ủng hộ làm bộ nói ra, vị tiên sinh này, vị này là Trần Đồng tiên sinh. Mà nô thập đại thanh niên kiều xuất xí nghiệp ra. Nữ quản lý cửa hàng đây là đang lấy lòng Trần Đồng. Mười đại xí nghiệp ra? Là thứ gì? Tần Phong cũng là trực tiếp mở miệng nói, "Hôm nay ta liền trực tiếp mua." Hắn không ngứa nhất thứ người như vậy rồi. Hắn Tần Phong không thiếu tiền. Ngươi cho rằng ngươi là ai à. dùng mấy thập niên này tích góp sung mãn mặt mũi mua cái y phục, là chuẩn bị ăn trắng cháo sao?" Trần Đồng thanh âm vừa mới vang dội, còn chưa nói hết. Bắt. Một tiếng thanh âm thanh thủy vang dội. Tần tay một cái tát đánh vào Trần Đồng trên mặt, nói, trong lòng chó không mọc ra được gà voi, nói nói. Đánh Trần Đồng. Giáng hỏa này cư nhiên đánh Trần Đồng. Mọi người tại đây rồi rít sững suốt sợ ngây người. Thần Phong ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh đứng ở một bên. Chẳng trách trong tiểu thuyết nhân vật chính đều thích đánh mặt phú nhị đại đâu, không nghĩ đến tay này không không cảm giác như vậy không sai. Ngươi bị đánh một cái tát, Trần Đồng bối rối, phục hồi tinh thần lại kêu la như sấm nói, ngươi lại dám đánh ta? Làm sao? Đánh ngươi còn muốn chọn ngày hoàng đạo. Thần Phong cũng hoàn toàn không sợ Trần Đồng. Đủ rồi. Bên cạnh Trương Tuyết vánh đến phóng nhất khởi phục, tinh xảo gương mặt đỏ bừng, trừng mắt một cái Trần Đồng nói, Trần Đồng, ngươi đừng như vậy quá đáng. Vừa nói, chuyển thân nhìn về Tần Phong nói ra, "Tiên sinh, đừng nóng giận, bộ quần áo này ngươi thật vừa người, không cần thoát, ta đưa cho ngươi." Nàng cũng là cùng Trần Đồng so tài trang bên trên. Đến mức Trần Đồng kệ bên một cái tát kia. "Đáng đợi." Trương Tuyết Bánh nhìn đến Tần Phong xuyên thấu cửa hàng một bộ quần áo kia, đại khái đoán ra được Tần Phong thu vào cũng sẽ không quá cao, muốn mua một món đồ như vậy y phục cũng không phải không mua nổi, chỉ là khả năng phải hao phí không ít gót. Hơn nữa bộ quần áo này Tần Phong ăn mặc thật sự là rất vừa người, cho nên liền định mua lại đưa cho Tần Phong, xem như bồi vì Trần Đồng quấy rầy Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Trần Đồng ra, Những người khác không khỏi một hồi xôn xao ngoài ý muốn. "Đưa, bộ quần áo này hơn 8 vạn." Tuy rằng lời vừa hướng dẫn mua hàng tiền lương không thấp, nhưng mà một kiện hơn 8 vạn ý phục cũng không phải nói đưa liền đưa đấy. Thần Phong cũng là 10 phần kinh ngạc. Vốn cho là Trương Tuyết Oánh là một cái cô bé lọ lem, nhưng là bây giờ xem ra cũng không có là chuyện như thế. Trương Tuyết Oánh thân phận không đơn giản a. "Lúc này thú vị. DS, cầu kim đầu à, hoa tươi thật sự là thật là ý đòi, phiếu đánh giá cũng là vẫn không lúc đích hôm nay vẫn không có một đóa hoa tươi cùng một tấm phiếu đánh giá. Các vị ủng hộ nhiều hơn đi." Trương Ngụy, nha Đây không phải là tần đại thiếu sao? Cầu kim đầu, cầu phiếu đánh giá. 4. Trương Tuyết Thoánh nhìn đến Lai Lệ không nhỏ. Vốn cho là là phú nhị đại cùng cô bé lọ lem cố sự, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Tần Phong cũng không nói lời nào, yên lặng nhìn đến bên cạnh, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nguyên bản Tần Phong là muốn dựa theo một loại tiểu thuyết điện ảnh phim động tác võ thuật, mạnh mẽ đánh mặt tiệm này trường Hòa chấn động, bất quá hiện tại nhìn thấy Trương Tuyết Thoánh như vì mình xuất đầu, Tần Ph lại có kế hoạch mới. Chấn Động nghe Trương Thoánh, sờ, lập tức giọng điệu cũng là không khỏi đề cao mấy phần, nói: "Tuyết Thoánh Ngươi cùng tiểu tử này mới nhận thức bao lâu, ngươi liền dạng này che chở hắn? Ghen. nông nặng vết tức, vẫn là giấm chua lâu năm. Trần Đại Thiếu, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Trương Tuyết Oánh cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, ta khuyên ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ. Ai? Ta nói Trương Tuyết Oánh, ngươi làm sao cùng khách hàng nói chuyện? Tuổi đã hơn 30 nữ quản lý cửa hàng nhìn thấy Trương Tuyết Oánh như vậy đối với Trần Đồng nói chuyện, lập tức đứng dậy nói, khách hàng chính là thượng đế, nhanh lên một chút cho Trần tiên sinh nói xin lỗi. Khách hàng chính là thượng đế. Vừa mới Tần Phong lúc tiến vào, tại sao không nói khách hàng chính là thượng đế? Đầy sắc mặt a cha cha, ngươi cũng không cần tự được. Nguyên bản nuốt nhát giống như mới vào xã hội tiểu nữ Hải Tư Thái Trương Tuyết Oánh bỗng nhiên là thay đổi tính tình phổ thông, trực tiếp cùng quản lý cửa hàng cũng hạ lên, nói cho ngươi biết, ta không làm. Nói xong, Trương Tuyết Oánh lại mặt mang mỉm cười nhìn đến Tần Phong nói, tiên sinh, chúng ta đi tính tiền. Mà ngay tại lúc này, thần Phong trong đầu lại vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, mời tốc chủ làm ra lựa chọn. VIP hội viên chuyên hạng nhiệm vụ. Thứ nhất, tiếp nhận Trương tạo, che giấu mình tài lực, thu được chủ tinh thông. Thứ hai, không chấp nhận Trương Tuyết Oánh biểu tặng, mình trả tiền tính tiền, không có tương đương. VIP chuyên hưởng nhiệm vụ, vô luận lựa chọn như thế nào, đều sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Nhưng mà không phải VIP hội viên liền vô pháp tiến hành những nhiệm vụ này, cũng là không cách nào thu được tưởng thưởng. Thần Phong hơi hơi tư duy chốc lát, lập tức nói ra, lựa chọn một. Với tư cách thế giới mới nhà giàu nhất, Thần Phong cũng không thiếu tiền, hắn hiện tại ngược lại mà đối với cái này Trương Tuyết đánh tò mò, cho nên thuận ý nhận lấy nàng biếu tạo. Cùng lắm thì về sau có cơ hội về lại cái lê. Đến mức cô gái này quản lý cửa hàng, ngây ngô không thời gian bao lâu. Hắn Thần Phong nói. Trương đi tới quầy thu tiền thu xếp quen thuộc hoàn thành trả tiền, trực tiếp dùng 88.888 giá cả mua một bộ này nhàn nhã quần áo. Trực tiếp quẹt thẻ quẹt qua hơn 8 vạn, mắt cũng không nháy một cái, cái này khiến quản lý cửa hàng còn có những thứ khác hướng dẫn mua hàng đối với trường Tuyết Oánh thân phận hoài nghi rồi. Đây là Lở Vở điểm thực tập người nữ bán hàng Trương Tuyết Oánh sao? Hoàn toàn không giống a. Chẳng lẽ là nhà nào phú gia thiên kim trải nghiệm cuộc sống, đến Lở Vở khi hướng dẫn mua hàng. Mọi người biểu tượng cảm xúc là tương đối đặc sắc, nội tâm lại một hồi kinh ngạc, trợ to hai mắt nhìn đến Trương Tuyết Oánh. Hiển nhiên, đối mối các nàng đối với thực tập tiểu hướng dẫn mua hàng Trương Tuyết Oánh nhận thức Một màn như thế, dẫn đến Trần Đồng sắc mặt thì lúc đỏ lúc trắng. "Cảm ơn." Tần Phong cũng không có cởi xuống đến, trực tiếp mặc vào người, đồng thời trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, "Leng keng, chúc mừng tốc chủ hoàn thành lựa chọn, cũng lại đạt được chủ nghệ tinh thông." Mặc quần áo tử tế, Tần Phong đi tới Trần Đồng trước mặt, nói, "Về sau đánh bóng mắt chó của ngươi, đường mắt chó coi thường người khác, nếu không ngươi chịu không nổi." Nói xong, Tần Phong cũng không để ý tới sẽ dẫn đến lúc đỏ lúc trắng Trần Đồng, cùng Chương Tuyết Bánh hai người một khắc đều không muốn ở lại chỗ này rồi, đang chuẩn bị rời khỏi, không nghĩ đến cửa tiệm miệng lại tiến vào hai cái ô phục nam tử. Một cái trong đó âu phục nam tử thân hình cao lớn, đeo mắt kính gọng đen, ngũ quan cũng không tệ lắm, nhìn đến nhã nhặn, toàn thân cũng là nhãn hiệu nổi tiếng, bất quá khí chất bên trong thu lại không ít. Một cái khác âu phục nam tử tựa hổ có điểm giống người hầu, một mực đi theo cao to âu phục nam tử phía sau. Trần Đông nhìn đến Trương Tuyết vánh như vậy cùng mình tranh cãi, trong tâm cái tiếc khí, hung tận nhìn đến hai người rời đi bóng lưng, nhưng không nghĩ đến vừa lúc là nhìn thấy hai cái âu phục nam tử tử cửa đi vào. Nhìn người tới, Trần Đông liền vội vàng là bước nhanh tiến lên lên đón, nửa khí lấy lòng hướng về phía kia cao to âu phục nam tử nói, "Triệu thiếu, ngươi cũng tới nữa?" Quản lý cửa hàng nhìn thấy cao to âu phục nam tử, cũng là bước nhanh tiến lên nghênh đón, nhiệt tình chiêu đãi lên, "Triệu thiếu, mời vào bên trong, ta lập tức cho ngươi xem chúng ta lở vở kiểu mới nhất." Những thứ khác người nữ bán hàng chỉ có thể đứng ở cách đó không xa, nhỏ giọng nghị luận. "Triệu Thiên Hành ư, thần tượng của ta a." "Sĩ, phú nhị đại đều là thần tượng của ngươi rồi." "Hỗ thị đỉnh cấp phú nhị đại Triệu Thiên Hành, hắn chính là hô thị nhà giàu nhất con trai à, ta hôm nay cư nhiên nhìn thấy chân nhân, thật kích động." Lại có tiền lại xoái, không được, ta ta cảm giác phải bị hắn địt gì rồi. Cắt tìm mua, nhỏ tiếng một chút, chớ bị Triệu đại thiếu nghe thấy. Một đám người nữ bán hàng cặp mắt đều là bước lên ngôi sao nhỏ nhìn đến Triệu Thiên Hành, trong tâm còn đang ngồi ngổm đẹp, suy nghĩ Triệu Thiên Hành nếu mà coi cho mình, ngươi liền có thể trực tiếp gả vào hào môn, bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Cao to âu phục nam tử tên gọi Triệu Thiên Hành, hô thị nhà giàu nhất Triệu quyền sinh con độc nhất, là hô thị đỉnh cấp phú nhị đại. Trần Đông tuy rằng ra thế hiện hách không rẻ, nhưng là cùng Triệu Thiên Hành so với còn kém xa. Chính là bởi vì dạng này, Trần Đông nhìn thấy Triệu Thiên Hành mới có thể như vậy lĩnh Triệu Thiên Hành ánh mắt nhìn một chút nhiệt tình mọi người, gật đầu một cái, xem như một loại đáp ứng. Ngượng lại đưa mắt đặt ở đang chuẩn bị rời đi Chương Tuyết Đoánh cùng Tần Phong trên người của hai người. Nhìn thấy Triệu Thiên Hành xuất hiện, Chương Tuyết Đoánh hơi ngây ngẩn cả người, theo bản năng dừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Thiên Hành. Tần Phong cũng nhìn ra được cái này Triệu Thiên Hành lai lịch không ít, bất quá lại cũng không tính cùng người như vậy có qua lại gì. Nhưng mà, sự tình bất biến, Triệu Thiên Hành ánh mắt dừng lại ở Tần Phong trên thân, kêu tao nhã lịch sự trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Nha, thật là tình cờ a, đây không phải là Tần đại thiếu sao?" Lời này vừa nói ra, ba gồm Tần Phong tại bên trong mọi người đều kinh sợ. Đoét, không biết ta viết không hay lắm vẫn là đắc tội với ai, chấm điểm pháng cái biến thành 9. 8 phân, quá hại người tâm. Nếu như hôm nay có thể trở lại 10 phân chấm điểm, ngày mai bạo bột chương mới, nói được là làm được. Chương 11, hắn đã trở về. Tân đại thiếu. Đừng nói là những người khác kinh ngạc, chính là liền Tần Phong bản nhân cũng là 10 phần ngoài ý muốn, thần sắc hẳn ra. Ta là Tần đại thiếu, ta làm sao không biết? Ta một cái vừa mới xuyên qua đến đây thế giới song song đích thực xuyên việt giả, làm sao lại trở thành lớn nhỏ? Gặp qua cái nào đại thiếu ở bần thành trung thôn. Trong này nhất định là cất giấu không thể cho người biết bí mật. Trương Thiết Văn cũng là ánh mắt phức tạp nhìn về Tần Phong, trong tâm đối với Tần Phong thân phận cũng là tò mò. Có thể làm cho Triệu Thiên Hành gọi là đại thiếu, thân phận chịu nhất định không đơn giản. Tần Phong dừng bước, nhìn về Triệu Thiên Hành, nói: người đang nói gì?" Triệu Thiên Hành trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nói: "Tần đại thiếu còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a." Cũng đúng, hiện tại làm người bình thường thật tốt. Ngục. Tần Phong làm một bước. Căn bản không biết Triệu Thiên Hành nói thêm gì nữa. Vậy thần kinh. Tần Phong cũng lười để ý cái này Triệu Thiên Hành, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt tư thái, nói: "Chó khôn không, không cần đường." Ngươi tiểu tử thúi này tìm chết ta. Lại dám dạng này cùng Triệu đại thiếu nói chuyện. Triệu Thiên Hành người hầu cháu trai vừa trực tiếp là nhảy ra đến quát, đừng làm sao chết cũng không biết. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này cùng Triệu Thiên Hành nói chuyện. Triệu Thiên Hành trong ánh mắt chợt hiện một thời gian thâm độc, nụ cười trên mặt là càng thêm dày đặc, Tần đại thiếu chính là Tần đại thiếu, có tính cách, có rảnh chúng ta tụ tập đi. Tần Phong tiến đến một bước, nhìn về gần trong gang tấc Triệu Thiên Hành, mười phần khinh thường nói, ta không nhận ra ngươi, cũng không muốn nhận thứ ngươi. Vừa nói, trực tiếp sai bước bước ra lở vở cửa hàng. Trứng tuyết vánhn ra, lập tức cũng là đi theo ra cửa cửa hàng đại thiếu, gia hỏa này là ai a? Tiêu ngạo như vậy. Cháu trai vừa nhìn đến tần phong bóng lưng đi xa, nhỏ giọng hỏi, ma đều tựa hồ cũng không có đây một người à, chẳng lẽ là từ thủ đô tới? Cháu trai vừa có thể trở thành Triệu Thiên Hành người hầu, bản thân cũng là một cái thực lực phi phàm phú nhị đại, đối với khắp cả ma đô con nhà giàu phạm vi là hết sức quen thuộc. Năm năm trước, thần gia trưởng tử tần phong. Triệu Thiên Hành thu lại nụ cười trên mặt, sầm mặt lại nói, hắn đã trở về. Thần gia? Cháu trai vừa cùng Trần Đồng hai người vừa nghe, không khỏi đều là hít vào một ngụm lạnh, con mắt trợ to, 10 bất khả tư nghị, thần sắc khiếp sợ. Bọn họ cũng là đối với Tần gia có biết một ít. Năm năm trước, Tần gia tại Ma Đô tuyệt đối là thuộc về đệ nhất đại gia tộc, danh tiếng nhất thời vô lưỡng, toàn bộ Ma Đô chính trị, kinh tế, quân giới đều là Tần gia thiên hạ. Hơn nữa Tần gia tại thủ đô cũng là có khổng lồ mạng lưới quan hệ. Nhưng mà, làm sao tính được số trời? Hướng theo Tần gia lão ra tử Tần Quốc nặng chúng gió, Tần gia gia chủ hôn vì dân phu phụ hai nạn xe cộ bỏ mình, lại thêm Tần gia tại trình giới, quân giới, thương giới rất nhiều nhân vật hoặc là bị đánh áp, hoặc là bởi vì phạm tội ở tù. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Tần thứ khổng lồ này liền ầm ầm sụp đổ. Không có ai biết là ai đúng tần gia độc thủ, cũng không có biết rõ tại sao phải đối phó tần gia. Nhiều người hơn là tò mò cũng sợ hãi là đối phó tần gia phía sau màn tay. Có thể đem tần gia lớn như vậy một cái gia tộc trong thời gian ngắn ngủi như thế phá hủy, người giật dây nhất định là không đơn giản. Lúc đó, toàn bộ Ma Đô là lòng người bàng hoàng thảo một giai binh. Đồng thời chấp nhận nhiều gia tộc cũng là sợ hãi thế lực sau màn trận cá chết, đối với tần gia cũng không dám thân suất vi thủ. Một đại gia tộc từ đấy sa sút. Tại tần gia cái này, đại gia tộc vẫn còn ở thời điểm, chịu gia chỉ có thể là vạn niên lão nhị, nhưng mà hướng theo tần gia cái này đại gia tộc sụp Triệu gia liền nhanh chóng phát triển, trở thành ma đô đệ nhất đại gia tộc. Vì vậy mà cũng có một loại thanh âm, là Triệu gia đối phó Tần gia. Đồng thời, bởi vì Mado mỗi cái đại gia tộc sợ hãi phá đổ Tần gia thế lực sau màn, rối rít mang tính lựa chọn cố ý đối với Tần gia có quen lãng cùng không nhắc lên dưới tình huống. Thời gian 5 năm đi qua, tại toàn bộ Mado con nhà giàu trong vòng, rất ít biết rõ Tần gia thứ khổng lồ này tồn tại. Thời gian thôn phệ tất cả. Đến mức thế hệ trước, đương nhiên là biết rõ Tần gia chỗ lợi hại. Mà chính là tại 5 năm trước, Tần gia trưởng tử Tần Phong dũng nhiên cũng là tòng ma đều bên trong biến mất. Không có ai biết hành của hắn. Thời gian 5 năm, đủ để cho rất nhiều người quên mất rất nhiều thứ. Hiện tại hắn đã trở về, đối với khắp cả Ma Đô nhất định là địa chấn giống như tồn tại. Trần Đồng Kiếp sợ sau đó phục hồi tinh thần lại, nói: "Triệu đại thiếu, hắn thật sự là 5 năm trước tần gia hậu nhân. Vừa mới hắn kia toàn thân một bộ vẫn là Trương gia nha đầu trả tiền đâu." Không sai được. Triệu Thiên Hành cùng Tần Phong là gặp mặt qua, đương nhiên nhận thức Tần Phong, cặp mắt khẽ híp một cái, nói: "Hắn chính là Tần Phong." Nhìn thấy Tần Phong xuất hiện ở nơi này, Triệu Thiên Hành cũng làm mười phần ngoài ý muốn. "Triệu thiếu, làm sao bây giờ?" Cháu trai vừa hỏi. Triệu Thiên Hành trầm một hồi thật lâu, trong miệng nhớ lại hai chữ, trở về. Vừa nói, niên đầu rời đi lở vở cửa hàng, hướng theo Triệu Thiên Hành, Trần Đồng, cháu trai vừa đám người rời khỏi, trong tiệm hướng dẫn mua hàng không khỏi một hồi nghị luận. Các người nói, Triệu đại thiếu nói tần phong là lai lịch thế nào? Để cho Triệu đại thiếu như vậy nghiêm túc, ai biết, cảm giác liền rất lợi hại, lai lịch khẳng định không nhỏ. Không thể nào, hắn vào tiệm thời điểm chính là thân mặc 200 đồng tiền hàng vỉa hè hàng mà thôi. Xem người không thể chỉ xem tướng mà à, nói không chừng thật đúng là của gia tộc nào đại thiếu đâu, thật là hối hận muốn chết. Ô kìa, ta lại bỏ một cơ hội rồi. Nguyên lai gia hỏa kia cũng là một cái phú nhị đại a. Chẳng trách Trương Tuyết bánh nha đầu này nhiệt tình như vậy đâu, ánh mắt của nàng mới là độc nhất, một cái nhìn ra kia Tần Phong là đại thiếu, nói không chừng nha đầu kia rất nhanh sẽ có thể gả vào Hà môn. Những ngày chu toa nhân viên cửa hàng bao gồm quản lý cửa hàng tại bên trong toàn bộ bị sát hại, hơn nữa còn bị sa xỉ phẩm nghệ ngăn chặn mời. Kết quả như thế này, các nàng là nên được. Tần Phong cũng cũng không biết tự mình như vậy như bức, để cho một cái đỉnh cấp phú nhị đại Triệu Thiên Hành như vậy giác, như gặp đại địch. Chân chính người, lộ cái mặt là có thể khói động phong Đợt, không biết ta viết không hay lắm vẫn là đắc tội với ai chấm điểm pháng cái biến thành 9. 8 phân, quá hại người tâm. Nếu như hôm nay có thể trở lại 10 phân chấm điểm, ngày mai bạo đột chương mới, nói được là làm được. Chương 12, VIP bên trong VIP, thẻ đen. Tần Phong từ lờ vờ cửa hàng đi ra sau đó, mang trên mặt nụ cười nhìn đến bên cạnh Trương Tuyết Hoành, nói: "Cảm ơn ngươi lễ vật." "Không gì." Trương Tuyết Hoành mặc dù đối với Tần Phong thân phận 10 phân rất hiếu kỳ, nhưng là vẫn ngậm miệng cũng nói, mà là mở miệng nói: Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Thần Phong." Tần Phong đáp. "Trương Tuyết Thoánh. Vừa nói, Trương Tuyết Hoành vươn tay cùng Tần Phong bắt tay một cái. Trương Tuyết Bánh sắc mặt trở nên hồng mở miệng nói: "Tần Phong, ta có thể biết rõ số điện thoại của người sao?" Nàng là lần đầu tiên tìm một người nam sinh muốn dãy số, tâm tình mười phần thận trọng, thật sợ hai Tần Phong sẽ tự tuyệt. Nếu mà cứ tuyệt, kia được thật xấu hổ a. "Mã số của ta là 135." Tần Phong nói lên hào mã số của mình. Trương Tuyết Bánh ghi xuống sau đó, trên mặt lộ ra một hồi nụ cười nói: "Có rảnh liên hệ." Nói xong chuyển thân rời khỏi. Nói thật ra, Trương Bánh cũng không biết rõ tại sao mình lại chủ động tìm một cái nam tử xa lạ muốn điện thoại, lẽ nào là bởi vì hắn xoáy Tần Phong nhìn đến Trương Tuyết vánh bóng lưng, cười một tiếng, "Len keng, chúc mừng tốc chủ thu được Thái Cực tinh thông cùng một lần cơ hội giúp thượng, phải chăng sử dụng." Hệ thống thanh em báo rồi. Hướng theo hệ thống thanh em rơi xuống, Tần Phong cảm giác đến trong đầu không ngừng hiện ra rất nhiều Thái Cực tri thức, hơn nữa bên trong đan điền xuất hiện một cổ ấm áp không không lưu truyền. Đây cổ ấm áp không không lưu chuyển từ đan điền lan ra đến toàn thân, khiến người ta cảm thấy tinh lực dồi dào nắm giữ lực lượng cường đại cảm giác. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết nội lực đi. Hiển nhiên, đây Thái Cực tinh thông cũng không có là thông thường Thái Cực. Cơ hội Trước tiên không cần đi, trước tiên giữ đi. Tần Phong vừa nói, tiếp tục ở đây phố buôn bán dạo bước lên rồi. Vừa vặn không có đi hai bước liền thấy một gian ngân hàng. Nhớ tới bà mập kia chủ nhà sắp mặt, Tần Phong giận không chỗ phát tiết, ngay sau đó chuyển thân đi vào ngân hàng. Long Chi Quốc ngân hàng, tại Long Chi Quốc giải rắc rộng rãi nhất ngân hàng, cũng là lớn nhất ngân hàng, cái này ngân hàng quốc gia nắm cổ phần 51%, mà nghe nói ruột chỉ gia tộc nắm giữ 30% cổ phần. Hôm nay không phải chủ nhật, Long Chi Quốc ngân hàng mạng internet quay cũng không có là rất nhiều người, Tần Phong đi vào Long Chi Quốc ngân hàng thời điểm, thấy được toàn bộ ngân hàng đại sảnh chỉ có linh tinh vài người. Lần này Tần Phong là muốn tới lấy tiền đập chết cái kia bà mập chủ nhà. Nhưng là nhớ tới bà mập chủ nhà cái kia sắc mặt, Tần Phong đương nhiên là không có khả năng cho nhiều nàng một phần tiền, cho nên muốn rồi nhớ, Tần Phong tính toán lấy 6000 khối 1 đồng xu tiền xu. Cái này đầy đủ cái kia bà mập chủ nhà uống một bầu rồi. 6000 đồng tiền 1 đồng xu tiền xu, cũng chính là có 60000 cái tiền su, số lượng không ít. Đây lấy 6000 khối 1 đồng xu tiền su, chỉ có đến quầy lấy. Rất nhanh sẽ đến viên Tần Phong, Tần Phong đi tới quầy trước mặt, khẽ mỉm cười đối với nhân viên ngân hàng nói ra, "Xin chào, ta muốn lấy 6000 khối 1 đồng xu tiền xu." Cái gì? 6000 đồng tiền một đồng xu tiền xu. Cái kia nhân viên ngân hàng nhất thời ngây ngốc ở, thần sắc kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ gặp phải bệnh thần kinh. Nhìn lại kia một tấm thẻ đen, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trợ tấm thẻ nạm kim cương cùng kim long nhìn đến tuy rằng 10 phần bá khí rất cao thượng, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua Chẳng lẽ đây là đạo cụ? Chẳng qua chỉ là xuất phát từ chức nghiệp giải công tu dưỡng, kia nhân viên vẫn như cũ mặt mang mỉm cười nhìn Tần Phong, vị tiên sinh này, chúng ta ngân hàng không có nhiều như vậy một đồng xu tiền xu nha. Ngươi đi nhà khác xem một chút đi. Không có a. Tần Phong nghiêm túc nói, "Ta chính là cần 6000 đồng tiền một đồng xu tiền xu." Tần Phong lời nói vừa ra, xung quanh vài người đều là qué dị nhìn đến Tần Phong. Đề xuất yêu cầu như vậy kết cục nửa phút chính là bị đổi ra ngân hàng. Tần Phong đã dự liệu được loại kết quả này rồi, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như đi ngân hàng nói lấy 6000 đồng tiền một đồng xu tiền xu, nửa phút bị người trở thành là bệnh thần kinh sân chạy đến. Người đem đây tấm thẻ ngân hàng cho các người chủ tịch ngân hàng xem, tin tưởng hắn sẽ rõ. Vừa nói Tần Phong đem một tấm thẻ đen đưa cho người nữ kia nhân viên. Nữ nhân viên ngân hàng hơi ngẩn ra, nhìn trong tay thẻ đen, nhìn đến kia vàng lóng kim cương. Không dám thờ ư? Nói được, tiên sinh, ngươi chờ một chút." Vừa nói bước nhanh cầm lấy tấm kia thẻ đen đi vào bên trong văn phòng. Chỉ chốc lát, một cái Âu phục phảng phiu nam tử trung niên nhanh bước ra ngoài, bước chân 10 phần bội vàng, tiếp tục tiêu sái đến tần phòng trước mặt, xong nói đưa trả kia một tấm thẻ đen, khiêm nhường nói ra, "Vị tiên sinh này, chúng ta đến phòng khách quý tụ hợp một chút đi." Có thể làm được ngân hàng chủ tịch ngân hàng vị trí này, đương nhiên là biết do thẻ đen loại này toàn cầu phát hành 3 tấm vô hạn chi nhiều hơn tu sợi tổng hợp, hơn nữa liếc mắt trong tay thiếu niên tấm này vẫn là cấp bậc cao nhất thẻ đen. Khi hắn nhìn thấy tấm này thẻ đen thời điểm, Trương Nam thả ra trong tay hết thảy làm việc, không nói hai lời lập tức đi ra rồi. Trương Nam bây giờ trong lòng mười phần sợ hãi cùng bất an, với tư cách ngân hàng chủ tịch ngân hàng chính hắn không nghĩ đến cư nhiên có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thẻ đen, hơn nữa nắm giữ thẻ người cư nhiên là trẻ tuổi như vậy. Không cần. Tần Phong khoát tay một cái nói ra, ta chính là tới lấy tiền, ta cần 6000 đồng tiền một đồng xu tiền xu, các ngươi có không? Có có có. Trương Nam gật đầu liên tục nói ra, tiên sinh tôn kính, ngươi chờ một chút, ta lập tức cho ngươi tập trung 6000 đồng tiền một đồng xu tiền xu. Tuy rằng Trương Nam không biết người trẻ tuổi trước mắt này vì sao lại có yêu cầu như thế. Nhưng mà hắn nhất thiết phải vô điều kiện thỏa mãn. Nhưng là dưới tình huống bình thường ngân hàng sẽ không giữ chữ nhiều như vậy một đồng xu tiền xu, muốn lấy ra nhiều như vậy tiền xu giống như là cần hết trước. Trương Nam quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ nhân viên nói ra, "Đi, lập tức làm cho nãi vị tôn kính người sử dụng gọn góp 6000 đồng tiền tiền xu." "Chủ tịch ngân hàng, chúng ta chi nhánh không có nhiều như vậy một đồng xu tiền xu." Nữ nhân viên nhỏ giọng nói. "Chưa, không có không biết đi cái khác chi nhánh cùng ngân hàng tập trung a." Trương Nam hận sát không thành được tiếp nói, "Đi nhanh, lập tức cho ta dùng trong thời gian ngắn nhất đem tiền xu tập hợp hảo. Cho dù là vô lý yêu cầu." Tại thẻ đen trước mặt cũng chỉ có thể vô điều kiện thỏa mãn. Đây chính là VIP đặc quyền. The không biết ta viết không hay lắm vẫn là đắc tội với ai, chấm điểm pháng cái biến thành 9. 8 phân, quá hại người tâm. Nếu như hôm nay có thể trở lại 10 phân chấm điểm, ngày mai bạo đột chương mới, nói được là làm được. Chương 13, thanh thú. 6000 khối 1 đồng su tiền xu. Nhân viên ngân hàng đi chuẩn bị 6000 đồng tiền 1 đồng xu tiền xu rồi. Tần Phong chính là nhìn xung quanh toàn bộ ngân hàng đại sảnh 4 phía hi tán đám người. Dựa theo một loại tiểu thuyết giống như động tác võ thuật cùng nội dung cốt truyện, làm nhân vật chính đi ngân hàng lấy tiền thời điểm tất nhiên sẽ gặp phải cướp đoạt cướp ngân hàng, sau đó tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà bốn phía gió êm sóng lặng, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện cái gì nhân viên khả nghi. Ồ kìa. Ta đây đầu góc nghĩ gì vậy? Trương Nam nhìn đến Tần Phong, một bộ khuôn mặt tươi cười muội phần nhiệt tình mà hỏi: "Tiên sinh Tôn kính, còn có cần gì ta làm sao?" "Không cần." Tần Phong thản nhiên nói. "Tần Phong đừng yên, Trương Nam không dám ngồi, Tần Phong ngồi, Trương Nam cũng không dám ngồi, vẫn đứng tại Tần Phong bên cạnh vừa chờ Tần Phong sai khiến Hết cách rồi, có thể cầm như thế thẻ lên người, ai biết là lai lịch thế nào. Thôi bất cần một chút. Hắn cái này chủ tịch ngân hàng cũng không cần làm. Một màn này để cho trong hành lang mọi người đều là kinh ngạc lên, không nghĩ đến một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên cư nhiên có thể để cho một cái ngân hàng chủ tịch ngân hàng như thế khiêm tốn. Phải biết, ngân hàng chủ tịch ngân hàng quyền lợi cũng không nhỏ, thậm chí là nắm giữ rất nhiều xí nghiệp sinh tử mạnh mệnh, dù sao nắm giữ cho vay vay tiền quyền lợi. Ngay sau đó mọi người dối rít suy đoán Thần Phong thân phận. Tiểu tử này nhất định là thị trường đại thiếu. Quan nhị đại. Không không không, ta cảm thấy không phải Phú nhị đại. Ta cảm thấy có thể là Hồng nhị đại a. Đối với mọi người suy đoán, Thần cười trừ, Không thể không nói, ngân hàng tại một loại nào đó áp lực dưới tình huống, hiệu suất làm việc còn là rất cao. Đại khái qua chừng 5 phút thời gian, liền thấy hai người nam nhân viên gánh vác hai túi tiền xu đi tới. Mở ra xem, bên trong toàn bộ là một đồng xu tiền xu. Nguyên bản Tân Phong muốn lấy 6000 khối một phân tiền tiền xu, nhưng là bây giờ một phân tiền tiền xu đã không phát đi. Trương Nam thấy vậy, liền vội vàng cười khanh khách nói ra, "Tiên sinh, đây là 6000 đồng tiền một đồng xu tiền xu, ngươi xem ngươi còn có cần gì không? Như vậy đi, ngươi phái người tiễn ta về đi thôi, thuận tiện đem đây tiền xu cùng nhau trở, trở về." Tần Phong suy nghĩ một chút nói, Nhiều như vậy tiền xu thật nặng, khó nói. Được, ta tự mình lái xe đưa ngài trở về." Vừa nói, Trương Nam bước nhanh đi bãi đậu xe lấy xe, sau đó đem lái xe đến cửa ngân hàng, mở cửa xe để cho Tần Phong lên xe. Tần Phong cũng không tiểu cách, trực tiếp lên xe, nói cho Trương Nam địa chỉ sau đó liền ở trên xe hít một hồi. Đại khái sau nửa giờ, một chiếc xe BMW đỗ dừng ở thành trung thôn quá đạt thượng. Trương Nam nhìn đến trong thành này thôn hoàn cảnh, khẽ nhớ mày lên, không nghĩ ra nắm giữ thẻ đèn Tần Phong vì sao lại ở, ở loại địa phương này, chẳng lẽ là trải nghiệm cuộc sống. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều. Mà lúc này Tần Phong cũng tỉnh, nhìn đến ngoài cửa sổ hoàn cảnh, lúc này mới ý thức được bản thân đã đến, lập tức nói ra, "Cảm ơn ngươi." "Thiên sinh tốt kính, ngài nói đùa." Trương Nam mỉm cười nói. Tiếp đó, Tôn Nam đem kia hai túi 6000 đồng tiền một đồng xu tiền su rời đến Tần Phong trong căn phòng đi thuê, sau đó hỏi thăm Tần Phong không có yêu cầu khác sau đó, hắn mới về đến trong xe của mình. Vừa về tới trong xe, Trương Nam nhất thời thở dài một hơi, trong miệng dù gì nói, không nghĩ đến hình rồng thẻ đen sẽ xuất hiện tại ma Mado. Thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vừa nói Trương Nam nhìn một chút ngoài cửa sổ, lập tức một cước chân ga như một làn khói khai. Trở lại trong thành này Tôn Phong thuê, Tần Phong trực tiếp là đi tới trước máy vi tính, bắt đầu truyền vào thượng hải tần ra bắt đầu tìm tòi. Triệu Thiên Hành nói là đưa tới Tần Phong chú ý. Căn cứ vào lời nói của hắn, mình đã từng hẳn đúng là một vị đại thiếu gia mới đúng a. Làm sao một chút ấn tượng cũng không có đi. Ngay sau đó hắn bắt đầu ở trên mạng lục loại, tính toán trước tiên hiểu một chút ma đô tình huống. Ma đô Triệu ra Triệu Thiên Hành, Ma đô Trần gia Trần Đồng, Ma đô Trương gia Trương Thiên Thoánh. Từng cái từng cái chữ mấu chốt không ngừng truyền vào, trên internet rất nhiều thông tin lộ mã xuất ra. DOS, cùng phiếu đánh giá đều là miễn phí cổ một làn sóng ủng hộ. Chương 14, kiếp trước cái này. Trải qua một phen lục soát cùng đi dạo rất nhiều diễn đàn, đồng thời còn tại chữ mấu chốt trên lục soát Trần Đồng Trương thuyết hoánh. 1 giờ sau, Thần Phong rốt cục thì có hiểu biết rồi. Trước mắt Mado tổng cộng có tứ đại gia tộc cùng 4 tiểu gia tộc. Tứ đại gia tộc theo thứ tự là Triệu gia, Hoàng gia, Thượng Quan gia, Cung gia, không hề nghi ngờ Triệu gia chính là tứ đại gia tộc đứng đầu, cũng là Mado gia tộc lớn nhất, thế lực thẩm thấu toàn bộ Ma Đô mỗi cái phương diện. Nói không khoa trương chút nào, Mado như vậy phồn hoa giàu có đại đô thị Trong đó 20% thu thuế đều là do triệu gia liên quan sản nghiệp đóng góp, có thể thấy trong này là khổng lồ cờ nào. Triệu Thiên Hành là triệu gia trưởng tử, cũng là toàn bộ triệu gia gia tộc tương lai gia chủ, vẫn luôn là bị nhìn chăm chú, cũng là triệu gia một mực trọng điểm đào tạo nhân vật. Bốn tiểu gia tộc theo thứ tự là Trần gia, Trương gia, Tuân gia, Lý gia. Tại lở vợ cửa hàng gặp phải mấy người, Trần Đồng là Trần gia, cháu trai vừa là Tuân gia, mà Trương Tuyết oánh chính là Trương gia Thiên Kim Đại tiểu thư. Đường đường một cái thiên kim lại tiểu thư chạy đi lở vợ cửa hàng khi hướng dẫn mua hàng, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Sau đó Tần Phong lại tìm hiểu kỹ càng một chút, phát hiện trương ra nơi sáng lập Chương Thị Tập Đoàn một cái trong đó chi nhánh công ty chính là LV Hoa Hạ Thượng Hải chi nhánh công ty, phụ trách đại diện LV phẩm chất xa xỉ phẩm tại Thượng Hải tiêu thụ. Hơi suy nghĩ một chút, liền biết quan hệ trong đó rồi. Chương Tuyết Bánh đi LV nhãn hiệu cửa hàng khi hướng dẫn mua hàng, hơi có điểm cải trang bị đạo, mục đích là hiểu một chút mình cửa hàng mặt tiền tình huống. Không cần đoán, gian kia LV cửa hàng tất nhiên cũng là thuộc về trương Thị Tập Đoàn một gian môn điếm. Mấy cái hướng dẫn mua hàng nhận định đều không có gì quá ngon để ăn rồi. Chẳng trách Trần cùng một cái phú nhị đại sẽ truy một cái hướng dẫn mua hàng đây. Tần Phong mím miệng lên rồi nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Nguyên Lai Chương Tuyết Oánh cũng là một cái phú gia thiên kim. Bạch Mã Vương tử đại đa số đều là xứng đôi công chúa Bạch Tuyết, cô bé lọ lem cùng con nhà giàu hái tình chỉ có thể tích chữ đang bận đường dây. Cháu trai vừa là tôn ra người, nhưng cũng không có là chủ tử, xem như một cái con em dòng thứ, hắn sợ gì đi theo Triệu Thiên Hành trước mặt như thiên lôi sai đâu đánh đó, mục đích gì vẫn là hy vọng đạt được Triệu Thiên Hành giúp đỡ, để cho hắn trở thành tôn ra gia, gia chủ. Nhưng mà, Tần Phong nhớ tìm kiếm liên quan tới Tần gia thông tin, tin tức trên internet chính là ít lại càng ít. chỉ có thể từ một ít rất siêu vẹo trong diễn đàn hiểu được một ít. Tần gia vốn là Ma Đô đệ nhất đại gia tộc, thế lực khổng lồ, so sánh hiện tại cường thịnh Triệu ra còn lợi hại hơn, là một cái siêu cấp đồ vật to lớn, vô luận quyền hạn, tài sản, địa vị đều là nhất thời vô lưỡng. Nhưng là bởi vì không biết nguyên nhân gì, Tần gia 5 năm trước bắt đầu sụp đổ, ngắn ngủi thời gian nửa năm trực tiếp sa sút thậm chí là từ đại chúng trong tầm mắt biến mất, mà Tần gia trưởng tử cũng tại 5 năm trước biến mất. Trung hợp, Tần gia trưởng tử cũng gọi là Tần Phong. Nhìn đến trên diễn đàn đủ loại bắt quái cùng suy đoán, Tần Phong đạt được hai cái chính xác hữu hiệu thông tin, Tần 5 năm trước là Ma Đô gia tộc siêu lớn, chỉ là sau đó gia đạo sa rồi. Thần gia trưởng tử là Tần Phong. Chẳng lẽ ta xuyên việt qua đến, trực tiếp thay thế nguyên lai Tần gia trưởng tử Tần Phong? Tần Phong thanh niên vừa mới rơi xuống, sợ đầu nhất thời một hồi đau đớn. Đau đớn chợt lóe lên. Lập tức, Tần Phong trong đầu nhiều hơn một cổ ký ức, ta gọi là Tần Phong, ta ngậm chìa khóa vàng từ Tần gia ra đời. Đây là nguyên lai Tần Phong ký ức. Dung hợp đạo này ký ức, Tần Phong rốt cục thì biết rõ Ma Đô Tần gia là chuyện gì xảy ra. Tần gia, tại Tần gia lão gia sự dẫn 50 năm trước tay nghiệp, một tay tạo lập được Tần gia thương đại đế quốc. hơn nữa tích lũy rất nhiều mạng giao tiếp cùng tài nguyên. Danh tiếng nhất thời vô lưỡng. Tại 10 năm trước, Tần Quốc trọng tướng gia tộc sản nghiệp giao cho Tần Vi dân trong tay xử lý, toàn bộ Tần gia cũng là phát triển không ngừng, thế lực càng là hướng về thủ đô phát triển. Tần Phong chính là Tần Vì dân con trai. Trong đầu Tần gia tin tức liên quan cùng internet trên diễn đàn tin tức ngầm không sai biệt lắm, chỉ có điều bởi vì có nguyên lai like Tần gia Tần Phong đạo này ký ức, Tần Phong là càng thêm lý giải Tần gia rồi. Tần gia Tần Phong 5 năm trước tòng ma đều biến mất, nửa năm trước lại trở về Mado, trở lại Mado mục đích một mặt là để điều tra năm đó Rốt cuộc là ai đối phó Tần gia? ở một phương diện khác tất là vì trọng chấn Tần gia. Thì ra là như vậy, chẳng trách Triệu Thiên Hành nhìn thấy ta là vẻ mặt như thế. Tần Phong rốt cục thì hiểu rõ cái nguyên cơ rồi. Hiện tại, Tần Phong xuyên qua mà đến, trực tiếp thay thế nguyên lai Tần Phong. Sự tình thật đúng là đủ phất ta. Tần Phong cảm giác mình trở thành Tần Gia Tần Phong, áp phải phiền toái nhất định là không thiếu được, thật đúng là đủ đau đớn. Nếu như có cơ hội, ở nơi này thế giới song song thành lập một cái mới Tần Gia cũng không sai. Đây cũng tính là chấm dứt nguyên lai Tần Gia Tần Phong một cái tâm nguyện. Dù sao hắn cho Tần Phong tại đây thế giới song song một hợp lý thân phận. Được rồi, không quản được nhiều như vậy. Đơn phong đơn giản ăn bữa ăn tối, sau đó ngã xuống giường trực tiếp liền ngủ mất rồi. Lục Gia miệng, ở tại Ma Đô Phổ Đồng khu mới sông Hoàng Phổ bờ, cách sông đối mặt Thượng Hải. Là rất nhiều xuyên quốc gia ngân hàng Đại Trung Hoa khu cùng Đông Á tổng bộ nơi trên mặt đất, là lớn nhất ảnh hưởng lực tài chính trung tâm một trong. Nơi này tiểu khu chúng cư rất ít, giá cả cũng là cực cao. Biệt thự tiểu khu cũng chỉ có một, giá cả đạt tới 15 vạn niêm mở, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được, cũng không có là có tiền là có thể tại đây mua sắm biệt thự. Triệu gia biệt thự liền là nằm ở Lục Gia Miệu. Lúc này, Triệu biệt thự, thư phòng Triệu Thiên Hành đứng tại phụ thân mình Triệu Dung trước mặt, nói: "Phụ thân, hắn đã trở về." "Là ai?" Triệu Dung buông xuống văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhìn về Triệu Thiên Hành. "Thần ra Tân Phong." Triệu Thiên Hành đáp. Nghe được cái tên này, Triệu Dung hơi biến sắc mặt, thần sắc cũng thay đổi được hết sức phức tạp lên, lúc này, hắn trở lại làm gì? Không biết. Triệu Thiên Hành hơi lắc đầu nói ra, ra hỏa này không biết là giả bộ hồ đồ vẫn là có khác hắn bức tranh, thật giống như hoàn toàn không nhận ra ta cũng như thế. Triệu Dung trầm mặc, rơi vào trầm tư. Qua một lúc lâu sau đó, Triệu Dung lại lần nữa nhìn về Triệu Thiên Hành, nói: "Thiên Hành, Ngươi mặt thiết chú ý một hồi Tần Phong. "Hiểu rõ." Triệu Thiên Hành gật đầu một cái. "Đó hoa tươi cùng phiếu đánh giá đều là miễn phí, cầu một làn sóng ủng hộ." Chương 15: Dùng tiền đỡ người. Sáng ngày thứ hai, Tân Phong còn trong chăn ngủ thời điểm, chói băng bang, bên ngoài lại vang lên một hồi tiếng gõ cửa rồn rập. "Ai vậy? Sáng sớm nói nhau nhau đấy." Tần Phong mơ mơ màng màng, rất là không kiên nhẫn thả, mang theo rời giường thì nói, đem lão tử xuân thu đại mộng làm ồn hết rồi. "Phong Phong, nhanh lên một chút mở cửa." "Phong, phong. ta là ầm ầm, nhanh lên một chút mở cửa á, người ta chờ hảo gấp." Gáp. Đây là giả vở hồn én khí thanh âm. Nghe ngoài cửa vang lên một hồi khiến người buồn nôn thanh âm, Tần Phong buồn ngủ thoáng cái mất giáo, nhảy vọt lên cao một hồi từ trên giường nhảy dựng lên, toàn thân đều là nổi da gà. Con mẹ nó, đây không phải là bà mập chủ nhà thanh âm sao? Không được, ta phải rời đi nơi này. Cùng mập mập nữ. Tần Phong liền vội vàng từ trên giường nhảy cớn lên, mặc quần áo tử tế, vừa mở cửa ra liền thấy ăn Mặc trang điểm lộng lẫy bà mập chủ nhà đứng ở bên ngoài, cười híp mắt nhìn đến Tần Phong. Tại mị lực nam thần thân thể cải tạo thể cải tạo dưới, người mặc lở vở của áo Tần Phong càng thêm xoáy đầy không thể ngăn trở nam giới mị lực. Cái này khiến bà mập chủ nhà vẻ mặt đắc ý, nhìn đến tần phong ánh mắt đều là tỏa sáng, một ngày không thấy, tiểu tử này xoái khí không biết. Cuộc mua bán này khôn hũ. Bà mập chủ nhà, sáng sớm tới nơi này ồn ào gì thế? Tần Phong nhìn đến bà mập ánh mắt liền buồn nôn, đây quả thực là muốn đem ta ăn. Bà mập chủ nhà tựa vào bên cạnh cửa bên trên, vươn cái mị nhãn nói ra, Phong phòng, hôm nay ngươi chính là của ta người. Đến đây đi." Vừa nói liền muốn bổ nhào về phía Tần Phong. Đây tư thế giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng. Tần Phong liền vội vàng trốn một chút mở, cái này khiến bà mập chủ nhà vụụt. "Phòng phòng, ngươi đều là của ta người." Đừng chạy sao. Bà Mập chủ nhà dây dưa không bỏ nói. 6.000 đồng tiền một lần. Ngươi không hộ à. Giá tiền này ta đi Lan Quế Phường đều có thể điểm cái vị vương. vị vương. Phúc. Cho rằng ta là cái gì. Đi ra bán. Bà Mập. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Không phải là 6.000 đồng tiền sao. Lao tử hiện tại đã phát tải. Tần Phong cũng là nổi giận nói. Ngươi chờ xem. Ta dùng tiền đập chết ngươi. Vừa nói Tần Phong đi vào phòng bên trong. Bà Mập chủ nhà cũng không bởi vì Tần Phong có thể tại trong vòng một ngày tập hợp có đủ 6000 khối, ngay sau đó hai tay tuổi thơ ở trước ngực, một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn đến Tần Phong, "Được à, ta chờ." Chỉ chốc lát, Tần Phong hai tay một tay nhấc đến một túi một đồng xu tiền su đi ra rồi, đi tới bà Mập trước mặt, dùng sức đem vật cầm trong tay hai túi tiền xu quăng ra ngoài rồi. Bắt. Bà Mập chủ nhà vội vàng không kịp chuẩn bị, đứng không vững, bị hai túi tiền xu trực tiếp đập phải trên mặt đất rồi. Ầm ào, ào. Bên trong một đồng xu tiền xu tán lạc chỗ. Bà Mập chủ nhà nhìn lên trước mặt tán lạc khắp mặt đất tiền xu, nhất thời là mắt choáng váng, lại định thần nhìn lại. Toàn bộ đều là một đồng xu tiền xu. Giỏi mắt vừa nhìn, số lượng không ít. Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Bà Mập chủ nhà phẫn nộ nhìn đến Tần Phong nói ra, ngươi cầm một đồng xu tiền xu là ý gì? Haha, có ý gì? Ngươi chớ đem một đồng xu không thích đáng là tiền. Tần Phong một hồi cười lạnh nói ra, ta nói rồi cần tiền đập chết ngươi, đây là 6000 đồng tiền một đồng xu tiền xu, bản thân ngươi chậm rãi nhặt đi. Bị hai túi tiền xu đập phải té xuống đất bà Mập gian nan bò dậy, toàn thân thịt béo run nhìn đến Tần Phong, Tần Phong, có bạn lẫnh liền dọn đi cho ta a, nương không chứa chấp ngươi xem ai sẽ thu lưu ngươi. Tại bà Mập chủ nhà xem ra, Tần Phong tại đây to lớn thành phố đã là không chỗ nương tượng, chỉ có nàng sẽ thu lưu hắn. Nhưng mà nàng không nghĩ đến là hôm nay Tần Phong đã không phải là trước Tần Phong rồi, bây giờ Tần Phong chính là thế giới nhà giàu nhất. Haha, ha, vừa vặn ta muốn rời đi." Tần Phong cười nhạt một cái nói ra. Cả ngày bị bà Mập chủ nhà tính không không tao không không quá nhiều, cái thời kỳ này qua đủ rồi. Nhìn đến vấn khích như thế mười phần Tần Phong, bà Mập chủ nhà ngây người, nhìn một chút trên mặt đất 6000 đồng tiền một đồng xu tiền xu, lại hơi liếc nhìn thân mặc hàng hiệu Tần Phong, cười một tiếng nói, "Tần Phong, chẳng lẽ ngươi tối hôm qua thật đi Lan Quế phường bán đi?" Hay là nói bị phú bà bao nuôi? GS, tôi. Nếu muốn trên quyển sách 10 phân chấm điểm thật tốt khó a, làm sao biến thành 9? 9 phân chính là không lên được 10 phân đâu, nhờ cậy các vị ủng hộ nhiều hơn a. Chương 16, người trẻ tuổi đừng theo thật cao xa. Bà Mập chủ nhà hỏi ra nếu như vậy, đó là đối với Tần Phong trong một đêm thu được nhiều tiền như vậy là hiếu kỳ vô cùng. Và lại, nếu mà nàng biết rõ Tần Phong thật đi Lan Quế phường bán, bà Mập chủ nhà nói không chừng cũng sẽ đi bao nuôi đây. Lan, loại cuộc sống này Tần Phong là quá đủ, đánh giá bà Mập chủ nhà nói ra, ngươi mới đi Lan Quế phường bán đâu, bất quá ngươi nếu như bán đi Đoán chừng là Luân Cân. Luận Cân bán? Có ý gì? Ngươi, ngươi, ngươi! Bà mập chủ nhà nổi gióa, cả người thịt béo run run, khí mạnh mẽ nói ra, ngươi có bản lãnh lập tức cho ta dọn ra ngoài, tối nay ngươi liền muốn ngủ đầu đường. Đi thì đi, còn phải ở lại chỗ này hết năm A. Tần Phong không có chút nào lưu luyến, là thứ gì đều không thu thập, trực tiếp tiêu sái rời đi. Lưu lại bà mập chủ nhà ngây tại chỗ, nhìn đến tán rơi trên mặt đất 60000 cái một đồng xu tiền xu. Đây nhặt vẫn là không chiếm đâu. Không chiếm đi, đây đều là tiền. Nhặt đi, nhiều như vậy sao nhặt? Tần Phong từ thành trung thôn phòng chợ đi ra. Trong đầu lại vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, leng keng, Túc Chủ phải làm ra chợ xuống lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục mượn phòng ở, không có tưởng thưởng. Thứ hai, mua sắm phổ thông phòng hàng hóa, không có tưởng thưởng. Thứ ba, mua sắm hào trạch, giá cả càng cao, tưởng thưởng càng cao càng nhiều, việp chuyên hưởng lựa chọn. Lựa chọn đệ tam. Tần Phong đương nhiên không chút do dự đệ tam tuyển hạng, nếu là muốn mua phòng ở, nếu không thiếu tiền đương nhiên là muốn mua sang trọng nhất hào trạch. Mua sắm hào trạch càng ánh hào, tưởng thưởng còn có thể càng nhiều. Thần phong đầu tiên nghĩ tới chính là Ma Đô ở ở dạ Ma đường diện tích 2 hơn vạn mét vuông, tổng tiến chúc diện tích đạt đến 11 năm hơn vạn mét vuông, từ bốn tòa cực kỳ sang trọng Tân Song Châu ở cùng một tòa hội cao cấp tạm thành, cao nhất tầng lầu vì 44 tầng, độ cao đạt đến 153 mét. Đây là toàn bộ ma đô đan giới cao nhất hào trạch, tại mười mấy năm trước đan giới liền đã đạt đến 13 vạn mét vuông, hiện tại tổng mượn dị vị ở dạ giá thấp nhất là 25 vạn mét vuông. Toàn bộ tổng mượn dị vị ở dạ mặt hướng thượng hải sông Hoàng phủ, là đáng mặt view sông Dương phòng. Bởi vì, vót, vì ở phòng ở thụ đều là lấy vị trí coi là, bởi vì mua được người thật sự là quá ít trần một chiếc taxi, Thần Phong trực tiếp là lên xe. Xe taxi sư phó mười phần nhiệt tình mà hỏi, Xoay ca, đi đâu? TỌ MƯỢN gì VỊ Ở DẠ." Thần Phong trực tiếp là nói ra, "Nhà à, tiểu tử tiền đồ không tệ à, có thể đi tỏ mượn dị vị ở dạ đi làm." Nghe nói trong lúc này ở đều là siêu cấp đại phú hảo mà lại cũng không thiếu minh tinh đây. Xe taxi sư phó đánh giá Thần Phong bộ dáng, phản ứng đầu tiên chính là đi tỏ mượn dị vị ở dạ đi làm nhân viên văn phòng, dung mạo người đẹp trai như vậy, nhất định là đi nơi đó khi bán cao cấp nhân viên a. Nghe nói tỏ mượn vị ở dạ bán cao cấp nhân viên trích phần trăm lão cao rồi. Phan Phong cười một tiếng nói: "Không, sư phó, ta là đi tỏ mượn gì vì ở dạ mua nhà đấy." Suy nghĩ một chút cũng phải, tỏ mượn gì vì ở dạ phòng ở cũng không phải ai đều mua được, có thể trong đó mua được chỗ đó nhà người ai mà không giá trị con người hơn ức đại phú hào. Ai vẫn làm xe taxi? Mua nhà? "Tiểu tử, chớ chế." Xe taxi sư phó cười khúc khích nói ra, người trẻ tuổi vẫn là thực tế một chút tốt, đừng quá theo thật cao xa. "Ngươi biết nơi đó giá phòng cao bao nhiêu không?" Tiện nghi nhất muốn 25 vạn nhất mở, cao nhất đi đến 66 vạn nhất mở. Đây giá phòng cao nhất định chính là vượt quá bình thường. <cười> "Tiểu tử" Ngươi nếu là thật muốn mua nhà, ta giới thiệu cho ngươi cái ngoại ô chủ cư, trả tận tay khoảng 100 vạn, nguyệt cung hơn 1 vạn có thể mua một tiểu hộ hình, còn có tàu điện ngầm đi. Xe taxi sư phó răng rắc nói chỗ giải. Thần Phong nghe dở khóc dở cười, cũng không có giải bày cái gì. Hơn nửa canh giờ, Thần Phong đi tới to mượn dị vị ở dạ tiêu thụ trung tâm, trực tiếp là cất bước đi tới bán cao ốc bộ phận. Thiên sinh, chào ngươi, có cái gì có thể giúp cho ngươi đâu? Một cái hết sức xinh đẹp bán cao ốc tiểu tỷ tỷ đi tới. Tinh xảo dung mạo, xinh đẹp vô quan. Đặc biệt là một đôi mắt mười phần xinh đẹp, tựa hồ biết nói chuyện phổ thông, thon thả vóc dáng, màu đen trước nghiệp phục cùng màu đen tia không không thất. Đây bán cao ốc tiểu tỷ tỷ khí chất cùng tướng mạo không thua minh tinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bán cao ốc bộ bán cao ốc nhân viên đều là nam xoé nữ tĩnh, chất lượng cao vô cùng. Tần Phong nhìn một chút đây vàng xanh lộng lẫy rất cao thượng bán cao ốc bộ phận, hướng về phía bên cạnh bán cao ốc tiểu tỷ tỷ nói: "Mị nữ, ta đến mua phòng." "Mua nhà?" Bán cao ốc tiểu tỷ tỷ nụ cười trên mặt không giảm, tiếp tục nói: "Tiên sinh, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Ở, ở không phải muốn mua liền mua." Bởi vì đối với hộ khách cũng có rất yêu cầu nghiêm khắc nhìn phòng người trước hết cung cấp ước nguyên trở lên tài sản chứng minh mới có thể nhìn phòng đồng thời còn muốn nói một ngày trước ngày trước hẹn trước thông tin bao gồm thân phận gì thuộc quyền chức nghiệp chờ một chút hiện tại tùy tiện xong tìm tới cửa cái này khiến bán cao ốc tiểu tỷ tỷ cũng là mơ hồ không có Thần Phong trực tiếp nói bất quá ta bây giờ cấp bách mua nhà bán cao ốc tiểu tỷ tỷ cũng là vẻ mặt bất đắc gì nói tiên sinh đây là công ty chúng ta quy định ta cũng không có biện pháp giúp người đây là thẻ ngân hàng của ta T thầnong trực tiếp là móc ra hình dòng kim cương thể đen đưa cho bán cao ốc tiểu tỷ tỷ nói ra Tin tưởng ta ở đây mua một bộ phòng sẽ không có vấn đề gì đi. Hình rồng kim cương thẻ đen. Tiểu tỷ tỷ sinh tươi đồng tử phóng đại nhìn đến Tân Phong, thần xác khiếp sợ vô cùng kinh ngạc. Trở thành tọa mượn dị vi ở dạ bán cao ốc nhân viên, tất nhiên sẽ trải qua huấn luyện. Tại vấn luyện thời điểm, trước mắt bán cao ốc tiểu tỷ tỷ gặp qua tấm này thẻ đen hình ảnh, nhưng mà sao nghĩ tới hôm nay nhìn thấy thật tệ. Hơn nữa còn tại trước mặt trẻ tuổi như vậy người trẻ tuổi trên tay. Loại này thẻ cũng không có là có tiền là có thể làm. Nắm giữ dạng này một tấm thẻ đen, đó chính là có lực nhất tài sản chứng minh. The S, tôi Nếu muốn trên quyển sách 10 phân chấm điểm thật tốt khó a, nhờ cậy các vị ủng hộ nhiều hơn a, nhất định bạo chương để báo. Chương 17, Viu sông hào trạch, hào phóng ném 10 ức. Nhìn thấy Tần Phong trong tay thẻ đen, bán cao ốc tiểu tỷ tỷ lập tức nơm nớp lo sợ thận trọng nói ra, "Tiên sinh, ngài chờ một chút, ta cần hướng về chúng ta bộ tiêu thụ quản lý hồi báo một chút." "Được." Tần Phong gật đầu một cái. Biết được Tần Phong thân phận, đây bán cao ốc tiểu tỷ tỷ trước tiên đem Tần Phong đưa tới VIP khách phòng, sau đó một hũ thượng hạng thiết quan âm, hơn nữa bưng lên cùng ký điểm tâm, sau đó lúc này mới đi thông báo bộ tiêu thụ quản lý. Chỉ trong lát Một cái tuổi chừng 28 tuổi một cái khí chất nữ tử xuất hiện ở tần phòng trước mặt. Nữ tử ngũ quan 10 phần tinh xảo, mắt phượng, chân mày lá liễu, cả khuôn mặt hình 10 phần xuất chúng, cùng đại chúng nổi tiếng trên mạng quả truy mặt là có rõ ràng sự khác biệt, vóc dáng cao gầy, khí chất ưu nhã, thân mặc đồ chức nghiệp hoàn mỹ buộc vòng quanh vóc người của nàng. Cách cách cách. Giày cao góp trừ mà, phát ra thanh em thanh thúy. Nữ tử chân hình cũng rất tốt, thon dài chân dài bước ưu nhã nhịp bước đi về phòng. Người chưa đến, hương thơm tới trước. Một cụ không nhạt không làm vừa đúng mùi nước hoa pha và mật, khiến cho người tâm thần thanh thản, thoải mái. Vị tiên sinh này Chào ngươi, ta là tọ mượn dị vị ở dạ bộ tiêu thụ quản lý Dương Tuyết." Dương Tuyết đi tới Tần Phong trước mặt, lộ ra nụ cười ấm áp nói ra, "Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào đây? Ta gọi là Trần Phong." Trần Phong trực tiếp thẳng vào chủ đề nói ra, "Không biết ta bây giờ có thể mua sắm tỏ mượn dị vị ở dạ phòng đốc sao?" "Đương nhiên có thể." Dương Tuyết liền vội vàng đem một bản tu đính tuyệt đẹp nhà hình bức tranh đưa cho Tần Phong, nói, Tần tiên sinh, nơi này là chúng ta nhà hình bức tranh cùng giới thiệu tương quan. Trước mắt, chúng ta tọ mượn vị ở dạ tiêu chuẩn tầng chỉ có hai cái nhà hình, A giờ căn tiêu chuẩn tầng diện tích là 597 bình, bà thêm một nhà." Bờ cơ căn tiêu chuẩn tầng diện tích là 434 bình. Tại bán vị A B căn, C D căn đối ngoại cho mướn. Tần Phong nhìn nhà hình thời điểm, Dương Tuyết ở bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu, trong đó, B căn tổng cao 49 tầng, tiêu chuẩn tầng 434 bình, cao khu 8 bộ hồi hội thức, diện tích 764 764,1202 bình. A căn tổng cao 45 tầng, tiêu chuẩn tầng 597 bình, 270 độ view sông, cách sông gần 50m, là chân chính một đường nhiều sông. 4 bộ cao khu hồi hội thức, diện tích 876986 bình. Trước mắt, B căn chỉ còn lại 27 lầu phòng hào hạng nguyên tại bán. Đan giới 25 vạn khởi, tổng giới ước chừng một đứa, hồi phục thức đan giới 300 ngàn khởi, a căn phòng nguyên tương đối rồi giàu, đan giới 20 vạn khởi, mỗi bộ tổng giới đều vượt qua một đứa. Hồi phục thức đan giới ước chừng 25 vạn khởi. Tần Phong đại khái có hiểu biết rồi, hỏi: "Ta xem các ngươi a căn 27 cùng tầng 28 nhà hình vẫn còn, ta liền muốn đây hai bộ đi." Tọc mượn dị vị ở dạ vì thể hiện cao quý, một tầng lầu chỉ có một nhà hình, hơn nữa còn là ba thêm một nhà, cũng chính là ba cái thang máy đi thông một cái tầng lầu, dạng bất mỗi cái tầng lầu chờ thang máy thời gian. Hai bộ cho dù là với tư cách bộ tiêu thụ quản lý Dương Tuyết, thường xuyên tiếp đãi đỉnh cấp phú hào, nhưng mà nghe thấy Tần Phong thoáng cái muốn hai bộ tỏ mượn dị vì ở dạ nhà ở nhà hình thì nội tâm vẫn là hết sức chấn động. Bất quá, suy nghĩ Tần Phong cầm trong tay thẻ đen, tất nhiên 10 phần không đơn giản, cũng chỉ bình thường trở lại. Tầng tiên sinh, người lựa chọn tầng 27 cùng tầng 28 là toàn bộ tỏ mượn dị vị ở dạ lầu vương nhà hình, hai tầng tại cả tòa lầu chính giữa chết lên, 270 độ nhìn xuống sông Hoàng Phổ, tầm mắt không có bất kỳ ngăn che, là chân chính một đường phòng dị vợ biểu. Tầng 27 là một tầng phổ thông nhà hình, diện tích 600 bình Đan giới là 55 vạn mỗi mở, tầng 28 là hồi phục thức nhà hình, diện tích tổng cộng có 960m, đan giới là 66 vạn. Hai cái này tầng lầu nhà hình cơ hội là toàn bộ tọ mượn dị vị ở dạ đất tiền nhất nhà hình phòng hình. Dương Thiết trên mặt vẫn là mang theo nụ cười hỏi, người xác định là muốn đây hai bộ sao? Đây hai bộ phòng cộng lại tổng giới gần 10 ức nguyên. Nếu mà đây một một phòng sinh giao dịch thành công, như vậy nhất định là đổi mới toàn bộ Long Chi quốc bên trong đế quốc cao nhất đan giới kỷ lục, đồng thời cũng đổi mới một người đơn lần lớn nhất bất động sản số giao dịch kỷ lục. Hao phóng ném 10 ức mua hai bộ phòng coi như là đỉnh cấp phú hào cũng không có bao nhiêu người làm được. Rất nhiều đỉnh cấp nhà giàu tài sản là bao hàm bất động sản, cổ phiếu, công ty cổ trị chờ một chút bất động sản, chân chính có thể lưu động sử dụng tiền vốn không nhất định rất nhiều. Không thành vấn đề. Thần Phong hỏi, cái này có phải hay không túi sách vào ở? Đúng." Dương Tuyết đáp, "Thần tiên sinh nếu mà mua sắm đây hai bộ phòng, có thể lập tức vào ở." "Được, quẻ thẻ." Thần Phong Phong Khinh Vân đạm sắp tối thẻ đưa cho Dương Tuyết. Mua sắm hai bộ 100 triệu bất động sản, tựa hồ đang tần Phong trước mặt tựa như cùng thị trưởng mua thức ăn. "Được, tôi Nếu muốn trên quyển sách 10 phân chấm điểm thật tốt khó a, nhờ đợi các vị ủng hộ nhiều hơn a, nhất định bạo chương để báo. Chương 18, có tiền tùy hứng, 10 ước mua sắm to mượn dị vì ở giả hai bộ hào trạch, đây tuyệt đối là siêu cấp đại thủ bút. Có thể tại đây mua một bộ phòng tuyệt đối đều là thân phận cùng tài lực biểu tượng. Hiện tại người tuổi trẻ trước mắt thoáng cái còn muốn hai bộ. Chặn chặt, có tiền thật là tùy hướng a. Ma đô đỉnh cấp phú hào bên trong cũng không có họ Tần đó a. Lẽ nào người trẻ tuổi này là đến từ kinh thành? Dương Tuyết tự nhiên không dám thở ơ, lập tức cho Tần Phong quẹt thẻ xử lý thủ tục. Lần này thành giao 100 triệu thành giao ngạch, Dương Tuyết cái này tiêu thụ quản lý chí ít có thể phân đến 100 vạn trích phần. Tiến sinh, ngài ngồi một chút, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi hảo văn cái, ngươi ký xuống mấy cái tên, đây hai bộ phòng liền thuộc về ngươi rồi. Dương Tuyết ức chế nội tâm kích động, liền vội vàng đi xuống xử lý thủ tục. Trả tiền, đồng thời chuẩn bị ký cảng tương quan giao dịch văn kiện. Nửa giờ sau, Tân Phong tại những văn kiện này trên Dương Dương sái sái ký vào tên của mình. Dựa theo thông thường quy trình, Tần Phong hiện tại là cùng nhà đầu tư ký hợp đồng, chân chính rơi vào mình danh hạ vẫn còn cần đi chính phủ ký hợp đồng quy trình, bất quá những này cũng không cần Tần Phong bận tâm, tòa mượn dị vị ở dạ sẽ giúp Tần Phong giải quyết. Ngược lại đây hai bộ giá trị 100 triệu hào trách chính là thuộc về Tần Phong rồi. Ta có thể đi nhìn ta một chút hai bộ phòng sao?" Tần Phong hỏi. Hào Phong ném 10 ức mua hai bộ phòng, còn không biết vị trí ở đâu, vậy có chút thiệt thòi. "Đương nhiên có thể." Dương Tuyết 10 phần cung kính mở miệng nói, "Tần tiên sinh, mời tới bên này, ta dẫn người đi." Lập tức, Dương Tuyết ở phía trước dẫn đường, Tần theo sát phía sau, cùng đi xem nhìn giá trị 10 ức hảo trách. Chỉ chút lát, ngồi sang trọng thang máy. Tần Phong là đi tới A căn tầng 27 cùng tầng 28. Đầu tiên khắc sâu vào mí mắt là công nghệ khảo cứu tiến vào nhà đan nguyên cửa, nó là từ nước Đức thuần thủ công chạm hoa cửa đồng, giá trị 50 vạn nhân dân tệ. Đẩy cửa tiến vào, vừa tiến vào toàn bộ phòng trong đại sảnh, áp dụng chính là nguy nga lộng lẫy tiểu Âu châu phong cách, thuần thế nhìn lại là một đạo cửa sổ sắt đắt, dưới ngoài cửa sổ kia một đạo sinh đẹp đường chân trời. Trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy phảng phất có được toàn bộ trước, gì, cho lòng phần thoải mái. Dương Tuyết một bên mang theo Tần Phong nhìn hắn chỗ ở, một vừa mở miệng nói, "Tần tiên sinh, chúng ta phòng bếp chia làm khu dự trữ, khu tồn trữ, khu tẩy rửa, khu chuẩn bị, nấu nướng khu." Tủ bếp tuyển dụng chính là nước Đức chứ danh dụng cụ làm bếp nhãn hiệu bỏ gần nó eo, mà phòng bếp điện gia dụng tuyển dụng chính là thế giới nhất đẳng cấp cao lốn vào thức phòng bếp đồ điện nhãn hiệu Gaggenau. Phòng tắm thiết bị đồng dạng đến từ danh Dainon, áp dụng Na Huy sản thống, khí nước Đức đơn giản dò xét mình một chút chỗ ở, thoải mái phòng ngủ, nguy nga rộng lẫy phòng khách. Đứng tại tọa mượn dị vị ở dạ trên ban công, đủ để ngạo mạn nhìn Mado, cảm giác 10 phần đồng. Trên ban công, Dương Tuyết tiếp tục giới thiệu nói ra, "Chúng ta đây trước mặt tường áp dụng nhập khẩu nham thạch voi cùng đá hoa cương cửa bộ cùng Nhật Bản Misuuki, Misuuki, ngôn phục hợp bản, mặt đất áp dụng nhập khẩu đá hoa cương, tính kim loại lan can. Cửa sổ là hợp kim nôm nướng thế cửa sổ áp dụng đoạn nóng lạnh cầu kỹ thuật, bị dễ dạ bạc người bên trong nghiệp, kim, điện rèm hết thoải mái." Đối với những này Trần Phong cũng không có hiểu, nhưng mà không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Không nói khác, chính là đứng ở nơi này 27 lầu trên ban công nhìn xuống toàn bộ lục gia miệng, lãnh hội thượng hải Viu Song, trông về phía xa Đông Phương Minh Châu loại cảm giác đó thật sự là quá không sai rồi. Giá tiền này chị. Tầng 28 là hồi phục thức, cũng là giống nhau sang trọng đại khí, Viu Sông cũng là mười phần không sai, là toàn bộ tỏ mượn dị vị ở dạ trung vị đưa tốt nhất. Đơn giản đi thăm hồi phục thức nhà ở, Tân Phong không khỏi thở dài nói ra, không sai, hồi phục thức hỏa bình tầng cảm giác là không giống nhau, bình tầng ở ngán liền có thể ở ở hồi phục thức. Foxxi Dương Tuyết nghe lời này một cái, đồng tử khẽ nhếch, nội tâm chấn động, hóa ra đây Tần tiền sinh mua hai bộ nhà sang trọng nguyên nhân là cái này. Thế giới của người có tiền thật không hiểu. Xong rồi thủ tục cùng chữ ký sau đó, Tần Phong cùng Dương Tuyết trao đổi phương thức liên lạc sau đó, sau đó liền từ tỏ mượn dị vì ở dạ đi ra. Tìm tốt nam giá hỏa này xử lý mấy tấm thẻ ngân hàng mới được, mỗi một lần đều là cầm thẻ đen đi ra thật sự là bất tiện, cũng quá kiêu căng rồi. Trương Nam cũng chính là Hoa Hạ ngân hàng một cái chi nhánh chủ tịch ngân hàng, trên một lần còn đem Tần Phong đưa về phòng thôi rồi. Bấm điện thoại, Thần Phong nói, "Mợ chủ tịch ngân hàng, ta, Thần Phong" Thần tiên sinh, chào ngươi." Trương Nam vừa nghe là Tần Phong điện thoại, lập tức cung kính, "Có chuyện gì có thể vì ngươi ra sức đây?" "Là như vậy, ngươi giúp ta xử lý mấy tấm thẻ mới, đến lúc đó ta đi cầm." Tần Phong nói. "Được, không thành vấn đề." Trương Nam luôn miệng đáp. Nếu mà Trương Nam chuẩn bị kỹ càng văn kiện cùng tương quan thủ tục, Tần Phong chỉ cần đi ký mấy cái tên, sau đó liền có thể lấy được thẻ rồi, tình không ít công phu. DS, tôi. Nếu muốn trên quyển sách 10 phân chấm điểm thật tốt khó a, các vị ủng hộ nhiều hơn a, nhất định bạo chương để báo. Vạn lu mạng tiểu thuyết B phả lù Cơm hoang nền đông đảo bạn đọc đến chơi đọc, yêu chất đẹp mắt liên tái tiểu thuyết đều ở phạ lù mạng tiểu thuyết. Trưng 19, xe tải hạng nặng đua xe, sợ là muốn chết. Tiến hành mấy tấm thẻ ngân hàng, đây là nhất định. Cùng tôn nam cúp điện thoại sau đó, tần phong chuẩn bị tại bốn phía dạo bước một hồi, hiểu một chút hoàn cảnh, thuận tiện mua một ít đồ dùng hàng ngày, dù sao tối nay ngay tại tỏ mượn gì vì ở dạ ở. Tỏ mượn gì vì ở dạ là nằm ở lục ra miệng. Đây là nằm ở Ma đô phổ đồng khu mới sông hoàng Phhổ bờ cách sông đối mặt Thượng Hải là rất nhiều xuyên quốc gia ngân hàng đại Trung Hoa khu cùng Đông Á tổng bộ nơi trên mặt đất Trung Quốc lớn nhất ảnh hưởng lực tài chính trung tâm một trong đâu đâu cũng có nhà cao ốc 10 phần phân hoa chính là bởi vì đây là ngân hàng tài chính quốc tế trung tâm dẫn đến bốn phía giá thấp đều là đang điên cùng tăng lên hơn nữa cũng xuất hiện thiếu đất nhiều người tình huống vì mở rộng địa bàn ma đô chính phủ bắt đầu tiến hành lắp biển tạo lục công trình vì vậy mà tại đây trên đường phố Phhổn Hoa có hay không có thể nhìn thấy một ít xe tải lớn xuyên qua bất quá đều là tại Tân Hải đại đạo những này ra đường vòng bao quanh vòng thành phố hànhầu cũng không thể tiến vào phồn hoa đường. Tần Phong đi tại đường phố này bên trên, khắp nơi đều bước nhanh vội vội vàng vàng đám người. Mado, sinh hoạt tiết tấu là phi thường mau. Lục gia miệng là tài chính trung tâm, đi tại trên đường phố đều là trên người mặc mỹ lệ Âu phục nam nữ lương cao thành phần trí thức. Đây là Tân Hải đại đạo một cái ngã tư đường. Chiếc xe qua lại không dứt. Đinh. Đường xe đèn đỏ sáng lên, làn dành cho người đi bộ đèn xanh sáng. Xe trên đường toàn bộ chiếc xe đều dừng lại, chờ đợi đến người đi trên đường phố qua đường. Tần Phong cũng là tại đây trong đám người. Xung quanh đều là trên người mặc mỹ lệ thành phần trí thức, thỉnh thoảng có nữ Hải quay đầu liếc Tần Phong mấy lần, sau đó lại tiếp tục bước nhanh đi đi rồi. Qua làm dành cho người đi bộ đám người cũng không biết, đều là bước nhanh vội vã. Trong đám người Tần Phong ngược lại có vẻ mười phần nhàn nhã. Tần Phong hai tay cắm vào túi quần, bước nhàn nhã nhịp bước ngang băng qua đường. Tân Hải đại đạo là một đầu hai hướng sáu đường xe đường xe, bên trái nhất đường xe là kẹo trái đường xe, đầu đường xe trước mặt nhất là một chiếc xe tải hàng nặng, chẳng qua chỉ là đứng ở mười mấy mét có hơn, tựa hồ đi nhầm đường xe tựa như. Nói như vậy, xe tải nặng tổng chất lượng vì 14100 tấn, nhưng ở chính giữa đường xe đây sáng lên xe tải hạng nặng Vi Đông Phong Long xe tải hạng nặng, cả xe trọng lượng đạt tới 8 805 tấn, lực kéo trọng lượng chính là V40 tấn, cao nhất tốc độ xe càng là đạt đến 98 km cũng không có thấp. Con con con con. Chiếc này Đông Phong Long xe tải nặng là xe trống, mặc dù là ở quẹo trái đường xe bên trên, nhưng lại phát ra nổ âm thanh âm, hiển nhiên là tại đạp lên chân ga. Tí tách. Người đi đường trên đường đèn xanh cùng đường xe trên đèn đỏ dây cân nhắc đều là đang không ngừng biến hóa. Đương nhiên Ngay tại Tần Phong chậm rãi đi tại người đi đường trên đường thời điểm, một chiếc Kia Nguyên bản đứng ở xe trên đường Đông Phong xe tải hạng nặng đột nhiên là động. Vù vù vù, xiu xiu xiu. Nguyên bản bất động Đông Phong xe tải nặng lấy tốc độ cực nhanh cấp bước, tốc độ trong vòng thời gian ngắn tăng tốc lên, trực tiếp đánh về phía đám người. Mà Tần Phong chính là tại đám người này bên trong. Nguyên bản xe hơi đình chỉ tuyến khoảng cách lần dành cho người đi bộ khoảng cách đại khái là 3m, nhưng mà chiếc này xe tải nặng tại đình chỉ tuyến mấy mét liền dừng lại, nói cách khác xe tải nặng có mười mấy thước tăng tốc thời gian. Chiếc này xe tải nặng là chạy qua cái trang Động lực tăng cường không ít, nguyên bản lại là đang không ngừng dẫm đạp chân ga duy trì động cơ cao chuyển tốc, chỉ cần vừa vào ngăn vị, tốc độ lập tức là đi lên. Vù vù vù. Đông phong xe tải nặng trải qua mười mấy thước tăng tốc thời gian sau đó, trực tiếp xông về phía đám người. Như thế xảy ra bất ngờ một màn, để cho tất cả mọi người đều ứng phó không kịp. ĐS, tôi. Nếu muốn trên quyển sách 10 phân chấm điểm thật tốt khó a, nhờ cậy các vị ủng hộ nhiều hơn a, nhất định bạo trương để báo. Chương 20, Hiền uy. Khiếp sợ mọi người. Vù vù vù. Này xe tải hạng nặng tốc độ đang nhanh chóng gia tăng. Tuy rằng chỉ có mười mấy thước khoảng cách hơn nữa tạp xa trọng lượng nặng vô cùng, nhưng mà tại xe tải hạng nặng toàn lực tăng tốc dưới tình huống, tốc độ cũng là tăng lên đến hơn 30 tốc độ. Tốc độ như vậy lại hợp với xe tải hạng nặng trọng lượng, nhất định chính là quét ngang ngàn quân. Ầm ầm. Chạm. Đi tại làn dành cho người đi bộ vào ngoài mấy người đi đường trong nháy mắt là bị đầu xe đánh bay xa 10 mấy mét. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong đám người tần phong nhanh chóng kịp phản ứng, một cái 10 phần phiêu giật chuyển thân, hai tay đưa ra, lúc lên lúc xuống nghiêng góc đối lệch cách đặt ở xe tải hạng nặng trên đầu xe. Lập tức trong đầu thiên biến hóa, vô số thái cực chiêu thức lộ mã xuất ra. Thái cực tinh thông. Tần Phong lúc trước từng thu được hệ thống Thái cực tinh thông, vì vậy đối với Thái cực có thể thông hiệu đạo lý sử dụng. Thái cực quyền tinh túy là 4 lạng đệ nạn quân, làm sao mượn lực đả lực giảm bất lực. Tại khẩn cấp như vậy thời khắc, Tần Phong đã không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ cùng làm ra phản ứng, phản ứng tự nhiên chính là đưa tay ra ngăn trở chiếc này khí thế hung hung xe tại hàn đặng. Nhưng là bởi vì đối với Thái cực thông hiệu đạo lý dưới tình huống, hai tay bày ra tác dụng tại xe tại đầu xe chính là Thái cực quyền chiêu thức 4 lạng liên tục không lực trào, qua đến hai tay. Chỉ thấy Tần Phong hai tay tác dụng tại trên đầu xe, chân trái đưa ra, chân phải về phía sau rút lui, toàn bộ là lấy Thái Cực Đồ tư thế đứng. Nếu như là người ra, một cái là có thể nhìn ra được. Đây là Thái Cực quyền chiêu thức. Mặc dù là tinh thông thông hiểu đạo lý Thái Cực quyền giảm bất lực tác dụng, nhưng mà chiếc này hình thể khổng lồ xe tải hạng nặng còn đang không ngừng cố lên đánh thẳng vào Tần Phong thân thể, cường đại tác dụng lực nghiêng về tại Tần Phong trên thân. Bởi vì Thái Cực quyền giảm bất lực tác dụng, Tần Phong cũng không có bị đánh bay. Cả người liền dạng này, bị chiếc này xe tải hạng nặng trực tiếp từ người đi lăn dành cho người đi bộ trên đời ra. Tạp Sa tài xế còn đang không ngừng chân đạp chân ga tăng tốc. Nếu như là thường nhân mà nói, đã sớm bị đây xe tải hạng nặng miễn ép trở thành bánh nhân thì rồi. Nhưng mà Tần Phong bởi vì tinh thông thái cực quyền tròn nên hiểu làm sao giảm bất lực, đem xe tải hạng nặng đụng vào trên người mình tác dụng lực tháo xuống, cho nên cũng không có đánh bay, ngược lại là dán thật chặt tạp xa đầu xe. Liền đây giống như một chiếc xe tải đi va chạm rằng có lực cường hãn vật thể, vật thể nắm giữ cường hãn dinh dính lực. Khi xe tải vừa chạm vào chạm vật kia thể thời điểm, bởi vì cường đại dĩnh dĩnh lực tác dụng, xe tải đầu xe cũng đã là niêm trụ kia vật thể, cho nên cũng chỉ vô pháp đánh bay kia dĩnh dĩnh lực vật thể. Lúc này Tân Phong cùng xe tải chính là trạng thái như vậy. Tần Phong lợi dụng thái cực quyền tác dụng cùng nội lực đối kháng, không ngừng thao xuống tạm xa lực trùng kích, giáng thật chặt xe tải. Kết quả là, lối đi bộ xuất hiện 10 phần thần kỳ cảnh tượng khó tin, một cái tuổi quá trẻ nam tử dùng thân thể máu thịt ngăn trở đi tới hạm nặng xe tải lớn. Tân Phong mặc dù là nam nhi bảy thước cao to, nhưng mà tại hình thể khổng lồ xe tải hạm nặng trước mặt, trên lệch to lớn. Hai người tạo thành mảnh liệt so sánh. À, à, à. Lúc này, tất cả người qua đường đều là phục hồi tinh thần lại rồi, nhìn đến như vậy một màn đều là kêu sợ hai không thôi. Đặc biệt là những cái kia trên đường tài xế, cho dù là đèn xanh cũng là vẫn không nhúc nhích, toàn bộ đều nhìn mê người, hóa đá tại chỗ. Cổ có chứng trợ với đá, bây giờ còn có thân thể máu thịt chặn xe tại luận à. Kẻ xe tải hạng nặng tài xế cảm giác đến trên đầu xe có cái vật nặng gì chặn lại đường đi, liền vội vàng là từ chỗ ngồi lái xe trên đứng lên, rồi đầu nhìn xuống, nhất thời là thấy được trên đầu xe hai tay chống ở thân phong. Gặp quỷ, đây là cái quái vật gì? Lập tức, tài xế kia ngây ngẩn cả người, đồng tử phóng đại, nội tâm kinh hãi, thần sắc 10 phần khiếp sợ. DS, tôi Nếu muốn trên quyển sách 10 phần chấm điểm thật tốt khó a, nhờ cậy các vị ủng hộ nhiều hơn a, nhất định bạo trương để báo. Chương 21, nhân vật chính qua hoàn. Sáng ngủ mắt chó Titan. Lúc này, rộng lớn lối đi bộ xuất hiện 10 phần thần kỳ một màn. Một chiếc hạng nặng xe tải lớn đằng trước, hai chân vừa đứng, bày ra xoái khí tư thế nam tử đưa hai tay ra chống đỡ đầu xe. Nhưng mà tại xe tải hạng nặng bị đụng, không ngừng bị đẩy tiến tới, nhưng là chính là không có bị đánh bay. Cho dù là tại tiết tấu thần tốc nhộn nhịp mado, hai bên đường đi toàn bộ người qua đường đều là dừng bước, thần sắc khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến như vậy một màn. Vào giờ phút này, mọi thứ xung quanh phản phất đều dừng lại phổ thông, không có quá nhiều tạp tâm, chỉ còn lại trên đường cái mênh mông không ngừng bị xe tải hạng nặng đầu xe đẩy đi tới tận phong. Một màn như thế, rất là ngạc nhiên than thở nhìn. Xe tải hạng nặng tài xế cảm giác đến đầu xe dị thường, cũng là từ chỗ ngồi lái xe trên đứng lên, đưa đầu nhìn về đầu xe. Ai ai cũng biết, xe tải hạng nặng hình thể đều là 10 phần cao lớn, ngồi ở vị trí tài xế, căn bản là vô pháp nhìn thấy đầu xe tình huống, tồn tại cực lớn nhìn thẳng khu không thấy được, cần đứng mà khởi đưa đầu mới có thể thấy được. Cái gì? Cư nhiên dùng xe đều đụng không chết. Lái xe tại đồng tử phóng đại giống như gặp quỷ phổ thông, mười phần không tin mình con mắt tất cả những gì chứng kiến, nội tâm chấn động quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Như thế xe tải hạng nặng, coi như là quán tính đánh mà nói, cũng đủ để nghiền ép thân thể máu thịt rồi. Bởi vì chỗ ngồi lái xe cao nguyên, nhân, khi lái xe tải đứng thẳng đứng lên thời điểm, chân ga tất nhiên sẽ bông ra. Chân ga vừa bông lỏng, chọn chiếc tạp xa tốc độ cùng lực trùng kích đều là thấp xuống không biết. Đây đối với tần tiếng gió, tuyệt đối là một cái cơ hội. Ngay sau đó, Hai tay chống tại xe tại trên đầu xe tần phong vật lực, bên trong đan điền không ngừng có lực lượng tuôn trào, trong thời gian ngắn thông qua toàn thân mạch lạc không ngừng dọ tới trên hai tay. Đây khiến cho tần phong hai tay lực lượng không nhỏ. Một giây kế tiếp, tần phong hai tay nghịch kim chỉ giờ chuyển động, tay phải thần tốc đột nhiên vỗ một cái đầu xe bên trái. Bắt. Cường đại tác dụng lực cầm ầm ầm khuynh tạ tại bên trái chỗ ngồi kế bên tài xế trước cửa xe mới trên đầu xe, trên cửa xe sắt lá thân xe đều là lõm xuống một cái hố to. Toàn bộ xe tải hạng nặng trên đầu xe bị bên cạnh lực đạo, lập tức để cho đầu xe phương hướng phát sinh thay đổi, hướng về bên cạnh sông hoàng phủ lái đi. Lái xe tải nhìn thấy dạng này vô pháp đụng chết Tần Phong, lập tức là ngồi về mình chỗ ngồi lái xe bên trên, chuẩn bị nhấn ga trực tiếp từ Tần Phong trên thân nghiền ép lên đi. Nhưng là khi hắn vừa mới ngồi trở lại chỗ ngồi lái xe thời điểm, bỗng nhiên là cảm nhận được bên trái bỗng nhiên một hồi từ bên trái mà đến đột nhiên lực trùng kích, đầu xe phương hướng phát sinh biến hóa, trực tiếp hướng về bên cạnh sông Hoà Phổ. Lấy Tần Phong năng lực bây giờ, khẳng định vô pháp một quyền một chưởng liền đánh bay nặng đến mấy tấn xe tải, chỉ là lợi dụng trong nháy mắt cường đại tác dụng lực, thay đổi chạy bên trong chính là xe tải đầu xe phương hướng mà thôi. Lái qua xe bằng hữu biết rõ, xe cổ tốc độ càng ngày càng Như vậy tay lái hơi lại một điểm xe cộ phương hướng đều sẽ phát sinh biến hóa lớn đặc biệt là tại tốc độ cao thời điểm tay lái động một cái đều có thể trực tiếp biến đạo. hơn nữa xe cộ tốc độ cùng chất lượng càng lớn như vậy bị ngoại lực thay đổi ảnh hưởng lại càng lớn rất đạo lý đơn giản tinh xảo xe tại người rất khó sửa đổi đầu xe phương hướng nhưng mà chạy bên trong chính là xe tải lại không giống với lúc trước bởi vì chạy bên trong chính là xe tải bánh xe chạm đất lực nhỏ rất nhiều vì vậy mà càng thêm dễ dàng thay đổi phương hướng đây cũng tỷ như tốc độ cao đi xe chiếc xe nếu mà bị đã trên đường dập đầu đủ một cái bị ngoại lực ảnh hưởng tay lái nếu như không có lá vướng Như vậy xe cổ phương hướng đều sẽ phát sinh thay đổi. Vì vậy mà khi Tần Phong vận đem hết toàn lực nện vào chạy bên trong xe tại đầu xe bên trái thời điểm, bị bên trái trong nháy mắt mạnh mẽ đại tác dụng lực tạo áp lực, đầu xe phương hướng tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi. Tân Giang đại đạo chính là tại sông Hoàng Phổ bên cạnh, khoảng cách sông Hoàng Phổ cách một đầu lục hóa đái cùng một đầu viếc hè, đồng thời còn có một đầu trụ đá lan can làm vì bảo vệ chi dụ. Ông ong ngoong. Vù vù vụ. Chỉ thấy chiếc này xe tại hạng nặng tại Tần Phong mượn lực dưới sự thúc, trực tiếp là xông về sông Hoàng Phổ. Loảng xoàng Lục hóa đái trên lùm cây cùng hoa cây tối trực tiếp bị đụng ra. Lập tức, chọn chiếc xe hàng lớn sông về bờ sông phía hè. Lái xe tải nhìn thấy như vậy tình huống, ý thức được sự tình không ổn, liền vội vàng là dẫm đạp thắng xe cùng đồng đưa tay lái, xong mà đã muộn. Nguyên bản xe tải hạng nặng chính là mang theo không nhỏ tốc độ, lại thêm bản thân trọng lượng quán tính tác dụng, cho dù là đạp thắng xe cũng là không cách nào lập tức đình chỉ xe tải. Đến mức tay lái đã sớm mất khống chế, căn bản là không có cách thay đổi phương hướng. Loạng choạng cong. Một giây kế tiếp, trọng lượng xe tải trực tiếp là phải bảo vệ sông cột đá lan can. Cột đá lan can cũng là không cách nào ngăn cản đây quán tính cùng lực trùng kích to lớn xe tải hạng nặng. A, lái xe tại Hoàng Sở phát sinh một hồi tiêu thảm thiết tiêu sợ hãi. Vù vù vù, Siêu xiêu xiêu, chọn chiếc xe tải hạng nặng tại dưới con mắt mọi người, trực tiếp là lấy không nhỏ tốc độ, phù phù một tiếng rơi vào sông Hoàng Phổ. Rạo, canh gạch, rầm dầm. Sông Hoàng Phổ cũng không có cạn, rất nhanh sẽ nhấn chìm hình thể khổng lồ xe tải hạng nặng. Rộng lớn lối đi bộ chỉ còn sót tần phong một người ngã nghe đứng. Hết thể các thứ này đều là phát sinh ở trong trước mắt, cũng chính là ngắn ngủi mấy phút bên trong chuyện xảy ra. Hướng theo xe tải rơi vào trong sông, khiếp sợ người qua đường lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trời ạ, ban nãy ta không nhìn lầm chứ, người trẻ tuổi này cư nhiên dùng hai tay chống ở xe tải. Ta không có hoa mắt đi. Đây, điều này sao có thể? Vừa mới kia tạp xa tốc độ tối thiểu có 60 mã, cư nhiên đụng không bay một người. Đây là đang quay đùa giỡn đi. Đoàn phim thật đúng là bỏ tiền bố đó à, ngươi xem kia xe tải là thật bay vào sông Hoàng Phổ rồi. Quay phim, tuyệt đối là quay phim, bất quá không giống như là quay phim a, nhưng mà vì sao kia xe tải lấy tốc độ như vậy, đụng ngã lăn nghiền ép không ít lần dành cho người đi bộ người đi đường, vì sao ra hỏa này không gì đâu, nhất định là nhân vật chính quá hoàn. Cái gì đùa giỡn khẳng định rất đặc sắc, ta nhất định phải truy. Điện thoại di động. Ô kìa, cư nhiên quên ghi xuống, video này tuyệt đối có thể hóa a. Bỏ ngựa đấu xe ai nói không thể nào, ngươi nhìn. Cái này không thân thể máu thịt chặn lại xe tải hàng Đặng. Quá Châu bỏ rồi, đây cũng là trong truyền thuyết cao thủ tuyệt thế. Nhất định chính là đổi mới ta nhận được a. Thấy không, xe tải này đều bị tiểu tử kia đẩy xuống sông Hoàng Phổ rồi, má của ta ơi. Vậy nam thật là đẹp trai a. Không được, ta muốn cầm điện thoại lên ghi lại. Thật bất khả tư nghị, tiểu tử này tuyệt đối là người có võ. Không thì không thể nào hai tay chống ở trên xe tải có thể bình nhiên vô sự, nhất định chính là sáng mù ta mắt chó ti tàn rồi, mà ơi, liệu tần ván quan tài đều không lấn át được rồi. Tân Hải Đường lớn hai bên người qua đường phục hồi tinh thần lại, rối rít một hồi kinh hãi nghị luận, hơn nữa hậu chi hậu rác lấy điện thoại di động ra, bắt đầu hướng về phía trên đường tần phong một hồi điên cuồng quay phim video. The S, tôi, nếu muốn trên quyển sách 10 phân chấm điểm thật tốt khó à, nhờ cậy các vị ủng hộ nhiều hơn a, nhất định bạo chương để báo. Các ngươi còn đang nhìn sao? Tân một tháng rồi, vẫn như cũ không có hoạt trợ, không có phiếu đánh giá, không có trang phiếu Không có theo dõi, liền bình luận cũng không có. Hiện tại theo dõi có hơn 1000, nhưng mà trên căn bản đều là không có ở truy học. Nếu mà một người một ngày có một đóa hoa tươi, đều có 1000 đóa, nhưng mà mỗi một ngày hoa tươi, phiếu đánh giá trên căn bản là không núc đích, quanh đi quần lại đều là mấy cái độc giả bằng hữu lại ném. Nếu mà ngươi đang xem, phiên toé ném một hồi miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá có thể chứ? Cho dù ngay tại khu bình luận bên trong để lại một câu nói, một cái dấu chấm câu cũng tốt. Loại này máy rời cảm giác thật không dễ chịu. Hy vọng các vị ủng hộ nhiều hơn. Chương 22, ta, Thần Phong đã trở về. Thân thể máu thịt ngăn trở điên cùng đi tới xe tải hạng nặng, còn cuối cùng tương thể hình khổng lồ xe tải hạng nặng đẩy xuống rồi sông Hoàng Phổ. Đây nhìn thấy một màn quả thực là để cho xung quanh người đi đường khiếp sợ không thôi, đổi mới nhận thức. Người thường, căn bản không thể nào làm được dạng này. Tần Phong đi tới sông Hoàng Phổ bên cạnh, nhìn đến trầm mặc xuống sông bên trong xe tải hạng nặng, ánh mắt chợt hiện một thời gian hàn quang. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải là cùng nhau đơn giản thai nạn giao thông. Rất hiển nhiên, đây là có người muốn giết mình. Cuối cùng Cảnh sát giao thông rất nhanh xe đã tới hiện trường sử dụng cần cầu đem sông hoàng phổ bên trong xe tải hạng nặng treo lên phát hiện bên trong tài xế đã đi vong tỉ mị điều tra tài xế thân phận phát hiện trước này xe tải hạng nặng là trộm được hơn nữa tài xế vẫn là một tên tội phạm truy nã trải qua đơn giản điều tra cũng giải cảnh sát cuối cùng nhận định đây là cùng nhau tội phạm truy nã trộm đoạt xe tải hạng nặng chạy trốn đưa đến cùng nhau ngoài ý muốn thai nạn giao thông tội phạm truy nã chạy trốn xe trộm xe tài hạng nặng khôi Hải buổi tối hôm đóị vì ở ra tầng 27 Tân Phong ngồi ở trên ghế salon Xem tiviTV phát chính là ma tin tức Hôm nay sáng sớm 11h30 phút trông, Tân Hải đường lớn phổ đông quảng trường hướng về phía ngã tư đường phát sinh cùng nhau nghiêm trọng thai nạn giao thông, một chiếc xe tải hạng nặng mất khống chế sông về viết hẻ, 4 cái người qua đường tại chỗ không trị bỏ mình, đồng thời thai nạn còn đã tạo thành 6 người bất đồng trình độ thụ thương. Cuối cùng, chiếc này mất khống chế xe tải hạng nặng lướt qua lục hóa đái cùng bờ sông viết hẻ, vọt thẳng vào sông Hoàng Phổ. Căn cứ vào cảnh sát bước đầu điều tra. Chiếc này xe tại hạng nặng tài xế vì la mộ Sáng chói, là quốc gia cấp độ ác tội phạm truy nã, mất khống chế xe tại hạng nặng chính là ăn trộm trở về. Theo bước đầu suy đoán, ứng vì la mộ Sáng chói đang điều khiển xe tải hạng nặng chạy trốn mất khống chế đã tạo thành đây một đơn nghiêm trọng thai nạn giao thông. Nhìn đến tin tức trong TV, Tân Phong nếm miệng lên rồi một hồi cười lạnh, hai nạn. Nếu không phải ta thân mang tuyệt kỹ, sớm thì trở thành một bãi thịt nát. Thái cực quyền lợi hại, đây ngoài Tần ngoài dự đoán. Nguyên bản Tần Phong cùng rất nhiều người đều cho rằng quá cực kỳ hoa động tác võ thuật đẹp, dùng để dưỡng sinh tập luyện thân thể còn tạm được, năng lực thực chiến cơ hội là không. Nhưng không nghĩ đến tại như thế tuyệt cảnh giới bộ phát ra thái cực quyền lý lực, trực tiếp cứu Tần Phong một cái mạng. Nguyên bản ta chỉ là muốn qua cuộc sống của ta, các người đã trêu chọc ta, kia liền chuẩn bị tiếp thụ trường phạt đi. Tần Phong thần sắc dùng mình, khí thế của cả người đều trở nên không giống với lúc trước, lạnh lùng nói, ta không hoàn thủ còn tưởng rằng ta là trái hờ mềm. Nói thật ra, thật vất vả xuyên qua đến thế giới song song Tần Phong chỉ nghĩ tới cuộc sống của mình, không muốn cùng Tần gia Tần Phong nhắc lên quan hệ thế nào. Nhưng là bây giờ loại kia những người này căn bản không có định bỏ qua cho Tần Phong, Tần Phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tần Phong đi tới bên cửa sổ sắt đất, nhìn đến ngoài cửa sổ toàn bộ đèn ghê ông rực rỡ mado cảnh đêm cùng mây quận mây tan sông hoàn phổ, cặp mắt khẽ hít một cái, trong miệng nhớ lại mấy chữ, ta Tần Phong đã trở về. Lần này, Tần Phong quyết định cao giọng trở về, không chỉ là vì Tần ra Tần Phong, cũng là vì mình. Bọn họ nhớ đưa Tần Phong vào chỗ chết, Tần Phong cũng tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn sống sót. Hán, Tần Phong, đã trở về. Lục Gia Miệng, Triệu gia biệt thự. Triệu Thiên Hành cùng phụ thân mình Triệu Dung tại xem TV, trên cũng là Tân Giang đại đạo thai nạn giao thông tin tức. Thiên Hành, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tại đây một bản tin phát ra xong sau đó, Triệu Dung dùng hộp điều khiển từ xa đóng cửa truyền hình, nhìn về Triệu Thiên Hành, nói: "Tần gia tiểu tử này vừa mới tại Ma Đô ló mặt, đã có người muốn đối phó hắn. Phu thân, người trước xem một chút cái video này." Triệu Thiên Hành đem trong tay mình máy tính bảng đưa cho Triệu Dung, đây là lúc chuyện xảy ra video. Đỗ S, cảm tạ các vị hoa tươi cùng phiếu đánh giá, càng thêm cảm tạ hai vị độc giả bằng ưu khiến thưởng, không nói khác rồi, ta sẽ cố gắng gõ chữa bùng nổ. Nếu mà ngươi đang xem, ném đoá miễn phí hoa tươi hoặc là một tấm phiếu đánh giá, hoặc là tại chỗ bình luận truyện để lại một câu nói. Một cái dấu chấm câu hoặc là một con số cũng là khích lệ lớn nhất. Cảm ơn. Chương 23, Ngoanh động. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 5, các vị ngày quốc tế lao động vui vẻ. Lao động vui vẻ, ta nỗ lực gõ chữ. Nam. Đây là lúc chuyện xảy ra video. Triệu Thiên Hành đem máy tính bảng đưa cho Triệu Dung, mở ra phía trên video phát ra, trong video để cho lập tức là triển hiện lúc chuyện xảy ra tình huống. Các vị lao thiết, chúng ta rất nhanh sẽ đến ma đô đệ nhất hào Trạch tỏ mượn gì vì ở dạ rồi. Hoa hoa hoa. Video ngay từ đầu là một cái người dẫn chương trình thanh âm, nhưng mà tiếp theo chính là lúc chuyện xảy ra hình ảnh. Nguyên bản dựa theo ma đô giao thông phối trí tình huống, lại thêm Tân Giang đại đạo lại là tại Hảo Trạch tỏ mượn dị vị ở dạ phụ cận, như vậy nhộn nhịp ngã tư đường nhất định là có giao thông theo dõi. Trung hợp chính là, xảy ra chuyện trong ngày hôm ấy tiếng ngã tư đường theo dõi bị hư. Với Hảo một cái ngoài trời người dẫn chương trình vốn là nhớ lai like sợ tìm tỏ mượn dị vị ở dạ liên quan tình huống, không nghĩ đến vừa lúc là vỗ tới xảy ra chuyện một màn, đây cũng trở thành hiện trường tai nạn duy nhất một cái hoàn chỉnh không xuất bản nữa video. Bởi vì khoảng cách cùng góc độ quan hệ, cũng không thể nhìn rõ trong video tần phong bộ dáng, nhưng mà từng chiêu từng thức, toàn bộ quá trình lại hết sức rõ ràng ghi xuống. Lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, phát sinh một màn để cho người kinh ngạc khiếp sợ, căn bản không kịp lấy điện thoại di động ra tới quay phim. Cái video này tại trên mạng nhanh chóng lưu truyền lên, ngắn ngủi mấy giờ phát ra số lượng đã phá triệu. Trên mạng cũng là đưa tới một phiến bàn tán sôi nổi. Cao thủ, đây thật là cao thủ. Ông trời của ta a, đây xe lựa tốc độ tối thiểu có 40 -50 mã, tại tốc độ như vậy dưới tình huống cư nhiên đụng không bay một người. Ta cảm thấy đây cũng là quay phim, có thể là vì tân điện ảnh đồn thổi lên đi. Quay phim, ta xem 10 có 89 là quay phim, với tư cách một cái chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra, trong video và người khác nhất định là tạo họa ngăn chặn bất động, sau đó máy quay phim ngược lại đập, như vậy thì cho nhân hỏa tốc độ xe rất nhanh giả từ đấy. Một ít tự cho là đúng người bắt đầu giải thích. Trên lầu, vậy ngươi giải thích một chút, vì sao cuối cùng chiếc này xe tải hạng nặng xe phụ phụ đụng vào sông hoàng Phổ nữa nha, đây cũng là quay phim. Ra vẻ hiểu biết lầu hai, đây là một cá lai like tìm bên trong xuất hiện hình ảnh, khẳng định không phải quay phim. Chơi ạ. Đây không phải là phát sinh ở Mado Tân Giang Đại Đạo ngã tư đường video sao? Ta làm thì ngay tại trận, trang diện có thể thẳng thiết, tại chỗ chết bốn cái. Đây tuyệt đối không phải là quay video, đều đã trên Mado tin tức, không nghĩ đến còn có như thế bản đầy đủ video chạy ra. Hiện trường người qua đường hoặc là quan sát chủ kia truyền bá truyền trực tiếp fan rối rít bình luận lên. Quả thực không thể tin được, lại có thể có người có thể ngăn trở tốc độ nhanh như vậy xe tải hàng đạo. Ta biết được, gia hỏa này sử dụng là Thái Cực Quyền chiêu thức, người xem chiêu thức kia nhịp bước tuyệt đối là Thái Cực Quyền chiêu thức. Đúng đúng đúng. Thái cực quyền chiêu thức, hắn hẳn đúng là dùng thái cực quyền 4 lạng đẩy ngàn cân thao xuống xe tải cho hắn lực trùng kích, cho nên mới sẽ không được đánh bay, các ngươi nhìn hắn cuối cùng vỗ vỗ kia tạp xa đầu xe, xe tải mới sẽ cải biến phương hướng, cuối cùng đụng vào sông Hoàn Phổ. Với tư cách một cái tư thâm thái cực người nghiên cứu, có thể xác định người trẻ tuổi này sử dụng là thái cực quyền chiêu thức, hơn nữa thông hiểu đạo lý rồi thái cực quyền tinh túy, bội phục bội phục. Thái cực quyền thật sự có bức như vậy sao? Thái cực tông sư không đều là tóc trắng xóa toàn thân tiên phi sao? Sẽ có tuổi trẻ như vậy thái cực tông sư? Rất nhiều lẫm mắt người, lập tức là nhận ra đây là Thái cực quyền tiêu thức cùng những bước, rối rít đối với Thái cực quyền năng lực thực chiến cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. "Vậy cái Từ Tiểu Đông, người không phải nói hoa hạ công phu đều là động tác võ thuật đẹp sao? Không có năng lực thực chiến, hiện tại cơ hội tới, có bản lãnh cùng hắn tỉ thí một chút ta. "Đúng đúng đúng, Từ Tiểu Đông đến đánh giá a, hắn có bản lãnh dùng xong quyền đi ngăn trở đây xe tải hạng nặng, khẳng định bị đánh bay biến thành thịt nát." Từ Tiểu là một cái tự xưng là công phu đánh giá hoàng đế, không ngừng tìm hoa hạ công phu sư phó đến so đấu, chứng minh hoa hạ công phu không có năng lực thực chiến. Nhưng là bây giờ cái video này đi ra sau đó, một hạng yêu thích sở điểm nóng từ tiểu đồng không dám lên tiếng. Trên internet đối với cái video này đã bàn tán sôi nổi vỡ tổ rồi, bình luận cân nhắc đều đã đạt đến mấy chục và cái. Có người cảm thấy đây là giả, là điện ảnh truyền hình phim chụp bằng ngắn. Đương nhiên một ít hiện trường người xem biết rõ đây là thật. Song phương tại trên internet tiến hành phi thường kịch liệt tranh chấp. Rất nhanh thực tế bản chứng trọi với đá, lưu nhân thái cực quyền làm xe tại chờ đề tài leo lên hủy bộ đề tài hấp dẫn, đưa tới một phiến bàn tán sôi nổi. Triệu Dung lúc này chính là đang nhìn một cái này hấp dẫn video. Nhìn xong video sau đó, Triệu Dung sắc mặt cũng là mười phần nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn về Triệu Thiên Hành nói, lần này Tần Phong trở lại Ma Đô Lai Giả bất tiện, đây toàn thân bản lãnh tuyệt không phải người thường có khả năng có. Từng trải kinh nghiệm phong phú Triệu Dung liếc mắt liền nhìn ra video này tuyệt đối là thật, đối với Tần Phong năng lực, nội tâm cũng là 10 phần chấn động kinh ngạc. Triệu Thiên Hành cũng là gật đầu một cái, nói, đúng, phụ thân. Triệu Dung trầm mặc chốc lát, giống như mắt hướng giống như ánh mắt trực câu câu nhìn đến Triệu Thiên Hành, nói, Thiên Hành, ngươi nói là ai đối Tần gia tiểu tử hạ thủ? TheS, các vị hoa tươi cùng phiếu đánh giá, càng thêm cảm tạ hai vị độc giả bằng ưu khiến thưởng. Không nói khác rồi, ta sẽ cố gắng gõ chữa bùng nổ. Nếu mà ngươi đang xem, mời ném đoá miễn phí hoa tươi hoặc là một tấm phiếu đánh giá, hoặc là tại chỗ bình luận chuyện để lại một câu nói, một cái dấu chấm câu hoặc là một con số cũng là khích lệ lớn nhất. Cảm ơn. Chương 24, Tần tiên sinh, ngài tài sản tăng giá trị tài sản rồi 10. Thiên Hành, ngươi nói là ai đối tần gia tiểu tử hạ thủ? Triệu Dung nhìn về Triệu Thiên Hành, hỏi, như thế quang minh chính đại tại ma đô đồng thủ. Triệu Thiên Hành liền vội vàng la đáp, thân, ta không biết." Tần Từ vào ta từ tỏ mượn dị vị ở dạ bên trong hiểu được lấy được tin tức, Tần Phong ngày hôm qua tại tỏ mượn dị vị ở dạ tốn 10 ức mua hai bộ A căn hào trạch, những tin tức khác thì không cần biết. Tọ mượn dị vị ở dạ mặc dù có thể bán đắt như vậy, hơn nữa bị nhà giàu xem trọng, đó là bởi vì nó có nghiêm khắc bảo mật chế độ, đối với người mua năng lực cùng tài sản, thông tin chờ một chút đều là nghiêm ngặt bảo mật. Hơn nữa nếu như là nhìn phòng thời điểm, cũng không cho phép bất kỳ chụp hình, video, ký mua phòng hiệp nghị thời điểm, cũng chỉ có Tần Phong cùng Dương Tuyết ở đây, trình độ lớn nhất bảo đảm mức độ bảo mật. Cho nên cho dù là triệu ra, hiểu rõ đồ vật cũng là mười phần có hạ. Triệu Dung trầm mặc một hồi thật lâu, châm giọng nói ra, "Cái này Tần Phong đã không còn là 5 năm trước Tần Phong rồi, ngươi xem đây thân thủ cùng tài lực, lần này trở về tuyệt đối không đơn giản." Lai giả bất tiện, "Thiên Hành, mật thiết chú ý Tần gia tiểu tử hướng đi." Dừng một chút, Triệu Dung ý vị sâu xa nói ra, "Mado, thời tiết muốn thay đổi." "Phải." "Phu thân." Triệu Thiên Hành khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt thoáng qua một tia hàn quang cùng ấm lãnh. "Tập mừng gì vị ở dạ, A 27 lầu. nằm ở mềm trên giường lớn, trong đầu đến siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được tưởng thưởng." Tài sản tăng giá trị tài sản 10%, thu được thần một trong tiến thẻ kỹ năng. Tài sản tăng giá trị tài sản 10%. Nguyên bản tần phong tài sản chính là 5 vạn ước USD, nếu mà tăng giá trị tài sản rồi 10%, đó chính là nhiều chỗ rồi 5000 ước, đây tuyệt đối là một khoản thiên văn số tự. Tốn hết 10 ước, thưởng cho 5000 ước, đây mua bán đáng giá a. Tần Phong cười một tiếng, lập tức đem sự chú ý đặt ở thần một trong tiến thẻ kỹ năng trên. Nhìn kỹ một chút thẻ kỹ năng giới thiệu, thần một trong tiến thẻ kỹ năng có thể sử dụng số lần vị 10 lần, vô luận là người nào chúng thần một trong tiến, đều sẽ hai đầu gối ở tốc trước mặt chúa, thời gian kéo dài vượt qua nửa giờ. Tinh năng này có chút tàn bạo a. Bất quá, ta thích. Lenken thấy rằng tốc chủ cư trú hai tầng hào trạch, 10 phần cô đơn, tốc chủ đối mặt lựa chọn. Lựa chọn 1, thu nhận một quản gia trợ lý, tưởng tượng một lần cơ hội rút thượng. Lựa chọn 2, tìm một người bạn gái, thu được thần chi hiếu thủ kỹ năng. Lựa chọn 3, đồng thời lựa chọn một cùng 2 hơn nữa có thể thu được hai cái lựa chọn tưởng thưởng. VIP chuyên hạng lựa chọn, đồng thời thu được tưởng thưởng. Ách, hệ thống này còn rất nhân tính hoa a. Hiện tại Tần Phong nắm giữ tầng 27 cùng tầng 28. Một người ở xác thực là 10 phần cô độc, không nói khác, chỉ riêng chính là lượng tầng lầu vệ sinh vấn đề đều là một cái vấn đề rất lớn. Nếu mà tìm một quản gia trợ lý hoặc là bạn gái, đây đúng là một cái lựa chọn tốt. Bạn gái, đây có chút khó tìm, dù sao không phải là tùy tiện một người nữa đều thích hợp. Vậy cũng chỉ có thể trước tiên tìm một quản gia. Thần Phong Chính đang suy nghĩ thời điểm, điện thoại di động reo. Cầm lên vừa nhìn, đây là một cái nước ngoài điện thoại. Chần chờ một chút, ấn nút tiếp nghe. Tôn Kính Tần tiên sinh, chào ngươi, ta là Flordina. Điện thoại kia một đầu vang lên Flordina ta có chuyện cần phải báo cho ngươi một hồi. Ồ Chuyện gì?" Tần Phong hỏi. Ferdinand nói, "Gần đây kinh tế tình thế lợi tốt, mỗi cái nghề đều có không ít lợi nhuận, thần tiền sinh ngươi danh hạ tăng giá trị tiền vốn rồi 10%, tương quan báo biểu cùng tương quan số liệu sẽ phát đến ngươi hòm thư, mời ngươi kiểm tra." Hệ thống tưởng tượng thật đúng là mau phái đưa a. Quả nhiên là tăng giá trị tài sản rồi 10%. Thần Phong đáp, "Được, ta biết rồi." Cúp điện thoại, Tần Phong nhận được một phần email, mở ra xem, phía trên là rậm rạp chẳng chịt đủ loại số liệu báo biểu, thấy Tần Phong con mắt đều thì hơi mở chút. Đang tấn, Ali bánh, trong đũ, thủ đầu can Các hạng tài sản cùng lợi nhuận báo biểu chờ một chút đều là xuất hiện ở báo biểu bên trong. Được rồi, không xem, quá mệt mỏi. Tần Phong thuận thế cầm điện thoại lên, chuẩn bị quét quét điện thoại di động sau đó ngủ. Không nghĩ đến điện thoại di động vừa mới vừa mở ra, một bản tin đầy đưa vào. Cái tin tức này đưa tới Tần Phong sự chú ý. DS, tuần 1 tháng, cầu kim đậu cùng phiếu đánh giá. Hôm nay có việc gấp, xin nghỉ một ngày. Hôm nay có việc gấp, xin nghỉ một ngày. Hôm nay có việc gấp, xin nghỉ một ngày. Hôm nay có việc gấp, xin nghỉ một ngày. Hôm nay có việc gấp, xin nghỉ một ngày. Hôm nay có việc gấp, xin nghỉ một ngày các vị thứ lôi ngày mai trả lời đổi mới nếu mà hoa tươi có thể phá 3.000 phiếu đánh giá phá 1.500ạ đảm đổi mới không biết không làm được là tiểu cầu nhìn các vị thứ lôi ngày mai trả lời đổi mới nếu mà hoa tươi có thể phá 3.000 phiếu đánh giá phá 1500 bảo đảm đổi mới không ít, không làm được là tiểu cầu nhìn các vị thứ lôi ngày mai trả lời đổi mới nếu mà hoa tươi có thể phá 3.000 phiếu đánh giá phá 1.500ạ đảm đổi mới không biết không làm được là tiểu cầu chương 25 Trương gia nha đầu khiếp sợ đây một bản tin đưa tới tần phong sự chú ý nội dung tin tức như sau Căn cứ vào Mado tin tức mắt tin tức mới nhất, Mado đại tài đoàn một trong Tôn thị tập đoàn cấp dưới Thiên Phong tập đoàn cùng Trương thị tập đoàn xinh đẹp lâm tập đoàn trải qua thời gian dài tranh đoạt cạnh tranh và đã phản cuối cùng là thu được xa xỉ phẩm hở mẹ Hoa Đông tổng đại lý quyền, ý vị này về sau toàn bộ Hoa Đông hở mẹ toàn bộ sản phẩm tiêu thụ quyền đều phải qua Thiên Phong tập đoàn. Theo báo cáo, Hoa Đông nắm giữ 6 tỉnh một thị, hơn nữa còn nắm giữ Mado, hàng thành dạng này quốc tế phồn hoa đại đô thị, thị trường tiềm to lớn, phẩm quyền, Tất nhiên có thể thu được cực nghịch lợi nhuận. Vì thế Thiên Phong tập đoàn gặp nhau tại ma đô nhất hảo khách sạn cử hành trọng thể song phương ký hợp đồng nghi thức cùng tiệc rượu, mời Mado người của mọi tầng lớp và truyền thống rất nhiều cùng nhau tham dự chứng kiến. Nhìn đến cái này tin thức, Trần Phong cặp mắt khẽ híp một cái, trong miệng lầm bẩm nói, Tôn Thị tập đoàn, Trương Thị tập đoàn, Hermes xa xỉ phẩm. Đối với Hermes xa xỉ phẩm, tần Phong đương nhiên là biết. Hermes cũng chính là HMS, là thế giới tên xa xỉ phẩm nhắn hiệu, 1837 năm từ Thi hệ dị hệ MS sáng lập ở tại nước Pháp Paris, năm xưa lấy chế tạo cao cấp tiến ngựa làm nghiệp, cho tới nay đã có 180 năm đã lâu lịch sử. Không thể không nói chính là, Hở mẹt một mực lấy tuyệt đẹp thủ công cùng quý tộc tiểu phong cách thiết kế đặt chân ở kinh điện trang phục phẩm chất đỉnh phong, nó xa xỉ, bảo thủ, tôn quý, toàn bộ nhãn hiệu từ toàn thể đến chi tiết, lại tới nó cửa hàng, đều tràn ngập đậm đà lấy mạ vỉn hóa làm trung tâm tâm hậu nội tình. Hôm nay Hở mẹt dưới cờ tổng cộng có 16 đại sản phẩm loại lớn, túi sách, quyền nhật ký cùng tiểu da cái, yên ngựa, chất tơ phẩm, nữ trang, giả nam, châu bảo đồ trang sức, đồng hồ, thắt lưng, bao tay, giày loại, cái mũ, men đồ trang sức cùng phối sức, nước hoa, bữa ăn sứ sinh hoạt nghệ thuật cùng đồ gia dụng, trang sức diện liêu cùng giấy dán tường hàng loạt. Hiện tại tôn da bắt lấy rồi Hờ mẹ hoa đông địa khu quyền đại lý, thị trường to lớn, lợi nhuận cũng là to lớn. Dù sao xa xí phẩm lợi nhuận là vượt quá tưởng tượng. Đây là một cái cơ hội. Tần Phong nhìn đến đây một bản tin, tiếp theo cầm điện thoại lên, gọi đến Trương Tuyết oánh điện thoại, "Uy, mị nữ, ta là Tần Phong." "Sinh đẹp Lâm tập đoàn, tổng tài văn phòng." Trương Tuyết oánh mấy ngày nay tâm tình 10 phần không tốt, bởi vì sinh đẹp Lâm tập đoàn cùng hở mẹ đại trung hoa khu đàm phán thất bại, vô pháp thu được hoa đông quyền đại lý. Sinh đẹp Lâm tập đoàn vẫn luôn là lấy sản xuất và tiêu thụ Tiêu thụ dùng bán xa xỉ phẩm làm chủ nghiệp, Hoa Đông Lở quyền đại lý chính là thuộc về xinh đẹp Lâm tập đoàn. Trương Tuyết Bánh cải trang vi hành Lở môn điểm, kỳ thực cũng là đang vì hở đại trung hoa khu Hoa Đông quyền đại lý làm chuẩn bị, lý giải mình tập đoàn phục vụ ưu thế. Nhưng mà cuối cùng không nghĩ đến vẫn là không cách nào thu được hở mẹ Hoa Đông quyền đại lý. Bỗng nhiên điện thoại di động vừa vang lên, là Tần Phong dãy số. Nhận được Tần Phong dãy số, Trương Tuyết Bánh làm mười phần ngoài ý muốn, bất liền trực tiếp xuống nút trả lời, tiên sinh, có chuyện gì không?" Tại Lở phải Hành xưng hô đại sau đó, Trương Tuyết Oánh trở lại trong nhà lập tức là hỏi tham phụ thân mình cùng ra ra, một cách tự nhiên cũng là biết rõ tần gia thứ khổng lồ này tồn tại. Trung hợp chính là, 5 năm trước Trương Tuyết Oánh mới từ nước ngoài du học trở về, một mực đang nước ngoài đi học, vì vậy đối với tần gia càng là biết rất ít. Về phần đăng trên internet phong truyền náo tứ đường video, Trương Tuyết Oánh đương nhiên là có nhìn. "Trương tiểu thư, Tôn gia tiệc rượu có mời người đi." Thần Phong trực tiếp thẳng vào chủ đề. Trương Tuyết Oánh hơi sửng sở, nói, "Đúng vậy a, mời ta." Tôn gia bắt lấy hờ mẹ quyền đại lý, tất nhiên sẽ hướng về Trương gia Trương Tuyết nên đón phát ra mời. Đây rõ ràng là lủ. Tần Phong nói không biết Trương tiểu thư có tiện hay không mang ta lên đâu. Giống như vậy thật diệu, tất nhiên không thể tùy tiện đi vào, nhưng mà nếu như có Trương gia nha đầu đi cùng mà nói, như vậy tất cả thì đơn giản rất nhiều. Thỉnh không ít phiền thoái. Người muốn đi thật diệu. Trương Tuyết bánh mười phần mãi ý muốn, không nghĩ ra Tần Phong đi Tôn ra rượu biết làm gì. Ờ. Tần Phong mở miệng nói, nếu mà Trương tiểu thư không thuận tiện mà nói, vậy coi như xong. Tiện, tiện. Trương Tuyết bánh liền liền đáp, đến lúc đó tiểu nữ liền theo Tần tiên sinh đi một chuyến. Nguyên bản Tôn gia mời, Trương bánh cũng không tính đi. Dù sao đây chính là một cái đối thủ cạnh tranh thực rượu, đi tới chỉ có thể là lúng túng cùng làm nục. Bất quá hiện tại nếu Tần Phong muốn đi, nàng đương nhiên cũng sẽ đi. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, Tần Phong khẳng định không phải thật đơn giản đi tham gia một cái tiệc rượu xem náo nhiệt đơn giản như vậy. Được, cảm ơn, đến thì thấy. Tần Phong vừa nói cúp điện thoại, nhếch miệng lên rồi lụ cười nhàn nhạt. DS, tân một tháng, cầu kim đậu cùng phiếu đánh giá. Nhìn thấy chỗ bình luận chuyện nói ta thái giám. Thái giám là không có khả năng thái giám. Các vị xem ta đổi mới đi, ta dùng đổi mới mà nói chuyện. Nếu mà cảm thấy có thể Xin cho điểm miễn phí hoa tươi cùng phiếu đánh giá. Chương 26, hoàn thành một cái tâm nguyện. Ngày tiếp theo, Tần Phong sáng sớm ăn bữa ăn sáng, sau đó liền từ tỏ mượn dị vì ở dạ đi ra. Với tay ngăn cản một chiếc xe taxi, sau đó lên rồi xe. "Tiểu tử, vừa tan việc à? Đi đâu?" Tần Phong còn chưa mở miệng, thao ma đô khẩu âm xe taxi sư phó ngược lại nhiệt tình hướng về Tần Phong chào hỏi. Hiển nhiên, xe taxi sư phó cũng cho rằng tuổi quá trẻ Tần Phong là đi làm ở chỗ này đấy. "Đi Đông Hải đường lớn Hoa Hạ ngân hàng." Tần Phong cũng lười giải thích, trực tiếp báo một địa chỉ. "Được thôi." Xe taxi sư phó lập tức phát động xe hơi, dọc theo đường đi làm mười phần nhiệt tình cùng Tần Phong nói chuyện, mà Tần Phong cũng là câu có câu không đáp lại. Vô luận là Ma Đâu người địa phương vẫn là người bên ngoài, đối với tọ mượn dị vị ở dạ dạng này, hào chạch khu nhà giàu đều là tràn ngập tò mò. Đã tới mục đích, Tần Phong xuống xe, đem một tờ 100 khối tiền đưa cho xe taxi sư phó nói, không cần tối lại. Vừa nói trực tiếp đi vào Hoa Hạng ngân hàng. Tiền xe 93. Nam. Bất quá cho dù là điểm nhỏ này phí, xe taxi kia sư phó cũng là trong miệng tự lẩm bẩm, tại tọ mượn dị vị ở dạ đi làm quản nhiên đại khí. Hoa Hạ Ngân hàng chủ tịch Ngân hàng Trương Nam nhìn thấy Tần Phong đi vào ngân hàng, lập tức là bước nhanh ảnh đi lên, nói: "Tần tiên sinh, ngươi muốn thẻ đều chuẩn bị ký cẳng, ngươi chỉ cần ký tên, thiết lập một hồi mật mã là đủ rồi." "Được rồi." Tần Phong để cho Trương Nam chuẩn bị mấy tấm thẻ ngân hàng, tiện về sau sử dụng. "Ký danh tự, thậm chí rồi một hồi mật mã." Đồng thời Tần Phong từ Kim Long Kim Cương thẻ đen trung chuyển tiền tiến vào các mờ thẻ đen bên trong, sau đó rồi mới từ Hoa Hạ Ngân hàng rời khỏi. Ra Hoa Hạ Ngân hàng, Tần Phong lại lần nữa ngồi taxi là đi tới Ma Đô khí mộ trung tâm. Nơi này là Ma Đô lớn nhất khí mộ trung tâm. Cơ hồ chỉ cần kêu ra danh hiệu chiếc xe nhãn hiệu tại đây đều có là nhất toàn bộ khí khímậ trung tâm giống nhưồn dõii sợ bị lìphe ra gì là bùa y nhỉ mà giờ ra tỷ A này bữa má tin chờ xe hàng hiệu cái gì cần có đều có nghĩ tới nghĩ lui Tần Phong vẫn cảm thấy mình hẳn nắm giữ một chiếc xe nếu không ra ngoài cũng không đủ tiện vừa tiến vào khí mậu trung tâm có thể nhìn thấy rất nhiều xe hơi phẩm chất 4S cửa hàng đều có tiên sinh trông xe sao? tiên sinh chúng ta mẹ xe đét vừa mới đẩy ra một cái xe mới trả tận tay 20 vạn lái về nhà không lọ giống nhai sinh ngườii cần gì ra xe đâu ta giới thiệu cho ngươi. Tiên sinh, chúng ta phẩm chất xe van kinh tế thực dụng, mã lực mạnh mẽ, đón khách dung lượng lớn, còn có thể trôi đi, là ngươi như một lựa chọn. Rất nhiều xe hơi hướng dẫn mua hàng dối rít vây lại, ngươi một câu ta một lời chào hàng mình phẩm chất chiếc xe. Thật vất vả đuổi những này hướng dẫn mua hàng, Tần Phong tại khí mẫu trung tâm dạo bước lên rồi. Mercedes, sẽ rỉ dầu. Audi, thương vũ khí tức quá đổng. BMW, không quá thích hợp. Những này không tính là cái gì xe sang trọng, vẫn ưa thích bố gia đình. Tần Phong đứng tại bố gia đình 4S điểm trước mặt, lập tức sai bước đi vào. Xuyên qua lúc trước Tần Phong liền thích bố gia địch xe thể thao, nhưng là lúc đó chỉ có thể là xem hình ảnh, hiện tại rốt cuộc có thể mua được. Hiện tại xem như hoàn thành mình một cái tâm nguyện. Ngày hôm qua, tần phong tài sản tài sản liền tăng giá trị tài sản rồi 10%, cũng chính là 5000 nước, cho nên bây giờ tần phong căn bản là không thiếu tiền. Bố gia địch là rẻ quốc cao đỉ AG tập đoàn xe ô tô chi nhánh công ty kỳ hạ sang trọng xe hơi nhãn hiệu đem nghệ thuật cùng kỹ thuật dung hợp với nhau, cũng ở trên sân thi đấu chiến tích huy hoàng, hơn nữa tính năng thừa, thân xe hình dáng mới mẻ đáo, lưu loát, ngoại đến máy phối trí đều độc đáo đặc sắc. Toàn bộ bố gia đích tiêu thụ phòng triển rất cao thượng. Tại phòng triển lãm bên trong nghe cũng chỉ có hai chiếc bố gia địch xe thể thao, theo thứ tự là bù Gạ Tỷ cùng bố gia địch Gạ Ly Bất Nghệ. Bố gia địch Uy Hàng là VSS dẫn chính thức tên tiếng Trung, bất quá rất nhiều mê xe càng muốn xưng là uy lòng, uy hàng hàng loạt chủ yếu có số đặc biệt, gơ rằng spot, VSSSS uy nhanh, hợp bản đặc biệt, gồm sứ bản đặc biệt chờ phân chia tỷ mỹ tiểu xe, đều chờ 8. Không LV đút 164 tụt bi tăng áp động cơ, tức tốc 434 km Trước mặt đây sáng lên là bù Gạ Tỷ cao nhất tính năng phiên bản. Một chiếc khác là bố gia địch Gạ sử dụng bố gia 8 không tăng 16 xi lanh động cơ, phối hợp lên trên tứ luân khởi động hệ thống, cao tính năng sợi cắt bọn gốm sứ phức hợp chất liệu thắng xe hệ thống, trải qua lại lần nữa điều giáo treo treo hệ thống sau đó, là mạnh nhất trong lịch sử tứ môn xoéis hạm bảo tọa. Tiên sinh, chào mừng ngài đến chơi bố gia địch 4S cửa hàng. Một cái ngũ quan tinh xảo xinh đẹp người nữ bán hàng đi tới tần phong trước mặt nói ra, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi đâu? Ta muốn mua xe. Tần Phong chỉ chỉ trước mặt trước này siêu cấp tính năng bù gạ tí xe thể thao nói, muốn chiếc này. Tiên sinh, ngươi thật sự có nhãn quang. Người nữ bán hàng trên mặt lộ ra một hồi nụ cười nói ra, đây có thể nói là nhanh nhất một chiếc xe thể thao rồi. Cái này cao tính năng bản bố ra địch uy hàng công suất lớn nhất đạt đến 1168 kWh, 100 km tăng tốc thời gian chỉ là 1.8 giây, cao nhất tốc độ xe đạt tới 467 kmh. Trước mắt toàn cầu hạn chế nhượng lại bốn này, có một chiếc chính là tại chúng Tamado, cũng là mới vừa đến hàng không bao lâu, là tốc độ nhanh nhất siêu cấp xe thể thao, trước mắt vẫn không có người đặt trước. Đua xe chuyên dụng để bán, có thể thần tốc hưởng ứng cột tu lôi, từng cường hóa sau đó phòng sập đổ cái đều bảo đảm rồi phi công đối với tứ luân khởi động hệ thống thậm chí toàn bộ thân xe tinh chuẩn điều hiện. Người xem chọn chiếc xe toàn thể chiếc xe mặt ngoài, bao gồm tiến vào khí khẩu cùng bình xăng đắp lên bên trong, chủ yếu áp dụng than màu đen thiết kế, màu đen ra thật tay lái phối hợp màu cam chỉ khâu thiết kế, cũng tại trên tay lái khảm vào có một vòng sợi carbon trang sức cái, màu đen bằng da ghế ngồi tại màu cam da biên tuyến ấn sân càng thêm hiện đặc biệt thiết kế nữ ngữ, mười phần cao quý lại khí. Tiêu thụ hướng dẫn mua hàng là cách, cách giới thiệu trước mặt chiếc này siêu cấp sang trọng xe thể thao được không cần giới thiệu liền chiếc này tân phong đối với trước mặt chiếc này đường có hữu Mỹ đại khí bù gạ tỷ xe thể thao là hết sức hài lòng trực tiếp liền mua được rồi xinh đẹp tinh xảo cô bán hàng cũng là mặt đẩy thích thú không nghĩ đến người tuổi trẻ trước mắt như vậy sảng khoái không có hỏi giá liền trực tiếp mua nhưng mà một cái không hợp thời thanh âm vang lên xe này không thể bán do é nói ta một ngày cách một độc giả đám bằng hữu ta sẽ dùng thực tế lượng đổi mới mà nói chuyện hi vọng cảm thấy tốt đến một phát khách thưởng hoa tươi phiếu đánh giá ủng hộ đi một cái khen thưởng tăng thêm một trường ngược lại không có ai khách thưởng ha haha ha. Chương 27, người trẻ tuổi này lai lịch thế nào? 68 triệu xe, Tần Phong mắt cũng không nháy một cái liền mua. Mỹ nữ tiêu thụ hướng dẫn mua hàng nhịn xuống nội tâm kích động, lấy ra máy tính cạch cạch tính toán một chút, lập tức mang trên mặt nụ cười nói ra, "Vị tiên sinh này, xe này bây giờ giá tiền là 68 triệu, cộng thêm mua sắm thuế cùng tương quan bảo hiểm phí dùng, tổng cộng là 76 triệu." Phải biết, chiếc này cao nhất tính năng bản bù gạ tí mua sắm thuế đều muốn hơn 6 triệu, căn bản không phải người thường có thể tiêu phí nổi. Quẹt thẻ đi. Tần Phong đem tên làm thẻ ngân hàng đưa cho mỹ nữ tiêu thụ, sau đó mật mã vào trực tiếp đem thẻ ngân hàng hơn 70 triệu một lần trả hết. Sảng khoái, hết sức sảng khoái. Được, tiến sinh." Xinh đẹp người nữ bán hàng mỉm cười nói, "Ngài chờ một chút, ta đi giúp ngươi tiến hành tương quan thủ tục." Vừa nói đi chuẩn bị văn kiện tương quan rồi. Đối với chiếc này Bugatti, Trần Phong làm 10 phần là hết sức hài lòng. Xe này không thể bán. Nhưng mà ngay tại Tần Phong vừa mới giao tiền không bao lâu, một cái không hợp thời thành âm vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy cả người mặc lên màu đen trang phục nghề nghiệp nữ tử bước nhanh đi về phía Trần Phong, mà tại nàng đi theo phía sau là vừa mới cái mỹ nữ nào tiêu thụ. Bị nữ kia tiêu thụ thần sắc chiến đấu căng, tựa hồ làm sai chuyện gì. Nữ tử này đi tới Tần Phong trước mặt, mang trên mặt mỉm cười nói: "Tiên sinh, chào ngài, ta là nơi này tiêu thụ quản lý từ Ngọc, không biết tiên sinh xưng hôi như thế nào?" Tần Phong. Tần Phong mở miệng đáp. Từng Ngọc vọng hướng về Tần Phong, vẫn mười phần có lễ phép cung kính nói: "Thần tiên sinh, ngại ngùng, chiếc xe này không thể bán, ngươi có thể lựa chọn ta điểm cái khác kiểu xe. Nếu mà các ngươi hài lòng tiểu xe, chúng ta sẽ trả tiền lại hết cho ngươi, hơn nữa sẽ cung cấp 10 vạn bồi thường cho ngài, hy vọng ngài thứ lỗi." Có thể vung tay lên liền mua được như thế cao cấp xe sang trọng, lai lịch khẳng định không nhỏ, Từng Ngọc khẳng định không dám đắc tội. Đây tính là gì nói? Tần Phong là 10 phần yêu thích số tiền này xe, hơn nữa cũng coi là hoàn thành mình một cái tâm nguyện. Hiện tại tiền đều cho không bán xe tính xảy ra chuyện gì? Ta là kém kia 10 vạn khối người sao? Lấy Tần Phong bây giờ tài sản, một giây đồng hồ nơi tiền kiếm được còn chưa hết 10 vạn. Tần Phong nhìn về Từng Ngọc đạo, ngại ngùng, xe này ta muốn, tiền ta đã cho, ta liền tính hiện tại đem xe lái đi cũng không có vấn đề gì. Thần tiên sinh, không được a. Từng Ngọc vẻ mặt thẹn nói, chiếc xe này đã có người là trước. Chiếc này đỉnh xứng đôi bản bù gạ tỷ toàn bộ hoa hạ chỉ có một chiếc, toàn cầu hạn chế phát hành 4 chiếc, có thể nói là có tiền mà không mua được. Đặt trước. Tân Phong không vui, nói: "Vừa mới người mỹ nữ này tiêu thụ nói xe này vừa tới cửa hàng không lâu, cũng không có ai đặt trước, làm sao đến ngươi liền đặt trước đâu?" Nói như vậy, giống như vậy siêu cấp xe thể thao 4S cửa hàng, khách nhân nào mua xe mua xe gì, mỗi một cái tiêu thụ đều cũng rõ ràng là gì, đặc biệt là trả tiền thời điểm mở máy vi tính ra tra một cái sẽ biết, không thể nào nói có người đặt trước có loạn. Nếu quả thật có người trước, Tần Phong biết rõ tới trước tới sau quy này. Nhưng lại rất rõ hiện đây là ép mua ép bán. Từng Ngọc liền vội vàng là giải thích nói ra, Tần tiên sinh, thật sự là ngại ngùng, là người của ta nhân viên không có kịp thời câu thông, cho ngươi tạo thành quấy nhiều hết sức xin lỗi. Ta đại biểu bố gia dịch 4 S cửa hàng lại lần nữa xin lỗi ngươi, hi vọng ngươi có thể mua chọn cái khác chiếc xe, hoặc là ta sẽ cho ngài lùi khoản." Tần Phong nhìn một chút đứng tại Từng Ngọc phía sau cái mỹ nữ nào tiêu thụ vẻ mặt ủy khuất muốn khóc bộ dạng, hiển nhiên là gánh vác rồi. Hơn nữa Từng Ngọc cũng rõ ràng là bị áp lực, cũng không có là nàng nhỏ nhỏ này tiêu thụ quản lý có thể quyết định một chiếc xe có bán hay không đấy. Lai ai mua chiếc xe này? Thần Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, nói cho ta. Từng Ngọc trần chờ chốc lát, trong đầu cẩn thận hồi tưởng Ma Đô có hay không tần gia đại gia tộc như thế, quấn quýt một hồi thật lâu mới mở miệng nói, "Thần tiên sinh, ta nói thật với ngươi đi, điểm đủ chiếc này bổ gạ tỷ người là Tôn ra cháu trai Từng rắn, là mới vừa gọi điện thoại đến đặt mua." "Thần tiên sinh, Ma Đô Tôn ra không chỉ có tiền hữu tài có thế, hơn nữa tại Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều có thế lực, cho nên để phiền toái không cần thiết tính xin tần tiên sinh phối hợp một chút, thật sự là hết sức xin lỗi." Từng Ngọc hiện tại cũng là 10 phần có làm. Con tưởng rằng là người nào? Nguyên lai like là cháu trai vừa ra hỏa này a. Tần Phong niết miệng lên cười một tiếng nói, không cần phải để ý đến hắn, ngươi liền nói cho hắn biết chiếc xe này là ta Tần Phong mua, tiền ta đã cho, làm cho ta thủ tục liền tốt rồi, chuyện còn lại không cần phải để ý đến hắn. A. Từng Ngọc sững sờ, lại lần nữa đánh giá trước mắt Tần Phong, trong tâm càng là suy đoán lên Tần Phong thân phận. Người trẻ tuổi này lai lịch thế nào, thậm chí ngay cả Ma Đô Tôn ra đều không để vào mắt. DS, nói ta một ngày, cách một, độc giả đám bằng hữu, ta sẽ dùng thực tế lượng đổi mới mà nói chuyện, hy vọng cảm thấy tốt đến một phát khích thưởng, hoa tươi, phiếu đánh giá ủng hộ đi. Một cái khen thưởng tăng thêm một chương, ngược lại không có ai khích thưởng. Ha ha ha, chương 28, là ai cho người nhũ khí? Lương tính như sao? Từng Ngọc đối với Tần Phong thân phận là mười phần rất yêu kỳ, nhưng mà cũng không dám hỏi a. Nói không chừng là thủ đô tới. Hiện tại Từng Ngọc là ngoài giảm không phải là người, Tần Phong không đắc tội nổi, cháu trai vừa cũng là không đắc tội nổi. Tần Phong cũng biết Từng Ngọc cũng là bị áp lực, cũng không có cùng với nàng tính toán cái gì, mà là để cho nàng giúp mình làm xong thủ tục. Cháu trai vừa? Hắn Tần Phong không để vào mắt. Bây giờ Tần Phong đã quyết định kiêu căng trở về, nho nhỏ cháu trai vừa tự nhiên không loạn pháp nhãn. Giúp ta xử lý thủ tục đi. Tần Phong nói, để cho người cháu này vừa có chuyện gì hướng ta đến. Từng Ngọc chần chờ chốc lát, lập tức gật đầu một cái, "Phải." Lập tức, Từng Ngọc bắt đầu nhanh chóng giúp Tần Phong tiến hành tương quan thủ tục và văn kiện, hơn nữa đem một phần tạm thời bài cho Tần Phong. Nửa giờ sau, Thần tiên sinh, ngươi bây giờ có thể đem xe này lái đi." Từng Ngọc cùng kia xinh đẹp tiêu thụ hướng dẫn mua hàng thể thành nói, "Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Quắc két. Khi Tần Phong nhấn chìa khóa một khắc này, ưu mỹ đường xe bụ mở ra. Mười khí, ba khí. ngồi ở chỗ ngồi lái xe. Nhìn đến toàn bộ bên trong xe nội sức hết sức xinh đẹp tinh xảo, bao gồm bảng đồng hồ đo cùng cửa xe đồ trang sức bản, đồng dạng toàn bộ bị màu cam công thức bao trùm, màu đen ghế ngồi màu cam chỉ khâu cùng màu cam hệ trang điểm dây nịt an toàn hiện ra sắc thái va chạm mang tới sáng phong cách. Nhìn đến hết sức thoải mái. Không sai. Thần Phong cầm tay lái, mười phần hài lòng. Phanh xe, tiến vào ngăn vị. Đạp cần ga. Ong ong ngoong. Một hồi nổ ầm chạy xe khởi động máy tiếng nổ vang dội. Điều này khiến cho đường không ít người nghi chân vây xem. Đắc như vậy xe thể thao, đối với tuyệt đại đa số người lại nói, đừng nói là mua chính là ở trên đường cũng là cực kỳ hiếm thấy hoa đây không phải là bù gạ thi sao ma đô quả nhiên vẫn là người có tiền nhiều A Đây là bù gạ tỷ cao nhất tính năm bản toàn cầu hạn chế 4 chiếc chúng ta Long chi Quốc chỉ có 1 chiếc không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán rồi Ôi, ta lúc nào mới có thể như vậy yêu tú a xe thể thao này một cái bánh xe ta cũng không mua nổi trên người ra đều là 9 năm nghĩa giáo dục bắt buộc làm sao người khác yếu tú như vậy đây tuổi còn trẻ liền lái lên xe thể thao thấy không ta vừa mới nhìn thấy lái xe thể thao là một người tuổi còn trẻ soái khí nam thử nhất định chính là còn trẻ nhiều tiền khẳng định là nhà nào siêu cấp phú nhị đại. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Tần Phong đạp lên chân ga bắt đầu bụ gạ tỷ trực tiếp biến mất tại khí mậu trung tâm. Trên đường, chiếc xe là qua lại không dứt. Là người khác chú ý nhất chính là Tần Phong chiếc này bụ gạ tỷ rồi. Vậy để cho người nhiệt huyết sôi trào tiếng nổ, Hấp dẫn trên đường không ít người ánh mắt. Lúc này cái điểm này cũng không phải là trên lúc tan việc, cho nên lối đi bộ chiếc xe vẫn là tương đối ít, Tần Phong có thể lái bụ gạ tỷ thật tốt cảm thụ một phen. Phía trước là đèn giao thông. Tần Phong lái bụ gạ tỷ lại. Mà hắn bên vừa nghe chính là một chiếc Phạm Vi suy nghĩ. Phạm Vi Suy Nghĩ tại rất nhiều bình dân trong mắt chính là một cái thần xa, bởi vì kiểu xe có điểm giống xe thể thao, bị yêu thích, càng là có Phạm Vi Suy Nghĩ chủ xe ở Mỹ toàn quốc 600 vạn trở xuống xe tùy tiện dây. Có thể nói là miểu thiên miểu địa miểu không khí một cái xe. Dây trời dây mà Phạm Vi Suy Nghĩ nhanh nhất, Thiên Vương lấp mặt đất hổ, Phạm Vi Suy Nghĩ 6 giây năm. Đế quốc siêu xe, đông danh phe ra gì? Phạm Vi Suy Nghĩ rõ ràng một mập nơi ở xe, lại bị nâng lên trời. Chỉ thấy bên cạnh Phạm Vi Suy Nghĩ chủ xe quay cửa xe xuống, nhìn một chút bên cạnh tần phong Bugatti, nhấn hai tiếng kèn. Cạch cạch Đây tiếng kèn có ý là Chúng ta so tài một chút. Phạm Vi suy nghĩ chủ xe bên cạnh chỗ ngồi kế bên tài xế nam tử còn lấy ra điện thoại di động, tựa hồ chuẩn bị thu âm cuộc tranh tài này. Tần Phong nhìn một chút như thế xuất ra so Phạm Vi suy nghĩ chủ xe, khỏe miệng không khỏi là lộ ra cười một tiếng, đây Phạm Vi suy nghĩ chủ xe thật sự là không biết mùi vị, mấy chục vạn mua thức ăn xe khiêu chiến hơn 6000 vạn bù gạ tỷ xe thể thao. Là ai cho người dũ khí? Lương tính như sao? Thời gian một giây một giây đi qua. Rất nhanh đèn đỏ đổi xanh đèn. Kia Phạm Vi suy nghĩ chủ xe đột nhiên cố lên, như một làn khói vượt qua đỉnh chỉ tuyến, 10 phần có phần có khiêu khí. Tần Phong cố ý để cho Phạm Vi suy nghĩ chủ xe chạy mấy giây, lập tức lại đột nhiên đạp cần ga tăng tốc nhảy ra đỉnh chỉ tuyến. Ông ong ngoong ngoong. Xe thể thao âm thanh động cơ khởi động ầm ầm vào rồi, cường đại tác dụng lực tăng tốc độ trực tiếp bạo phát mà khởi. Phải biết, chiếc này cao nhất tính năng bản bù gạ tỷ trăm km tăng tốc thời gian chỉ là một. 18 giây. Đây là khái niệm gì? Lượng giây liền từ không tăng tốc đến 100 km, 10 phần cùng bố. Vù vù vù. Xiêu xiêu Phong nhấn cần ga một cái, động lực bạo phát, tốc độ đột nhiên đi lên. Không đến một giây, trực tiếp đem nguyên bản chạy ở phía trước Phạm Vi suy nghĩ bỏ lại đằng sau. Giết chết Phạm Vi suy nghĩ, căn bản không cần thiết bất kỳ tài lái xe. Phạm Vi suy nghĩ bên trong xe, chỗ ngồi kế bên tài xế nam tử còn vừa lấy ra điện thoại di động thu âm, một bên Dương Dương đắc ý nói ra, "Thấy không, chúng ta Phạm Vi suy nghĩ thần xa cất bước trực tiếp giết bù nhổn Bugatti, ta liền muốn hỏi còn có ai?" Lời này vẫn không nói gì, Tần Phong bù gạ tỷ liền trực tiếp xuất hiện ở Phạm Vi suy nghĩ đằng trước, lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng đi. Đánh mặt đến mức như thế nhanh giống như vòi rồng. nói ta một ngày, canh 1, độc giả đảm bằng hữu. Ta sẽ dùng thực tế lượng đổi mới mà nói chuyện, hy vọng cảm thấy tốt đến một phát khen thưởng. Hoa tươi, phiếu đánh giá ủng hộ đi. Chương 29, VIP hội viên, tùy hướng. Trừng trăm ngàn Phạm Vi suy nghĩ khiêu chiến hơn 6000 vạn Bugatti, đây thao tác nhất định chính là tú đấu. Nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Còn đang nổ Phạm Vi suy nghĩ thần xa. Một hồi thao tác mạnh như cọ, vừa nhìn sắp xếp số lượng 1.5. Sau đó, đây Phạm Vi suy nghĩ tài xế còn đem video phát đến trên internet, biểu thị mình thần sa Phạm Vi suy nghĩ là siêu cỡ nào bức, cất bước giết chớp nóng Bugatti. Nhưng không nghĩ đến trên internet truyền tới là thiên về một bên giễu Dựa ngươi đây xe rượm còn dây Bugatti. Khôi hài a. Rõ ràng chính là bù Bugatti để ngươi mấy giây vẫn còn ở Dương Dương tự đắc. Đúng vậy, ngươi xem đánh mặt tới quá nhanh giống như vòi dòng đi. Có chút không biết mùi vị A, Phạm Vi suy nghĩ vốn là số tiền này xe không có gì, chính là bị các ngươi xuất ra so sánh chủ xe khiến cho hiện tại toàn bộ lưới đen. Phạm Vi suy nghĩ dây Bugatti, chỉ sợ là người ngay cả nó khói xe đều không đổi kịp đi. Đúng vậy, hiện tại những này Phạm Vi suy nghĩ chủ xe thật sự là không biết trời cao đất rộng à, một cái thông thường mua thức ăn xe bị các ngươi thổi phồng thành dạng này, thật sự là khôi hài. Phạm Vi suy nghĩ bị các ngươi thổi phồng, vừa ra khỏi cửa liền bị xe thể thao vây công, hiện tại ta cũng không dám mở Phạm Vi suy nghĩ ra cửa. Hiển nhiên, chỉ cần là cái mang đầu óc người, đều biết do mây chục vạn Phạm Vi suy nghĩ là dây không mấy triệu bù gạ tỷ, phát video người đơn thuần là khôi hài đấy. Tần Phong lái bổ gạ tỷ là trở về tỏ mượn dị vị ở dạ. Cho dù là khắp nơi xe sang tiểu khu sang trọng tỏ mượn dị vị ở dạ bên trong, Tần Phong bù gạ tỷ tuyệt đối là số một số hai xe sang trọng, đưa đến tiểu khu bên trong bảo an cùng bảo an đều là một hồi nhìn chăm chú quan sát. Không sai, xe này đáng cái giá này. Tần Phong số xe, nhìn đến đứng ở chỗ đậu xe trên Bugatti, mười phần hài lòng. Mà ngay tại lúc này, Tần Phong trong đầu bỗng nhiên chuyển đến siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, leng keng, bởi vì túc chủ là hệ thống VIP hội viên, hệ thống biếu tặng một lần cơ hội rút thưởng, cơ hội rút thưởng thời hạn có hiệu lực vì 1 giờ, phải tranh rút thưởng. Ách, không làm nhiệm vụ đều có tưởng thưởng. Không thể không nói, VIP chính là tùy hứng. Có phải hay không còn có cơ hội rút thưởng biếu tặng. Cái này cơ hội rút thưởng chỉ có 1 giờ có tác dụng trong thời gian hạn định, Tần Phong do dự nói ra, rút thưởng, lập tức rút thường. Thanh em rơi xuống, Trong đầu xuất hiện một cái quen thuộc rút thưởng bàn quay lớn. Nhớ mang máng, tần phong lần đầu tiên rút thưởng nhưng chính là rút được thế giới nhà giàu nhất dạng này cấp độ SSSS khác phần thưởng. Dựa theo hệ thống đối với phần thưởng phân chia, theo thứ tự là cấp độ S, cấp độ S-S, cấp độ SSS, cấp độ SSSS, cấp độ SSSSS, thần cấp, siêu thần cấp chờ một chút cấp bậc. Bình thường nhất phần thưởng tưởng tượng chính là thuộc về cấp độ S rồi. Trong đầu rút thưởng bàn quay lớn đang không ngừng nhanh chóng chuyển động. Kim đồng hồ tốc độ từ đứng im đến nhanh chóng chuyển động, sau đó tốc độ lúc sau nhanh trở nên chậm, mãi đến đình chỉ. Leng mừng tốc chủ thu được cấp độ thưởng. Lời thật lòng dược thể. Lời thật lòng dược thể, thuộc về duy nhất một lần sử dụng dược thể, khi mục tiêu nhân vật phục dụng sau đó sẽ không kèm hãm được đem mình nội tâm lời thật lòng nói ra, có tác dụng trong thời gian hạn định là một giờ, dư liệu biến mất sau đó sẽ quên tự mình nói qua cái gì làm qua cái gì. Âm thanh hệ thống rơi xuống, tấn Phong trong túi liền xuất hiện một chai nhỏ màu trắng dược thể. Vô sắc không có. Ách, như như vậy sao? Có thể để người ta nói thẳng ra nội tâm nói. Tần Phong đánh giá trong tay lời thật lòng dược thể, nói, đây có thể là đồ tốt, nhận trước. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày tiếp theo trạng và tối Tôn gia cùng họ mẹ chuẩn nhãn liệu hợp tác tiệc rượu cũng chính thức bắt đầu. "Tần Phong, ngươi ở đâu?" Trương Tuyết Vánh gọi điện thoại tới. Tần Phong nói, "Ta bây giờ đang ở tòa mượn dị vị ở dạ à căn 27 lầu." "Được, nửa giờ sau thấy." Trương Tuyết Vánh cúp điện thoại. Nửa giờ sau, một chiếc Rolls-Royce đứng ở cửa tiểu khu. Bởi vì không có được cho phép, cho dù là Trương Tuyết Vánh cũng không có cách nào bước vào tòa mượn dị vị ở dạ. Lúc này Tần Phong đã xuống lầu, cho nên trực tiếp là đi ra đến cửa tiểu khu, thấy được đứng ở ven đường Dullsơ là siêu hào hoa xe hơi hắn thương, năm 1906 thành lập ở tại AMG Quốc, công ty người sáng lập là hành lợi rồi sở cùng chấtler lao tư, cho nên danh tự liền gọi Dullsơ, Dullsơ dự sản xuất xe con là đỉnh cấp xe hơi kiệt xuất đại biểu, lấy sang trọng mà hưởng thụ danh tiếng toàn cầu, là quyền hạn, tôn quý cùng phồn hoa biểu tượng. Chương thiết bánh mở là lao tư lai ảo ảnh, hơn nữa còn là màu hồng bản đặc biệt. Ao ảnh thừa kế Dullsơ kinh điển thiết kế. Dài động cơ máy cháo, ngắn trước treo cùng dài sau đó treo. Dài trục cách tạo cho rộng rãi bên trong không gian cộng thêm thẳng đứng tiểu trước xe cháo cùng cao đèn, vì nó tăng thêm nổi bật bất phàm khí chất, nội sức nắm giữ nhất tiêu chuẩn cao đích tay nghề cùng ưu chất nhất vật liệu. Hơn nữa chiếc này dù lần dự sử dụng tự nhiên hít hơi thứ 60 độ V12 động cơ, lại hợp với ZF6 nhanh máy biến tốc tự động. Chuyển tốc đạt đến 5, 350 số vòng quay tiến hành cùng lúc, động cơ phát ra ngạch định công suất lớn nhất là 453 mã lực, 100 km tăng tốc vừa vạn toàn 5. 4 giây, 10 phần không sai. Nhìn ra được, chương tuyết bánh cũng không thiếu tiền. Nhìn thấy Trần Phong xuất hiện, thân mang trang phục lộng lẫy tuyết bánh xuống xe, trên mặt lộ ra ngọt ngào cười nói, Trần Phong Mấy ngày không gặp, ngươi lại trở nên đẹp trai rồi. Tơ hét, cầu một phát miễn phí khen thưởng, hoa tươi, phiếu đánh giá ủng hộ đi, cảm ơn các vị. Một cái khen thưởng tăng thêm một trường, ngược lại không có ai khen thưởng, ha ha ha, chương 30, tôn ra thực rượu, toàn trường tiêu điểm. Thần Phong, mấy ngày không gặp, lại xoáy khí nữa rồi a. Trương Tuyết Oánh mang trên mặt mỉm cười quan sát người mà câu phục dày ra tần phong. Toàn thân vâng vâng tản mắt ra kiểu khác nam giới mị lực, người cũng rất đẹp. Thần phong cũng làm mỉm cười đáp ứng. Bởi vì là muốn tham gia thực rượu, Trương Tuyết Thoánh cũng là chạy qua trang phục lộng lẫy rồi một phen. Màu đen tóc quan tùy ý xóa trên vai, lông mày trải qua tỉ mỉ phác họa, một đôi mắt to như nước trong veo trong trẻo vô cùng, xinh xắn môi anh đảo trắng men trên mặt, người mặc màu đen áo ngực lễ phục cũng như tuyết ra thịt hình thành so sánh, màu đen tân bí, màu trắng thuần khiết, không có một hiển lộ rõ rõ ràng. ràng. Trước thuyết đánh bản thân chiều cao đã sắp xỉ một M7 rồi, lại hợp với 8 cm cao giày cao gót, có vẻ chân dài mà nhỏ hết sức, hết sức tươi đẹp. Tần Phong chiều cao đạt đến một M85, không đúng vậy không chấn áp được trường thuyết hoánh. Cảm ơn ngươi khen ngợi, lên xe đi. Trương Tuyết đánh cười một tiếng, lập tức cùng Tần Phong hai người ngồi lên rồi, rồi sợ phện tuẩm, bay thẳng đến Mado nhất hảo khách sạn mà đi. Nhất hảo khách sạn, đô cấp cao nhất sang trọng khách sạn, cũng là một gian 6 khách sạn cấp sao, vàng xanh lộng lẫy, khí thế bằng bạc. Lần này tôn gia cùng hở mẹ ký hợp đồng tiếp rượu là tại Nhất hảo quán rượu 18 tầng Trung Hoa phòng tiến hành. Số xe, Trương Tuyết chủ động kéo bên trên Tần Phong tay, hai người tiếp tục đi tới rồi 18 tầng Trung Hoa phòng. Lúc này, toàn bộ Trung Hoa phòng là mười phần nhiệt. Mỗi một cái được mời ngoại trừ phóng viên thông ra, toàn bộ đều là Mado xã hội danh lưu có mặt mũi phú hào quyền thế chuyên nhân. Tôn gia tại Ma Đô nói thế nào đều là bốn tiểu một trong những gia tộc, mạng giao thiệp cùng thế lực đều là không nhỏ. Tại yến hội cửa phòng khách miệng hai người mặc đến Âu phục Giày da bảo tiêu đang kiểm tra thư mời, chỉ có nắm giữ thư mời người mới có thể tiến nhập. Bởi vì Trương Tuyết Oánh có thư mời, hai người nên ngang đi vào yến hội đại sảnh. Lúc này yến hội đại sảnh là bữa tiệc linh đình ly ánh sáng hộp ảnh, tham dự lần yến hội này nam đều là Âu phục dày da, nữ thân mặc lễ phục, tay cầm ly rượu chạm, tối ba tụ năm nhỏ giọng trao đổi. Dù sao này đến hội, đối với rất nhiều người lại nói đều có thể tiếp xúc, thậm chí là có thể đảm thành hợp tác cùng làm ăn. Sau khi Trương Tuyết Oánh cùng Tần Phong hai người tiến vào thời điểm, lập tức là hấp dẫn ở đây sự chú ý của mọi người. Tần Phong cùng Trương Tuyết Oánh đi chung với nhau, có thể nói là mười phần phối hợp, nam soái nữ tịnh, khí chất phi phàm, tán gia kiểu khác biệt. Trương Tuyết Oánh vô luận là ngũ quan vẫn là vóc dáng đều là có thể nói mỹ nữ, lại thêm khí chất đó, trang phục lộng lấy nàng để cho người không khỏi đều là nhìn thêm mấy lần. Mọi người tại đây đều biết rõ nàng là Trương gia nha đầu, nhưng mà đối với Tần Phong, rất nhiều người đều xa lạ. Trương gia nha đầu bên cạnh người nam kia là ai? Chưa thấy qua Không rõ, chẳng lẽ là Trương gia nha đầu rơi thẳng đốc? Không giống như là thằng lốc, cảm giác nam kia có chút quấn mắt. Trương gia nha đầu người mang tới là ai? Là nhà nào phú thiếu sao? Ma đô tuổi trẻ như vậy đại thiếu sĩ nghiệp ra ta đều biết, chưa thấy qua đây một người a, chẳng lẽ là từ thủ đô tới? Không thể nào, Trương gia nha đầu lúc nào quá giang kinh thành phú thiếu sao? Mọi người tại đây rồi rít là nghị luận ầm ĩ. Tuyết Oánh, Trần Đông nhìn thấy Trương Tuyết Oánh xuất hiện, lập tức là bước nhanh tiến lên nghênh đón, người cũng tới. Vừa nói muốn đi giắt tay, Trương Tuyết Oánh bản năng tránh được. Trần Đông hết sức xấu hổ, lúc này mới chú ý tới Trương Tuyết Oánh bên cạnh phòng, sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn thấy như thế trang phục lộng lấy xinh đẹp chương Tuyết Hoành, Trần Đồng càng thêm kính thị. "Trần Tiến Sinh, xin tự trọng." Chương Tuyết Hoành mặt âm trầm nói ra. Lúc này, đang tại nói chuyện Triệu Thiên Hành cùng cháu trai vừa hai người cũng chú ý đến Tần Phong cùng Trương Tuyết Hoành xuất hiện, ngay sau đó cũng là tiến lên lên đón. "Tần đại thiếu, không nghĩ đến người cũng tới rồi." "Hoan nên, hoan nên." Triệu Thiên Hành mặt tươi cười nhìn về Tần Phong nói, "Thật là mười phần hiếm thấy a. Con cứng rắn, ngươi nhìn ngươi xem có bao nhiêu mặt, Tần gia đại thiếu đều tới cho ngươi cổ động." Lời này vừa nói ra, tại chỗ mọi người khác rối phục hồi tinh thần lại rồi. Đặc biệt là vài năm nữa dáng dấp danh lưu xí nghiệp ra đời đã nào. Bọn họ đương nhiên biết rõ Ma Đô quái vật khổng lồ tần gia tồn tại. Tần gia, chẳng lẽ người tuổi trẻ trước mắt chính là 5 năm trước Ma Đô đệ nhất đại gia tộc Tần gia người? Ta nói làm sao có chút quen thuộc đâu, nguyên lai là Tần gia người. Tần gia, 5 năm trước tại Ma Đô là độc nhất vô nhị đại gia tộc, chỉ là vật là người không phải rồi. Hiện tại Tần gia tiểu tử xuất hiện ở nơi này, Ma Đô thời tiết muốn thay đổi. Nguyên lai hắn là Tần gia hậu nhân Tần Phong, biến mất 5 năm rồi xuất hiện lần nữa tại Ma cảm giác lai dạ bất tiện a. Lần này có giã mạo để hít rồi. Mọi người rồi rít khẽ khẽ bàn luận. Toàn trường tiêu điểm cùng ánh mắt đều là tụ tập tại Tần Phong trên thân. Tôi ét, cầu một phát miễn phí khen thưởng, hoa tươi, phiếu đánh giá ủng hộ đi, cảm ơn các vị. Một cái khen thưởng tăng thêm một trường, ngược lại không có ai khen thưởng, ha ha ha, chương 31, hắn mới là chủ giác. Tôn Tử Cương nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, sắc mặt cùng cũng không dễ nhìn. Bởi vì hắn coi trọng cao nhất tính năng bản bù gạ thì chính là bị Tần Phong cấp đi. Tần Phong mang trên mặt nụ cười nhìn đến Tôn Tử Cương cùng Triệu Thiên Hành hai người nói ra, tốt như vậy chuyện, ta đương nhiên muốn tới a. Mặc dù là nụ cười, nhưng mà tại Triệu Thiên Hành cùng Tôn Tử Cương hai người nhìn đến lại thật được hạng. Mười phần cảm giác quá dị. Tôn Tử Cương chính là tiến đến một bước, hung tận nhìn chằm chằm Tần Phong, trầm giọng nói ra, "Tần Phong, ngươi đến tham gia rượu của ta biết, ta hoan nghênh, nhưng mà nếu như ngươi nghĩ đến gây chuyện mà nói, xin lỗi, tại đây không phải địa phương của ngươi dương oai." Cảnh cáo. Hung tận cảnh cáo. Nhưng mà tại Tần Phong trước mặt, lại không có bất kỳ lực uy hiếp. Không có vấn đề. Tần Phong đạm nhiên. Cái này khiến Tôn Tử Cương càng tức. Hoàn toàn đem lời nói của hắn vào thai này ra thai kia. Loại này không được coi trọng cảm giác để cho Tôn Tử Cương mười phần khó chịu. Trương tổng, ngươi tại hở mẹ quyền đại lý trên tranh đoạt thất bại, tới chứng kiến một hồi Tôn gia chúng ta cùng hở mẹ hợp tác cũng là không sai." Tôn Tử Cương trong lòng khí không chỗ xuất ra, lập tức đưa ánh mắt là nhìn về tần phong bên người Trương Tuyết Oánh. Trương Tuyết Oánh cũng không phải một cái bị khi dễ chủ, cười nhạt một tiếng nói, "Các ngươi Tôn gia không biết dùng cái thủ đoạn gì bắt lấy rồi cái này quyền đại lý, vậy thì như thế nào? Tin tưởng thời gian rất nhanh sẽ chứng minh hết thảy." Có đôi lời nói nói thế nào, tại ông mất ngựa họa phúc khôn hơn nữa, ngươi cũng đừng tiểu nhân đắc chí, các ngươi song phương hiệp ước cũng không có đâu, trong đó biến số có thể lại đây. "Ngươi?" Tử Cương mặt đỏ lên, Vừa muốn nói gì lại bị Triệu Thiên Hành cắt đứt. Trương Gia Nha đầu quả nhiên miệng mồm lanh lợi a. Triệu Thiên Hành cười híp mắt đánh giá Trương Tuyết Vánh nói, "Hôm nay ta xem như kiến thức, so ra kém Triệu đại thiếu." Trương Tuyết Vánh nhìn về Triệu Thiên Hành cũng là hoàn toàn không mất bình tĩnh, nói, "Ta chỉ là chuyện thật cầu thị mà thôi." Bên cạnh Tần Phong nhìn đến Tôn Tử Cương và người khác, hướng về phía bên cạnh Trương Tuyết Vánh nói, "Không gì, tiểu nhân đắc chí không đắc ý được thời gian bao lâu, chờ một chút nhận định muốn khóc." Tôn Tử Cương nghe Tần Phong, "10 phần khó chịu, Tần đại thiếu, cho rằng ngươi thật đúng là Tần đại thiếu a. Hôm nay liền tính Thiên Vương lão tử đến đều không ngăn cản được chúng ta và hở mẹ Sở Tác. Ồ, phải không? Tần Phong niết miệng lên nụ cười nhàn nhạt, "Tiểu bằng hữu, chờ một chút đừng khóc nga. Chờ xem." Tốn Tử Cương cũng là hung tận đã ứng, tiếp theo bắt đầu chuẩn bị ký hợp đồng công việc. Tốn Tử Cương biết rõ, liền tính Tần Phong vẫn là lấy trước Tần gia đại thiếu cũng không cách nào thay đổi hở mẹ dạng này quốc tế đại công ty quyết định. Nhưng mà, Tần Phong không phải Tần gia Tần Phong. Hết thể đều thay đổi, toàn bộ liền sẽ rất náo nhiệt, nhưng mà tựa cùng Tần Phong cũng không có quan hệ quá lớn. Tần đã không còn là 5 năm trước Tần gia rồi. Cho nên cho dù là tại chỗ phú cổ danh lưu biết rõ Tần Phong là Tần gia hậu nhân, nhưng mà cũng không có bao nhiêu người tiến đến tiếp lời tham hỏi sức khỏe. Xã hội chính là thực tế như vậy, thêm gấm thêm hoa không ít người, giúp người khi gặp nạn người lại ít lại càng ít. Ngược lại Trương Tuyết đánh một mực ngồi ở Tần Phong bên cạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. 750. Dựa theo lần này tự hội quy trình, 8 giờ đúng, Tô Tử Cương Thiên Phong tập đoàn cùng hơ mẹ Đại Trung Hoa khu ký hợp tác thỏa thuận, sau đó trả lời phóng viên một vài vấn đề, ngay đó là đón mừng tiệc rượu, chúc mừng phương hợp tác. Các vị tiên sinh, nữ sĩ Thiên Phong Tập đoàn dư hờ mẹ đại Trung Hoa khu sông Phương hợp tác ký hợp đồng nghi thức sắp tại 8 giờ đúng tiến hành, mời làm các vị tiên sinh, nữ sĩ, phóng viên bằng hữu rời bước đến phòng bên, cùng nhau chứng kiến lần này trọng yếu hợp tác. Nữ chủ trì thanh âm ngọt ngào vang lên. Lập tức, Tần Phong, Chu Tuyết Đoánh chờ một chút đều là đi đến phòng bên. Trong sảnh, mado bên trong rất nhiều tòa báo phóng viên, web auto, phát đi bằng truyền hình chờ một chút tin tức truyền thông đều đã tới, đủ loại trưởng tương pháo chuẩn bị ổ Ngoại trừ địa phương tính truyền thông, cũng không thiếu toàn quốc tính cơ cấu truyền thông. Hiển nhiên, tôn tử cương khiến cho long trọng như vậy là vì mình tập đoàn cùng vì lần này hợp tác tuyên truyền tạo thế. Lần này tiến hành lần này hợp tác ký hợp đồng Thiên Phong tập đoàn người đại biểu là chủ tịch Tôn Tử Cương, Hở Mẹt Đại Trung Hoa khu tổng tài Martin 8 giờ đúng. Phòng bên trên sân khấu. Thiên Phong tập đoàn cùng Hở Mẹt Đại Trung Hoa khu cao tầng nhiều người ngồi xuống. Tại chính thức ký hợp đồng lúc trước, nhất định là có lời mở đầu. xinh đẹp người nữ chủ trì tại đủ loại thiên hoa loạn truy thổi lần này song phương hợp tác chỗ tốt chỗ lần này hợp tác là mảnh mẽ kết hợp Thiên tập đoàn với tư cách Ma Đô đại tập đoàn, đối với khắp cả hoa đông địa khu đều có bố cục. Tần Phong cùng Trương Tuyết vánh trong lúc này đều là mặt mờ không nói. Ước chừng chừng 10 phút sau đó, đủ loại thổi phồng cùng nói chuyện xong rồi, song phương chính thức ký hợp đồng nghi thức chính thức bắt đầu. Hiện tại ta tuyên bố, Thiên Phong tập đoàn cùng Hở mẹ Đại Trung Hoa khu ký hợp đồng nghi thức chính thức bắt đầu. Cho mời Tôn Tử Cương tiên sinh cùng Martin Kiệt Tư tiên sinh đọc ký hợp đồng hợp đồng. Xinh đẹp nữ chủ trì thanh âm vừa mới rơi xuống, đủ loại trường thương đoàn pháo đều là đối với đúng Tôn Tử Cương cùng Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái thanh âm vang lên, chậm. Kèm theo thanh âm này, một bóng người chậm rãi đi lên tiên ký hợp đồng sân khấu. Cái người này chính là Tần phong. Trương Tuyết Bánh cũng không biết Tần Phong lần này tới tham gia Tôn Gia tụ hội mục đích, nhưng mà nàng biết rõ Tần Phong khẳng định không phải đơn giản đến trộm ăn trộm uống xem cho vui. Nhìn thấy leo lên trên sân khấu Tần Phong, Trương Tuyết Bánh nhếch miệng lên rồi cười một tiếng, quả nhiên, hắn mới là chủ giác. Tôn Tử Cương cùng Martin Zets hai người hơi ngây ngẩn cả người, trong tay hợp đồng còn chưa kịp nhìn kỹ, rối rít đưa ánh mắt sự chú ý đặt ở Tần Phong trên thân. Leo lên trên sân khấu Tần Phong nhìn đến phía dưới cơ cấu truyền thông, chậm rãi mở miệng nói, "Các vị truyền thông bằng hữu chào mọi người, đơn giản ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Tần Phong." Tần phong sở dĩ tham gia Tôn Gia diệu, nhất định là có mục đích của hắn. Đoạn, cầu một phát miễn phí khen thưởng, hoa tươi, phiếu đánh giá ủng hộ đi, cảm ơn các vị. Một cái khen thưởng tăng thêm một trường, ngược lại không có ai khen thưởng, ha ha ha, chương 32, lời này, ta nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Tần Phong. Tần Phong nhìn đến tại chỗ toàn bộ truyền thông cùng ống kính, chậm rãi mở miệng nói, Tần ra Tần Phong. Giang rắc, lạch cạch. Tại chỗ phóng viên rối rít bắt đầu làm phim lên, đèn vở las bắt dội. Với tư cách ký giả bọn họ cảm giác nhạy cảm đến, đây là một cái tin tức lớn, đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy thời cơ, rối quay phim xuống. Tần Phong, người muốn làm gì? Tôn Tử Cương có gan dự cảm bất tưởng, người hướng về phía Tần Phong quát, ngươi bây giờ lập tức cút xuống cho ta. Hiện tại còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Tần Phong ba khí quát một tiếng, nhất thời để cho Tôn Tử Cương á khẩu không trả lời được. Khí tức cường đại chế trụ Tôn Tử Cương. Áp lực vô hình. Lập tức, Tần Phong tiếp tục đối mặt với mấy chục nhà truyền thông, nói, ta Tần Phong dựa vào một cơ hội này, là muốn tuyên bố một chuyện, Tần gia Tần Phong đã trở về. Phóng viên, đây tuyệt đối là là nắm giữ thông tin nhiều nhất một con thể. Bọn họ cũng biết Ma Đô Tần gia tồn tại. Hơn nữa tại trong tay của bọn họ cũng có thật nhiều liên quan tới tần gia bản thảo tin tức con, nhưng là bởi vì khắp nơi lực lượng chèn ép quan hệ, để bọn hắn những tin tức kêu bạn thảo một mực không phát ra được đi. Năm năm trước, tần gia chúng ta vẫn là ma đô đời thứ nhất gia tộc, nhưng mà hướng theo lão gia tử trùng gió, cha mẹ của ta xảy ra thai nạn sẽ cộ, cả gia tộc lực lượng chủ yếu đệ tử chạy đã chạy, ở tù ở tù, phá sản phá sản, một cái gia tộc liền dạng này sụp xuống rồi. Nhưng mà ta biết, đây hết thảy tất cả tuyệt đối không phải là tình cờ, nhất định là có người ở phía sau màn xúi giục. Thần Phong vừa nói, ánh mắt chính là nhìn về bên cạnh Triệu Thiên Hành. Mặc dù bây giờ Tần Phong còn không có bất kỳ chứng cứ chứng minh Tần gia sẽ ra chuyện cùng Triệu gia có liên quan, nhưng mà trong này nhất định là tồn tại quan hệ. Lúc này, toàn trường tiêu điểm của mọi người cùng ánh mắt đều là tụ tập tại Tần Phong trên thân. Nguyên bản Tôn Tử Cương mới là trận này tiểu hội nhân vật chính, nhưng là bây giờ biến thành Tần Phong mới là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Lần này ta sẽ ma đô chính là điều tra Tần gia sẽ ra chuyện tiền căn hậu quả, nơi có dính dớp đến Tần gia sự kiện người, ta đều sẽ nhất nhất để bọn hắn trả giá thật lớn. Ai đối Tần gia động thủ, ta Tần Phong sẽ để cho hắn nghìn lần gấp trăm lần hoàn lại. Lời này, ta nói cuối cùng mấy câu nói là có chút khí thế, để cho người nghe không rét mà run. Dựa vào nhiều truyền thông như vậy ký giả mặt, Tần Phong cao giọng tuyên bố hắn đã trở về. Tin tưởng các người đối với trước đây không lâu tại Tân Giang đại đạo phát sinh thai nạn giao thông còn có điều ấn tượng, ta Tần Phong vừa hồi ma đều đã có người muốn xuống tay với ta, là cỡ nào chỉ mong ta chết. Nếu ta không có chết, như vậy chính là cơn ác mộng của bọn hắn. Vừa nói, Tần Phong ánh mắt quét một vòng triệu thiên hành cùng sau lưng xứng sợ Tôn Tử cương. Trước thuyết ánh kia dịch thấu trong suốt trong con ngươi chỉ có Tần Phong nhân ảnh, trong mắt duy trì có một mình hắn. Mê muội rồi, sợ hãi rồi làm làm một đời hào môn đại tiểu thư, chưa biết đánh lần đầu tiên đối với người khác phái nam tử động tâm. Nam nhân như vậy, mới là nàng Trương Tuyết đánh theo đuổi nam nhân. Nói xong, Tần Phong quét mắt mọi người tại đây, lạnh giọng nói, yên tâm, ta Tần Phong sẽ không bỏ qua một người, ai cũng không trốn thoát. Lúc trước vô luận là ai hại Tần gia, Tần Phong một cái cũng sẽ không đơn qua. Đủ rồi. Tôn Tử Cương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại rồi. Hắn mới là trận này tự hội nhân vật chính a. Làm sao biến thành Tần Phong rồi? Người đâu, đem cái này người quấy rối cho ta lôi ra. Tôn Tử Cương không nhẫn nại nội tâm tức giận. Đánh. Nói ân tiết cứng rắn đi xuống. Hai người mặc đến Âu phục dày ra nam tử cao to đi về phía sân khấu, chuẩn bị trực tiếp đem Thần Phong lôi ra. Hai cái này nam tử cao to bảo tiêu cũng không có là người bình thường, là mới vừa từ đặc chủng bộ đội giải ngũ xuống đặc chủng binh, đã tham gia duy hòa hành động, có kinh nghiệm thực chiến, phổ thông 53 tên đại hán căn bản không vào được thân. Mặc dù không phải cái gì binh vương, nhưng mà cũng là đặc chủng binh bên trong tinh anh. Giải ngũ sau đó bị Tôn Tử Cương Lương cao mời cho mình làm bảo tiêu. "Thiên sinh, mời người rời khỏi." Một cái trong đó bảo tiêu còn lễ trước binh sau. Sự tình còn chưa xong. Thần Phong nói, làm xong sự tình ta tự nhiên sẽ rời đi. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Hộ vệ kia làm dáng, tay trái hoa quyền, một quyền đánh về phía Tần Phong. Hô! Một quyền này lực đạo không nhỏ, cũng không có là cái gì khoa tay múa chân. Trương Tuyết Doánh không khỏi trong lòng căng thẳng. Thần Phong ngược lại hết sức đảm định. Hai người vốn là khoảng cách đứng rất gần, Cường Tráng Nam bảo tiêu một quyền đánh tới, Tần Phong chân trái nhanh chóng xẹt qua một nửa hình tròn, né người sang một bên, lập tức thái cực quyền vơ ra, cuốn lấy tiêu cường Tráng Nam hộ vệ nắm Đi phía trước khu vực. Nam Bảo Tiêu thân thể về phía trước như vẻ. Bắt! Một giây kế tiếp, Tần Phong một cước bay ra, chính giữa nam hộ vệ bụng. Vèo! Nam Bảo Tiêu cảm giác bụng bị trọng thương, cả người lăng không bay ngược, trực tiếp truyện đập trúng bên cạnh cách đó không xa trên vách tường. Phanh! Nặng nghề thanh âm vang dội, té ngã trên mặt đất, thống cổ muôn phần. Một cái khác Nam Bảo Tiêu tốc độ cũng là cực nhanh, hai tay hoa quyền, dùng cả tay chân, hướng phía Tần Phong phát khởi tấn công. Tần Phong thân hình linh hoạt, mười phần ung dung liền tránh thoát nam kia hộ vệ tấn công. Đồng thời hai tay xếp chữ thập, về phía trước thần tốc đẩy ra, một chưởng đánh vào nam kia hộ vệ trên lòng ngực. Bắt! Nam Bảo Tiêu bị thương nặng, cả người lảo đảo về phía sau rút lui. Nhưng mà một giây kế tiếp, Phong bắt lại nam kia hộ vệ tay trướng trước mặt của mình khu vực. Lúc này nam kia bảo tiêu căn bản không có dùng sức chí địa, cả người lại thuận thế hướng tần phong trước mặt tới gần. Bắt. Tần Phong không có một chút do dự, hai tay lại lần nữa xếp chữ thập, lại là một chưởng đẩy ra đánh vào nam kia bảo tiêu trên người của. Vù vù vù. Lần này, nam hộ vệ ngược bị cực lớn lực trùng kích, cả người đang không bay ngược, lại lần nữa hùng hãn đập vào trên vách tường, phát ra một hồi nặng nề thanh âm lập tức rơi xuống ở trên mặt đất. Không có bất kỳ tiếng vang. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, mười phần tiêu sái, từng chiêu từng tức phiêu dật tự nhiên, nhưng lại đem hai cái vệ sĩ trực tiếp làm ngã trên đất. Đây hết thể phát sinh chẳng qua chỉ là mấy 10 giây mà thôi. Tần Phong lúc trước từng thu được siêu cấp lựa chọn hệ thống Thái Cực tinh thông. Thái Cực tinh thông mặc dù là vô pháp đạt đến võ hiệp tiên hiệp điện ảnh loại kê suất thần nhập hóa cảnh giới, nhưng mà cũng là có thể đem Thái Cực thông hiệu đạo lý, hoàn toàn là có cường đại năng lực thực chiến, cũng không có là khoa tay múa chân, là võ hiệp bên trong Thái Cực, cũng không có là kiện thân Thái Cực. Hai cái vệ sĩ sức chiến đấu không yếu, nhưng mà hoàn toàn không phải Tần Phong đối thủ. Đơ một phát miễn phí khen thưởng, hòa phiếu đánh giá ủng hộ đi, cảm ơn các vị. Một cái khen thưởng tăng thêm một chương, ngược lại không có ai khen thưởng. Ha ha ha, chương 33, đây là chuyện không thể nào. Thái cực tinh thông, cái này khiến Tần Phong có được nhất định tự vệ năng lực. Xe tải hạng nặng cũng không có cách nào đem chính mình đánh bay, huống chi là hai cái vệ sĩ. Chỉ trong chốc lát, Tần Phong trong nháy mắt là đem hai cái đặc trùng binh về hưu bảo tiêu đánh ngã. Tốc độ cực nhanh để cho người tốn thất lưới. A, Tôn Tử Cương nhìn thấy mình hai cái vệ sĩ trong nháy mắt liền bị đánh ngã, lập tức là sợ ngây người. Đối với mình hai người hộ vệ này thực lực, Tôn Tử Cương đương nhiên là hết sức rõ ràng đấy. Nhưng mà bây giờ tại Tần Phong trước mặt lại không có bất kỳ hoàn thủ chi lực. Thật sự là quá kinh khủng. Nhưng mà ngươi thua không thua trận. Tôn Tử Cương vẫn là kiên trì đến cùng hướng về phía Tần Phong Hồ, "Tần Phong, ngươi phá hư chúng ta Thiên Phong tập đoàn cùng hở mấy ký hợp đồng, đó chính là cùng Tôn gia chúng ta đối nghịch." "Thưa thời, kia liền lập tức rời đi cho ta, nếu không ta lập tức báo cảnh sát, Tôn gia chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "Tôn gia, có gì sợ?" Thần Phong chuyển thân, hai mắt sắc bén nhìn đến Tôn Tử Cương. Đây bị dọa sợ đến Tôn Tử Cương vô hình dùng mình một cái. "Ký hợp đồng? Ta xem ngươi cũng không cần ký hợp đồng." Phong ngữ khí phong khinh nói ra, "Ta tuyên bố các ngươi cùng hở mẹ giữa hợp tác từ đấy kết thúc." Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tôn Tử Cương vừa nghe, nhất thời buồn cười hiểu rõ, mặt đầy rêu cợt nói ra, ngươi có phải hay không tòng ma đều biến mất 5 năm ngu a, cho rằng hở mẹ là nhà ngươi đó a. Vị tiên sinh này. Lúc này, một mực im lặng không lên tiếng hở mẹ đại trung hoa khu tổng tài của Martin Jets cũng là đứng lên nói ra, chúng ta hở mẹ cùng trời lớn tập đoàn hợp tác công việc là tập đoàn chúng ta khoảng chuyện nội bộ. Ngài không phải là chúng ta hở mẹ nhân viên, không có quyền đại biểu chúng ta hở mẹ tuyên bố kết thúc hợp tác. Đúng vậy. Nghe xong Martin Zets, Tử Cương là càng thêm ý, có phần có tiểu nhân đắc chí phong độ nói, cháu ta vừa hôm nay đại nhận không chấp tiểu nhân không cùng người so đo. Các vị phóng viên đám bằng hữu, để cho chúng ta cùng tới chứng kiến chúng ta song phương cùng thắng hợp tác." Tần Phong hết sức đặng định, nhìn về Martin Jetz nói ra, "3 phút, 3 phút đồng hồ, tin tưởng ngươi sẽ cải biến chú ý." Vừa nói, Tần Phong cầm điện thoại lên, gọi đến Ferdina điện thoại, trực tiếp tiến vào vào chủ để nói, "Ferdina, giúp ta ngươi liên hệ Hermes tổng tài, hủy bỏ Hermes Đại Trung Hoa khu cùng Tiên Phong tập đoàn hợp tác, ngược lại cùng xinh đẹp Lâm tập đoàn hợp tác." "Được, không thành vấn đề." Điện thoại kia một đầu Ferdina mở miệng đáp, bất quá cần 2 phút thời gian. "Cảm ơn." Tần Phong cúp điện thoại. Tần Phong giọng nói không lớn không nhỏ, "Tôn Tử Cương, Martin Jets, Triệu Thiên Hành, Trương Tuyết đánh chờ một chút người đều vừa vận đại khái nghe thấy." Trương Tuyết bánh ngơ ngác ngây tại chỗ, thần sắc là 10 phần kiếp sợ, đồng tử hơi trợ to, Giật Minh nhìn đến Tần Phong a, trong miệng lầm bẩm nói, hắn thật có thể ảnh hưởng Hermes quyết định." Ai ai cũng biết, Hermes là một gian chữ danh xa xỉ phẩm nhắn hiệu, là một cái quốc gia làm thuê thì, tại 1837 năm, đế ai lợi Hermes tại phồn hoa mã đuin địa khu bạ sẽ đủ rèm trên đường mở gian thứ nhất ngựa chuyên cửa hàng, bắt đầu phẩm chất độ dày lợi chi lộ. Trải qua hơn 100 năm phát triển, Hiện tại Hermès là một nhà trung thành với truyền thống thủ công nghệ, không ngừng theo đuổi sáng tạo quốc tế hoa xí nghiệp. Toàn cầu tổng cộng 30 cái chi nhánh công ty quản lý cùng phân tiêu đến từ tứ đại phạm chủ sản phẩm, Hermès diên cũ cùng da, Hermès nước hoa, Hermès đồng hồ cùng Hermès bữa ăn sứ. Chỉ là năm ngoái Hermès mức tiêu thụ đạt tới 48, 41 tỷ euro, tương đương với gần 400 ức NDT. Trước mắt Hermès quốc tế chấp hành ủy viên hội từ tập đoàn thủ tịch chấp hành quan đạt Duma S quản lý, ủy viên hội tổng cộng có 7 tên đồng sự, phân bất động chuyên môn lĩnh vực. Đối với cổ quyền cơ cấu, ngoại nhân tử không biết được Cũng chính bởi vì lý giải Hermes cái nhãn hiệu này, Trương Tuyết Oánh không thể tin được Tần Phong vừa vặn bằng vào một cú điện thoại liền có thể thay đổi Hermes tập đoàn quyết sách. Đừng nói Trương Tuyết Oánh không tin, mọi người ở đây có thể nói cũng không tin. Điện thoại này là dọa người A. Một cú điện thoại liền có thể cải biến Hermes quyết định, không quá thực tế. Đúng vậy à, Hermes là nước pháp xa xỉ phẩm công ty, đoán chừng là người pháp toàn tư khống cổ, một người trẻ tuổi làm sao có thể thay đổi Hermes quyết sách đâu? Quá ý nghĩ hảo huyền rồi, đoán chừng là muốn lợi dụng đến điện thoại hù dọa một hồi tôn đại thiếu. Không đúng, nếu mà đây Tần Phong không có năm chắc Không thể nào ngay trước mọi người gọi số điện thoại này à. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy cái này Tần Phong không đơn giản. Nhìn xuống sẽ biết. Mọi người tại đây rồi rít là khe khẽ bàn luận lên. Phần lớn người đều là hoài nghi Tần Phong cú điện thoại này tác dụng, không thể nào thay đổi đã là trên nền đình sự tình. Dù sao Hở mẹ không phải tiểu đả tiểu nháo công ty, mà là một cái quốc tế xa xỉ phẩm công ty lớn. Cho dù là thời kỳ đỉnh phong tần gia, cũng không khả năng chỉ là một cú điện thoại liền thay đổi Hở mẹ dạng này siêu cấp quốc tế đại công ty quyết sách. Vô luận là Triệu gia, Tôn gia, Trương gia cũng đều là như thế. Bọn họ mặc dù là ma đô đại gia tộc đại tập đoàn nhưng là cùng trên quốc tế cho dù là kinh thành chấp nhận nhiều gia tộc, đại tập đoàn công ty đều là không cách nào so. Triệu Thiên tính ánh mắt phức tạp nhìn đến Tần Phong, im lặng không lên tiếng. Tôn Tử Cương sững sờ, không biết Tần Phong đánh cú điện thoại này thật sự, trong tâm vẫn là hoài nghi không tin, nhưng là vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là nhìn về Martin giật nói, "Má Đinh tiên sinh, chúng ta vẫn là ký hợp đồng đi, mặc kệ cái người điên này." Đơ ét, cầu một phát miễn phí khen thưởng, hoa tươi, phiếu đánh giá ủng hộ đi, cảm ơn các vị. Một cái khen thưởng tăng thêm một chương, ngược lại không có ai khen thưởng, ha chương 34, toàn trường đều kinh hãi. Martin tiên sinh, chúng ta tiến hành ký hợp đồng đi, một lần này hợp tác nhất định là cùng thắng hợp tác." Tôn Tử Cương vừa nói quét soạn tại trên hợp đồng ký vào tên của mình, sau đó đưa cho Martin Jetts. Hắn sợ đêm dài lắm mộng. Nhưng mà Martin Jetts lại hung hắn đánh mặt Tôn Tử Cương. Martin Jetts đem hợp đồng bỏ qua một bên, dùng cứng rắn Long Chi cúi nói, "Tôn tiên sinh, chúng ta đợi chút đi, không vội ở nhất thời này." Nói thật ra, Martin Jetts là 10 phần không nhìn tấu người tuổi trẻ trước mắt tần phong, hắn đánh giá sở không chúng tần phong gọi cú điện thoại kia phất lượng, cho nên không dám tiếp tục cùng Tôn Tử Cương ký hợp đồng. Mấy phút, hắn thì chờ một chút Nếu mà mấy phút sau không có tiếp đến bất kỳ điện thoại cùng hoặc là thông tin, như vậy hắn liền cùng Tôn Tử Cương ký hợp đồng. Làm việc 10 phần cẩn thận. Nay quả là làm cho Tôn Tử Cương gấp gáp, nhưng mà ở đây cũng không gấp được. Tôn Tử Cương chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng chờ. Tính. 10 phần an tính. Toàn bộ hội trường số người không ít, nhưng mà mọi người đều là không hẹn mà cùng lắng xuống. Tân Phong hết sức đạm định, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười tự tin, bởi vì hết thảy các thứ này đều là trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù chỉ là mấy phút thời gian, nhưng mà để cho người 10 phần khó chịu đựng. Đặc biệt là Tôn Tử Cương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Leng keng leng keng. Một hồi thanh thúy tiếng trung điện thoại di động reo lên. Đây là Martin Dertz chuông điện thoại di động. Nghe thấy đây tiếng chuông vang lên, tần phong khoệ miệng nụ cười là càng thêm dày đặc. Martin Dertz không dám thờ ơ, lập tức là lấy hạ nút trả lời, dùng pháp văn 10 phần cung kính nói, đủ mặt tổng tài, chào ngươi, có chuyện gì không? Ta không dám hiện tại đại trung hoa khu tình huống làm sao? Hiện tại ngươi lập tức kết thúc cùng Ma Đô Thiên Phong tập đoàn hợp tác, có thể cùng xinh đẹp Lâm tập đoàn hợp tác." Điện thoại kia một đầu là hở Max đương nhiệm CEO mặt thanh nham. Hở CEO tự mình gọi điện thoại đến, cái này khiến Martin Zets kinh ngạc nhìn tần phong một cái. Có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong liên lạc với hở mẹ cao tầng, hơn nữa khoảng hở cao tầng quyết sách, đồng thời còn có thể để cho hở mẹ CEO yêu tự mình gọi điện thoại đến. Người trẻ tuổi này tuyệt đối không đơn giản. Phải phải. Martin Jetkin không dám có bất kỳ chậm trễ, gật đầu liên tục đáp, ta biết phải làm sao. Chuyện này quan hệ đến chúng ta tại Đại Trung Hoa khu bố cục, hảo dễ xử lý chuyện này. Hở CEO dặn dò một câu, ngay sau đó liền cúp điện thoại. Ở đây không có mấy người có thể nghe được phát văn, nhưng là từ Martin Zets sắc mặt biến hóa, Mọi người đã đoán không sai bị lắm. Martin dẹt scupt điện thoại sau đó, nhìn về Tôn Tử Cương tiên sinh nói ra, "Tôn tiên sinh, thật sự là hết sức xin lỗi, chúng ta hở mẹ cảm thấy cùng quý tập đoàn hợp tác công việc còn chờ thương thảo, cần bản đang làm quyết định, xin lỗi. Đây là 10 phần huyện chuyển cự tuyệt." Tôn Tử Cương vừa nghe, nhất thời sù lông, liền vội vàng là hỏi, "Ma tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Chúng ta lúc trước không phải đã nói xong sao? Làm sao còn cần thương thảo?" Bây giờ lúc này, coi như là dùng bờ mông cũng biết là tần phong kia một cú điện thoại có tác dụng, ta cũng không có cách nào. Martin Seth cũng là mười phần bất đắc dĩ nói, vừa mới ta nhận được hờ CEO điện thoại, để cho ta kết thúc cùng các ngươi Thiên Phong tập đoàn hợp tác. Tôn tiên sinh, đây là tổng bộ quyết định, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể thay đổi quyết sách của bọn họ. Tôn Tử Cương thần sắc lương ác, biểu tượng cảm xúc khá dần mình, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tần Phong, gia hỏa này thật dựa vào một cú điện thoại liền thay đổi hờ quyết định. Không chỉ Tôn Tử Cương khiếp sợ, Trương Thiên Thoánh, Triệu Thiên Hành, Trần Đồng và tất cả mọi người tại chỗ đều là xôn xao khiếp sợ, trố mắt họng trợn mắt nhìn đến Bọn họ không nghĩ đến Tần Phong 5 năm sau trở về, bản lĩnh cư nhiên mạnh mẽ như vậy một cú điện thoại giải quyết xa xỉ phẩm bài Hermes. Hiện nay Mado đệ nhất đại gia tộc Hermes tuyệt đối không làm được. Nhìn đến mọi người khiếp sợ hóa đá tình cảnh, Thần Phong ngược lại mười phần đắc nhiên, bởi vì hết thảy các thứ này đều là tại trong lòng bàn tay của mình. Tại tối hôm qua, Ferdinand gọi tới báo biểu bên trong, Thần Phong nhớ rõ mình cổ phần cơ cấu cùng tài sản bên trong là có Hermes cái này xa xỉ phẩm bài nắm cổ phần, nắm cổ phần cân nhắc lượng không nhiều, nhưng mà có quyền phát biểu nhất định. Hermes cao tầng cũng không phải người ngu, nếu cổ đông đều lên tiếng, hơn nữa là rốt chỉ gia tộc đại gia tộc như thế mà miệng, làm sao cũng sẽ cải biến quyết sách. Dù sao bọn họ cũng không muốn cùng rột chi ra tộc là địch. Đến mức Long Chi Quốc Hoa Đông thị trường đối tượng hợp tác. Trước đây, Martin Jets đã đem xinh đẹp Lâm tập đoàn cùng Tiên Phong tập đoàn tin tức liên quan tài liệu chuyển cho tổng bộ, kỳ thực hai nhà tập đoàn thực lực đều không khác mấy rồi. Hermes vô luận cùng ai hợp tác đều không hố. Cũng chính bởi vì dạng này, Hermes CEO khi nhận được rồi Ferdinand điện lời nói sau đó, cơ hội không có làm sao suy nghĩ liền gọi điện thoại cho Martin Jets rồi. Martin Jets cũng là thu tôn tử cưng chỗ tốt mới lựa chọn cùng Tiên Phong tập đoàn hợp tác, nhưng là bây giờ tổng bộ gọi điện thoại, hắn một cái đại trung hoa khu tổng tài của không dám tự tiện chủ trương. Chỉ có thể nghe theo tổng bộ ra lệnh. Ta nói rồi, mẹ cùng các người thiên phong tập đoàn hợp tác từ đấy kết thúc. Tấn phong mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt nhìn đến tôn tử cưng nói, yên tâm, đây chỉ là một bắt đầu. Thành âm không nhỏ, nhưng mà cho người khí thế lại hết sức cường ạ. T.S. Cầu một phát miễn phí khen thưởng, hoa tươi, phiêu đánh giá ủng hộ đi, cảm ơn các vị. Cảm tạm 1.257-238-400 khen thưởng ủng hộ. Cảm tạm 1.257-238-400 khen thưởng ủng hộ. Cảm t Cảm tạo 1257 400 khen thưởng ủng hộ. Cảm tạo 1.257-238-400 khen thưởng ủng hộ. Hiện tại tiểu mục tiêu phiếu đánh giá phá 2.000, hoa tươi phá 5.000, các vị ủng hộ nhiều hơn một chút đi, cảm ơn nhiều. chương 35, 5 năm, hắn trải qua cái gì, đây chỉ là một bắt đầu. Kết thúc thiên phong tập đoàn cùng HMES hợp tác chỉ là một cái bắt đầu, có nghĩa là kế tiếp còn sẽ có càng nhiều hơn hành động. Tôn ra hết thể đều là bắt đầu. Hành động trả thú bắt đầu. Tân phong sở dĩ lựa chọn tôn tử cương cùng hội về chính là chuẩn bị lợi dụng tôn tử cương tới khai đạo đấy. Đây là phủ đầu gia bài, làm cho cả ma đâu người đều biết rõ, hắn Tần Phong đã trở về. Một câu nói này tại mọi người tại đây bên thai không ngừng quan vấn. Triệu Thiên Hành thần sắc hết sức phức tạp nhìn đến Tần Phong, sắc mặt hoảng sợ, cặp mắt khẽ híp một cái nhìn đến Tần Phong. Một cú điện thoại thay đổi hờ mẹ cao tầng quyết định, hắn Triệu Thiên Hành không làm được, Triệu gia cũng không làm được. Phần này bản lĩnh tuyệt đối không nhỏ. 5 năm, hắn 5 năm này cuối cùng trải qua cái gì? Mọi người tại đây sắc mặt đều là mười phần ngưng trọng phức tạp, rối đang suy tư mình có không có quyết định cái gì thật xin lỗi Tần công chuyện tình. Sắm mặt khó coi nhất không gì bằng Tôn Tử Cương rồi. Nếu mà Tôn gia cùng hờ mẹ đặt thành hợp tác, như vậy vô luận là đối với Tôn Tử Cương tại Tôn gia địa vị vẫn là đối với Tôn gia góp phần, kia cũng là to lớn. Hơn nữa Tôn Tử Cương tại Tôn gia địa vị đều sẽ có tăng lên. Nhưng là bây giờ hết thể đều cho rằng Tần Phong xuất hiện thay đổi. Một cú điện thoại đem hắn Tân Tân khổ khổ thời gian dài thương lượng kết quả biến thành mất tất cả. Mã Đình Thiên Sinh, không có bất kỳ cứu vãn đường sống sao? Tôn Tử Cương còn không hề từ bỏ. Martin Jetts nhìn Tần Phong một cái, lập tức vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Tôn tiên sinh, hết sức xin lỗi." cho dù Martin Zetsu tôn tử cưng nhiều hơn nữa chỗ tốt, đó cũng là không có cách nào thay đổi hở mẹ cao tầng quyết định. Chỉ thấy Martin Zetsu đi đến Trương Tuyết Vánh trước mặt, đưa tay ra, mang trên mặt nụ cười, nhìn đến 10 phần thần sĩ bộ dáng mở miệng nói, "Trương tổng, chúng ta đã không xa lạ gì, chúng ta hở mẹ đại trung hoa khu hết sức vui vẻ cùng các ngươi xinh đẹp Lâm tập đoàn hợp Tác." Nhìn đến Martin Zetsu nụ cười, thật hay giả. Trương Tuyết Vánh cùng Martin Zetsu đàm phán hơn một tháng thời gian, còn không trội bằng Tần Phong một cú điện thoại. Không có Tần Phong cú điện thoại này, Martin Zets sẽ như này nói chuyện với mình Tác. Đây chính là trên người ta Hiện tại Trương Tuyết Oánh đối với Tần Phong cũng là càng ngày càng tốt rồi. Trương Tuyết Oánh vươn tay cùng Martin Zets bắt tay một cái, nói: "Chúng ta cũng phi thường tình nguyện cùng Hở tiến hành hợp tác." Hướng theo xinh đẹp Lâm tập đoàn cùng Hở khoảng tiến hành hợp tác, đại lý toàn bộ Hoa Đông địa khu Hở tiêu thụ, ít nhất sẽ cho xinh đẹp Lâm tập đoàn mang đi hơn một tỷ lợi nhuận. Tôn Tử Cương nhìn đến Trương Tuyết Oánh cùng Martin Zets hai người như vậy một màn, tâm lý càng thêm nổi giận, chớp mắt trợn mắt nhìn Tần Phong, nói, Tần Phong người đang chết." Nguyên bản một khắc này là Tôn Tử Cương nhất hảo một khắc, nhưng mà không nghĩ tới bây giờ biến thành nhất lúng túng người. Mất hết mặt mũi. Nổi giận Chú tâm bày kế một đợt khoe khoang rượu sẽ biến thành sĩ nhục chứng kiến hiện trường. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đến sống sót rời đi tại đây." Tôn Tử Cương thần sắc nội ý, trầm giọng nói, "Hiện tại hưu tình tất cả ký giả truyền thông cùng các vị rời bước đến phòng khách chính hưởng dụng được rượu." Hắn muốn đánh. Trước đây, hắn đem những ký giả này và những người khác toàn bộ xử lý mở. Những người khác cũng biết tiếp theo Tôn Tử Cương muốn làm gì, ngay sau đó rối rít né tránh lên, tránh cho dữ họa vào thân. Nhưng mà Trương Thiết Thoánh, Trần Đồng, Triệu Thiên Hành và người khác cũng không hề rời đi. Đang lúc mọi người rối lui xuống đi thời điểm, mười mấy người mặc đến Âu phục dày nam tử rối rít vào. vào. Huân nữa trong tay đều là cầm lấy đen nháy bà tông, hung thần ác sát nhìn đến Tần Phong. Trương Tuyết Oánh nhìn thấy như vậy tình huống, liền vội vàng là tiến đến một bước, tức giận trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói, Tôn Tử Cương, ngươi đây là ý gì? Ngươi nếu là dám động Tần Phong một đầu lông tơ chính là cùng Trương ra chúng ta đối địch. Nghe Trương Tuyết Oánh như thế, Tần Phong trong tâm mạc danh ngấm áp. Cùng lúc đó, trong đầu chuyển đến siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, một lựa chọn bày ở Tần Phong trước mặt. Đợt, không quản các ngươi có không, mỗi một lần ta quyết định phải nỗ lực gõ chữ thời điểm liền sẽ xảy ra chuyện, ta hiện tại là tại bệnh viện một bên bồi giường vừa dùng điện thoại di động gõ chữ, các vị thứ lỗi." mát tươi, phiếu đánh giá ta cũng không dám cầu xin, các vị yêu thích liền cho điểm đi. Chương 36, mạnh mẽ, là thật mạnh mẽ, đây là tần phong lần đầu tiên cùng Tôn ra thậm chí cùng những này ma đô đại gia tộc đối kháng chính diện. Lúc này, trong đầu là nhớ tới rồi siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, leng keng, tốc chủ bây giờ đối mặt Tôn Tử cương bạo lực khiêu khích, tốc chủ đối mặt lựa chọn. Lựa chọn 1, mạnh mẽ rẽ dỗ một chút Tôn Tử tường, cho hắn biết bông hoa vì sao đỏ như vậy, thu được trung ý y thuật truyền thừa. Lựa chọn 2, hiện tại xin lỗi rời khỏi, thu được rùa đen giúp đầu kỹ năng. Lựa chọn 3 quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cùng Tôn Tử Cương thông đồng làm vậy, thu được đầu gối mềm mại kỹ năng, dễ dàng quỳ xuống. Lựa chọn 4, giáo hắn Tôn Tử Cương hơn nữa để cho Tôn Tử Cương đeo xấu, thu được trung ý chuyển thừa cùng Hoàng đế nội kinh, này thuộc về VIP hội viên chuyên hưởng nhiệm vụ. Đối mặt siêu thần lựa chọn hệ thống cung cấp hệ thống nhiệm vụ lựa chọn, Tần Phong không chút do dự lựa chọn thứ tư tuyển hạng. Đi. Hiện tại làm sao lại đi? Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vậy càng thêm không có thể được sự tỉnh. Xin chàng sợ, chính là cạn. Phong mắt lạnh nhìn đến tiến vào hơn 10 đại hán và vỡ, trên mặt là không có bất kỳ sợ hãi, hết sức nhà xong. Ngược lại là Trương Tuyết oánh trương ra nha đầu mười phần cần trương. Trương gia nha đầu, ngươi bớt xen vào chuyện người khác. Ta cùng chuyện của ngươi còn chưa trả. Nhìn thấy Trương Tuyết oánh như vậy che chở Tần Phong, Tôn Tử cưng làm 10 phần sự phẫn nộ, "Tần Phong, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đến đi ra ngoài." Đương nhiên, ta không muốn đi đi ra ngoài một chút phải đi cũng là các ngươi Tôn ra dùng tám nhất đại kiệu nhất ta đi ra. Tần Phong nhẹ nhàng hất ra bảo vệ ở trước mặt mình Trương Tuyết oánh nói, "Chỉ bằng các ngươi mấy cái này phế vật liền muốn giữ lại ta, thật là quá ngây thơ. Có phải hay không phế vật, chờ một chút ngươi sẽ biết, lên cho ta." Tôn Tử cương tay vung lên, mười mấy cái cầm trong tay bạ tổng đại hán vạm vỡ rối rít xông về tấn phong. Một lát sau, tấn phong liền bị đây hơn 10 ô phục đại hán bao tiêu vây. Tựa hồ, hắn đã không chỗ có thể trốn. Thần phong sắc mặt không sợ hãi chút nào, vẻ mặt bình tĩnh. Những đại hán này có chính là giải ngũ lính cũ, có chính là lưu manh du đảng, có chính là hắc không xã hội tay chân, ngược lại đặc điểm của bọn hắn chính là đánh nhau năng lực nhất lưu. A! Ô phục đại hán hét lớn một tiếng, côn cảnh trong tay không đến. Tần Phong thân hình phiêu dật, một trái một phải chợt cao chợt thấp không ngừng né tránh một côn này côn công kích, đồng thời trong tay hóa quyền không ngừng xuất kích, nện vào tại những người hộ vệ này trên thân. Tốc độ rất nhanh, thân hình phiêu dật. Đây tuyệt đối không phải là hoa động tác võ thuật đẹp bên trong Thái cực. Bắt dự. Mỗi một lần trải qua những lải vệ sĩ áo đen, đều sẽ vang dội một hồi nặng nề thanh âm. Hộ vệ kia đại hán trong nháy mắt theo tiếng ngã xuống. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, mười mấy cái cầm trong tay bạ tổng bảo tiêu đại hán liền toàn bộ ngã xuống, rối rít ngã xuống đất gào thét bi thương, biểu tượng cảm xúc hết sức thống khổ trên mặt đất đều thảm thiết. Làm xong hết thảy các thứ này, Tần Phong đưa ánh mắt nhìn về Tôn Tử Cương, chậm rãi đi về phía hắn. Cạch cạch cạch cạch. Tần Phong bước chân của âm thanh trầm chậm cũng không có nặng, nhưng mà toàn bộ đại sảnh đều là mười phần an tĩnh. Hiện đang lúc mọi người đều còn khiếp sợ tại Tần Phong thực lực khủng bố bên trong. Vì vậy mà Tần Phong mỗi một bước nhịp bước thanh nham đều là chuyển khắp mỗi một người lỗ tai. Trương Biết Hoánh, Trần Đồng, Triệu Thiên Hành chờ đám người toàn bộ đều sợ ngây người, nín thở nhìn đến Tần Phong. Hiện tại chỉ cần không phải là một người kẻ đần độn đều có thể nhìn ra được Tần Phong thái cực thực lực rất mạnh chỉ là dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian liền bại trong chớp mắt rồi tôn ra hơn 10 cầm trong tay bà tổng đại hán và vỡ, thân hình phiêu giật tự nhiên, tốc độ cực nhanh để cho người lửu lưới. thị giác đầy đủ để cho người chấn động không thôi. Mạnh mẽ, thật rất mạnh. Là thật mạnh mẽ. Đơ không quản các ngươi có tin không, mỗi một lần ta quyết định phải nỗ lực gõ chữ thời điểm liền sẽ xảy ra chuyện, ta hiện tại là tại bệnh viện một bên bồi giường vừa dùng điện thoại di động gõ chữ, các vị thứ lỗi. Hai từ năm viện, 10 phần bất đắc dĩ Hoa tươi, phiếu đánh giá ta cũng không dám cầu xin, các vị yêu thích liền cho điểm đi. Chương 37, nếu muốn hồn nào Vậy liền làm lớn chuyện điểm, đang lúc mọi người trong kinh ngạc, Tần Phong đã tới Tôn Tử Cương trước mặt. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tôn Tử Cương thân thể suýt lơ ngồi dưới đất, không có chút ham hở cùng nào khí, thần sắc kinh hoàng nhìn đến Tần Phong, hai tay chống chỗ ở mặt, hai chân không ngừng dây giụa lùi về sau. Hiển nhiên, hắn là sợ hãi tới cực điểm. "Mạnh mẽ." Tần Phong mạnh mẽ vượt ra khỏi Tôn Tử Cương nhận thức. "Triệu thiếu ra, cứu, cứu ta." Tôn Tử Cương sợ hãi của nội tâm tới cực điểm, ánh mắt cầu trợ nhìn đến đứng tại cách đó không xa Triệu Thiên Hành. Khiến người bất ngờ chính là, Triệu Thiên Hành không một lời ra, yên lặng nhìn đến hết thảy các thứ này. Nhìn thấy như vậy tình huống, Tôn Tử Cương cảm giác mình cuối cùng một tia rơm rạ cứu mạng cũng không có. Tần Phong liếc mắt một cái Triệu Thiên Hành, nhếch miệng lên rồi vẻ tươi cười, nhìn về trước mặt đích Tôn Tử Vừa, "Như vậy sợ, ta cảm thấy tên của ngươi về sau không cần mang vừa rồi, trực tiếp gọi Tôn con được." Vừa nói, Tần Phong hướng về Tôn Tử Cương đưa tay ra, bị dọa sợ đến Tôn Tử Cương thân thể đều là run lấp cập, run dậy nhìn đến Tần Phong. Toàn trường 10 phần an án tĩnh, ánh mắt đều là tại Tần Phong trên thân. Với tư cách Tôn Tử Cương đại ca Triệu Thiên Hành mặc mà không nói, Trương Tuyết càng thêm sẽ không vị Tôn Tử Cương xuất đầu, mà chần đổng không dám lên tiếng. Hắn Trần ra cùng Tôn ra thực lực kém không nhiều. Tần Phong nếu dám dạng này đối phó Tôn ra, tất nhiên không sợ hắn nho nhỏ Trần ra. Mọi người đều cho rằng Tần Phong sẽ hung hãn giáo huấn sủi lưng ngồi dưới đất Tôn Tử Cương, nhưng không nghĩ đến là, Tần Phong từ Tôn Tử Cương trong lòng móc ra điện thoại của hắn, hơn nữa đưa điện thoại di động ném cho Tôn Tử Cương, gọi điện thoại cho các ngươi Tôn ra người, để cho hắn tới cứu ngươi. A. Tôn Tử Cương ánh mắt kinh hoàng nhìn lên trước mặt điện thoại di động. Không dám cầm a. Không biết Tần Phong cuối cùng muốn làm gì. Đánh. Tần âm điệu để cao mấy phần. Nếu muốn ồn ào, vậy liền làm lớn chuyện điểm. A. Nga. Tôn Tử Cương hai tay có chút run rẩy mà cầm điện thoại lên, lấp lấp lo sợ nhấn mình điện thoại của cha. Theo đạo lý, Tôn Tử Cương tiên phong tập đoàn cùng hợ mẹ Đại Trung Hoa khu hợp tác cũng không nhỏ, sáng tạo lợi nhuận cũng là tại hứa cấp trở lên. Nhưng mà Tôn gia cũng chẳng có bao nhiêu lực lượng chủ yếu yếu viên tham dự rượu này biết, chỉ là một ít bảng hệ nhân viên tham dự, có thể thấy Tôn Tử Cương tại Tôn gia địa vị cũng không có là rất bị trông thấy. Tôn Tử Cương có phụ thân là Tôn Hán Đẳng, cũng là Tôn gia trước mặt người nói chuyện gia chủ, toàn bộ Tôn gia đều là hắn định đoạn. Tút tút tút. Một hồi ngắn ngủi chuông âm thanh thời điểm, điện thoại kia một đầu vang lên một hồi thâm trầm thanh âm, con cứng rắn Chúc mừng ngươi lại vì Tôn gia chúng ta tăng lên một cái đồng bạn hợp tác a. Ha ha ha. Tôn hắn đàng biết rõ Tôn Tử cưng hôm nay cùng hở mẹ đại Trung Hoa khu tiến hành hợp tác ký hợp đồng. Chỉ là ta có việc vô pháp trình diện chúc mừng, không thì ta nhất định đi. Ha ha ha. Lúc này một gian sang trọng bên trong phòng làm việc, Tôn hắn đàng ngồi ở ra thật anh hào hoa lão bạn trong ghế, mà ngồi bên cạnh trên người mặc trang phục nghề nghiệp quần cụt nữ tử. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo, vóc dáng phần không sai. Không cần đoán, nữ tử này chính là Tôn hắn đàng bí thư. Đây là Tôn hắn đàng trong miệng bạn rộn. Cứu ta, phụ thân, cứu ta. Tôn Tử Cương đã không có thời gian và Tôn Hán đằng viết mực, trực tiếp là hô hô lên, nhanh tới cứu ta. Tôn Hán đằng vừa nghe Tôn Tử Cương, liền vội vàng là đẩy ra bí thư của mình, liền vội vàng là hỏi, con cứng rắn, chuyện gì xảy ra? Ngươi mau tới Ma Đô nhất hảo khách sạn. Tôn Tử Cương ngữ khí kinh hoàng run rẩy nói ra, ngươi không tới, ta sẽ bị Tần Phong đánh chết. Tần Phong? Cái nào Tần Phong? Tôn Hán đằng âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, lập tức là nhớ lại rồi 5 năm trước Tần ra một đại gia tộc Tần ra liền có một cái Tần Phong, trong miệng nỉ non lẩm bẩm, chẳng lẽ là Tần gia Tần Phong đã trở về? Không sai, là ta. Lúc này Điện thoại kia một đầu đã là biến thành tần phong thanh âm, 15 phút không có đến Ma Đô nhất hảo khách sạn, chờ đợi cho Tôn Tử cường nhà sắp đi. Vừa nói, thần phong trực tiếp là cuộc điện thoại. Nghe được cái tên này, Tôn Hán đằng sắc mặt đều thay đổi. "Tôn tổng?" Bí thư gòn nẹn bên trong gòn nẹn tức giận, thanh âm mềm mại, "Chúng ta tiếp tục sao?" "Lan." Tôn Hán đằng trực tiếp một thanh đẩy ra xinh đẹp nữ bí thư, trực tiếp là sải bước đi ra văn phòng. Hiện tại, chuyện gì đều không quản được nhiều như vậy, hay là đi một chuyến Ma Đô nhất khách sạn mới là trọng yếu nhất. Tuy rằng hắn cũng không định gặp Tôn Tử Cương, nhưng là nói thế nào Tôn Tử Cương cũng là người Tôn gia.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 Trần Đồng và người khác đều là đứng ở bên cạnh, Tôn Tử Cương là tê liệt ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi, thần sát kinh hoàng. Tần Phong ngược lại là 10 phần nhàn nhã đang uống trà. Hiện trường 10 phần an tĩnh, tiếng lặng đến châm rơi xuống đất thinh êm đều có thể nghe được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 5 phút trôi qua, Tần Phong liếc mắt một cái tê liệt ngồi dưới đất Tôn Tử Cương, 10 phần cười khinh bỉ. Phú nhị lại, thật sự là sợ. Trương Tuyết Vân cũng không biết Tần Phong muốn làm gì, nàng cũng không dám hỏi. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, bỗng nhiên bịch từng tiếng khởi, nguyên bản đóng chặt lại phòng bên cửa chính bỗng nhiên là được mở ra, tiếp theo đi tới một đám nam tử Một người cầm đầu nam tử mặc đồ đỏ mang xanh, hoa bên trong xinh đẹp, nhưng mà khắp toàn thần từ trên xuống dưới đều là nhãn hiệu nổi tiếng xa xỉ phẩm, ngũ quan dáng dấp còn không tệ, nhưng nhìn du đầu phấn diện, cho người một loại nam không nam nữ không nữ cảm giác. Tiên tri vị là tương đối nồng đậm. Nói dễ nghe một chút chính là BD, nói tới khó nghe một chút chính là nhân yêu. Tuy rằng lênh mắt tần phong nhìn ra người nam tử này là nam, nhưng mà nếu mà đem hắn bước xuống nữ trong đám người, nhất định là không phát phát hiện được. Tại phía sau nam tử là một đám đám như cao mã đại thân thể khỏe mạnh thân mặc đồng phục nam tử, vừa nhìn chế phục cũng biết là mã đô số 1 nhân viên an ninh. Lý Từ Khôn Trương Tuyết Oánh nhìn thấy đi tới nam tử, không khỏi hơi sửng sở. Mado nhất hảo khách sạn, đây là thuộc về Lý gia sản nghiệp. Mado 4 tiểu gia tộc theo thứ tự là Trần gia, Trưng gia, Tôn gia, Lý gia, Lý gia cũng là thuộc về 4 tiểu một trong những gia tộc, dựa theo thực lực sắp xếp được, là thuộc về 4 tiểu gia tộc bên trong đứng hàng sau cùng. Lý gia sản nghiệp chủ yếu là khách sạn nghiệp cùng nghề giải trí, toàn bộ Mado rất nhiều khách sạn cùng một ít nghề giải trí như cà tơ bờ, tắm đủ, lúc chờ một chút đều là Lý gia. Mado nhất là Lý gia đáng tiền nhất một nơi sản nghiệp. Lý Tử đi vào, nhìn một chút hết thệ trước mắt, âm dương quái khí nói ra, Nghe nói, có người dám ở chúng ta Ma Đô nhất hảo khách sạn náo sự." Vừa nói cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Tần Phong trên thân. "Tần Phong, là Lý Tử Khôn trong mắt sinh mặt người. Ta không cùng BD nói chuyện." Tần Phong hoàn toàn không đem Lý Tử Khôn coi ra gì. BD. Khi Lý Tử Khôn nghe thấy ba chữ kia thời điểm, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, hai mắt lóe hàn quang, âm lanh nói ra, chỉ bằng ba chữ kia, ngươi chính là một người chết. Ở đó một tấm âm lưu trên mặt nói ra những lời này, để cho người cảm thấy mười phần dữ tợn biến thái. Lúc này, chương thiết đánh đến Tần Phong trước mặt, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói ra, "Tần Phong, Đây là người của Lý gia, Lý Tử Khôn. Ta còn tưởng rằng là người nào, cũng không phải là yêu thích hát nhảy giật bóng rổ Tử Khôn. Lý Tử Khôn có gì phải sợ? Lý gia đều người đến, càng ngày càng thú vị. The S, hai tử xương phổi nằm viện, cho nên mấy ngày này đổi mới hết sức ít, thật xin lỗi các vị áo cơm cha mẹ độc giả bạn, tuy rằng ta cũng không biết còn có bao nhiêu người đang nhìn, có lẽ không có. Bất quá thật may ngày mai có thể xuất viện, nói cách khác ngày mai có thể tận lực nhiều càng điểm, hy vọng các vị không rời không bỏ đi, ta sẽ tận lực viết ra nội dung đặc sắc, cảm ơn các vị. Chương 39, gây sự tỉnh. Lý Tử Khôn Nói thật ra, Tần Phong cũng không biết đây ma đô nhất hào khách sạn là Lý gia sở nghiệp. Hiện tại Lý gia cũng có nhiều tiền vào, nhưng mà đây thì sợ gì đâu. Trứng Tuyết Vánh đứng tại Tần Phong bên cạnh nhẹ giọng nói, Tôn gia cùng Lý gia quan hệ vẫn luôn 10 phần mật thiết. Tôn gia cùng Lý gia quan hệ xác thực 10 phần mật thiết. Lý gia nữ nhi còn đến rồi Tôn gia. Nói cách khác hai nhà hiện tại là thông gia quan hệ. Trứng Tuyết Vánh nói ra ý của lời này, đó chính là nói Lý gia hiện tại người đến, như vậy nhất định lại chính là lại trợ giúp Tôn gia người. Tôn Tử Cương nhìn thấy Lý Tử Khôn xuất hiện, cũng là giống như nhìn thấy rương dạ cứu mạng phổ thông, liền vội vàng la hô, "Lý đại thiếu, ta!" Lý Tử Khôn tuy rằng lớn lên BD bất nam bất nữ, nhưng cũng không phải là kích động chi nhân, liếc mắt một cái trên đất Tôn tự cường, tiếp theo lại đưa ánh mắt đặt ở tần phong trên thân. Hôm nay bạn thiếu ra tâm tình tốt, người bây giờ cút, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Lý Tử Khôn trên mặt mang nụ cười, nói, không thì ngươi theo chúng ta Lý ra đối nghịch, đó là không có kết quả tốt. Lý ra sản nghiệp chủ yếu là nghề giải trí cùng khách sản nghiệp, những thứ này là cần mười phần nhiều tay chân hoặc là bảo vệ trị an nhân viên, nói tới khó nghe một chút chính là Hắc 00 xã không không sẽ tính chất tổ chức. Hắc Bạch Lượng đạo đều có người của Lý gia, đây chính là Lý gia tại Ma Đô Trô đứng căn bản. BD, ngươi nói chuyện thật rất khó nghe." Tần Phong nhìn trước mắt âm dương quái khí lý từ Khôn liền 10 phần không vừa mắt, chuyện này không liên quan các ngươi lý ra sự tình, nếu mà các ngươi muốn xen vào một cước, không, có vấn đề. "Không có vấn đề, đây là đối với lý ra lớn nhất mà thị." Nghe Tần Phong, hơn nữa lại lần nữa nghe thấy BD ba chữ, Lý Tử Khôn lại cũng nhịn không được, âm nhu ngũ quan trở nên dữ tợn, thoáng qua thâm độc tàn bạo một bên, lạnh giọng nói, "Ta tuyên bố, ngươi đã là một cỗ thi thể rồi." Bất kể là vì lý ra thể diện vẫn là vì tôn gia xuất đầu, Lý Tử Khôn đều không định bỏ qua cho Tần Phong. Nói ân tiết cứng đi xuống. Đi theo Lý Tử Khôn tiến vào hơn 10 người mặc đồng phục an ninh nhân viên rối rít là sông về Tần Phong. Hung thần đắc sát, đang đằng sát khí. Những này nhân viên an ninh nguyên bản chính là hắc 00 giá 00 sẽ thành viên, đánh nhau đấu tàn nhẫn là ra sản công nhạt. Kết quả là, mười mấy cái bảo an chen nhau lên vây hướng Tần Phong, trong tay bảo an côn không ngừng vung đến, hung tận hướng phía Tần Phong đập tới. Căn bản không có bất kỳ nâng tay. Ngược lại có lý ra chỗ dựa, cho dù là đánh chết người rồi cũng không sợ. Tôn ra bảo tiêu Tần Phong đều có thể dễ như chờ bản tay lật ngã, đối mặt mấy cái này lưu manh đám người ố hập, vậy càng thêm không sợ hãi. Chỉ thấy Tần Phong thân hình phiêu giật, không ngừng từ mỗi một cái an ninh trước mặt trải qua, tay quyền trưởng bên trong biến hóa đa đoan, không ngừng đánh vào an ninh trên thân. Từng tiếng âm thanh thảm thiết không ngừng vang lên. Hung thần ác sát bảo an rồi rít gào thét bị thương ngã trên đất. Toàn bộ quá trình liền phát sinh ở trong trước mắt, tốc độ cực nhanh, thân hình phiêu giật như dòng chảy. Đây hơn 10 bảo an tại Tần Phong trước mặt là căn bản không có bất kỳ hoàn thủ chi lực. Trên mặt đất đã nằm hơn 20 cái bảo an cùng bảo tiêu rồi, tràn diện có chút trắng lệ. Giải quyết hết những này nhân viên an ninh sau đó, Phong cười mắt nhìn về Lý Từ Khôn, "BĐ, hiện tại đến phiên ngươi." Lý Tử Khôn kia bạch như giấy trắng sắc mặt càng thêm trắng, ra, thần sắc hoảng sợ nhìn đến Tân Phong, trong miệng ngươi than lẩm bẩm, ta là người của Lý gia, ngươi nếu là dám đụng đến ta, Lý gia tuyệt đối sẽ không tha ngươi qua người. Ẩm. Với lúc đó, thiên tính cửa chính lại lần nữa là vang lên. Tiếp theo đi vào hai cái hơn 50 tuổi nam tử. Phu thân. Tôn Tử Cương nhìn người tới, một hồi kinh ngạc vui mừng hô hô lên, chúng ta, người tới chính là Tôn gia gia chủ Tôn Hán Đẳng. Tôn Hán Đẳng nhìn một chút toàn bộ thiên tính một màn, trên mặt đất nằm thống khổ gào thét bi thương Tôn gia bạo tiêu cùng khách sạn bảo an. Tôn Tử Cương ngồi dưới đất, Lý Tử Khôn sắc mặt trắng xanh đứng ở một bên, mà Trương Tuyết Thoánh, Triệu Thiên Hành, Trần Đồng và người khác chính là đứng ở một bên. Nhất chật vật là thuộc Tôn Tử Cương rồi. Ngây người chốc lát, Tôn Hán Đằng đi về phía Tần Thiếu Gia, nói: "Tần Thiếu ra, không biết Tiểu Nhi có cái gì đắc tội Tần Thiếu ra đây này?" GS, cầu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Chương 40, ta không mang thủ, có thủ tại chỗ liền báo. Tần Thiếu ra, không biết Tiểu Nhi có cái gì đắc tội Tần Thiếu Gia đây này?" Tôn Hán đẳng là một kẻ lọc lỗi rồi. Nói chuyện mười phần bình thường, mang trên mặt nụ cười nhìn về Tân Phong, nếu mà Tiểu Nhi có mắt không phải Thái Sơn đắc tội Tần đại thiếu, ta thay hắn nói xin lỗi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây dối dít là ngây mẩn cả người. Nói xin lỗi? Tôn Hán đẳng cư nhiên hướng về Tần Phong nói xin lỗi. Như vậy thao tác quả thực là kinh ngạc mọi người, ngoài mọi người ngoài dự liệu. Nói thế nào Tôn Hán đẳng cũng là đứng đầu một nhà a. Đây có chút sợ a. Làm sao khi Tôn ra gia chủ? Lúc này, Tô Tử Cương sắc mặt đó là càng thêm trắng bạch. Nguyên bản phụ thân mình xuất hiện có thể cứu mình một mệnh, nhưng không nghĩ đến nội dung cốt truyện cũng không phải như vậy phát triển. Triệu Thiên Hành, chân đồng đám người sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Tựa hồ Tần Phong khả năng của là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tôn Hán đằng là một người thông minh, nhìn trước mắt như vậy một màn, cũng biết lai dạ bất thiệt rồi. Hơn nữa trước khi tới, Tôn Hán đằng đã giải đến Tôn Tử Cương Thiên Phong tập đoàn cùng Hơ mẹ Đại Trung Hoa khu hợp tác đã thất bại, mà trong này chính là Tần Phong một cú điện thoại sự tình. Một cú điện thoại tự giải quyết Hơ mẹ cao tầng, đây một phần bản lĩnh tuyệt đối không nhỏ. Chính là bởi vì dạng này, Hán đẳng vừa vào cửa liền xin lỗi rồi. Người này, Tôn gia không trọng nổi. Không có nơi nào đắc tội ta, chính là muốn giết ta mà thôi. Tần Phong trầm dãi nói ra, thanh âm không nhỏ, mang tới khí thế cũng không yếu. Nếu mà không phải Tần Phong có chút bản lãnh, hiện tại nằm xuống liền là mình. Khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tôn Hãn Đằng vừa nghe, liền Vội Vàng là vẻ mặt tái nháy bộ dáng nói: "Tần đại thiếu, như thế nào mới có thể để ngươi xin bất giật đây? Phu thân, cứu ta, cứu ta." Tôn Tử Cương liền vội vàng là liền trèo mang lăn đi tới Tôn Hãn Đằng phía sau, hy vọng có thể đạt được Tôn Hán Đằng che chở. Tần Phong liếc mắt một cái Tôn Tử Cương, nói: "Con người của ta không mang thủ, có thủ tại chỗ liền báo." Tôn Tử Cương muốn mạng của ta, như vậy thì lấy mạng đền mạng đi. Lời này vừa nói ra, Tôn Tử Cương đầu ông một tiếng, hai chân như nhún ra ngồi dưới đất. Tôn Hãn Đẳng cũng là cắn răng, trong ánh mắt thoáng qua sắc giở, đưa ánh mắt nhìn về đi theo mình tiến vào người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả, lại hơi liếc nhìn Tần Phong, Tần đại thiếu, không, có một chút chỗ thương lượng sao? Có. Đương nhiên là có. Tần Phong mang trên mặt khó có thể đoán nụ cười nói, nếu ngươi Tôn Hán Đẳng lên tiếng, ta làm sao cũng phải cho Tôn ra chủ cái thể diện. Vừa mới không chỉ là Tôn Tử Cương muốn giết ta, còn có hắn. Ngón tay từng ngón tay hướng Lý Tử Khôn. Lý Tử Khôn kia so sánh nữ nhân còn trắng sắc mặt càng thêm trắng ra, không biết Tần Phong muốn làm cái gì. Hiện tại đặt ở trước mặt của ngươi có hai con đường, điều thứ nhất, Tôn Tử Cương mệnh lưu lại, ta cùng Lý Tử Khôn Trướng sẽ chậm chậm tính. Thứ hai cái, ngươi đem Tôn Tử Cương cùng Lý Tử Khôn chân đều đánh gãy, Tôn Tử Cương mạng chó liền có thể lưu lại. Phía sau ngươi lão đầu tiên là cao thủ đi, phế bỏ hai người chân với hắn mà nói rất dễ dàng. Ngươi không phải VIP hội viên, không có VIP tuyển hạng. Lần này Tần Phong lựa chọn Tôn Tử Cương phóng viên tiệc rượu gây sự tình, đó chính là biểu thị hắn muốn tra ra năm đó Tần gia chân tướng sự tình. Tôn gia, Lý gia nếu mà hai nhà có khoảng cách, như vậy dĩ nhiên là sẽ lộ ra chân tướng đầu mối. Đến lúc đó là có thể tra ra là năm đó sự kiện nhân viên tham dự. Những người này, một cái cũng không thả qua. Đương nhiên, hai người đều có thể không chọn, nhưng mà ta dám cam đoan, trong vòng 3 ngày, các người Tôn gia toàn bộ sản nghiệp sẽ phải chịu đả kích trí mạng. Tôn gia gặp nhau tại Ma đều không còn tồn tại. DS, cầu theo dõi, cầu kim đẩu, cầu phiếu đánh giá, hôm nay lần lượt đổi mới. VS ta vừa mới thai nạn không thể ra đều thông cảm chương 41, phế. Trong vòng 3 ngày, tiêu diệt Tôn gia. Lấy tần phong thực lực bây giờ cùng năng lực, tuyệt đối không phải là đe dọa. Tôn gia mặc dù có thể tại Mado sinh tồn, Rất nhiều sản nghiệp cùng công ty tập đoàn đều là thuộc về đại diện tính, nếu mà hợp tác thương đô giống như hờ mẹt một dạng cùng tôn gia sản nghiệp tập đoàn công ty kết thúc hợp tác, như vậy toàn bộ Tôn gia liền sẽ sụp đổ. Giúp người khi gặp nạn như thấy, Lọt vào dưới thạch không ít. Nếu quả như thật đến khi đó, nó ra tộc của hắn hoặc là công ty tập đoàn liền sẽ không ngừng thâu tóm Tôn gia. Như vậy kết quả cuối cùng nhất định là Tôn gia tại ma đều không còn tồn tại. Một điểm này, Tôn hắn đang hết sức rõ ràng. Chỉ riêng từ một cú điện thoại liền có thể cải biến hờ mẹt cao tầng quyết sách là có thể nhìn ra được. Một cái không được thích đích Tôn tử cứng rắn, và toàn bộ Tôn gia toàn thể lợi ích Kết quả đương nhiên là rõ ràng. Đây là một cái hết sức dễ dàng lựa chọn. Phế bỏ Tôn Tử Cương một chân, Tôn Hán đẳng làm được. Nhưng mà đây có dính líu tới Lý Gia Lý Tử Khôn, đây cũng là một cái vấn đề rồi. Lý Tử Khôn chính là người của Lý Gia, mà Lý Gia cùng Tôn Gia lại là thông gia quan hệ, nếu như là tay hắn phế bỏ Lý Tử Khôn, như vậy Tôn Gia cùng Lý Gia quan hệ tất nhiên sẽ xuất hiện khoảng cách cùng mâu thuẫn. Nhưng mà không phế bỏ Lý Tử Khôn, muốn đích thân giết chết Tôn Tử Cương, như vậy không hạ thủ được. Tôn Tử Cương tại Tôn Gia sợ dĩ không được thích, đó là bởi vì Tôn Tử Cương là Tôn Hán đẳng con sinh. Con sinh là mười phần mẹ cảm. Vừa lúc mới bắt đầu tôn tử cương đều không cách nào bước vào tôn gia, sau đó có thể bước vào tôn gia hơn nữa chủ trì thiên phong tập đoàn công việc, hết thảy các thứ này đều là Tôn Hán Đẳng tranh thủ kết quả. Làm như thế nào chọn đâu? Hoặc là giết Tôn Tử Cương, hoặc là phế bỏ Tôn Tử Cương cùng Lý Tử Khôn hai người chân. Tôn Hán Đẳng quấn quýt. Nhìn đến Tôn Hán đằng như thế xoắn xuýt dáng vẻ đáng đo, Tần Phong nói, "Làm sao? Rất khó lựa chọn, nếu không ta giúp người lựa chọn." Vừa nói đi về phía Tôn Hán Đẳng. Tôn Hán đằng sau lưng cái kia thân mang kiệu Tôn Sơn lão giả, về phía trước một cái cất bước, đem Tôn Hán Đẳng bảo vệ ở sau lưng. Trợ hồ muốn ngăn trở Tân Phong đừng đi. Lao giả không phải là người khác, là tôn gia cổ võ giả. Nói như vậy chỉ cần là luyện võ đều có thể gọi võ giả, cổ võ giả chính là thừa kế cổ đại võ thuật văn hóa người, vô luận là năng lực thực chiến vẫn là uy lực đều là so sánh phổ thông hiện đại võ thuật lợi hại hơn đấy. Không nói khác, chỉ riêng liền nói Thái Cực, Tần Phong lấy được Thái Cực tinh thông là thuộc về cổ võ Thái Cực, cùng hiện đại Thái Cực hoàn toàn khác nhau, khác biệt trời vực. Lão giả tên gọi Nguyên huyễn, lực không yếu, toàn thân đều là tản gia cường đại khí thế cái Hắn cũng không rõ ràng tần phong thực lực, nhưng mà nhìn trên mặt đất nằm hơn 20 cái bất đồng trình độ bảo tiêu cùng bảo an, là hắn biết tần phong không đơn giản. Hơn nữa, trên internet bạo nổ tần phong cùng xe tại hạng nặng video, Nguyên Huấn cũng có nhìn. Chân chính đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Nhưng mà nếu hắn là Tôn ra người, lúc này liền phải vì Tôn ra suốt đầu. Người cũng muốn nằm. Tần Phong nhìn đến Nguyên Huấn, trầm giọng nói ra, người có thể thử xem." Nguyên Huấn hai mắt hướng nghiêm mặt có thần, lực lượng toàn thân cảm giác tăng cao, tuy rằng hơn 50 tuổi, nhưng mà căn cứ vào chân của hắn chân đến xem lại hết sức linh hoạt có lực. Võ lực chỉ tuyệt đối không thấp. Nguyên lão, lưu ra. Vừa lúc đó, Tôn Hán đẳng vén lên che trước mặt mình Nguyên Huyễn, nhìn về Trần Phong, "Trần đại thiếu, tiểu nhiên nếu đắc tội ngươi trước, cũng nên vì mình làm sai sự tình trả giá thật lớn." Trần Phong im lặng không lên tiếng, nhìn đến Tôn Hán đẳng làm sao trở lựa. Lần này Trần Phong đi tới Tôn gia phóng viên tiệc rượu gây sự tình, chính là vì 5 năm trước Trần gia sự tình, cho nên Tôn gia cùng Lý gia đều chỉ là một cái bắt đầu. "Phế vật, có mắt như mù, đắc tội tần đại thiếu, ta cũng không giữ được ngươi rồi." Lý thiếu gia, "Xin lỗi, chuyện của ngươi ta sẽ đích thân đến cửa nói xin lỗi cùng phụ thân ngươi nói rõ ràng." Trải qua nghi cận kẽ sau đó, Tôn Hãn đẳng hay là lựa chọn rồi phế bỏ Tôn Tử Cương cùng Lý Tử Khôn chân đến bảo vệ Tôn Tử Cương tính mạng cùng Tôn gia. Tôn Hãn đẳng vừa nói cắn răng, nhìn về Nguyên Huân nói, "Nguyên lão, phiền toái." Nguyên Huân im lặng không lên tiếng, chuyển thân là nhìn về Tôn Tử Cương. "Phu thân, không muốn a. Tha cho ta đi." A a, Tôn Tử Cương kêu thảm thiết cầu xin tha thứ, nhưng mà rất nhanh sẽ vang lên một hồi kêu thảm thiết tiếng kêu rên. Nguyên Huân hai tay hóa trảo, không để ý tới Tôn Tử Cương một cái nước mũi một cái nước mắt cầu xin tha thứ, bắt được đầu gối của hắn, dùng sức bóp một cái. Trong ngay mắt, Tử Cương đầu gối bể nát. Một hồi âm thanh thảm thiết vang dội. Gào thét bi thương một hồi sau đó, Tôn Tử cưng trong nháy mắt liền đầu ngất đi. Phế bỏ Tôn Tử cưng hai chân sau đó, nguyên hướng lại đi về phía Lý Tử Khôn. "Tôn hắn đẳng, ngươi mẹ tiếp có phải điên rồi hay không?" Lý Tử Khôn hiện tại cũng là luôn cuống, gầm thét nói ra, "Ta dẫn người tới cứu ngươi phế vật con trai, ngươi mẹ tiếp còn muốn xuống tay với ta?" "Con mẹ nó ngươi có phải hay không bị đây tiểu tử chưa giáo máu đầu bị dọa sợ đến run chân nữa rồi à?" ĐS, cầu theo dõi, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá, xin vui lòng. Chương 42, Mado 39, động đất 39. Lý Tử Khôn gầm thét thời điểm khuôn mặt giữ tợn, tại trắng non âm nu trên mặt có vẻ càng là vận bèo quá gì. "Tiêu Thiếu, ta không có cách nào." Tôn Hán đằng làm ra quyết định như vậy cũng là trải qua nghi căn kẽ. "Đánh, hắn không đánh lại Tần Phong." Liều mạng thực lực, tựa hồ Tôn ra cũng không phải Tần Phong đối thủ. Hiện tại chỉ có thể hy sinh Tôn tử cương cùng Lý Tử Khôn hai chân đến bảo vệ Tôn ra rồi. Cho dù đây sẽ ảnh hưởng Tôn ra cùng Lý ra quan hệ. Nguyên Huấn là nghe theo Tôn Hán đang mệnh lệnh, căn bản không để ý tới Lý Tử Khôn dữ tợn gầm thét, chậm rãi đi về phía Lý Tử Khôn. Lý Tử khôn thần sắc kinh hoàng, ý thức được sự tình không ổn, chuyển thân nhấc chân chạy nhưng mà hắn không chạy khỏi. Chỉ thấy Nguyên Huyễn thân hình chớp động, tung người nhảy một cái, lăng không đá một cái cột đá bên cạnh, tiếp theo là rơi vào thiên đình cửa chính, các đức Lý Tử Khôn chạy trốn đường đi. Lý Tử Khôn còn chưa kịp phản kháng, trực tiếp Nguyên Huyễn động tác thần tốc, bắt lại Lý Tử Khôn tay trái hướng phương hướng của mình kéo một cái, lập tức chân trái thần tốc ra chân, bất thình lình nhanh chóng đá vào Lý Tử Khôn hai chân trên đầu gối. Rang rắc. Bát bát. Hai tiếng thanh âm thanh thúy dội, một hồi gào thét bi thương âm thanh thảm thiết vang lên. Hai cổ máu từ đầu gối của hắn nơi từ từ thấm lưu truyền ra. A Lý Tử Khôn thống khổ đau đến là đầu đầy mồ hôi. Biểu tượng cảm xúc là trở nên càng thêm và mẹo, thần sắc trống cổ, hai mắt bắn ra con mắt hung tận nhìn một chút Tôn Hán Đẳng, cuối cùng nhìn chằm chằm Tần Phong cắn răng nghiến lợi. Bề xương trĩ tâm nỗi đau, nhưng nhìn giống như Nương Nương Khang Lý Tử Khôn ý chí lực trợ hồ hết sức kinh người, hai chân bị phế cũng không có đau đứt đi, chỉ là trắng non mặt có vẻ càng thêm trắng ra. Nhãn quang có chút khi người. Tôn Hán Đẳng cũng không quản được nhiều như vậy, mà là nhìn về Tần Phong, nói, "Tần đại thiếu, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Chuyện này còn chưa xong, sổ sách phải từ từ tính." Tần Phong nhìn một chút Lý Tử Khôn cùng Tôn Tử Cương một cái, quay đầu nhìn về bên cạnh Trương Tuyết nói, "Nhà đầu, đi." Vừa nói đang lúc mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, đường hoàng nên ngang đi ra phòng bên. Trước khi đi, Tần Phong còn liếc mắt một cái Triệu Thiên Hành, ngoài miệng lộ ra 10 phần cười khinh bị. Triệu Thiên Hành vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ, không có mở miệng. Không người dám chứa. Tần Phong sau khi đi, toàn bộ phòng bên chỉ còn Sốt Lý Tử Khôn run rẩy run lên khóc giống âm thanh. Gọi 120A, vẫn còn ở nơi này nớ ra làm cái gì? Tôn Hán đàng liền vội túi người kiểm tra Tôn Tử Cương thương thế, tiếp theo lại tới Lý Tử Khôn trước mặt, liền vội vàng nói xin lỗi, tiêu thiếu, xin lỗi, hiện tại y học kỹ thuật như vậy phát đạt, nhất định có thể chữa trị tốt. Lý Tử Khôn im lặng không lên tiếng, chỉ là hai mắt tản mát ra mười phần thẩm ánh mắt của người. Lúc này, Triệu Thiên Hành đi tới Tôn Tử Cương cùng Lý Tử Khôn trước mặt, nhìn một chút hai người, lập tức một câu nói cũng không có, trực tiếp là ly khai. Tôn Hán đằng nhìn đến Triệu Thiên Hành bước ảnh, ánh mắt mười phần phức tạp. Cái kia, Tôn Bá phụ, không có gì là ta đi trước. A, con vừa nhất định sẽ không có chuyện gì. Trần Đông để lại một câu nói, cũng là thần tốc rời đi. Nơi đây không hợp ở lâu. Trải qua tần phong náo trò như vậy, Tôn gia, Lý gia, Triệu gia thậm chí là Trần gia giữa các gia tộc đều sẽ xuất hiện mâu thuẫn cùng khoảng cách, đến lúc đó chính là Tần Phong hạ thủ thời cơ tốt nhất. Hắn muốn chờ tướng. Nguyên bản Tần Phong cũng không liên hệ Ma Đô Tần gia công chuyện tình, nhưng mà tại ngã tư đường có người muốn nhưu sát mình, như vậy hết thể đều thay đổi. Tông Ma đều nhất hảo khách sạn đi ra, Tần Phong trên thân kia một cổ phách lối ngang ngược tiêu căng toàn bộ biến mất, thay vào đó là một loại mười phần tùy tính tự nhiên. Lần này, trước biết đoán là đổi mới hắn đối với Tần Phong cách nhìn rồi. Lúc trước tại lờ vờ cửa hàng thời điểm, còn tưởng rằng Tần Phong chính là một cái người bình thường, còn ngây ngốc bởi vì cùng Trần Đồng đấu khí đưa Tần Phong một bộ quần áo không nghĩ đến tần phong khả năng của lớn như vậy, tất nhiên cũng là không thiếu tiền chủ. Nhớ tới ngày hôm đó hành vi, Trương Tuyết Oánh thật sự là dở khóc dở cười. Cảm ơn ngươi, Tần Phong. Trương Tuyết Oánh nhìn về Tần Phong, từ trong tâm tâm nói ra, nếu mà không phải ngươi, chúng ta xinh đẹp lâm tập đoàn là không bắt được hở mẹ trò tác. Một cái nhấc tay mà thôi. Tần Phong căn bản không có để trong lòng, nói, ngươi tại lở vở cửa hàng không phải đưa ta một bộ quần áo sao? Đây coi như là trả nhân tình của ngươi. Một bộ mấy chục ngàn khối y phục đổi một cái trên mức cấp bậc hợp tác, ngươi tốt vẫn có hảo báo. Vậy ta ha chẳng phải là kiếm lời. Trương Tuyết Oánh cười một tiếng, nói, nếu không ta mời ngươi ăn cơm đi. Được a." Tần Phong sờ bụng một cái, nói, vừa rồi tại bên trong chỉ lo làm sự tỉnh, là thứ gì cũng không ăn. Lập tức, Tần Phong mở ra giọn giọt sở Trương Tuyết Oánh đi thật tốt ăn một bữa rồi. Bữa cơm này thư giãn trí. Tần Phong cùng Trương Tuyết Oánh là tâm tình thật tốt hưởng thụ mỹ thực, nhưng là bởi vì Tần Phong nháo cho như vậy, toàn bộ Ma Đô gia tộc vòng đều là chấn động rồi. Lần này chấn động, không thua gì một lần động đất. Đặt, cầu theo dõi, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá, xin vui lòng. Tiểu tiểu mục tiêu, hoa tươi phá 5000, phiếu đánh giá phá 2500 các vị áo cơm cha mẹ ủng hộ nhiều hơn đi. Chương 43, tất cả phản ứng. Tần Phong tại Tôn ra phóng viên trong tiệc rượu náo trò, Ma đô quân chính thương các giới đều là đưa tới động đất. Các đại gia tộc rối rít đều là cẩn thận rồi. Triệu gia, thư phòng. Triệu Thiên Hành ly khai Ma đô nhất hảo khách sạn sau đó, ngay lập tức liền trở lại Triệu ra, đi tới phụ thân Triệu Dung, đem chuyện xảy ra lúc đó đều nhất ngũ nhất thập nói cho Triệu Dung. Triệu Dung nghe xong, cả người rơi vào trầm tư, đồng tử hơi ra, ngồi ở mình ghế bên trên, một tay đè lên bàn, tút tút tút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái sau 3 phút, Triệu Dung ngẩng đầu nhìn về Triệu Thiên Hành, "Thiên Hành, lần này ngươi ở tại chỗ chính mắt thấy Tần Phong hành động, có ý kiến gì không?" "Bản lĩnh không nhỏ, lai giả bất tiện." Triệu Thiên Hành nói ra ý kiến của mình, Tôn ra cùng Lý gia bảo tiêu bảo an toàn bộ bị Tần Phong trong vòng mấy phút liền đánh ngã. Quan trọng nhất là, hắn một cú điện thoại thì có thể làm cho Thiên Phong tập đoàn cùng Hứa Mẹ hợp tác hoàn đây một phần bản lĩnh chính là Định Phong thời kỳ cường thịnh Tần gia cũng không làm được. Tần Phong tiêu căng như vậy trở về, đã rõ ràng hướng về phía 5 năm trước Tần gia sự kiện tới, lai giả bất tiện. Triệu Dung hơi trầm tư chốc lát, ngẩng đầu nhìn về Triệu Thiên Hành, nói năng có khí phách nói, "Cha Tra cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, cha cho ta rõ ràng Tần Phong biến mất trong 5 năm này cuối cùng trải qua cái gì, cùng người nào gặp mặt, làm qua cái gì chuyện. Cho ta điều tra rõ ràng. Nếu như ngay cả địch nhân của mình đều không biết mà nói, như vậy làm thế nào đến trăm trận trăm thắng? Phu thân, ta rõ rồi." Triệu Thiên Hành gật đầu một cái, "Ta lập tức sắp xếp người đi thăm dò." "Đi xuống đi." Triệu Dung phất phắt tay, tỏ ý Triệu Thiên Hành đi xuống. Đến lúc Triệu Thiên Hành ly khai sau đó, Triệu Dung móc ra một cú điện thoại, nhấn một cái mã số. Tút tút tút. Chỉ lát, điện thoại thông. Triệu Dung hít thở một hơi thật sâu. Trầm Dái nói, "Hắn đã trở về." Vì 5 năm trước Tần Gia đã trở về. Ma Đô bệnh viện Hiệp Hòa, đây là Ma Đô kỹ thuật y liệu cùng tài nghệ đều là cao nhất bệnh viện, trong đó chứ danh nhất chính là khoa xương. Tôn Tử Cương cùng Lý Tử Khôn tại hai chân đầu gối bị phế sau đó, ngay lập tức liền đưa đến bệnh viện Hiệp Hòa khoa xương. Trên giường bệnh, "Chân của ta." Tôn Tử Cương tỉnh sang xem nhìn mình chân không có chi giác, lập tức là thống khổ gầm thét hướng về phía Tôn Hán đang nói, "Phụ thân, ta muốn báo thù, ta muốn Tần Phong tên khốn này." "A mẹ hắn phí lời." Tôn hán đang hất tay thì cho Tử Cương một cái tát. Một tát này để cho Tôn Tử Cương chấn định không ít. Mà bên cạnh giường ngủ Lý Tử Khôn ngược lại mười phần bình tĩnh, tại thuốc giảm đau nước tác dụng, hết thể đều khôi phục bình thường phổ thông, không làm hỗn không náo không phát điên. Chỉ trong lát, một ông phục nam tử cùng một quý phụ đi vào phòng bệnh. Quý phụ vừa vào cửa nhìn thấy nằm ở trên giường Lý Tử Khôn, lập tức là nhào tới, nước nợ đến hỏi: "Khôn Khôn, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa mẹ ngươi a, chân của ngươi không có chuyện gì? Yên tâm, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi." Kôn "Khôn Khôn, đáp ứng ta à?" Lý Tử khôn vẫn như cũ im lặng không lên tiếng nằm ở trên giường bệnh, tựa hồ mất hồn bỏ dạng. Tôn Phục Nam Tử liếc mắt một cái Lý Tử Khôn, trên mặt mười phần ngưng trọng phức tạp. Tiến vào hai người phân biệt chính là Lý gia gia chủ Lý Học Đám và Lý Tử Khôn mẫu thân Sở Phỉ. "Học Đám huynh, thật sự là xin lỗi a." Tôn Hán đành đi tới Lý Học bày trước mặt, thần sắc nói xin lỗi nói, "Ta cũng là vì bảo vệ cho tánh mạng của con mới ra hạ Sắc Đầy, người yên tâm, Lý công tử tất cả tiền chữa bệnh dùng, Tôn gia ta bọc. Ta nhất định mời thầy thuốc giỏi nhất cùng tốt nhất y tế thiết bị vì công tử nhà họ Lý chữa trị." Lý gia cùng Tôn gia là có đám hỏi, hai người xem như thông gia. Lý Học Đám nhìn một chút năm ở trên giường Lý Tử Khôn, lại nhìn một chút Tôn Tử Cường. Trở dài một hơi nói ra, hắn nhảy vọt lên cao huynh, chuyện này không trách người, muốn trách thì trách tần gia tiểu tử. Sở Phỉ là hung tận trừng mắt về phía Tôn Hán Đẳng, nhưng lại căn bản không dám nổi giận tá bác. Yên tâm, ta sẽ cho Hạc Đám huynh một câu trả lời đấy. Tôn Hán Đẳng gật đầu một cái. Hắn nhảy vọt lên cao huynh a, lần này tần gia tiểu tử tiêu căng trở về Mado, vì 5 năm trước tần gia sự kiện, cho nên đây không phải là người ta chuyện ở giữa. Lý Hạc Đám hít thở sâu một hơi nói, hán dám đắc tội lý ra chúng ta cùng Tôn gia, ắt phải có chuẩn bị. Hạc Đám nói đúng. Tôn gật đầu một cái nói. Xem ra chúng ta mấy nhà xem ra muốn ngồi xuống thật tốt nói chuyện một chút. Lý Hạc đám không nói gì, ánh mắt dừng lại ở ngồi ở trên giường bệnh Lý Tử Khôn, cắn răng nghiến lợi, nằm đấm nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Trương gia đại viện. Trương Tuyết Oánh cùng Tần Phong ăn một bữa cơm tối sau đó, sau đó đem Tần Phong đưa về tọ mượn dì vị ở dạ, sau đó liền về nhà rồi. Tâm tình thật tốt, thử cười nhỏ Trương Tuyết Oánh vừa mới vừa vào cửa, liền thấy phụ thân Trương trọng đang, phụ thân Tạ Xuân Chi và rất nhiều Trương gia tộc đều đang trận, như gặp đại địch Nhìn thấy như vậy tình huống, Trương Thiết cánh liền vội vàng là thu hồi vui sướng những bước, thận trọng nhảy vào đại sảnh, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, phụ thân, mẫu thân, các vị thuốc bá, các ngươi còn chưa ngủ à?" "Không có chuyện gì, ta trước hết đi ngủ." Vừa nói chuyển thân chuẩn bị rời khỏi. "Đứng lại." Trương Trọng đang lên tiếng. "ĐS, cầu theo dõi, cầu kim đẩu, cầu phiếu đánh giá, xin vui lòng." "Tiểu tiểu mục tiêu, hoa tươi phá 5000, phiếu đánh giá phá 2500, các vị áo cơm cha mẹ ủng hộ nhiều hơn đi." "Chương 44, người VIP hội viên đã đăng ký, mời nạp." "Đứng lại." Trương Trọng đang lên tiếng, nói, "Đi đâu?" Tại trong đại gia tộc, kia là phi thường chú trọng lễ nghi cùng đối phần đấy. Cho dù Trương Tuyết Văn là thiên tri tiểu nữ cũng không dám lô mãng, dừng bước, chuyển thân nhìn về phụ thân mình Trương Trọng Đang, trên mặt lộ ra một hồi nụ cười nói ra, "Ta đi tham gia Tôn Tử Cương phóng viên tiệc diệu a, phụ thân, người cũng biết, Tôn Tử Cương phóng viên tiệc rượu." Trương Trọng Đang nghiêm sắc mặt nói, "Ta chính là muốn hỏi ngươi Tôn gia phóng viên tiểu hội sự tình, có phải hay không Tần gia tiểu tử Tần Phong đã trở về?" Phóng viên liên chuyện sẽ xảy ra, đây đối với Tôn gia cùng Lý gia đều là mười phần sỉ nhục cùng chuyện không vui, cho nên tham dự ngày đó tụ hội toàn bộ ký giả điện thoại di động Máy quay phim, các mê gia đẳng đẳng nội tồn đều bị thanh trừ, bảo đảm lúc ấy sỉ nhục một màn không tiết lộ. Nhưng mà đồng dạng với tư cách bốn tiểu gia tộc Trương gia vẫn phải là đến tin tức, đó chính là Tần gia tiểu tử Tần Phong đại náo Tôn gia phóng viên đặc biệt, hơn nữa còn đem Tôn tử cường cùng Lý Tử Khôn phế đi. Trong đó tình huống cụ thể cũng không biết chuyện. Phải. Trương Tiết vánh thành thật trả lời, lần này Tần Phong hồi ma cũng là muốn tra rõ năm đó Tần gia sự kiện toàn bộ nhân viên tương quan. Phu thân, gia chúng ta cùng Tần gia sự kiện có quan hệ hay không? Không có. Trương Trọng đang nói năng có khí phách một hồi lời nói nói, ta Trương Trọng ngay ngắn được đang ngồi lập bừng, năm đó Tần ra công chuyện tình ta cũng là tương đương kiếp sợ, nhưng mà cùng Trương gia chúng ta không có có bất kỳ quan hệ gì. Trương Tuyết bánh nghe phụ thân mình, trong tâm vô hình ăn lòng, nàng cũng lo lắng Trương gia sẽ liên lụy trong đó, dừng một chút, phụ thân, có thể hay không cùng ta nói nói năm đó Tần ra sự kiện? Người rõ ràng mờ mơ tình thật nói cho ta, tại Tôn ra phóng viên trong tiệc rượu phát sinh mọi chuyện. Trương Trọng chính đạo. Vâng, phụ thân. Lập tức, Trương Tuyết tiệc rượu chuyện xảy ra nhất ngũ nhất thập đúng sự thật nói cho mọi người tại đây. Trương Trọng đang Tạ Xuân Chi chờ trở vẻ mặt mọi người là phức tạp biến hóa, có khiếp sợ, kinh hoàng, ngoài ý muốn, vô cùng kinh ngạc, vui sướng. Nhất nhất từ mỗi một người sắc mặt lần qua. Nửa giờ sau, Trương Tuyết Oánh nói, "Sau đó ta liền cùng Tần Phong cùng đi ăn một bữa cơm tối, sau đó ta trở về." Thần gia tiểu tử hiện ở đây sao có năng lực sao? Trương Trọng chính là 10 phần ngoài ý muốn khiếp sợ, một cú điện thoại sẽ để cho người xinh đẹp Lâm tập đoàn cùng hờ mẹ thao tác, thật sự là không đơn giản a. Trương Trọng đang không biết tự mình nữ nhi Trương Tuyết Oánh như thế nào cùng Tần Phong đi tới một khối, nhưng mà nếu mà Tần Phong thật lợi hại như vậy, như vậy đối với Trương gia cũng là rất có ích lợi đấy. Bất quá hiện tại Tần Phong muốn tại Ma Đô vén khởi phong vân, nếu mà cùng Tần Phong đi gần, tất nhiên để cho Trương gia cũng sẽ nhận dính líu. Nguy hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Là đứng tại Tần Phong bên này vẫn là đứng tại đại gia tộc bên này. Đây đối với Trương gia lại nói là một lựa chọn, cũng là một cái cơ hội. "Phụ thân, ngươi nói cho ta năm đó Tần gia sự kiện đi." Trương Tuyết ánh rất là tò mò. Trương Trọng đang trần chờ chốc lát, tiếp theo đem năm đó Tần gia sự kiện đại khái nói một lần. "Năm đó Tần gia là Đô số một đại gia tộc, danh tiếng nhất thời vô lượng. Tộc gì vì ở dạ, 27 lâu." Phong trở lại chỗ ở liền 8. Nằm ở mềm mại trên giường lớn, nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Lenken, chúc mừng Tốc chủ làm ra lựa chọn, thu được trung ý chuyển thừa cùng Hoàng đế Nội Kinh, đây là VIP hội viên thượng thượng. Siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm vang lên, hiện tại Tốc chủ tinh thông trung ý y, hơn nữa tại Hoàng đế Nội Kinh gia chỉ dưới, ở một phương diện khác còn có thể đạt đến cải tử hồi sinh hiệu quả. Bổng. Phi thường tuyệt vời. Xem qua rất nhiều tiểu thuyết tần phong đương nhiên biết do, có được siêu thần y thuật, như vậy thì là nắm giữ vô số tiền tài cùng vô liếng. Quân bất kiến trong tiểu nam chính một có thuật cao siêu liền bắt đầu trang bức đánh mặt. Hoàng đế Nội Kinh phân Linh Xu, tố vấn hai bộ phận, là sớm nhất y học điện tịch, truyền thống y học tứ đại kinh điển chữ tác một trong. Đây là một bản tính tổng hợp sách thuốc, tại Hoàng Lao đạo ra trên lý thuyết thành lập trung y bắt trước âm dương ngũ hành học thuyết, mạch tượng học thuyết, dấu như học thuyết, kinh lạc học thuyết, bệnh nhân học thuyết bệnh, học thuyết bệnh cơ học thuyết, chứng bệnh, khám bệnh pháp, luận trị cùng dưỡng sinh học, vận khí học chờ học thuyết, từ toàn thể quan thượng đến luận thuật y học, hiện ra tự nhiên, sinh vật, tâm lý, xã hội toàn thể y học loại hình. Nó cơ bản tài liệu thực tế bắt nguồn ở Trung Quốc cổ nhân đối với sinh mạng hiện tượng thời gian dài quan sát, số lớn lâm sàng thực hành và đơn giản giải phẫu học kiến thức. Đáng nhắc tới chính là, hướng theo thời gian trôi qua cùng lịch sử tiến tới, lưu truyền đến hiện đại Hoàng đế Nội Kinh là Tản Quế bản, rất nhiều tinh hoa cùng tình tuyết đều chìm ngập tại lịch sử Trường Hạ. Mà Tần Phong bây giờ được Hoàng đế Nội Kinh là nhất toàn bộ phiên bản, bên trong ngậm có thật nhiều tinh hoa y thuật. Nếu mà đã nhận được Hoàng đế Nội Kinh gia chỉ, đối với trung Ý càng là rất có ích lợi. Không tệ, không tệ. Người nào sẽ không bị bệnh a, mình hiểu trung Ý đi, ít nhất sẽ có bảo đảm. Tần Phong làm phần hài lòng, không khỏi thở dài nói, việp nãi ngộ chính là được a. Nhưng mà một giây kế tiếp, siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, ấm áp nhép nhẹ. Tốc chủ ngươi VIP hội viên thời gian đã đến kỳ, mời nạp. DS, cầu theo dõi, cầu kim đẩu, cầu phiếu đánh giá, xin vui lòng. Tiểu tiểu mục tiêu, hoa tươi phá 5000, phiếu đánh giá phá 2500, các vị áo cơm cha mẹ ủng hộ nhiều hơn đi. Chương 45, nguyên động toàn bộ lưới, tiền lương hàng năm hơn nước chuyên nghiệp. Ấm áp nhắc nhở, tốc chủ ngươi hệ thống VIP hội viên đã đến kỳ, mời nạp. Như vô pháp nạp trở thành VIP hội viên, như vậy kế tiếp độ khó của nhiệm vụ sẽ gia tăng, đồng thời tưởng thưởng sẽ giảm bớt, hơn nữa vô pháp hưởng thụ rất nhiều hệ thống phúc lợi. Nghe thấy siêu thần lựa chọn hệ thống, tần phong 10 phần sự bất đắc dĩ rồi. Cho hỏi nghi hệ thống này là đẳng tần suất phẩm, làm sao còn có VIP hội viên? Bất quá, VIP hội viên đãi ngộ và phúc lợi quả thật không tệ. Nạp. Làm sao nạp? Tần Phong hiện tại là mơ hồ. Với lúc mới bắt đầu, Tần Phong lắc lắc đầu trong lúc vô tình nạp rồi hệ thống 7 ngày VIP hội viên. Nhưng mà lần này nạp VIP, Tần Phong hoàn toàn là không có cách nào xuống tay. Tốc chủ nếu mà tại trong vòng 3 ngày tuyển được 2 cái chủ nội cùng chủ ngoại nữ phụ tá, hơn nữa đạt được hệ thống tán hành, tức có thể được 7 ngày VIP hội viên. Siêu thần lựa chọn hệ thống lên, chủ chỉ có thời gian 3 ngày đi hoàn thành hệ thống này VIP nạp. Tìm nữ phụ tá. Lúc trước siêu thần lựa chọn hệ thống liền cho Tần Phong lựa chọn, tìm nữ bằng hưu hay là chiều trợ lý. Hiện tại lần này Tần Phong nếu mà hoàn thành chiêu nữ phụ tá, không chỉ là có thể tiếp tục trở thành hệ thống VIP hội viên, hơn nữa còn có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thu được tưởng thưởng, thật sự là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Không so chiêu thu nữ phụ tá phải lấy được hệ thống tán thành, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu muốn chiếm lấy hệ thống tán thành, làm sao mới có thể tán thành? Tần Phong hỏi. Hệ thống sẽ từ nhận trị, năng lực, phẩm đức nghề nghiệp, tính cách các loại phương diện đi đánh giá tốc chủ ngươi tuyển mộ nữ phụ tá, hệ thống sẽ cho ra một cái số điểm chỉ có tổng hợp số điểm đạt tới 90 phân trở lên mới tính được là đến hệ thống tán thành. Siêu thần lựa chọn hệ thống nói ra, thì ra là như vậy. Tân Phong có chút đầu mối, hỏi, có phải hay không chỉ có thể bản thân ta tuyển mộ? Đúng. Siêu thần lựa chọn hệ thống nói ra, ngươi muốn nạp vip liền cần hoàn thành nhiệm vụ này. Ta dùng cái thủ đoạn gì tuyển mộ đều có thể sao? Tần Phong hỏi. Siêu thần lựa chọn hệ thống nói, có thể. Tốc chủ vip quyền hạn đã qua, hệ thống vô pháp trả lời vấn đề của ngươi. Sau đó, Tần Phong lại tiếp tục hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng mà hệ thống đều không cách nào từng cái trả lời. Hệ thống này thực tế như vậy sao? VIP quyền hạn vừa qua, mời hỏi mời không biết. Quả nhiên vẫn là VIP hội viên đãi ngộ tại A. Sau đó, Tân Phong cũng chỉ có thể đi tuyển mộ hai cái thích hợp nữ phụ tá, khai thông VIP hội viên mới được. Cùng hệ thống cắt đứt trò chuyện, Tần Phong điện thoại vang lên. Đây là Ferdina gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối. Tần tiên sinh, thấy rằng ngài thân phận và địa vị tiết lộ, vì bảo đảm an toàn của ngài, có cần hay không ta an bài trên thế giới đứng đầu nhất bảo tiêu, trợ lý đoàn, cố vấn đoàn đi vào hiệp trợ ngươi. Điện thoại kia một đầu Ferdina nói ra, nếu mà cần, ta lập tức vị ngươi an bài. Tôn gia phóng viên tiểu hội sự tình, tay mắt thông thiên ruột chỉ gia tộc đương nhiên là có chút buồn máy, với tư cách tần phong luật sư riêng trợ lý Ferdina ngay lập tức gọi điện thoại tới hỏi thăm. Với lúc mới bắt đầu, tần phong thừa kế rột chỉ gia tộc cổ phần là 10 phần bí mật, cũng chẳng có bao nhiêu người biết rõ tần phong là thế giới nhà giàu nhất, lại thêm tần phong thực lực của bản thân, không sợ uy hiếp. Hiện tại hướng theo tần phong địa vị và tài sản chậm rãi xuất hiện ở trước mặt công chúng, như vậy an toàn uy hiếp liền trở nên lớn. Cũng chính bởi vì dạng này, Ferdina mới ngay lập tức gọi điện thoại hỏi thăm. Tạm thời không cần thiết. Tần phong đương nhiên là hiểu rõ Ferdina ý tứ, nhưng mà hắn cự tuyệt, nói Phủ đệ của ta, bảo tiêu ta sẽ tự mình tuyển mộ. Được rồi." Ferdina gật đầu đáp, "Nếu mà ngài cần, chỉ cần một cú điện thoại, ta lập tức sắp xếp cho ngài tất cả." "Ừ." Tần Phong cúp điện thoại, bắt đầu suy nghĩ làm sao tuyển mộ hai cái nữ phụ tá rồi. Tiền. Tần Phong nghĩ tới chính là tiền. Cái thế giới này là phi thường thực tế, có tiền có thể mà xui quỷ khiến, tiền tài có thể thông thần. Hiện tại Tần Phong nếu muốn tuyển mộ được cao chất lượng nữ phụ tá nữ có ra, như vậy chỉ có thể ở tiền tài phương diện hạ ngân thủ. Ngược lại hiện tại Tần Phong không thiếu tiền, muốn đúng là tuyển mộ trợ lý, quản gia thích hợp tâm ý của mình để cho mình trải qua thoải mái. Tiền lương hàng năm 100 vạn. Quá ít, dù không không học lực chưa đủ. Tiền lương hàng năm 5000 vạn. Không ít, nhưng mà vẫn không có đạt đến quy mô hiệu ứng. Tiền lương hàng năm 1 ức. Thật chính là 1 ức. Tần Phong quyết định, ra giá tiền lương hàng năm 1 ức tuyển mộ hai cái nữ phụ tá. Điều kiện Tần Phong đều nghĩ kỹ. Thứ nhất, nhan trị cao, vóc người đẹp, khí chất dai, ra thịt trận đoán. Thứ hai, trình độ học vẫn cao, chuyên ngành quản gia kỹ năng vượt qua thử thách, lên được phòng khách xuống phòng bếp, giết một mã lật được từng rào, được rồi công ty đánh thắng được lưu manh. Thứ ba Phẩm đức nghề nghiệp phải qua cứng rắn, không thể làm ra bán rẻ lão bản sự tỉnh. Thứ 4, tính cách tốt hơn, có thể dịu dàng có thể băng lánh, nhưng mà không thể là con cừu nhỏ tính cách. Thứ 5, hiểu lễ nghi, sẽ đủ loại kỹ năng cơ bản, tốt nhất là toàn năng hình nhân tài. Thứ 6, các loại điều kiện yêu cầu không thấp, nhưng mà Tần Phong tin tưởng có tiền khẳng định có thể tuyển bộ được toàn cầu đứng đầu trợ lý quả gia. Đây một phần chức nghiệp vừa ra, lập tức anh động toàn bộ lưới. DS, cầu theo dõi, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá, xin vui lòng. Tiểu tiểu mục tiêu, hoa tươi phá 5000, phiếu đánh giá phá 2500. Các vị áo cơm cha mẹ ủng hộ nhiều hơn đi. Chương 46, cô đương, xin tự trọng. Một đêm này, toàn bộ Mado là sóng ngầm của quận, các gia tộc nghe tiếng dị động, phản ứng không giống nhau. Tần Phong tại một đêm này chính là ngủ một giấc thật ngon. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Tần Phong liền tìm được tuyển mộ trung gian công ty tuyên bố đây thứ nhất tiền lương hàng năm hơn mức tuyển mộ nữ phụ tá cùng nữ quản gia tuyển mộ thông tin. Tiền lương hàng năm hơn mức tuyển mộ hai người, cao như vậy tiền lương hàng năm một khi tuyên bố, lập tức là tại toàn bộ tuyển mộ khóa cùng toàn bộ lưỡi đưa tới hưng động to lớn, nhanh chóng truyền lên. Internet bàn tán sôi nổi. Ông trời của ta, nữ phụ tá cùng nữ quản gia đích lương hàng năm liền hơn nữa, cái này so với bao nhiêu chủ tịch, CEO đích lương hàng năm đều cao a. Người có tiền thật biết chơi, nữ quản gia. Cái này tỏ rõ đúng là bao nuôi đi. Một năm một ước chính là bao nuôi một ít tuyến minh tinh đều vậy là đủ rồi. Coi như là bao nuôi lại làm sao, một năm cho một bao nuôi. Không biết bao nhiêu nữ nhân nguyện ý a. Các người cũng đừng nhớ như vậy lệnh, người ta phú hào bỏ tiền mời quản gia, trợ lý đây chuyện rất bình thường, Hồng Kông cùng nước ngoài là chuyện tưởng, không thì cũng sẽ không có kiểu anh quản gia xuất hiện. Chơi ạ, ta vì sao không phải một cái nữ hài a. Ta bỏ lỡ phát tại cơ hội a. Các người thấy rõ chưa, tuyển mộ yêu cầu trên viết cao hơn năng trị, có năng lực, tính cách tốt, còn muốn có phẩm đức nghề nghiệp, có lẽ cũng không có là các ngươi nghĩ đến như vậy bẩn bậnwidetilde đây. Tiền lương hàng năm một tức, chính là kiểu anh quản gia cũng bất quá là mấy triệu tiền lương hàng năm, không nghĩ đến còn có người ra giá một đức. Ta có thể nói, đây là lên vùng vụt bức giá sao? Chỉ có thể nói, người có tiền thật biết chơi, bỏ ra số tiền lớn kim ốc tăng kiểu. Xã hội bây giờ bầu không khí thật sự là không tốt, người khác phát một tuyển mộ nữ phụ tá, nữ quản gia liền bị các ngươi tưởng tượng thành bão đuôi, lòng người dễ thay đổi thoái hóa đạo đức à. Không dám nói đây là toàn cầu cao nhất lương chức nghiệp, nhưng mà ít nhất toàn bộ Long Chi quốc bên trong là cao nhất lương chức nghiệp đi, tiền lương hàng năm hơn nữa cả, bao nhiêu sĩ nghiệp, lao tổng cũng không có thu nhập như vậy. Chậc chậc, yêu cầu này cao như vậy, muốn muốn đạt được đây một năm trước lương làm việc cũng không dễ dàng à. Tuyển mộ hai người, một người tiền lương hàng năm hơn nữa, dạng này quảng cáo tuyển người tại trên internet thần tốc truyền bá ra, một lần còn sông lên như bộ điểm nóng vị trí thủ lĩnh, đưa tới rộng rãi chú ý cùng bán tán sôi nổi. Dạng này mang tới kết quả chính là rất nhiều cao chất lượng nữ phụ tá, nữ quản gia rối là tham dự báo danh lần này tuyển mộ ngắn ngủi một buổi sáng thời gian, tuyển mộ trung gian nhận được hơn 1000 đóng các loại các dạng sơ lược lý lịch. Vì có thể đề cao tuyển mộ hiệu suất, Tần Phong còn thuê không ít người trung gian nhân viên, trước tiên đối ứng xính đến tiến hành bước đầu sàng lọc. Ví dụ như một ít tướng mạo nhan trị không được, tư cách và sự từng trải trình độ học vẫn không đủ, không có tương đối kinh nghiệm chờ một chút đều trước tiên bị bỏ đi sạch. Mà Tần Phong chính là tại tỏ mượn dị vi ở ra nhìn xem tivi, nhàn nhã một hồi. Chờ. Hiện tại Tần Phong Trải qua mình ở Tôn gia phóng viên rượu náo cho như vậy, các đại gia tộc động thái cùng phản ứng tất nhiên sẽ lộ ra chân tướng. Đến lúc đó chính là mình tra rõ tần ra sự kiện. Tần Phong nơi ban bố quảng cáo tuyển người là kéo dài hòa bạo, rất nhiều ưu chất nữ sinh rối rít là tham dự báo danh. Bọn họ đều là có gan tâm lý may mắn, cảm giác mình vạn nhất chọn nữa nhà, như vậy một năm một tức thu vào. Tại quảng cáo tuyển người tung ra ngày thứ nhất nhận được 10 vạn phân sơ lược lý lịch, mấy chục trung dàn công ty nhân viên không ngừng sàng lọc, cuối cùng liền để lại mấy ngàn cái. Hòa bạo trình độ có thể so với công chức khảo thí. Ngày thứ hai, Thần bắt đầu chính thức khảo hạch xin việc nhân viên. Mado bên trong hoàn đại học, dãy nhất ba tầng. Từng cái từng cái đến a, ông chủ ở bên trong khảo hạch. Nhân viên làm việc duy trì trật tự. Tầng này đâu đâu cũng có hàng nghìn nghìn nhân trị mười phần cao mỹ nữ, bọn họ đều là trải qua trung gian bước đầu sàng lọc, các hạng điều kiện đều là xo so giá phù hợp. Trong phòng làm việc, với tư cách lao bản Tần Phong tại khảo hạch từng cái từng cái cao nhan trị mỹ nữ, không thể không nói, những mỹ nữ này bọn chúng đều là lớn lên 10 phần tinh xảo, vóc người cực đẹp, da thịt trắng nõn, hình tượng khí chất đều là 10 phần không sai. Nhưng mà muốn đảm nhiệm đây một phần trợ lý cùng quản gia làm việc, không phải lớn lên đẹp mắt là được. Tần phong liên tiếp khảo hạch mười mấy cái, cũng không có người chọn thích hợp, hoặc là bình hoa, hoặc là không vừa mắt hoặc là kỹ năng không hợp cách. Cái tiếp theo. Tiếp theo lại vào một người dáng dấp tinh xảo dung mạo xinh đẹp nữ hải. Nữ hài vóc dáng cao gầy, ngũ quan mười phần tinh xảo, đặc biệt là một đôi mắt phượng là ánh mắt quyến rũ như tơ, siêu mô vậy vóc dáng, mặc lên mười phần nhẹ nhàng khoan khoái dép sáng đan. Khảo Hách sáng sớm, Thần Phong cũng có chút theo hóa mắt. Người có cái gì tài nghệ? Thần Phong nhìn lên trước mắt cao gầy mỹ nữ hỏi. Tài nghệ, ta tài nghệ có thể nhiều hơn đây. Nữ hài mở miệng chính là mười phần em, vừa nói vừa đi về phía Thần phong, ta cần cho ngài trước mặt vui vẻ một ít. Có được hay không sao? Tần Phong không có mở miệng, nữ hài liền đi tới Tần Phong bên người, hỏn đèn phí nói: "Ông chủ, ngươi có muốn hay không trải nghiệm một hồi ta tải nghệ a đâu?" Tần Phong sầm mặt lại, nói: "Cô nương, xin tự trọng. Đố cầu theo dõi, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá, xin vui lòng." Tiểu tiểu mục tiêu, hoa tươi phá 5000, phiếu đánh giá phá 2500, các vị áo cơm cha mẹ ủng hộ nhiều hơn đi. Chương 47, mỹ nữ họ Bá, tiểu anh quản gia. Tự trọng. Nữ hài cười duyên, tự nhận là rất hài hước nói: "Ta không nặng, vóc dáng ta thon thả. Ta cảm thấy ta có thể thắng nhương quản gia trước vị này." Ba ngày ta có thể an bài nhân viên đem ngài hào trạch xử lý thỏa đáng, vừa nói nữ hải còn ánh mắt quyến rũ cười một tiếng nhìn đến Tần Phong. Tại nữ hải xem ra, nếu mà cùng Tần Phong đàm thành công, như vậy thì thu được một tức tiền lương hàng năm làm việc, đây chính là thiên giới tiền lương hàng năm. Hơn nữa, Tần Phong tuổi trẻ xoái khí có khí chất, trên thân tàn da đặc biệt hấp dẫn người nam giới mị lực, đối nam nhân như vậy, nữ hải cảm thấy không có chút nào thiệt thòi. Có thể nói, tài sắc kiêm thu, nhưng là sắc dụ của nàng dùng sai đối tượng rồi. Tần Phong mặc dù là một cái nam nhân, càng thêm không phải nhìn thấy mỹ nữ liền bất động chân điệu đi. Đối mặt lời của mỹ nữ, trực tiếp là một thanh đem nữ hài đẩy ra, nói: "Ông trời đưa cho ngươi sắc đẹp không phải ngươi dạng lợi dụng này, đừng cho là mình có chút tư thế liền có thể đi đường tắt, thừa dịp ta hiện tại không có nổi giận lúc trước, lập tức đi ra ngoài cho ta." Dạng nữ hài như thế này, vì tiền chuyện gì đều làm được. Trước đây, không biết bên trên bao nhiêu người giường. Thần Phong coi thường dạng nữ hài như thế này. Nữ hài có vẻ hết sức xấu hổ rồi, chặt đóa tiêu lạnh rên một tiếng, chuyển thân liền áo náo ly khai. Tiếp theo, lại có không ít mỹ nữ tiến vào. Phần lớn vẫn là hết sức nghiêm chỉnh hy vọng thông qua cố gắng của mình cùng bản lãnh thu được đây một hạng làm việc, nhưng mà phần lớn đều là không hợp cách. Đồng dạng cũng là có một số ít nữ hài, hy vọng thông qua sắc đẹp của mình đến dẫn dụ Tần Phong. Nhưng mà những mỹ nữ này không chút do dự bị đi đổi ra ngoài đến. Có mỹ nữ vì bắt lấy quản gia đây công việc, hao hết tâm tư, người mặc trang phục thỏ thiếu nữ già trang, trang phục nữ buộc chờ một chút dùng cái này lấy được Tần Phong chú ý. Ba giờ, tần tốc độ của gió rất nhanh, khảo hạch hơn 200 nhiều loại mỹ nữ, nhưng mà đều là không có có người chọn thích hợp. Muốn tìm một người thích hợp xinh đẹp nữ quản gia thật đúng là không dễ dàng a. Tần Phong đưa tay ra mời vươn người nói Nếu không để cho trung gian giả tăng sàng lọc cường độ, sau đó ta lại cuối cùng khảo hạch được rồi. Quắc két. Ngay tại Trần Phong chuẩn bị lúc rời đi, cửa lại mở ra, tiếp theo là đi tới một cái nữ hải. Nữ hải mang theo một bộ hắc một bên gọng kính, mắt kính dưới là trong suốt con ngươi sáng ngời, mày liễu con cong, lông mi thật dài hơi rung động, trắng non không tí vết ra thịt lộ ra nhàn nhạt hưng phấn, đôi môi đơn giản leo chùi hoa hồng môi son, nhìn đến mười phần tinh thần. Người mặc tây trang màu đen, phát họa ra như ma quỷ trọc giận dáng, một đầu màu đen mái tóc xõa vai dài rạc, bắp đùi thon dài dưới chân của mặc lên màu đen cao gót dưới. Hiện ra vóc người hoàn mỹ tuyệt luân, trên mặt là treo mười phân nụ cười tự tin. Chỉ riêng từ tướng mạo và khí chất nhìn, nữ hài mười phần không sai. Thẩm Mỹ mệt mỏi Tần Phong cũng là có gan hai mắt tỏa sáng cảm giác. "Đơn giản ta tự giới thiệu mình một chút." Thần Phong nhìn về mỹ nữ, khẽ mỉm cười. "Xin chào, tên ta là Hạ Lam, năm nay 26 tuổi." Hạ Lam thanh âm mười phần đêm mại, cho người cảm giác hết sức thoải mái, chính quy tốt nghiệp từ thủ đô đại học, du học ở tại OMG quốc cảm bờ dịch đại học, là kinh tế học cùng quản lý học hai lớp tiến sĩ. "Ồn phà bá." Không phải học bá không thể nào tại 26 tuổi liền có thể thu được tiến sĩ học vị. Tại OMG quốc du học trong lúc, ta còn tại OMG quốc, quốc tế quản gia học viện học tập 2 năm, thu được học viện tốt nhất quản gia danh sư. Tiểu anh quản gia, có một cái tiết mục cũ nói rất hay, nhân sinh cảnh giới tối cao là, cầm sao đi tiền lương, đại thủy sĩ đồng hồ đeo tay, cưỡi nhật bản lão bà, mở rẽ cố xe hơi, rút cu ba xì gà, mời tiểu anh quản gia. Có thể tại loại này tiết mục ngắn bên trong chiếm cứ một ghế chi vị bị điểm tên, đều là xa hoa đến mức tận cùng thượng Bất quá tại soảng ca xem ra, sao đi tiền lương, thủy sĩ đồng hồ đeo tay, nhật buồn bà, rẽ xe hơi, Cuba Cigar, tương đối vẫn là tương đối dễ dàng thực hiện, mà kiểu anh quản gia cũng không phải ai cũng mời được. Tại hôm nay trong xã hội, mời kiểu anh quản gia Hà môn, không chỉ là tài sản lực hùng hậu thể hiện, càng là thân phận tôn quý, phẩm vị cao thượng, phẩm chất cuộc sống càng hơn một bậc biểu tượng. Ta là Ma đâu người địa phương, từ tiểu tại Ma Đô lớn lên, đối với Ma đều hết sức hiểu rõ, ngoài ra ta còn tinh thông anh Nhật Nga ý tứ quốc ngoại ngữ. Nếu mà ta có thể thắng nhân quản gia đây công việc, ta tin tưởng ta có thể rất tốt hoàn thành, ta lẫn nhau tin năng lực của mình. Hạ Lam nói chuyện tốc độ nói ngữ khí ngữ điệu nằm trong tay hết sức tốt, không nhanh không chậm, để cho người nghe hết sức thoải mái. Quả nhiên là trải qua huấn luyện. DS, cầu theo dõi, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá, xin vui lòng. Tiểu tiểu mục tiêu, hoa tươi phá 5000, phiếu đánh giá phá 2500, các vị áo cơm cha mẹ ủng hộ nhiều hơn đi. Chương 48, một cái có nguyên tắc có danh giới cuối cùng mỹ nữ. Tiểu anh quả ra. Không tệ, không tệ. Tần Phong nhìn từ trên xuống dưới Hạ Lam, từ hình tượng khí chất năng lực các loại phương diện đều là hết sức hài lòng. Trước kia cũng là có không ít từ quốc tế quản gia học viện tốt nghiệp mỹ nữ, nhưng mà đều còn chưa đủ ưu tú. Xuyên qua lúc trước, Tấn Phong nhìn đến đủ loại nước ánh quý tộc nhà giàu sinh hoạt, cũng ảo tưởng qua mình có một ngày nắm giữ kiểu anh quản gia đến chiếu cố cuộc sống của mình, đề cao chất lượng sinh hoạt. Mâu đậm yến vi quản gia phục, chấm như tuyết áo sơ mi cùng bao tay, cử chỉ yêu nhã, chặt chẽ cẩn thận lao luyện. Mỗi sáng sớm sáng sớm một tay nâng thịnh có chủ nhân bữa ăn sáng mầm, địa thức ăn ép xuống đá vất hảo cũng bẻ gãy thành khối lập phương báo mới nhất, nhẹ nhàng vang lên chủ nhân cửa phòng, ưu thân sĩ bước vào giữa phòng, kéo màn cửa sổ ra, tại chủ nhân dùng cơm thì đứng yên bên cạnh, xin phép một ngày làm việc bài. Sau đó từ sáng sáng bận rộn đến màn đêm buông xuống, không rõ chi tiết mà an bài xong chủ nhân tất cả công việc, xử lý đủ loại nhức đầu có chuyện xảy ra cùng khẩn cấp tình trạng, liệt kê ra sắp phải xin phép làm việc sự hạng cùng sắp phải hoàn thành an bài công việc. Như vậy từng bức họa tựa hồ liền muốn thực hiện. Tân Phong nhìn về Hạ Lam, nói: "Hạ tiểu Thương, ngươi cảm thấy cái gì là quản gia đây? Hướng theo sự phát triển của thời đại, so sánh thời kỳ đầu kiểu anh quản gia, hiện đại kiểu anh quản gia càng giống như là vạn năng quản gia, đã kéo dài vì lối sống quản lý sư hoặc là cao cấp phụ tá riêng." Hạ Lam nói năng mười phần khéo léo: "Quản gia, ở châu quản. Tuy rằng tuyệt đại đa số sự tình không cần quản gia việc phải tự làm." những lớn như vật phẩm đặt mua cùng trò mua, quản lý gia đình tài chính, chiêu đãi khách nhân, chuẩn bị giải yến, nhỏ như chuẩn bị bữa điểm tâm, đưa hài tử đi học, tây vứt quần áo, không rõ chi tiết, những thứ này đều là cần muốn làm tâm lý có cân nhắc, đồng thời càng thêm cụ chủ nhân bí thư riêng, tin cậy đồng bạn chờ nhiều thân phận. Tiên sinh, đây chính là ta hiểu còn ra." Tân Phong gật đầu một cái, đối với Hạ Lam càng là mười phần thưởng thức. Một cái thuần chính tiểu anh còn ra, cần quen thuộc quốc gia khác nhau đủ loại trường hợp bất đồng lễ nghi, các nơi trên thế giới bất đồng phong vị món ngon món ăn nổi tiếng, lý giải nội danh thế giới hạng sang danh kỹu nhắn hiệu, lai lịch, khẩu vị cùng đồng nặng trình độ. Quân thuộc Kim Ngân Mặc Khí, Kim Cương Thủy Tinh các loại vật phẩm bảo dưỡng cùng tồn trữ phương thức các loại, thậm chí muốn trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, có thể trở thành AMG quốc quốc tế quản gia học viện tốt nhất quản gia, nhất định là hiệu trưởng thức rượu, cưỡi ngựa, bảo dưỡng thủy tinh ngân khí, quản lý khẩu súng, theo dõi xì gà, bảo dưỡng đồ trang sức, bảo vệ xe sang trọng, hiệu cấp cứu khẩn cấp, sẽ cơ bản phòng ngự thuật đời đã nào. Tiếp theo, Thần Phong lại hỏi Hạ Lam mấy vấn đề. Hạ Lam trả lời mười phần không sai. Hạ tiểu thư, ngươi để cho ta hết sức hài lòng, hiện tại ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Tần Phong nhìn về Hạ Lam nói: Nếu mà ta tại tính Phương diện có nhu cầu ngươi giải quyết, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Cái vấn đề này có chút lúng túng, nói đơn giản chính là có thể hay không bồi ngủ. Hạ Lam thần sắc lần ra, lập tức đáp, tiên sinh, đây không thuộc về chúng ta quản gia nghĩa vụ trách nhiệm phu chủ, cần cái này ngươi tự mình giải quyết, phi thường xin lỗi. Tuy rằng một thứ tiền lương hàng năm 10 phần khiến người nhìn chăm chú, nhưng mà Hạ Lam vẫn là một cái 10 phần có nguyên tắc, nếu mà cưỡng bức nàng bồi ngủ, đây một ước tiền lương hàng năm quản gia trợ lý làm việc không cần cũng được. Thần tiếp theo tiếp tục hỏi, nếu mà ta cưỡng bức ngươi bởi đây? Xin lỗi, kia ta nghĩ ta không thích hợp đây công việc. Hạ Lam tuy rằng bên trong lòng có chút nổi nóng, nhưng là vẫn duy trì lệ phép nói ra, "Tiên sinh, đây công việc không thích hợp ta, ngài vẫn là khác mời cao nhân đi." Vừa nói chuyển thân chuẩn bị rời khỏi. "Không, ngươi thích hợp." Tần Phong đứng dậy gọi lại Hạ Lam, nói, "Chúc mừng Hạ tiểu thư, ngươi được trúng tuyển." "Trúng tuyển?" "A." "Như vậy kết quả, để cho Hạ Lam cũng làm mười phần ngoài ý muốn, gò má đẹp đẽ lộ ra kinh ngạc thân sắc." Tần Phong khẽ mỉm cười nói, "Vừa mới những vấn đề kia đều là do xét Hạ tiểu thư, mời Hạ tiểu thư không nên để ở trong lòng, ngươi thành công nhận trở thành ta Tần Phong tư nhân quản gia rồi." Tình hôn lại Hạ Lam kềm chế nội tâm mừng rỡ kích động, không thất lễ diện mạo đáp lại: "Đa Tạ tiên sinh cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ làm quản gia tốt đây công việc đấy." Nhận Hạ Lam, Thần Phong là trải qua nghi tặn kẽ. Hạ Lam các phương diện điều kiện đều hết sức giống in, hơn nữa còn là kinh tế học cùng quản lý học hai lớp tiến sĩ, đến lúc đó tài sản cùng công ty quản lý đều có thể giao cho nàng xử lý. Tiết kiệm thì giờ bất chuyện bất lo. Lập tức, Tân Phong để lại Hạ Lam phương thức liên lạc sau đó bắt đầu tiếp tục tuyển mộ. Bây giờ tìm đến một quản gia trợ lý, còn kém một người hộ vệ hình trợ lý. Tần Phong hiện tại muốn đơn nấu ma đều nhiều như vậy đại gia tộc, bản thân an toàn nhất định phải có bảo đảm, hơn nữa bên cạnh nếu mà nhiều người hộ vệ, cũng không cần mọi chuyện đều muốn tự mình ra tay. Mỹ nữ Bảo Tiêu, đây độ khó càng thêm khó tìm. Toàn bộ buổi chiều, Tần Phong cũng không có phát hiện người chọn thích hợp, phần lớn nữ hải chính là luyện một chút mụ hệ thái đạo hoặc là dù ổ, tự mình phòng thân tạm được, nhưng là khi Bảo Tiêu không được. Ngày thứ hai, vẫn như cũ không có có nhân tuyển thích hợp. Cái này khiến Tần Phong có chút nóng nảy. Đến ngày thứ 3, Tần Phong liên tiếp khảo hạch mấy mỹ nữ, phát hiện các nàng những phương diện khác đều tạm được, thì là không thể đánh muốn tìm một mỹ nữ bảo tiêu là khó khăn như thế sao?" Tần Phong khẽ như mày, túi đầu nhìn một chút trong tay một phần sơ lược lý lịch tài liệu, đương nhiên một phần sơ lược lý lịch đưa tới Tần Phong hứng thú. "Đoét, quyển sách đã ký hợp đồng, các vị áo cơm cha mẹ khán quan yên tâm đọc, bình thường đổi mới ta đều không phải ít, hy vọng các vị ủng hộ nhiều hơn." Chỗ bình luận chuyện một phía ảm đạm, thật lâu không ai lái hết, cái nào thổ hào đến một phát khen thưởng khai quang một hồi, 100 vip là đủ rồi, cảm ơn. Chương 49, băng lãnh nữ tỷ, bên trong Nam Hải bảo tiêu. Tại chính thức khảo hạch lúc trước, Tấn Phong đều sẽ nhìn một chút sơ lược lý lịch, nếu mà sơ lược lý lịch không hợp cách nói liền trực tiếp mà sạch. Đây đã là ngày thứ ba, Tần Phong còn không có tìm được người chọn thích hợp, có chút ưu sầu. Tần Phong lật một cái sơ lược lý lịch, bỗng nhiên là thấy được một phần sơ lược lý lịch. Đây là hết sức bình thường sơ lược lý lịch, phía trên chỉ có một tấm hình, tên họ, quê quán chờ một chút cơ sở thông tin ra, còn có một đoạn ngắn trải qua giới thiệu. Diệp Bạt Văn, đến từ thủ đô, 28 tuổi, chiều cao 175, còn có một đoạn tại bộ đội phục dịch trải qua. Nhìn đến thật tốt, Tần Phong hướng về phía bên cạnh trung gian phụ ta nói: giúp ta đem nữ hải này gọi đi vào. Chỉ chốc lát, một cái nữ hải đi vào. Nữ hải tướng bảo mười phần không sai, tuy rằng không có thuộc về loại kia mười phần tươi đẹp loại hình, nhưng mà thuộc về mười phần coi được, càng xem càng có mùi vị loại hình. Ngũ quan mười phần tinh xảo, một đôi mắt như nước, lại mang theo nói một chút băng lãnh, sóng mũi cao, giữa hai lông mày tản ra anh khí, nhưng nhìn giống như mặt trẻ. Vóc người cực đẹp, mười ngón tay tiệm tiêm, da thịt cùng phổ thông nữ hải trắng nõn như mỡ đông không giống nhau, ngược lại là mang theo khỏe mạnh lúa mạch màu, người mặc chính là màu xám nhạt quần áo bình thường, dưới chân mặc lên giày ống cao, vượt qua một em mở chân dài mười phần hút con ngươi. Nhìn tướng mạo này, hỗn thoảng ngự thị hình. Diệp Mạn Văn liếc mắt một cái tần phong, sắc mặt như băng sương, cũng không có biến hóa quá lớn. "Đơn giản ta tự giới thiệu mình một chút đi." Tần Phong đối với Diệp Mạn Văn là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. "Ta gọi là Diệp Mạn Văn, đến từ thủ đô, tại bộ đội phục qua dịch." Diệp Mạn Văn trả lời cũng 10 phần đơn giản, trước đây làm qua bảo tiêu. Tần Phong nhìn một chút trên tay sơ lược lý lịch, lại ngẩn đầu nhìn về Diệp Mạn Văn, nói, "Ngươi nói ngươi tại bộ đội phục qua dịch, hơn ngươi trả lại cho người làm qua bảo tiêu, nhưng mà cụ thể không có nói rõ, có thể nói một chút không?" Diệp Mạn Văn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn một chút, hiển nhiên là có chút chần chờ, trải qua thận trọng suy nghĩ, liền nói: "Trước đây, ở Trung Nam biển làm qua bảo tiêu, bên trong Nam Hải, có thể ở bên trong đảm nhiệm bảo tiêu, khắp mọi mặt thực lực đều là không đơn giản." Diệp Mạn Văn lúc trước tại Đông Bắc quân khu phục dịch, mặc dù là nữ binh, lại tham gia toàn quốc đơn binh tợ vở tợ bên trong lực cáp chúng Nam binh đoạt giải quân quân, là hoàn toàn xứng đáng nữ binh vương, khắp mọi mặt năng lực thực chiến đều siêu cường. Bởi vì tướng mạo chúng, hơn nữa quân sự tố chất vượt qua thử thách, được trở thành Đông Bắc quân khu nhất quân hoa, toàn bộ quân khu trên dưới công nhận quân hoa. Sau đó, xuất chúng diệp mạn văn bị điều sai đến bên trong Nam Hải trở thành yếu viên bảo tiêu, phụ trách yếu viên an toàn cùng việc gìn giữ an ninh. Bên trong Nam Hải bảo tiêu, dân gian gọi đùa đại nội cao thủ, chọn phi thường nghiêm ngặt, mỗi một người đều là từ toàn quân đủ loại tỷ voi trong hoạt động thiên điều vạn chọn đi ra ngoài, phải trải qua các loại chặt chẽ bối cảnh khảo sát cùng tư tưởng giác nội chờ hun đúc cùng khảo nghiệm, trải qua qua một đoạn thời gian chuyên ngành huấn luyện sau đó mới có thể trở thành thủ trưởng chuyên nghiệp bảo vệ. Trên mạng từng có cái tiết mục nói, có thể làm thủ trưởng bảo vệ, nhất tiết phải trải qua chờ điều kiện hà khắc sàng quá thô bị không được, ảnh hưởng hình tượng, quá tuấn tú không được, đoạt lãnh đạo ống kính quá lùn không được, vẫn là ảnh hưởng hình tượng, quá béo không được, ngồi ở lãnh đạo bên cạnh chiếm không gian quá lớn, quá gầy không được, không ngăn được đạn. Mặc dù là tiết mục nấn, có thể thấy muốn trở thành bên trong Nam Hải Bảo Tiêu, cũng không có là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là đến Diệp Mạn Vân dạng này cấp bậc cao cảnh vệ, yêu cầu đó là càng cao. Bên trong Nam Hải Bảo Tiêu, Thần Phong trong đầu lần thứ nhất hiện lên chính là xuyên qua lúc trước thấy qua điện ảnh bên trong Nam Hải Bảo Tiêu nhân vật nam chính hình tượng, không nghĩ đến mình thật đúng là gặp phải một nữ tính bên trong Nam Hải Bảo Tiêu. Người mới 28 tuổi trẻ tuổi như vậy, không thể nào ở giữa Nam Hải lui xuống. Thần Phong nghi hoặc hỏi: Là chuyện gì để ngươi giải ngũ đây? Mỗi cái bên trong Nam Hải Bảo Tiêu không chỉ thân thủ vượt qua thử thách, hơn nữa còn tinh thông các loại súng bắn súng, tháo gỡ chất nổ, cầm na cách đấu, đặc kỹ điều khiển, còn có cảnh vệ kỹ năng chuyên nghiệp, ví dụ như đội cảnh vệ hình, chạy chỗ, chỗ đứng, còn có tiếng Anh, giao tiếp lê nghi, bao gồm khiêu vũ không gì là không tinh thông. Có thể nói mỗi một cái bên trong Nam Hải Bảo Tiêu đều là tinh anh trong tinh anh, vương bài bên trong vương bài. Nhân tài ưu tú như vậy, bộ đội cùng quốc gia là không có khả năng để cho nàng sớm như vậy về hưu. Diệp vẫn như cũ sắc mặt băng lãnh, nói, chuyện này bao mật Thái độ kiên quyết, tựa hồ không muốn làm giải thích quá nhiều. Tần Phong nhìn chằm chằm Diệp Mạn Vân nhìn mười mấy giây đồng hồ, lập tức lớn tiếng cười một tiếng nói, "Ha ha ha, giữa ngươi rồi, ngươi được trúng tuyển." Khảo hạch nhiều người như vậy, Diệp Mạn Vân là thích hợp nhất một hướng viên, vô luận là từ tướng bạo, khi chất, năng lực, kinh nghiệm chờ một chút đều là hết sức yếu tú. Diệp Mạn Vân hơi sững sờ, lập tức hai chân trụ lại, sắc mặt như băng xương thần sắc có hóa giải, nói, "Cảm ơn." TheS, lai lịch không đơn giản, là một cái có chuyện xương tỷ, kính xin đợi đến tiếp sau này nội dung cốt truyện, cầu kim đậu, phiếu đánh giá. Chỗ bình luận truyện một phía làm đạo. Thật lâu không ai lại hết, cái nào thổ hào đến một phát khen thường khai qua một hồi, 100 vip là đủ rồi, cảm ơn. Chương 50, ta có thể nhìn thấy chiến đấu trì. Tần Phong đối với Diệp Mạn Văn vì sao còn trẻ như vậy liền từ giữa Nam Hải lui xuống có chút hiếu kỳ, nhưng mà cũng không có tiếp tục nghiên cứu kỹ. Nếu Diệp Mạn Văn ở Trung Nam biển làm qua bảo tiêu, như vậy an toàn của mình liền có bảo đảm. Đã nhận được đây một phần tiền lương hàng năm hơn mức làm việc, Diệp Mạn Văn cũng không có lộ ra 10 phần kinh hỉ kích động, vẫn như cũ sắc mặt như băng sương. Tựa hồ tính cách như thế. Tần Phong để lại phương thức liên lạc sau đó, lập tức chuyển thân là nhìn về trung gian trợ lý. Nói, đình chỉ thu sơ lược lý lịch, thông báo bên ngoài thí sinh, tuyển mộ kết thúc. Được, ông chủ. Trong lúc này giới trợ lý lập tức là đi xuống. Ngắn ngủi này 2 ngày nhiều thời giờ, trung gian công ty nhận được hơn 30 phân đưa sơ lược lý lịch, ngược lại đa dạng đủ loại sơ lược lý lịch đều có, phần lớn đều bị mặt rồi. Hiện tại, tần phong từ 300.000 người bên trong chọn lựa ra Hạ làm cùng Diệp Mạn Văn, chân chính ngàn rằm mới tìm được một. Diệp Mạn Văn từ văn phòng vừa mới lấy ra liền nhận được một cú điện thoại, chần chờ chốc lát, nhấn nút trả lời. Mạng văn, trở về. Điện thoại kia một đầu vang lên 10 phân thanh âm uy nghiêm. Ta không Diệp Mạn Văn cũng là ngữ khí kiên quyết nói ra, ta đã tại Ma Đô tìm được việc làm rồi, ta sẽ không trở về. Đừng phí hứng, trở về. Điện thoại kia một đầu người mặc dù là mang theo tiếng của trách, nhưng mà trong giọng nói là tràn đầy cương chiều chi ý, ở bên ngoài ngươi sẽ sẽ ra chuyện. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngươi cũng bảo trọng hào thân thể. Diệp Mạn Văn vừa nói cúp điện thoại. Buổi sáng ngày kế 9 giờ, bọn mình dị vị ở ra. Diệp Mạn Văn cùng Hạ Lam đứng ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong đánh giá hai người, nói, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền chính thức đi làm. Hạ Lam, ngươi bây giờ chủ yếu chính là phụ trách chính là đây lượng tầng lầu tất cả vấn đề. Tần Phong vừa nói lấy ra một tấm thẻ đưa cho Hạ Lam, trong thẻ này có tiền, cần mời bao nhiêu người, xài như thế nào ngươi tự xem xử lý. Vâng, bụt. Hạ Lam nhận lấy thẻ. Mạn Văn, ngươi nhiệm vụ chính chính là ta cận vệ cùng tài xế. Tân Phong nhìn về Diệp Mạn Văn nói, ngươi cần gì yêu cầu cùng điều kiện có thể nói với ta. Không cần thiết. Diệp Mạn Văn vẫn như cũ lạnh như băng đáp. Được rồi, hai người các ngươi hảo hảo hợp tác đi. Tân Phong nói, tiền lương hàng năm một mức, ta sẽ không thiếu các ngươi, nếu mà các ngươi làm tốt còn sẽ có tiền thưởng. Ngoài ra, các ngươi đang đây hai tầng lầu tìm một căn phòng ở lại đi. Hạ Lam cùng Diệp Mạn Vân đều là gật đầu một cái. Nếu trở thành tần phong trợ lý, như vậy nhất định là 24 giờ đi cùng. An bài xong Hạ Lam cùng Diệp Mạn Vân làm việc sau đó, Tần Phong liền cùng siêu thần lựa chọn hệ thống tiến hành trao đổi. Thế nào, ta chọn lựa hai cái này nữ phụ tái như thế nào? Tần Phong không kịp đợi hỏi. Siêu thần lựa chọn hệ thống nói, "Tốc chủ chọn lựa lượng người phụ tá phù hợp hệ thống yêu cầu, chúc mừng tốc chủ thành công gia hviệp. Thân ái tốc chủ, ta là hệ thống trợ thủ, có thể giúp được ngài gì không?" Trở thành hệ thống VIP sau đó, hệ thống ngữ khí đều thay đổi. Thực tế, đó là tương đối thực tế. Đồng thời tốc chủ ngài hoàn thành một lần lựa chọn, thu được một lần cơ hội rút thưởng, phải trang sử dụng. Ấm áp nhắc nhở, trở thành VIP hội viên sau đó rút thưởng thu được phần thưởng sẽ tốt hơn a. Rút. Thần Phong không chút do dự nói ra, lập tức rút thưởng. Lập tức vẫn như cũ vô cùng quen thuộc địa quay, quen thuộc kim đồng hồ, quen thuộc rút thưởng phương thức. Kim đồng hồ thần tốc chuyển động. Tốc độ là càng lúc càng nhanh. Tiếp theo tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng, kim đồng hồ dừng lại. Leng chúc mừng tốc chủ thu được cấp độ SSSS phần thưởng, siêu thần chi nhãn, thông qua siêu thần chi nhãn có thể nhìn đến bất luận người nào chiến đấu trị. Siêu thần chi nhãn. Có thể nhìn đến bất luận người nào sức chiến đấu. Thần Phong sửng sở, nói, cái này có gì dùng? Siêu thần chi nhãn không chỉ có thể nhìn thấy đối phương chiến đấu trị, còn có thể nhìn thấy nhược điểm của đối phương. Siêu thần lựa chọn hệ thống nói, nếu mà túc chủ căn cứ vào đối phương nhược điểm tiến hành công kích, có thể để cao tỷ số thắng. Đs, diệp Mạn Vân lai lịch không đơn giản, là một cái có chuyện xương ngự tỷ, kính xin đợi đến tiếp sau này nội dung có chuyện, cầu kim đậu, phiếu đánh giá. Chỗ bình luận chuyện một phía làm đạm, thật lâu không ai like hết, cái nào thổ hào đến một phát khen thưởng khai quang một hồi, 100 vip là đủ rồi, cảm ơn. Chương 51 Tiểu nhi tử này thân thủ không tệ. Thiên hạ võ công, chỉ nhanh không phá, nhưng mà cũng không có là mỗi một người đều có thể mau. Cho nên nếu như có thể biết rõ đối phương chiến đấu trị hơn nữa còn biết nhược điểm mà nói, như vậy cùng ai đánh tần phong đều không sợ hãi. Cha xem ta chiến đấu trị. Tần Phong trong tâm mặc niệm, tiếp theo trong đầu liền nổi lên tương quan số liệu. Tần Phong, nam, chiến đấu trị 10240, bình thường người bình thường chiến đấu trị 300, nhược điểm, kinh nghiệm thực chiến quá ít, hạ bản căn cơ bất ổn. Ách, chiến đấu trị, cũng cũng không tệ lắm. Lenken Túc chủ lại lần nữa ra hạn trở thành VIP hội viên, mở ra VIP kinh nghiệm công năng, VIP hội viên có thể được gấp đôi kinh nghiệm, kinh nghiệm tích lũy càng nhiều, VIP hệ thống liền sẽ tiến hành thăng cấp, hưởng thụ đãi ngộ cũng không giống nhau. VIP kinh nghiệm. Tân Phong hiểu rõ, đây liền như một lưu tiểu thuyết internet mở dạng, VIP hội viên đẳng cấp không giống nhau, nơi hưởng thụ đọc sách tốn hao VIP điểm cũng không giống nhau, VIP đẳng cấp càng cao, tốn hao VIP điểm càng thấp. Điều này cũng cùng rất nhiều video môn hộ VIP hệ thống mở dạng, VIP chia làm VIP 1, VIP 2, VIP 3. VIP đẳng cấp không giống nhau, trong đó có thể hưởng thụ nhanh gọn tính cùng đãi ngộ cũng không giống nhau. Không nghĩ đến siêu thần lựa chọn hệ thống cư nhân cũng là đi con đường này, cũng có việp kinh nghiệm tích lũy. Lần này hệ thống tởi mở kinh nghiệm tích lũy công năng ra, còn có mở ra huy chương lá chán, hệ thống sẽ căn cứ vào tốc chủ biểu hiện tưởng thường huy chương, thu được tương ứng huy chương sẽ được tương ứng tưởng tượng. Ví dụ như thu được hào phòng ném vạn huy chương vàng, như vậy tốc chủ liền sẽ thu được đầu tư chi thần năng lực, nắm giữ tân tiến đầu tư chi đạo. Thì ra là như vậy. Tần Phong không ngum ngốc, trải qua hệ thống như vậy vừa khởi thả, lập tức cũng là hiểu rõ huy chương tưởng tác dụng. Xem ra lần này trở thành hệ thống việp hội viên, trải nghiệm cùng lúc trước cũng không giống nhau rồi. Lần này nhiều hơn điểm kinh nghiệm cùng huy chương lá trắng. Trước mắt, tần phong tích lũy VIP kinh nghiệm là 1000, khoảng cách trở thành VIP 2 còn kém 2000 kinh nghiệm. Đến mức huy chương lá trắng, còn không có được bất luận cái gì huy chương. Các đức cùng siêu thần lựa chọn hệ thống câu thông sau đó, Tấn phong nhìn về Hạ Lam cùng Diệp Mạn Văn, đồng thời tại đỉnh đầu của các nàng cũng hiện ra hai người chiến đấu trị. Hạ Lam, nữ, chiến đấu trị giá là 1020 nhược điểm, lực lượng chưa tới, lực bền bị không đủ. Diệp Bạn Văn, nữ, chiến đấu trị 10101, nhược điểm, ngự vị trí chính trung tâm, lực lượng cương mãnh, dễ dàng xuất hiện chiêu thức chỗ sơ hở. Tần Phong không nghĩ đến Hạ Lam là một quản gia sức chiến đấu cũng không thấp, cư nhiên có 1024, nam ba tên đại hán trên căn bản là không tới gần được. Với tư cách nữ binh vương Diệp Mạn văn chiến đấu trị hơn bạn, đây cũng là 10 phần bình thường. Tiếp theo, Tần Phong đem chuyện trong nhà giao cho Hạ Lam, lập tức bắt đầu bắt tay điều tra năm đó tần ra sự kiện đấu đôi rồi. Tần Phong cùng Diệp Mạn văn hai người đến đến hầm đậu xe, mới vừa từ bãi đậu xe thang máy đi ra, liền thấy cả người mặc lên màu đen vệ y mang theo mũ lơi trai nam tử bước nhanh chạy về phía ch Mắt thấy đây Mộ Lươi trai nam tử khoảng cách Tần Phong 2 3 thước thời điểm, Nguyên Bản đứng tại Tần Phong né người Diệp Mạn Văn thần tốc lắc mình ngẩn tại Tần Phong trước mặt, tiếp theo thần tốc chuyển thân, một cái hồi toàn cực đá về phía kia hướng về mà đến Mộ Lươi trai nam tử. Một cước này cương mãnh có lực, lực đạo 10 phần. Chính giữa Mộ Lươi trai nam tử nho nhỏ bụng. Vành. Và một giây kế tiếp, mũ Lươi trai nam tử nhất thời bị đá bay năm mét có hơn, nặng nề ngã tại trên mặt đất. Tần Phong nhìn đến Diệp một này, đầu một cái. Tiểu này có chút bản thực bằng vào Tần Phong năng lực Hắn hoàn toàn có thể ngay lập tức xuất thủ giải quyết cái này Mũ Lôi chai nam tử. Sở dĩ không ra tay, chính là vì xem Diệp Mạn Văn năng lực cùng tư lực. A. Sau khi xuống đất, Mũ Lôi trai nam tử liền đội vàng là che bụng của mình gào thét bi thương kêu thảm thiết, "Thống cổ vạn phần hô, Phong ca, đừng. Đừng đánh. Đừng đánh. Phong ca." Tần Phong cũng tỏ ý lãnh lực băng xương Diệp Mạn Văn dừng tay, lập tức chậm rãi đi về phía kia Mũ Lôi trai nam tử. Mũ Lôi trai nam tử thống bụng, một tay lấy xuống đỉnh đầu Mũ Lôi mặt là mồ hôi lạnh chảy dòng. Hiển nhiên vừa mới một cước lực đạo cũng không nhẹ. Tần Phong đây cũng nhìn thấy mũ lưỡi trai nam tử tướng mạo, ngũ quan dáng rất còn không thể, nhưng là bởi vì gương mặt quá gầy dẫn đến có vẻ mắt kính rất lớn, toàn thân màu đen vẻ ý điệu, dưới chân mặc là một đôi giày thể thao. Như thế toàn thân ăn mặc, lại thêm một đỉnh mũ lưỡi trai, rất dễ dàng để cho người tưởng lầm là người xấu. Cũng khó trách Diệp mạng Văn một cước này rồi. Phong ca, ngươi không nhận biết ta. Nam tử nhìn thấy Tần Phong, đó là vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng chịu đựng kịch liệt đau nhức nói, ta là ngươi bà còn xa biểu đệ a. Dung hợp tần tần Phong ký ức, phong đương nhiên nhận thức nam tử trước mắt. DS, cầu kiếm đấu, cầu phiếu đánh giá câu mới phiếu, cảm ơn. Chỗ bình luận chuyện một phía đảm đạm, thật lâu không ai lại hết, cái nào thổ hào đến một phát khen thưởng khai quang một hồi, 100 vip là đủ rồi, cảm ơn. Chương 52, nghe trộm Phong Vân. Tần Phong Định thần nhìn lại, nam tử trước mắt là Tần ra một cái bà con xa biểu đệ Tằng Minh. Tằng Minh nguyên bản dựa vào Tần ra đây một cây đại thụ cũng có thể tại Tần Gia sản nghiệp trong công ty làm cái tiểu chủ quản, bản thân người cũng là 10 phần đi lên giao tranh, công trạng cùng các phương diện cũng là lẫm sinh động. Bà con xa biểu đệ đã coi như là Tần Gia mười phần tiên vệ bảng hệ rồi, tại Tần Gia cũng không có bao nhiêu phân lượng bất quá Tần Phong cùng Tạng Minh quan hệ coi như không tệ. Từ khi Tần gia sụp đổ sau đó, Tạng Minh cũng ném công việc của mình. Tạng Minh chậm qua một hồi diệp mạn văn nơi đá một cú này, thần sắc mười phần kích động nói, "Phong ca, ngươi rốt cuộc đã trở về à? Ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại." Vừa nói một cái nước mũi một cái lệ tất cả đi ra. "Được rồi, nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Tần Phong biết rõ Tạng Minh nhất định là có chuyện tìm đến mình đấy. Ổn định mình một chút tâm tình, Tạng Minh nói, "Phong ca, ta lần này tới tìm ngươi chính là phải nói cho ngươi, Lý gia, Tuân Trần gia, Triệu gia, Hoàng gia, Cung gia sau cái gia tộc muốn đối phó ngươi. Ngay tại tối hôm qua, đây lục đại gia tộc gia chủ đã là bí mật hợp,ưu đồ bí mật đến làm sao đem ngươi giật trừ. Bọn họ đã đem lục đại gia tộc khắp nơi lực lượng tập trung lại, chính đangưu đồ bí mật đối phó ngươi. Lý gia, Tôn gia, Trần gia, Triệu gia bốn cái gia tộc tần phong là có đã giao thủ, nhưng mà Hoàng gia cùng Cung gia cũng chưa có giao tay. Hiện tại hai gia tộc này đều đúc kết tiến vào, xem ra cùng năm đó tần gia sự kiện thoát không khỏi liên quan. Xem ra Tôn gia phóng viên vậy, các đại gia tộc đều là nghe tin lập tức hành động, rốt cuộc là có điều hành động rồi. Có hành động mới sẽ lộ ra chân tướng. Hơn nữa, đây 6 cái gia tộc chẳng qua chỉ là đại tớ, tựa hồ sau lưng của bọn họ còn có càng thêm lớn phía sau màn đại buột. Tăng Minh mở miệng nói, cũng chỉ nói đúng là là phía sau màn đại buột muốn đối phó tần gia, đây 6 cái gia tộc chỉ là chân chạy lộ thủ. Nói tiếp, Thần Phong tò mò. Tăng Minh nói, phía sau màn đại buột là chủ mưu, nhưng mà cụ thể là ai cũng cũng không rõ ràng, bọn họ lúc hợp đều là lấy đại bột để thay thế, vì vậy mà nói là ai cũng không rõ ràng. Nhưng lạ từ ngữ khí của bọn hắn đến xem, tựa hồ thế lực sau lưng cùng độ thực lực cứng hãn. Thần Phong gật đầu một cái. Hiện tại trên căn bản có thể xác định chính là, Tần gia sự kiện khẳng định cùng Lý gia, Tuấn gia, Trần gia, Triệu gia, Hoàng gia cùng Cung gia có quan hệ, hơn nữa phía sau màn còn có một cái đại bột cùng thế lực sau màn. Đây một cổ thế lực sau màn là ai đâu? Thủ đô đại gia tộc, hay là nói cơ quan quốc gia, hoặc là cái khác càng thêm thần bí tổ chức. Tần Phong sắc mặt nghi hoặc, tiếp theo lại đưa ánh mắt nhìn về trước mặt Tằng Minh, nghi ngờ nói: "Ngươi làm sao biết nhiều như vậy?" Tằng Minh sắc mặt tạm đạo, 10 phần ưu thương cảm khái nói ra: "Từ khi Tần gia bị người phá đổ sau đó, cây đổ bầy khỉ tan, toàn bộ Tần gia thế lực là băng phân ly tích." bị những thứ khác đại gia tộc thu mua hoặc là xâm chiếm, cuối cùng ta biến thành thất nghiệp nhân viên. Sau đó vì sinh hoạt ta đã làm qua đủ loại làm chuyện vật kiếm sống, hơn nữa còn làm qua công nhân sửa chữa. Một lần ta nhận được thợ sửa chữa trình là Ma Đa ngoại ôm một nơi hào trạch, trải qua ta hỏi thăm cùng cha xét biết được, chỗ này hào trạch là Triệu gia. Ta suy nghĩ tần ra sụp đổ cùng Triệu gia thần tốc thượng vị khoảng là nhất định là có liên hệ, cho nên để tra ra chuyện này chân tướng, cho nên ta đang sửa chữa thời điểm để lại một tay, tại chỗ này trong khu nhà cao cấp cài đặt tân nhất thiết bị nén trộn. Triệu gia nơi hào trạch cũng là một năm trước mới làm xong. Sau đó Triệu ra trên căn bản không có đi làm sao ở qua, cũng không có thu thập được cái gì hiệu quả thông tin. Không nghĩ đến ngay tại tối hôm qua ta giám sát nghe được trọng yếu như vậy thông tin đối thoại với bọn họ trao đổi nội dung, biết rõ Phong ca ngươi đã trở về, ta liền lập tức chạy tới nói cho ngươi biết. Tại đây còn có một phần dành trước thu âm. Vừa nói, thằng Minh tử trong ngực của mình móc ra một cái USB. Thằng Minh đem tự mình biết cùng làm tất cả đều nói cho tần phong. ĐS, cầu kiếm đấu, cầu phiếu đánh giá, cầu nguyện phiếu, cảm ơn. Chỗ bình luận chuyện một phía nằm đạm, thật lâu không ai lại hết, cái nào thổ hào đến một phát khen thưởng khai quang một hồi. 100 vip là đủ rồi, cảm ơn. Mời xem. Nếu mà ấn vào đi vào, vậy thì mời xem một chút đi. Nói một chút trong quyển sách này chỗ bình luận chuyện mấy vấn đề. Thứ nhất, phần thưởng vấn đề, rất nhiều độc giả phản ứng một cái cấp độ SSSS phần thưởng là thế giới nhà giàu nhất, không phù hợp cấp độ SSSS. Ta không biết các ngươi có thấy hay không phía sau, hệ thống đối với phần thưởng phân chia, theo thứ tự là cấp độ S, cấp độ SS, cấp độ SSS, cấp độ SSSS, cấp độ SSSSS, thần cấp, siêu thần cấp chờ một chút các bạn. Mỗi một quyển sách đối với cấp độ SSSSS định nghĩa không giống nhau ta cảm thấy một thế giới nhà giàu nhất đáng giá cấp độ SSSSSS. 1.0000 người trong mắt có 1000 cái cấp mỗi lôi đặc, cho nên đây là cái nhìn cá nhân. Lại nói một chút, quyển sách này sẽ không đi cái gì huyền huyễn đô thị lưu chuyển, nhiều nhất là xuất hiện một ít cổ võ giả cùng một ít ẩn nút cao thủ võ thuật vân vân. Thứ hai, nói buồn văn toàn bộ cố sự cơ cấu vấn đề. Có độc giả nói quyển sách tiểu bạch, ta không biết người nói là văn phong tiểu bạch vẫn là nội dung cốt truyện tiểu bạch. Nếu như nói văn phong tiểu bạch, ngạn ngùng, ta văn phong chính là như thế, không đổi được. Nếu như là nói nội dung cốt truyện tiểu bạch, ta cũng không phải một người mới tác giả rồi, viết sách cũng không ít, chỉ là lúc trước rất ít viết đô thị loại hình, có thể có chút địa phương bà không không tốt, ta phi thường xin lỗi. Đến mức nói đến độc điểm. Người đứng xem sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ, với tư cách một cái tác giả, khả năng bản thân ta viết cũng không biết độc giả độc điểm là cái gì, ta phi thường hoang nên các người đang chỗ bình luận chuyện nói ra, các người trong mắt độc điểm là cái gì? Không muốn chỉ nói quyển sách này có độc điểm rất tiểu bạch, muốn cụ thể vạch ra cái nào nội dung cốt truyện. Nếu mà hợp lý hữu hiệu, ta thường tình nguyện sửa đổi cũng cảm tác tại đề nghị của các ngươi cùng đề xuất, quyển sách này tin tưởng có đề nghị của các ngươi cũng sẽ càng ngày càng tốt. Có lẽ các ngươi có một ngày sẽ ở trước mặt bằng hưu, thổi nhu bức đạo các ngươi không rõ, lúc trước có một gọi sáng lên vàng tác giả viết sách tại đề nghị của ta dưới càng ngày càng tốt rồi. Đương nhiên, nếu như là ác ý tranh cãi hoặc là tỉ bốc, ngại ngùng, ta sẽ xóa bỏ bình luận cộng thêm cấm luôn. Tốt nhất là xem hoàn toàn sách nhắc lại à, đừng xem một lượng mở không nhìn phía sau liền nói, bởi vì rất nhiều sau đó văn có giải thích cùng giới thiệu. Quyển sách này đi đến bây giờ thật rất cảm tạ các vị ủng hộ. Bởi vì quang thời gian trước con của ta bởi vì sứ phổi nằm viện, dẫn đến một ngày chỉ có, cách một, ta vô cùng xin lỗi. Hiện tại ta cũng không biết còn có bao nhiêu người đang nhìn, một cái, hai cái, vẫn là ba cái. Nếu mà ngươi đang xem, chỗ bình luận chuyện chi một tiếng được không? Cho dù là lưu lại cái dấu chấm câu cũng tốt, để cho ta biết do ta viết sách vẫn là có người nhìn. Cực lớn vui mừng. Hai ngày này hoa tươi cùng phiếu đánh giá đều không sao cả di chuyển, hoa tươi cùng phiếu đánh giá đều là miễn phí, đầu ngày thứ hai cũng có thể tiếp tục ném, nếu mà cảm thấy quyển sách cũng không tệ lắm, ném một hồi hoa tươi cùng phiếu đánh giá đi. Ta không biết vì sao bình luận sách của người khác khu khen thưởng sẽ xuất hiện kim ngân bảo, ngược lại sách của ta đánh giá khu phóng tầm mắt nhìn tới lại ảm đạm không ánh sáng, đã rất lâu không có phát ra ánh sáng. Vị nào thổ hào độc giả khai quang một hồi chỗ bình luận chuyện, 100 vip là đủ rồi. Muốn sông nhìn núi luôn là tỉnh, cho một cái khen thưởng có được hay không? Nhân gian chỉ có chân tỉnh ở đây, 100 khen thưởng cũng là yêu. Cuối cùng, chân Thành nói một câu, hy vọng các ngươi ủng hộ nhiều hơn, có vấn đề đưa vấn đề, không thành vấn đề ném hoa bỏ phiếu, cảm ơn tối người. Chương 53, bắt đầu trả thù. Tần Phong tầng mình trong tay kết quả hữu Tuân nữa còn từ tảng mình trong tay kết quả máy truyền tin, cắm vào USB, bên trong thu âm lập tức liền vang lên. "Thần Phong hắn đã trở về, là vì báo thủ. Triệu Dung Thanh Âm. "Lý do chúng ta cùng Tôn ra hai cái đứa trẻ chân bây giờ còn là phế." Lý gia ra, ra chủ Lý Hạ quần Thanh Âm, lần này kiêu căng như vậy ma đồ, không phải là vì báo thủ chẳng lẽ là về An Hắn rất mạnh. Tôn ra Trang hắn đang nói, "Tôn ra chúng ta đệ nhất cao thủ Nguyên Huyễn sau chuyện này cũng nói thật đánh nhau hắn cũng không nhất định đánh thắng được. Ta lúc đầu liền nói nổ có phải nổ tận gốc." Một cái thanh niên hùng hổ vang lên. Bên cạnh Tăng Minh mở miệng nói, "Đây là Trần gia gia chủ Trần Quốc Quân, ta cũng muốn, phía sau màn bộ không đồng ý a." Lại là một cái trung khí mười phần thanh âm, "Đây là Hoàng gia gia chủ Hoàng San thanh âm. Nếu như không có phía sau màn bộ ủng hộ, cũng không có chúng ta hôm nay." Cung gia gia chủ Cung Thành dĩnh nói, "Chúng ta cũng không khả năng khiến cho Độ Tần gia." Tất cả chớ ồn nào. Triệu Dung thanh âm vang lên, nói, "Hiện tại vấn đề của chúng ta chính là muốn như thế nào giải quyết sạch Tần Phong cái thai họa này. Đại bộ đại chuyển đạt chỉ thị, diệt trừ Tần phong. Bất quá cái này Tần Phong lai lịch không nhỏ a." Tôn Hán đằng thanh âm Không thì một cú điện thoại cũng không khả năng thay đổi hở mẹ cao tầng quyết nghị. Triệu Dung nói, chúng ta bọn nói, chỉ phụ trách giải quyết phần phòng, chuyện còn lại hắn có thể xử lý. Toàn bộ thu âm trong nội dung là xuất hiện Triệu gia, Tôn gia, Hoàng gia, Cung gia, Trần gia, Lý gia sau cái người của gia tộc. Tăng Minh đối với Tần gia vẫn là hết sức trung thành, không đúng vậy sẽ không đang Tần gia sụp đổ sau đó, còn trong bóng tối vì Tần gia làm nhiều chuyện như vậy. Nguyên bản dựa theo Tăng Minh kế hoạch, là bằng vào năng lực của mình cha gia năm đó là ai phá đổ Tần gia giết người cơ cổ. Đây mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng mà Tăng Minh chưa hề vứt bỏ Hiện tại Tần Phong đã trở về, Tang Minh liền tìm được trụ cột. Đây một phần thu âm còn có ai biết rõ? Tần Phong hỏi. Ngoại trừ ta chính là Phong ca ngươi rồi. Tăng Minh nói, ta biết đây là tính mạng du quan sự tình, cho nên ta cũng không dám lộ ra tiếng gió. Rất tốt. Tần Phong gật đầu một cái nói ra, Tang Minh, ngươi tiếp tục nghe lén những gia tộc này tình huống, yên tâm, Tần gia sẽ nhớ kỹ ngươi. Tang Minh trên mặt lộ ra cười khổ một hồi, có chút thật thả bộ dáng nhìn đến Tần Phong nói, Phong ca, ban đầu Tần gia vẫn còn ở thời điểm, ta không ít bị Tần gia các ngươi ân huệ, ta Tang Minh không phải một cái tri ân không báo người. Hiện tại ta chỉ là vì Tần gia ra một chút lực mà thôi, ta thằng Minh là một cái vô danh tiểu tốt, muốn muốn đối phó Ma đô đại gia tộc khẳng định là không có khả năng, nhưng là bây giờ có Phong ca, ta tin tưởng 5 năm trước sự tình nhất định sẽ được phơi bày đấy." Tần Phong gật đầu một cái, nói: "Vì an toàn của ngươi, có chuyện chúng ta điện thoại câu thông, ngươi trước tiên không muốn lộ diện." "Biết rồi, Phong ca." Thằng Minh đáp. Lập tức, Tàng Minh đem mình hiểu biết tình huống cùng Tần Phong nói một lần, sau đó sẽ đi rời khỏi. Hiện ở trước mắt Tần Phong nắm giữ thông tin đến xem, 5 năm trước phá đổ Tần gia cùng Triệu gia, Tuân gia, Hoàng gia, Cung gia, Trần gia, ly ra sau cái gia tộc không thoát được quan hệ, nhưng mà người giật dây mới là chủ mưu. Sự tình cũng không có là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Tần Phong vốn cho là hết thảy các thứ này đều là tại ma đều phát sinh, nhưng là bây giờ xem ra sự tình đã là trở nên khó bề phân biệt lên rồi. Muốn bắt được phía sau màn đại buộc, mới là vì Tần ra chân chính báo thủ. Ta cần chân tướng." Tần Phong sầm mặt lại, cầm điện thoại lên, gọi đến Ferdina điện thoại nói, "Ferdina, giúp ta điều tra một chuyện, lấy tốc độ nhanh nhất cho ta chi tiết tình huống." Lần này, Tần Phong chuẩn bị vận dụng thế giới của mình nhà giàu nhất lực lượng. Trải qua Tần Phong nỗ lực đã tra được năm đó tần ra sự kiện cùng lục đại gia tộc có liên quan. Nhưng là bây giờ lục đại gia tộc chỉ là đời tớ, sự tình như thế không đơn giản, tần phong liền vận dụng thế giới của mình nhà giàu nhất lực lượng, tra rõ chân tướng sự tình. Cuối cùng ai là phía sau màn xúi giục chi nhân. Năm năm trước Mado có một tần ra, trong thời gian thật ngắn bị người phá đổ, tần gia lão ra tử trùng gió, tần gia đương ra phu phụ thai nạn xe cộ, tài sản sản nghiệp toàn bộ bị tổn tính. Ta cần muốn chân tướng sự tình. Được, ta biết rồi." Ferdinand nói ra, bất quá bởi vì đây là phát sinh ở Mado, ta cần một chút thời gian. Bởi vì là tại Mado cái thành thị này phải xử lý cùng hiểu rõ sự tình tương đối nhiều, lại thêm 5 năm trước sự tình muốn cha cần một cái ngọn nguồn. Mado, đây là một cái hết sức phức tạp hơn nữa biến hóa 10 phần mau thành phố. 5 năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện rồi. Quân bất kiến, sâu không thấy đáy tại ngắn ngủi tháng 3 năm 105 thời gian từ một cái làng trại nhỏ phát triển thành quốc tế đại đô thị. Cường Long khó áp địa đầu xà chính là như vậy đạo lý. Bằng vào rụt chi lực lượng của gia tộc muốn cha cũng có thể cha ra trận tướng, bất quá cần thời gian mà thôi. Trưởng thành chuyện xưa, ngoại nhân tới cha liền muốn sợi trong sạch rất nhiều chuyện. Đây cũng là Tần Phong ban đầu vì sao không ngay từ đầu vận dụng thế giới nhà giàu nhất lực lượng nguyên nhân. Trải qua Tần Phong tại Tôn ra phóng viên tiệc rượu một chiêu sao sơn trấn hổ, để cho mấy cái gia tộc không bình tĩnh, bí mật tiến hành hội nghị, lộ ra trận tướng. Tần Phong một chiêu này chơi được hết sức xinh đẹp. Cupferdina đi điện lời nói sau đó, Tần Phong nhìn về bên cạnh lạnh như băng Diệp Mạn Văn, cười nói, làm hộ vệ của ta trợ lý, nguy hiểm hệ số rất cao. Lấy tiền tài người trừ tai họa cho người. Diệp lành lành khóc khóc đáp. Tuy rằng sự tình năm đó trận tướng còn chưa hiểu rõ, nhưng mà Tần Phong cảm giác mình hành động trả thù có thể bắt đầu. Đoét, cầu miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá cùng một phiếu, nếu như có cái khen thưởng, vô cùng cảm kích, gắng sức gõ chữ. Chương 54, ta bán nghệ không bán cười. Năm đó tần ra sự kiện cụ thể chân tướng còn chưa ra, nhưng là bây giờ cơ bản xác định cùng Triệu gia, Tôn gia, Hoàng gia, Cung gia, Trần gia, Lý gia sau cái gia tộc có quan hệ. Vì vậy mà, Thần Phong quyết định bắt đầu mình hành động trả thù. Thần Phong lấy ra điện thoại di động, gọi đến Trương Tuyết Oánh điện thoại, nói: "Tuyết Oánh, chúng ta gặp mặt." "Được nha." Trương Tuyết rất thoải mái đáp ứng, để tay xuống xuống làm việc, hỏi: "Lúc nào? Ở đâu?" "Giữa chưa đi." nhất phẩm lâu. Thần Phong mở miệng nói, "Trương Tuyết hoánh đáp, được." Lập tức, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn cùng nhau bên trên bู่ gạ tỷ xe thể thao, sau đó trực tiếp lái xe đi ra ngoài. Đi bộ. Tần Phong mở ra lạm phong bู่ gạ tỷ tại Ma Đô mất đi bên trong đi bộ. Nhìn đến là đi bộ, kỳ thực Tần Phong là có mục đích của mình. Bởi vì Tần Phong lái xe thể thao đi bộ địa phương đều là Ma Đô mấy cái đại gia tộc các ấp, công ty, lúc chờ các sản nghiệp. Toàn bộ kế hoạch trả thù đã tại Tần Phong trong đầu từ từ nổi lên rồi. Giữa trưa, nhất phẩm lâu, phòng riêng. Khi Tần Phong cùng Diệp Mạn đến thời điểm, Trương Tuyết đã sớm tại chờ đã lâu. Tần Phong. Trương Tuyết Oánh nhìn thấy Tần Phong đi vào, mặt đầy hoan hỉ đứng lên, rồi sau đó nhìn thấy Diệp Mạn Văn thời điểm, theo bản năng mở miệng hỏi, vị này là? Như vậy theo bản năng, biểu thị 10 phần ở ư. Đây là phụ tá của ta Diệp Mạn Văn." Thần Phong đáp. Tối quân vãi hàng." Trương Tuyết Oánh vô hình an lòng, gò má đẹp đẽ lộ ra cười một tiếng nói, "Quang thời gian trước bành động toàn bộ internet tiền lương hàng năm hơn ức triệu nữ phụ tá chính là ngươi làm à, vội phục bội phục." Ba người ngồi vào chỗ. "Ta cho ngươi nghe ý đồ. Tần Phong trực tiếp lấy ra kia một phần thu âm phát hình ra. Trương Tuyết Oánh nghe thu âm nội dung, Hoàn sợ là khuôn mặt biến sắc, đôi mắt đẹp khẽ nhếch, thần sắc 10 phần kinh ngạc nói: "Tần Phong, đây lục đại gia tộc cùng năm đó tần gia sự kiện có quan hệ?" 89 phần 10. Tần Phong gật đầu một cái, không làm chuyện trái lương tâm cũng sẽ không như vậy gần trương ta trở về. "Vậy ngươi định làm như thế nào?" Trương Tuyết vánh hỏi: "Có cần gì ta giúp ạ?" Tần Phong dừng một chút, đi thẳng vào vấn đề nói ra: "5 năm rồi, toàn bộ Ma Đô phát sinh biến hóa long trời lở đất, ta đối với đây lục đại gia tộc cũng không hiểu, cho nên ta hi vọng ngươi có thể giúp ta một việc, thu thập đây 6 đại gia tộc toàn bộ tài liệu." Những tài liệu này càng cặn kẽ càng tốt, bao gồm sản nghiệp của bọn họ, nhân viên, mạng giao thiệp đợi đã nào. Loại công việc này độ khó không nhỏ. Thần Phong suy nghĩ một chút, cũng chỉ Trương Tuyết Oánh thích hợp nhất. Trương Tuyết Oánh hơi như mày, thần sắc dần ra, bất quá vẫn là nói, "Được, bất quá ta cần một quãng thời gian." "Cảm ơn." Tần Phong nhìn về Trương Tuyết Oánh nói, bởi vì ta vừa hồi ma đều, người quen biết cũng không nhiều, mạng giao thiệp phương diện ta là không tạo nên tác dụng quá lớn, bất quá cần tiền nói cứ việc cùng ta nói, ta có thể giải quyết được. Trương Tuyết Vánh đáp, "Chương gia chúng ta bản thân liền là có thu thập các đại gia tộc tư liệu, đến lúc đó ta bổ sung một hồi cho người được tới." "Biết người biết ta, bách chiến bách thắng." "Chiến trường dùng thích hợp, thương trường cũng dùng thích hợp." Mỗi một cái gia tộc vì có thể tại Ma Đô sinh tồn, nhất định là sẽ thu thập những gia tộc khác tin tức liên quan cùng tình báo. Tần Phong giơ ly rượu lên, nói, "Tuyết thoánh, cái gì cũng không nói, cảm ơn ngươi." "Phanh." Hai người liền bị vừa đụng, đặt vào trong miệng máy, ly rượu thả xuống. "Tần không cần khách khí với ta." Trương Tuyết hoánh tự nhiên cười nói nói, thúc đẩy ta cùng hờ mẹ đại Trung Hoa khu hợp tác." Phần đại lễ này ta còn chưa trả đâu, chút chuyện nhỏ này không tính là cái gì. Vậy chút chuyện thì khỏi nói, tóm lại một câu nói, về sau có khó khăn gì sự tình nói cho ta một tiếng, ta có thể giúp ngươi giải quyết." Tần Phong tự tin bảo đảm nói ra, "Nếu không hôm nào ta tìm Ali Bánh Mã Vân ngồi xuống nói với ngươi một chút." "Được rác." Trương Tuyết Đoánh nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Nàng biết do Ali Bánh Mã Vân là nhân vật nào, nhưng mà không biết vì sao, Tần Phong nói ra lời này thời điểm, nàng tin. Chính sự nói xong, "An cơm đi, những thứ kia không sai." Tần Phong để cho phục vụ viên chọn món ăn rồi. Nhất phẩm lầu là quán ăn Trung Quốc, vị đạo các phương diện cũng không thể, phục vụ cũng tốt. Rất nhanh, Thẩm Phong nơi gọi món ăn hảo dâng đủ rồi. Mạn Văn, đến, ngồi xuống ăn chung. Thẩm Phong nhìn về một mực đứng ở một bên Diệp Mạn Văn. "Bất, trước trách của ta là bảo hộ ngươi an toàn." Diệp Mạn Văn vẫn như cũ lạnh băng khốc khốc nói ra. Tần Phong kéo Diệp Mạn Văn tay, để cho nàng ngồi trên ghế, nói, "Giữa chúng ta có thể lấy bằng hưu sum chung, không cần thiết phân như vậy quả niệm, để ngươi ăn thì ăn đi." như băng ý, phía, xác định không có uy hiếp sau đó, lúc này mới ngồi xuống dùng cơm. Tới tới tới Ăn cơm, ăn cơm. Tần Phong chú ý Chương Tuyết Oánh cùng Diệp Mạn Văn hai nữa lên. Bữa cơm này ăn mười phần hài hòa, ngoại trừ Diệp Mạn Văn vẫn như cũ lạnh như băng lạnh lùng bất cầu nôn thiếu bộ dáng, hết thảy đều rất tốt. Sau khi cơm nước xong, Tần Phong liền cùng Chương Tuyết Oánh phân biệt, có chuyện điện thoại liên lạc. Chương Tuyết Oánh sau khi rời đi, Tần Phong nhìn về Diệp Mạn Văn nói, "Mạn Văn, kỳ thực ngươi không cần cả ngày lạnh như băng ngự tỉ bộ dáng, ngươi cười lên hẳn thật đẹp cái, nói, "Ta không Đợt, miễn hoa tươi, phiếu đánh phiếu, khen thưởng là có thể ngộ nhưng không thể cầu vô cùng căng kích, gắng sức gõ chữ. Chương 55, đáng giá, gia hạn VIP hội viên 1 tháng. Bán nghệ không bán cười. Đây ngay là lạ. Mà ngay tại lúc này, trong đầu lại chuyển tới siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, hệ thống cảm nhận được ngụ ý diệp mạn văn băng, băng lãnh, tốc chủ có thể tiến hành lựa chọn. Thứ nhất, cho cười nàng một lần, thu được VIP gia hạn 1 tháng, kinh nghiệm gấp bội 500. Đây là VIP hội viên đặc quyền lựa chọn hạng. Thứ hai, mặc cho nàng duy trì băng xinh đẹp tính cách của người, không có bất kỳ tưởng tượng gì, kinh nghiệm 250. VIP gia hạn 1 tháng. Thần Phong nhìn chúng lạ cái này. Lựa chọn đệ nhất. Tần Phong không chút do dự lựa chọn hạng thứ nhất. Đây không chỉ có thể ra hạn viết một tháng, còn có thể nhìn thấy băng mỹ nhân cười một tiếng. Chị Diệp Mạn Văn tướng mạo mười phần tinh xảo mà mỹ, nhưng là bởi vì vẻ mặt băng sương cho người một loại cao cao tại thượng từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh khóc cảm giác, để cho người không dám tới gần, nếu như có thể nhìn thấy nụ cười của nàng, nhất định là sẽ cảnh đẹp ý vui lấy. Băng mỹ nhân cười, rất có hương vị. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn bên trên Bugatti, khu xe sử dụng ra nhất phẩm lầu bãi đậu xe. Trên đường, Văn, ta cảm thấy ngươi cười lên khẳng định rất đẹp." Tần Phong vừa lái xe một bên tràn đầy không tận tâm tựa hồ rất tùy ý nói, "Ta cho ngươi kể chuyện cười đi." Nói, Diệp Mạn Văn vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tần Phong nổi lên lấy chút lát, chặt nói tiếp, "Có một con kiến nhỏ đi đi mất phương hướng, tìm không đến ổ kiến ở đâu, mười phần gấp gáp, trùng hợp nhìn thấy bằng hữu của nó trải qua, ngay sau đó kia kiến hô to một tiếng, "Bạn thân đây, ngươi, ngươi đều làm sao trở về ổ kiến?" Bằng hưu của nó trần chờ chút lát, hỏi ngược lại, "Mang, mang theo cười hoặc là rất trầm mặc." Kể xong cười, Tần Phong nhìn về Văn. Văn sắc mặt vẫn như cũ băng lánh không có có bất kỳ biểu tình gì, nói, chê cười quá lạnh. Vậy đổi một cái. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói, đại nhân nhìn thấy từ mã ánh sáng đột lù, ngay sau đó mười phần tò mò hỏi, ngươi lại không thể lập điểm khác sao? Tư mã. Thanh âm vừa dứt, Tần Phong khẽ mắt liếc một cái ngồi ở vị trí kế bên người lái Diệp Mạn Văn, phát hiện Diệp Mạn Văn khỏe miệng lộ ra tự nhiên cười nói. Nụ cười này chính là khỏe miệng đường cong dơ lên, phát họa ra mịm cười nụ cười, nhưng lại rất đẹp. Diệp Mạn Văn kia như băng trên mặt lộ ra tự nhiên cười nói, gò má hai bên có hai cái nếu đưa đến ngưỡng hiện lún đồng tiền như cũng là trong ngày mùa đông một đạo nắng ấm phổ thông, nụ cười này để cho người như gió xuân ấm áp, để cho lòng người vui nhẹ. Bang mỹ nhân nhất tiếu Bách bị sinh, xác thực là là phi thường xinh đẹp. Quay đầu lại nhất tiếu Bách bị sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Có lẽ hình dung lúc này Diệp Mạn Vân cười là phi thường thích hợp, vừa đúng nụ cười để cho người hết sức thoải mái. A, a, ngươi xem, ngươi lúc cười thật đẹp. Tần Phong nhìn thấy lạnh như băng Diệp Mạn Vân nụ cười trên mặt, liền đột nói, nữ hải tử nên phải nhiều cười cười, không phải có đôi lời nói, thích cười nữ sinh vận khí đều sẽ không qua cái mà. Diệp Mạn Văn khẽ miệng phát họa khởi một nụ cười kia chợt lóe lên, tiếp theo lại khôi phục lạnh như băng thần sắc, bất quá hơi quay đầu, liếc mắt một cái đang lái xe Tần Phong, lập tức lại mắt nhìn phía trước rồi. Tần Phong cũng biết có nữ sinh tính cách khí chất chính là như thế, cũng không có cưỡng cầu nàng cười vui, chỉ có điều nàng cười lên thật rất đẹp. Leng chúc mừng tốc chủ VIP gia hạn một tháng, hơn nữa điểm kinh nghiệm gấp bội thu được 500 điểm kinh nghiệm. Ngoài ra Túc chủ điều khiển xe thể thao chạy vượt qua 20 km, thu được tài lái xe chi tinh huy chương, có thể thu được cao siêu tài lái xe. Huy chương la chắn là VIP hội viên đặc biệt hưởng thụ đãi ngộ. Cao siêu tài lái xe Tần Phong nghi hoặc, đây cao siêu tài lái xe là thuộc tại cái gì tài nghệ? Cao siêu tài lái xe là có thể sánh vai xe thần thanh thản bạch khí thuần lái, tất cả chiếc xe tại túc chủ trong tay đều có thể hơn hắn phát huy. Siêu thần lựa chọn hệ thống nói, đáng giá. Không chỉ có thể nhìn thấy có khác phong tình cười một tiếng, lại ra hạn hệ thống VIP hội viên một tháng, còn thu được cao siêu tài lái xe. Đáng giá. Trở lại tỏ mượn gì vì ở dạ sau đó, Tần Phong liền cẩn thận ngủ trưa một hồi. Ngủ trưa lúc tỉnh lại, điện thoại liền tiếng. Đây là Trương Tuyết điện thoại. Tần ta phát một phần tài liệu cho ngươi hôm thử, là liên quan tới Lục đại gia tộc một ít tài liệu. Điện thoại kia một đầu chương tuyết vánh nói, "Ngươi trước xem một chút. DS, cầu miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá cùng một phiếu, khen thưởng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, vô cùng cảm kích, gắng sức gõ chữ." Chương 56, cùng 4 đại hàng chủ tịch ngân hàng trò chuyện một chút. Mỗi một cái gia tộc đều điều tra qua những gia tộc khác đạo tín hơi thở, trong đó liền bao gồm lực lượng chủ yếu nhân viên, tài sản, mạng giao thiệp, đầu tư chờ một chút đều có nơi thu thập. Ngoài ra, còn sẽ có chuyên môn cố vấn đoàn nghiên cứu những gia tộc khác tiếp theo gia chủ khả năng nhất là ai, đầu tư của hắn sách lược lại là như thế nào, hẳn đúng là cùng hắn hợp tác hay là không hợp tác chờ một chút đều có nghiên cứu. Một cái gia tộc trường thịnh không suy, là có đạo lý của hắn, cho nên những cơ sở này tài liệu, Trương Tuyết Anh chỉ cần hướng về phụ thân mình Trương Trọng Chính muốn là được. Bất quá Trương Tuyết Anh cũng là đối mặt hết sức lớn áp lực, bởi vì hiện tại Ma Đô lục đại gia tộc muốn đối phó Tần Phong, Trương Tuyết Anh nếu mà giúp Tần Phong, như vậy thì có nghĩa là cùng lục đại gia tộc đối nghịch, như vậy thì sẽ nhận được lục đại gia tộc chèn ép, khả năng rất nhiều thương nghiệp hợp tác đều bị vội vã ngừng. Hơn nữa, nếu mà cuối cùng lục đại gia tộc đem Tần Phong diệt trừ mà nói, như vậy Trương gia cũng có thể sẽ vì vậy mà bị liên lụy, thậm chí từ đó tại Ma đều biến mất. Đương nhiên, nếu mà Tần Phong tại trận này trong tỷ đấu thủ thắng, như vậy Trương gia cũng sẽ nhân cơ hội này thần tốc của thời. Tốc độ còn rất nhanh a. Tần Phong vô cùng kinh ngạc, nói ra, nha đầu ngươi hiệu suất làm việc quả nhiên là cao a. Những thứ này đều là Trương gia chúng ta một mực thu thập tài liệu, ngươi trước xem một chút. Trương Tuyết Vánh nói, tiếp theo ta sẽ an bài người đi thu thập càng nhiều mới nhất tài liệu. Được, cảm ơn ngươi. Tần Phong cùng Trương Tuyết Vánh tán gẫu một hồi, sau đó cúp điện thoại, nhìn lên lục đại gia tộc tài liệu. Trải qua Tần Phong đơn giản kiểm tra sau đó, Tần Phong đối với lục đại gia tộc đều là có hiểu biết rồi. Triệu gia, Tôn gia, Hoàng gia, Cung ra Trần ra lý do lục đại gia tộc hoạch tâm sản nghiệp bất đồng trọng điểm điểm cũng không giống nhau cho nên trên căn bản sẽ không có quá lớn cạnh tranh quan hệ ngược lại hợp tác không ít. các đại gia tộc sản nghiệp liên quan đến ma đô ăn mặc ở đi lại mọi phương diện trong đó triệu gia chủ yếu nhất sản nghiệp là dựa lưng vào chính phủ hơn nữa triệu gia tại chính đàn sức ảnh hưởng cũng là lớn nhất một cái gia tộc bất quá Tân Phong phát hiện một cái đây lục đại gia tộc điểm giống nhau như vậy thì là cùng bốn ngân hàng lớn có không ít vay tiền hợp tác hiện tại trên căn bản mỗi một cái xí nghiệp phát triển đều phải cần ngân hàng vay tiền chỉ muốn gậy những gia tộc này ngân hàng vay tiền như vậy đầy đủ để bọn hắn giống như trên trảo nóng châu chấu. Long chi quốc 4 đại hàng theo thứ tự là Long chi quốc ngân hàng, Long chi quốc công hành, Long chi quốc nông nghiệp, Long chi quốc kiến hành, bọn họ đều là thuộc về xí nghiệp quốc hữu ngân hàng, thuộc về quốc gia 5 cổ phần, nhưng mà trong đó còn là có không ít cái khác cổ đông. Tần Phong mười phần nhớ lúc trước Ferdinand gửi tới báo biểu, trong đó cho thấy Tần Phong trong tay cổ phần cũng có 4 đại hàng cổ phần, hơn nữa còn là bốn đại hàng bên trong ngoại trừ quốc gia bên ngoài thứ hai đại cổ đông. Nói cách khác, với tư cách cổ đông Tần Phong có quyền tham dự bốn đại hàng một ít quyết sách. Xem ra là muốn cùng ma đô bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng thật tốt nói chuyện một chút. Tần Phong cầm điện thoại lên, theo như cái tiếp theo kiện sau đó, nói: "Hạ Lam, giúp ta ước chừng một hồi Long Chi Quốc ngân hàng, Long Chi Quốc công hành, Long Chi Quốc nông nghiệp, Long Chi Quốc kiến hành ma đô chủ tịch ngân hàng, ta muốn với bọn hắn nói chuyện một chút." "Được rồi." Hạ Lam với tư cách quản gia trợ lý, cung điện thoại, liền bắt đầu thay Tần Phong an bài chuyện. Cả lương thực là Tần Phong đối với lục đại gia tộc trả thù bước đầu tiên. Chỉ cần ngân hàng hướng bọn hắn chỉ vay tiền, như vậy xí nghiệp vận chuyển liền nhất định sẽ vào cảnh. Không nói khác, liền nói hoàng gia chủ yếu sản nghiệp là điệu. Mỗi một cái công ty địa ốc không phải vay tiền tiền của ngân hàng đến xây nhà đây này. Thiếu nợ mấy trăm tỷ hơn vạn trăm triệu. Một khi ngân hàng đình chỉ vay tiền, rất nhiều công ty địa ốc cũng phải ngừng. Tút tút tút. Tiếng gõ cửa vang dội. Đi vào. Chỉ chốc lát, An Mặc thể Hạ Lam đi vào thư phòng, hướng về phía Trần Phong nói ra, "Buột, Mado bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng đã giúp ngươi hết trước, tại buổi sáng ngày mai 9 giờ ngân hàng cao ốc tầng 9 phòng hợp "Được rồi." Trần Phong gật đầu một cái. Buổi tối, bởi vì trước mắt Hạ Lam vẫn không tuyển mộ được thích hợp người giúp việc, cho nên là Hạ Lam tự mình xuống bếp. Không thể không nói Hạ Lam người quản gia này tài nấu nướng của vẫn là hết sức tốt, một bữa ăn tối thỉnh soạn. Sau khi ăn xong, Tần Phong nhìn về Hạ Lam nói ra, "Hạ Lam, ngươi nắm chặt thời gian nhân viên tuyển mộ, không nắm quyền chuyện muốn ngươi tự thân làm." "Ta biết rồi." Bột. "Hạ Lam đáp." Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tần Phong thức dậy rửa mặt xong, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, hơn nữa trên bàn còn để hôm nay Tần Phong lịch trình. Tất cả Hạ Lam người quản gia này đều đã sắp xếp xong xuôi. Đồng thời, trên bàn còn để hôm nay mới nhất ma đô tin tức địa báo. Phía trên đã đem một ít tin tức nội dung chính vòng đi ra, để cho người cầm tờ báo lên vừa nhìn liền liếc qua thôi ngay, biết rõ hôm qua Ma Đô xảy ra đại sự gì tin tức. Loại cảm giác này thật không tệ. Tần Phong ăn nóng hổi bữa ăn sáng, cảm thấy cuộc sống của mình chất lượng đều là tăng lên không ít. Chẳng trách nhiều phú hào như vậy muốn mời quản gia rồi. Ăn điểm tâm xong sau đó, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn liền từ tỏ mượn dị vị ở dạ xuất phát, đi tới Ma Đô ngân hàng cao Úc, thật tốt cùng bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng trò chuyện một chút. Đợt, cầu miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá cùng một phiếu, khen thưởng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, vô cùng cảm kích, gắng sức gõ chữ. Cảm tạ tại chỗ bình luận chuyện dưới nhắn lại mỗi một cái độc giả bằng hưu, các ngươi còn đang nhìn, tại chỗ bình luận chuyện chi một tiếng hoặc là lưu lại cái dấu chấm câu thậm chí cái 123456 con số cũng được. Để cho ta biết các ngươi cùng ta đồng hành, cảm tạ. Chương 57, có tiền, thủy chung là đại gia. Mado ngân hàng cao Úc, ở tại Mado tài chính khu công nghệ cao. Mado tài chính khu công nghệ cao có rất nhiều độ cao không đồng nhất cao Úc, mười mấy nhà tất cả lớn nhỏ ngân hàng tổng bộ vị vào trong đó, ngoài ra còn có thật nhiều công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, đầu tư công ty, quỹ công ty chờ bộ. Đi làm ở đây đều là tài chính lương cao thành phần trí thức. Trong đó, Ma Đông ngân hàng cao ốc là tài chính khu công nghệ cao cao nhất một tòa nhà lớn, trong đó 4 đại hàng tổng bộ liền phân biệt ở tại đây một tòa tòa nhà đồ số A tòa, B tòa, C tòa cùng D tòa. Có két. Khi Tần Phong lái đỉnh xứng đôi bản bù gạ tỷ đứng ở cao ốc dưới lầu bãi đầu xe thời điểm, lập tức là đưa tới văn động không nhỏ cũng không ít người nghỉ chân quan sát. Tuy rằng đây cao tân tài chính khu đều là cao thu vào đám người, phóng tầm mắt nhìn tới trên bãi đỗ xe có không ít BMW, Mercedes, Ferrari, Porsche, nhưng mà tại bổ gạ tỷ trước mặt, vẫn là tương hình kiến trúc. Sau khí bướm cửa mở ra, Tân Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người xuống xe. Nam soái nữ đẹp, khí chất phi phạm. Đây khiến qua đường rất nhiều người qua đường cùng lương cao thành phần trí thức là không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Đi vào ngân hàng cao ốc, dọc theo đường đi cũng là nhìn thấy không ít khí chất không sai cao nhan trị thân mặc đồ chức nghiệp nữ tử. Giới tài chính mỹ nữ vẫn là đủ cao chất lượng. Bước vào thang máy, nhấn lầu 9. Trong thang máy ngoại trừ Tân Phong cùng Diệp Mạn Văn, còn có hai cái tay nâng đến văn kiện giáp tóc dài phất mỹ nữ. Ken. Lầu 9 đến. Kèm theo thang máy tiếng nhắc nhở, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đi ra thang máy. Vậy yếm thấy thật là đẹp trai a. Đúng vậy a, không biết là kia giữa ngân hàng đồng nghiệp mới tới đâu. Vừa mới thật sự muốn tìm hắn muốn dãy số a, nhưng mà không có can đảm, thật là quá đáng tiếc. Lại bỏ qua một cái xoái ca. Trong thang máy chuyển đến hai mỹ nữ khe khẽ bàn luận. Lầu 9 phòng họp. Tần Phong lấy ra thân phận, rất nhanh sẽ bị một người đẹp bí thư dẫn tới cửa phòng hợp. Có két. Tần Phong đẩy cửa vào. Bên trong phòng hợp ngồi bốn cái nam tử trung niên. Khi hắn nhóm nhìn thấy Tần Phong đi vào, dỗi không hẹn mà cùng đứng lên, miệng đồng thanh hô, "Tần tiên sinh." "Tần tiên sinh, chào ngươi." Ta là Hoa Hạ ngân hàng ma Mado chủ tịch ngân hàng Phương Minh Sinh. Một cái mang theo tơ vàng ánh mắt nam tử chủ động tự giới thiệu. Lúc trước giúp Tần Phong Chân chạy Trương nam cũng là một cái chủ tịch ngân hàng, chẳng qua chỉ là một cái chi nhánh việc nhỏ giải, cũng không có là ma Mado chủ tịch ngân hàng. Tần tiên sinh, ta là Hoa Hạ công hành ma đô chủ tịch ngân hàng Phùng Trung. Tần tiên sinh, chào ngươi, ta là Hoa Hạ nông nghiệp ma đô chủ tịch ngân hàng Tô Vĩ Thiên. Tần tiên sinh, ta là Hoa Hạ kiến hành chủ tịch ngân hàng Dương Giang Hải, rất hân hạnh được biết Mọi người rồi giết tự giới thiệu mình. Lãm. Tần Phong mỉm cười nhìn đến bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng nói, không khí. Ngồi. Hoa Hạ Công hành, Hoa Hạ Ngân hàng, Hoa Hạ Kiến hành, Hoa Hạ Nông nghiệp là Hoa Hạ 4 đại hàng, trên căn bản là khống chế được toàn bộ Hoa Hạ nghề ngân hàng 50% phân vĩnh trở lên, lại là quốc gia kim dung mạch mệnh xí nghiệp, thuộc về quốc gia nắm cổ phần cùng cầm giữ ngân hàng. Tại quốc hữu trong ngân hàng, cá nhân chiếm cổ giống như là không đạt được quyền khống chế cổ phần đấy. Thần Phong cũng là như vậy. Tuy rằng thừa kế rụt chỉ gia tộc 10% cổ phần bên trong trong đó liền bao hàm có 4 đại hàng cổ phần, nhưng mà cũng là so ra kém quốc gia cổ phần. Bất quá, Thần Phong chiếm đoạt cổ phần là trừ quốc gia bên ngoài thứ hai đại cổ đông. Trước mặt bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng Lama do được chủ tịch ngân hàng, cũng không có là toàn bộ hoa hạ được chủ tịch ngân hàng. Nhưng mà bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng quyền lợi cùng địa vị cũng không thấp hơn, bởi vì bọn hắn kiểm soát 4 đại hàng tại Ma Đô toàn bộ nghiệp vụ, bao nhiêu xí nghiệp công ty là cầu ra ra cáo bạn nội chính là hy vọng có thể từ trong ngân hàng vay tiền cùng tiến hành nghiệp vụ. Hết thệ các thứ này, đều là bốn người bọn họ định đoạt. Ngày thường là phi thường hiếm thấy gặp mặt một lần. Chính là Mado các đại gia tộc cũng phải cùng ngân hàng giữ gìn mối quan hệ, bởi vì bọn hắn cho dù quyền lợi thế lực mạng giao thiệp rất lớn, cũng không cách nào nhúng quốc hữu ngân hàng cổ phần cùng điều kiện. Vì vậy mà chỉ có giữ gìn mối quan hệ rồi, mới có thể có vay tiền cùng các phương diện chính sách tiện lợi. Có tiền, thủy chung là đại gia. Bốn đại hàng nhất định có cạnh tranh quan hệ, một loại rất ít đồng thời xuất hiện. Nhưng là bây giờ bốn người ngồi ở cùng trong một căn phòng hội nghị, đều là bởi vì Tần Phong. Khi Hạ Lam đại biểu Tần Phong ước chừng bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng thời điểm, bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng đều là lấy đủ loại lý do từ tuyệt. Bất quá khi bọn họ biết rõ đối phương là Tần Phong sau đó, lập tức là lui đi trên tay làm việc, đến trước cùng Tần Phong gặp mặt. Bởi vì bọn hắn hai ngày trước nhận được được gửi tới một phần văn kiện cơ mật, trên đó viết bốn đại hàng cổ phần cơ cấu phát sinh thay đổi, trong đó là thêm Tần Phong một người như vậy vật. Biết được là Tần Phong hẹn hắn nhóm, bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng lại thêm lên mặt cùng quan uy, cũng không dám không thấy. Tần Phong nhìn về bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng nói, "Các vị chủ tịch ngân hàng, ta biết các người rất bận, ta cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi. Ta hy vọng các người đối với Triệu gia, Tôn gia, Hoàng gia, Cung gia, Trần gia, Lý gia lục đại gia tộc kỳ hạ toàn bộ sản nghiệp đình chỉ hết thảy vay tiền cùng tiền vốn trợ giúp." Lời này vừa nói ra, Phương Minh Sinh, Phùng Trung, Tên Dương Giang Hải 4 đại hàng chủ tịch ngân hàng sắc mặt đều thay đổi. Đình chỉ vay tiền, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. DS, cầu miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá cùng một phiếu, khen thưởng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, vô cùng cảm kích, gắng sức gõ chữ. Chương 58, 4 đại hàng thỏa hiệp khuất phục, đình chỉ cho lục đại gia tộc sản nghiệp xí nghiệp toàn bộ vay tiền. Phương Minh Sinh, Phùng Trung, Tô Vĩ Tên, Dương Giang Hải 4 đại hàng chủ tịch ngân hàng nghe sắc mặt trong nháy mắt là thay đổi, trở nên mười phần phức tạp. Nông nghiệp chủ tịch ngân hàng Tô Vĩ Tên trực tiếp là nói ra, "Tần tiên hậu quả này sẽ rất nghiêm trọng à? Lục đại gia tộc sản nghiệp trải rộng ma đô mọi phương diện, một khi đình chỉ vay tiền, như vậy rất nhiều nghề đều sẽ bị vội vãng ngừng hoạt chuyển, sẽ cho ma đô tạo thành ảnh hưởng to lớn. Và lại, Tô Vĩ tên dừng một chút, nói, "Chúng ta ngân hàng nếu mà đơn phương đình chỉ vay, như vậy cũng phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng đấy." Tô Vĩ tên nói ra ba người khác tiếng lòng. "Đúng a." Ngân hàng chủ tịch ngân hàng Phương Minh sinh đạo, Tần tiên sinh, chuyện này là không phải hẳn thảo luận kỹ hơn, thận trọng cân nhắc. Bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng không biết Lục đại gia tộc làm sao sẽ đắc tội Tần Phong đấy. Ngừng vay liền sẽ ngừng hoạt chuyện. Tân phong khỏe miệng cười một tiếng nói bọn họ là đại gia tộc nhất định là có nhất định kháng phong hiểm năng lực liền tính ngừng vay trong thời gian ngắn còn có thể vận chuyển chỉ là không kiên trì được thời gian bao lâu mà thôi đại gia tộc nhất định là có vốn lưu động cùng dự trữ tiền bạc thậm chí bọn họ kéo một hồi thượng du và hạ du tiền cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian trong thời gian ngắn ma đô hết thể đều sẽ không thay đổi đến mức hiệp ước, Tân Phong nhìn về bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng nói ra kế Đức đoạn tiếp theo vay tiền vẫn là các ng ngân hàng để bạn nếu mà các người nhớ vay tiền có thể tìm ra hơn 110 cái lý do đồng dạng các người nhớ kết thúc vay tiền hoạt đồng các ngươi cũng có thể tìm ra hơn 110 cái lý do. Liền coi như các ngươi không kết thúc hợp đồng, các ngươi đem bọn họ cần vay tiền trì hoãn 1 năm nửa năm cũng không phải việc khó gì đi. Đối phó lục đại gia tộc, không cần 1 năm nửa năm. Tần Phong lại lần nữa trọng thân nhấn mạnh một bên, nói, tóm lại, ý của ta rất rõ ràng, đình chỉ lục đại gia tộc toàn bộ vay tiền, một phân tiền cũng không cho bọn hắn. Bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng trầm mặc. Một lát sau, bốn đại hàng bên trong sắp xếp hành lao đại công chủ tịch ngân nhìn về Tần Phong, nói, Tần sinh, ta không biết sáu người của đại gia tộc cùng ngươi có hiểu lầm gì đó. Đình chỉ cho lục đại gia tộc vay tiền cũng không phù hợp chúng ta ngân hàng lợi ích, sẽ cho chúng ta ngân hàng tạo thành tổn thất. Trong ngân hàng chủ yếu nhất cũng là trọng yếu nhất thu vào khởi nguồn chính là vay tiền, hơn nữa vay tiền lợi tức đều là vô cùng cao. Lúc đại gia tộc làm cho mọi người tộc, bọn họ nơi vay tiền số tiền cũng là phi thường khổng lồ. Tương ứng, cho ngân hàng mang tới lợi nhuận cũng là to lớn. Tiến hành chủ tịch ngân hàng Dương Giang Hải cũng là mở miệng nói, "Đúng vậy à, Trần tiên sinh, nếu mà các ngươi song phương có hiểu lầm gì đó, như vậy có thể ngồi xuống đến đàm. Chúng ta bốn đại hàng đều là quốc gia nắm cổ phần ngân hàng, tất cả lấy xã hội và quốc gia ổn định cân nhắc, cũng vì tự thân lợi ích cân nhắc." Tần Tiến Sinh, hết sức xin lỗi, chúng ta rất khó đáp ứng ngươi cái yêu cầu này. Quốc gia. Dương Giang Hải nói bóng gió chính là dùng Quốc gia tới dọa Tần Phong, La Ý nói Tần Phong chỉ là tiểu cổ đông, vô pháp quyết sách Quốc Hữu Ngân hàng chính sách. Tần Phong thần sắc dùng mình, trở nên nghiêm túc, sáu mặt nhìn đến bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng nói, ta tỏ rõ nói với các người, ta Tần Phong muốn đối phó lục đại gia tộc. Các người có thể tiếp tục tiền cho vay những gia tộc này cùng tương quan xí nghiệp, ta bảo đảm, đến lúc đó tổn thất của các ngươi tuyệt đối to lớn, thậm chí một phân tiền đều không thu về được. Sí nghiệp một khi phá sản hoặc là xuất hiện tư không trả nợ tình huống, ngân hàng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với xí nghiệp liên quan tiến hành phá sản thanh toán hoặc là đấu giá. Nhưng mà thật đến khi đó, kia phá xí nghiệp còn giá trị đáng bao nhiêu tiền đâu? Lúc đại gia tộc vay tiền số tiền to lớn, một khi xuất hiện đều còn không hơn tình huống, đối với bốn đại hàng ảnh hưởng đều là to lớn đấy. Xuất hiện lớn như vậy mức nợ khó đòi, bọn họ mấy cái này chủ tịch ngân hàng nửa phút phải thưởng tiền thậm chí ngồi tủ. Bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng trong tâm không khỏi lạ thịt một tiếng, thần sắc cũng là trở nên phức tạp. Các ngươi có thể tiếp tục cho Lục đại gia tộc vay tiền, đó chính là cùng ta Tần Phong đối nghịch, ta bảo đảm trong vòng 3 ngày, các ngươi liền sẽ ngã ngựa trở nên mất tất cả. Tần Phong thanh niên cũng lớn, tựa hồ đang kéo chuyện nhà, nhưng mà tràn đầy sức uy hiếp cùng lực trấn nhiếp. Các ngươi cho rằng ta là đang nhắc nhở các ngươi cũng tốt, vẫn là uy hiếp ngươi nhỏ cũng tốt, tóm lại một câu nói, ta muốn là không chỉ 4 đại hàng ngân hàng đình chỉ cho Lục đại gia tộc, còn muốn cái khác ngân hàng đều muốn đình chỉ cho Lục đại gia tộc vay tiền. Bọn họ nếu là dám cho Lục đại gia tộc vay tiền, đó chính là cùng ta Phong gây khó dễ, hậu quả tất cả tự phụ. Văn, chúng ta đi. Nói xong, Tần Phong đứng dậy, cùng Diệp Mạn Văn cùng nhau đi ra phòng họp, để lại ngây ngốc sững sờ bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng. Bốn đại hàng dài cũng không nghi ngờ Tần Phong theo như lời nói, một cái có thể tại bốn đại hàng bên trong chiếm giữ nhiều như vậy cổ phần, lai lịch thực lực chịu nhất định không đơn giản, nếu muốn làm bọn họ đi đi một cái chủ tịch ngân hàng, đó thật là lại cực kỳ đơn giản rồi. Bọn họ thật vất vả mới leo lên cái vị trí này, bọn họ không muốn kết thúc như vậy. Tô chủ tịch ngân hàng, Phùng chủ tịch ngân hàng, mới chủ tịch ngân hàng, thấy thế nào? Dương Giang Hải nhìn về Tô Vĩ tên nói, đây vay tiền là vay đâu vẫn là không bay đâu. Phương Minh sinh thần sắc 10 phần làm khó xoan suýt, chấm mặc chốc lát, tùy tiện nói, các vị chủ tịch ngân hàng, nếu mà đúng như Tần Phong từng nói, chúng ta tiền cho vay lục đại gia tộc chỉ có thể chế tạo rất nhiều nợ khó đòi, đến lúc đó chúng ta cũng gánh trách không nổi A Đúng A Tô Vĩ Tên cũng là gật đầu một cái nói, chúng ta nông nghiệp tiền cho vay lục đại gia tộc tổng số tiền vượt qua 100 ước rồi, số lượng không nhỏ. Nếu mà Tần Phong thật muốn đối phó lục đại gia tộc, chúng ta còn phải nắm chặt thời gian thuốc dục thu vay tiền đây. Với tư cách 4 đại hàng đứng đầu công hành chủ tịch ngân hàng phụng chúng nói, các vị chủ tịch ngân hàng, ngược lại chúng ta công hành sẽ đình chỉ vay tiền, ngược lại đến trong năm ngân hàng cũng sẽ rút lại vay tiền. Phương Minh Sinh, Tô Vĩ Tên, Dương Giang Hải ba người cũng là khẽ gật đầu một cái, trong tâm đã làm ra quyết định, đình chỉ đối với lục đại gia tộc vay tiền. Bởi vì chỉ có dạng này, vừa có thể bảo đảm mình chủ tịch ngân hàng chi vị, lại có thể tránh cho ngân hàng nợ khó đòi xuất hiện, bảo đảm ngân hàng lợi ích. Đến mức lục đại gia tộc, chỉ có thể trách bọn hắn xui xẻo, là do thiên mệnh đi. Đợt, cầu miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá cùng một phiếu, khen thưởng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vô cùng tăng kích, gắng sức gõ chữ. Chương 59, trả thù tới quá nhanh giống như vòi rồng. Bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng từ lợi ích của mình cùng ngân hàng lợi ích xuất phát, quyết định kết thúc đối với Lục đại gia tộc vay tiền cùng tương quan nâng đỡ nghiệp vụ. Những này nâng đỡ nghiệp vụ bao gồm kéo dài vay tiền thời hạn, đưa ra không thể hơi thở kỳ, vay tiền lãi suất ưu đãi các loại chính sách đợi đã nào. Hiện tại bốn đại hàng đối với Lục đại gia tộc những này nâng đỡ toàn bộ đình chỉ. Cùng lúc đó, tại bốn đại hàng vô tình hay hữu ý ám thị dưới, các khác ngân hàng cũng rối bắt đầu chỉ đối với Lục đại gia tộc sản nghiệp vay tiền, hoặc là kéo dài phê duyệt thời gian chờ chờ. Ngược lại trên căn bản tất cả ngân hàng đối với lục đại gia tộc vay tiền nghiệp vụ đều là đình chỉ, mới nhất chịu ảnh hưởng đúng là hoàng gia gia tộc. Hoàng gia gia tộc chủ yếu sản nghiệp là tại địa ốc một khối này. Mấy năm gần đây địa ốc là hồng hồng hỏa hỏa, giá phòng một đường cao ca mạnh tiến, đại thế tăng lên, mỗi cái địa ốc nhà đầu tư là kiếm được đầy bốn đại bác. Hoàng gia bởi vì mấy năm gần đây địa ốc hòa bạo, tài sản cũng là nước lên thì thỉ lên, vốn là tại tứ đại gia tộc lao tư hoàng gia đã đứng hàng đệ tam, vượt qua cung gia. Cũng chính bởi vì dạng này, hoàng gia năm gần đây là trắng trợn vay tiền cầm á, thiếu nợ tỷ số cũng là 10 phần cao. Thiên Hạ Địa ốc khai phát tập đoàn, hoàng gia một cái trong đó tài sản. Hoàng gia gia chủ Hoàng Sán đang trong phòng làm việc bên trong nhìn đến văn kiện, bởi vì mới vừa từ trong tay chính phủ lấy được một khối mà, chuẩn bị kỹ càng tốt khai phát chế tạo. Quắc két. Vừa lúc đó, phòng làm việc cửa mở ra. Lập tức, cả người mặc lên Âu phục giày ra tuổi trẻ bước gấp đi vào, hướng về phía Hoàng Sán nói, "Ba, xảy ra chuyện." Người trẻ tuổi tên là Hoàng Gia Thịnh, là hoàng gia đời thứ ba bên trong phi thường vượt trội ưu tú một phần tử, tại hoàng thị địa sản trong tập đoàn chủ yếu phụ trách là ngân hàng vay tiền phương diện nhiệm vụ. Hoàng Sán có vẻ mười phần bình tĩnh, vung văn kiện trong tay xuống. Vẻ mặt nghiêm túc nói, "Già Thịnh, chuyện gì hốt hoảng như vậy, gặp chuyện phải bình tĩnh, không thì làm sao thành đại sự đây?" Ba. Hoàng Gia Thịnh nhìn về Hoàng Sáng nói, "Vừa mới nhận được ngân hàng thông báo, chúng ta vừa mới thông qua phê duyệt 100 ức vay tiền muốn chỉ hoãn nửa năm mới có thể xuống, đồng thời những thứ khác vay tiền phê duyệt bị lui về rồi. Quan trọng nhất là, ngân hàng Phương Diện còn hủy bỏ chúng ta không thể hơi thở kỳ cùng lãi suất ưu đãi, hơn nữa siết làm chúng ta tại trong vòng nửa tháng đem trả lại ngân hàng 50 ức vay tiền." Lời này vừa nói ra, Hoàng Sáng không bình tĩnh, cả người vèo một cái từ vị trí đứng lên, hai tay ở bàn làm việc. Nhìn về Hoàng Gia Thịnh nói, "Ngươi nói cái gì? Ngân hàng đình chỉ chúng ta vay tiền." Tương đối ngoại ý muốn cùng kết sợ. "Đúng, ta cũng là vừa mới bị tin tức cùng thông báo." Hoàng Gia Thịnh nói, "Ta còn gọi điện thoại cho Tô chủ tịch ngân hàng rồi, hắn nói đây là được phương diện quyết định, muốn gom lại tiền vốn lỗ hồng, hắn cũng không có cách nào." Hoàng Gia Địa Ốc sản nghiệp vay tiền chủ yếu là đến từ nông nghiệp. Đây sau lưng nhất định là có người trợ cho quỷ, không thì ngân hàng không thể nào đứt đoạn mất vay tiền. Hoàng Sán lần này không bình tĩnh. "Địa Ốc nếu là không có ngân hàng vay tiền, vậy thì tương đương với không có của quý." Tuy rằng Hoàng gia gia đại nghiệp đại cũng có một chút dự trữ tiền vốn, nhưng là căn bản chống đỡ không được bao dài thời gian, đến mức đầu ra xuống đất cùng trong xây dựng tiểu khu, trong thời gian ngắn cũng không cách nào biến hiện. Trời đông ra rét. To lớn công ty địa ốc lập tức là lâm vào trời đông giá rét. Hoàng Sáng thần sắc gấp gáp, có chút hoảng hốt, bất quá rất nhanh sẽ ổn định mình một chút tâm tình, quay đầu nhìn về rồi Hoàng gia Thịnh nói, "Thịnh, người lập tức đi liên hệ cái khác ngân hàng, nhìn xem có thể hay không đi vay tiền. Đồng thời, nhìn chúng ta một chút tập đoàn còn có bao nhiêu vốn lưu động, nhìn chúng ta một chút còn có thể kiên trì bao lâu." "Được." Hoàng gia Thịnh theo tiếng đi xuống. Hoàng gia thịnh mới vừa rời đi, Hoàng Sán điện thoại di động reo. Đây là cung thành dịch điện thoại. Điện thoại kết nối. Lão Hoàng, ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Điện thoại kia một đầu cung thành dịch thanh âm gấp rút vào rồi, gia tộc chúng ta liên quan xí nghiệp toàn bộ vay tiền vào hôm nay toàn bộ kêu ngừng. Nguyên bản có một nhóm 100 triệu vay tiền hôm nay để cho khoản, không nghĩ đến ngân hàng lại nói muốn lại lần nữa khảo hạch, đây không phải là đang đùa ta sao? Cho nên ta gọi điện thoại cho lão ca ngươi hỏi một chút, xem các ngươi một chút tình gì. A, các ngươi xí nghiệp cũng là gặp phải tình huống như thế. Hoàng Sán trong tâm thịch một tiếng, biết rõ sự tình mười phần không ổn, cười khổ lắc đầu, chúng ta cũng là nhận được ngân hàng ngừng vay thông chi. Xem ra đây sau lưng nhất định là có người giở trò quỷ. Cung Thành dĩnh nói, ta tìm ngân hàng chủ tịch ngân hàng tán gẫu qua, bọn họ đều nói là được ý tứ. Lời này lừa đứa trẻ 3 tuổi đều không tin. Hoàng Sán có chút táo bạo, cả giận nói, những này chủ tịch ngân hàng ngày thường ăn của chúng ta dùng chúng ta bắt chúng ta, bây giờ lúc này lại lừa bịp chúng ta, thật là lẽ nào lại như vậy. Ta đi tìm Tô Vĩ tên nói chuyện một chút, lão ca, người chờ ta tin tức. Vừa nói, Hoàng Sán cúp điện thoại, cầm lên bộ Âu phục cao quạt. Sau đó liền vội vã đi ra phòng làm việc rồi không nghĩ đến chính là tô Vĩ tên cũng không có thấy Hoàng hoànng hơn nữa từ thư ký của hắn trong miệng biết được Hoàng sản còn rời khỏi ma đô đây quả thực là đem hoàng sáng tức nổ tung nhưng là vừa vô năng vi lực buổi tối hôm đó ma đâu ngoại ô ra một cái nhà trong biệt thự xa hoa Triệu ra tôn ra Hoàng gia cung ra Trần ra lý do sau cái gia tộc ra chủ ngồi ở trong phòng hợp mỗi một người sắc mặt đều hết sức khó coi bởi vì nhà bọn họ tộc xí nghiệp ngân hàng vay tiền đều bị các loại các dạng lý doầm dước không có ngân hàng vay tiền nhưng gia tộc này đều cảm nhận được áp lực lớn tổng hành chính sách. Đi mẹ nó tổng hành chính sách. Bạo Tính khí đạo hoàng sẵn lạn trực tiếp chửi mẹ lên rồi, tổng hành chính sách chính là nhằm vào chúng ta lục đại gia tộc. Bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng tập thể Tòng Ma đều biến mất. Thật là lẽ nào lại như vậy? Bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng biết rõ cắt đức những đại gia tộc này vay tiền, bọn họ nhất định sẽ tìm tới cửa, cho nên dứt khoát lấy đi công tác làm tên rời khỏi Ma Đô. Triệu Lạc Ca, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Cung Thành Dịch mười phần phiền não sốt rồi nói, chúng ta cung ra vừa vặn có một đại hạng mục muốn khai triển, hiện tại ngân hàng đứt đoạn mất vay tiền, hạng mục căn bản khai triển không đi Triệu Dung nhìn quanh mặt mày ủ rột mọi người, hít vào một hơi thật dài khí, từ trong miệng nhớ lại hai chữ, "Tần Phong". "The S, cầu miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá cùng một phiếu, khen thưởng là có thể ngộ nhưng không thể cầu." Vô cùng cảm kích, gắng sức gõ chữ. "Chương 60, tay mắt thông thiên Tần Phong." "Tần Phong?" Triệu Dung nhìn về ở đây lo Âu mọi người nói, hết thể các thứ này đều là Tần Phong tại giờ trò quỷ. "Tần Phong?" Mọi người tại đây rồi rít là sững sốt ngơ ngác rồi, chó mắt nhìn nhau, khiếp sợ ra còn hơi nghi ngờ. Tôn hán đang nỡ thần, phục hồi tinh thần lại nhìn về Triệu Dung nói, "Triệu lão tin tức này chính xác?" Những người khác rồi rít đưa ánh mắt tụ tập tại Triệu Dung trên thân. Tin tức này 10 phần đáng tin, các vị không phải hoài nghi. Triệu Dung thần tình nghiêm túc nói, "Tần Phong tại buổi sáng thời điểm ước chừng nói qua 4 đại hàng chủ tịch ngân hàng, để cho các ngân hàng lớn đỉnh chỉ đối với chúng ta Lục đại gia tộc tất cả vay tiền. 4 đại hàng chủ tịch ngân hàng khuất phục thỏa hiệp, cho nên mới xuất hiện như vậy cục diện. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, toàn bộ ngân hàng tự tuyệt hoặc là đình chỉ vay tiền lý do đều là thống nhất đường tính nói là tầm hành chính sách buộc chặt. Mà bốn đại hàng chủ tịch ngân hàng lại lấy đi công tác mượn cớ rời khỏi Mado, chính không gặp. Nhưng mà tại như thế dưới tình huống" Triệu gia vẫn biết hết thể các thứ này đều là Tần Phong tại phía sau màn xúi dục, có thể thấy Triệu gia tại Ma Đô xu thế lực không nhỏ. Hắn Tần Phong chẳng lẽ còn có thể cải biến Quốc Hữu Ngân hàng quyết sách hay sao? Lý Hạc khuôn mặt đầy tức giận nói, bọn họ ngân hàng không cho ta vay tiền, tổn thất hay là bọn hắn ngân hàng? Nếu mà hết thảy các thứ này thật sự là Tần Phong ở phía sau lưng giở cho quỷ, sự tình thì khó rồi. Cung Thành Dịch sắc mặt là hết sức khó coi. Nếu mà bốn đại hàng bởi vì Tần Phong liền cắt đức lục đại gia tộc ngân hàng vay tiền, như vậy chứng minh Tần Phong tay mắt thông thiên, tuyệt không đơn giản có thể đối phó. Phải biết, đối mặt bốn nước lớn có ngân hàng, những đại gia tộc này đều chỉ có thể giữ gìn mối quan hệ, không ít hối lộ mấy cái chủ tịch ngân hàng mới đổi lấy vay tiền. Bọn họ tuy rằng tuy rằng gia tộc thế lực to lớn cường hãn, nhưng là cùng quốc gia so với vẫn là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Vì vậy mà đối mặt quốc hữu ngân hàng cũng là không thể làm gì. Càng thêm đừng nói thay đổi bốn đại hàng chính sách, quyết sách rồi. Nhưng là bây giờ Tần Phong liền làm được, bọn họ làm sao có thể không sợ? Triệu Dung trầm giọng nói, tạm thời cũng không biết Tần Phong dùng phương thức gì đến để cho bốn đại hàng khuất phục thỏa hiệp, nhưng mà có thể xác định chính là, đây là Tần Phong đối với sự trả thù của chúng ta. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, tần phong tại bốn nước lớn có trong ngân hàng lại còn có cổ phần. Hoàng Sán khắp trán đổ là mồ hôi, không biết là bởi vì gấp gáp hay là tức nhiệt độ quá nóng, hiện tại bất kể là ai sợ trò quỷ rồi, giải quyết như thế nào những nợ vay tiền mới là trọng yếu nhất. Địa ốc nghiệp không có vay tiền, đó nhất định chính là chết người. Trần Quốc Quân thần sắc ngưng trọng phức tạp, trầm ngâm chốc lát, liền nói: "Triệu Lão ca, ngươi tại chính phủ mạng lưới quan hệ tương đại, có thể hay không mượn dùng chính phủ sức ảnh hưởng đến thay đổi ngân hàng quyết sách đây?" Triệu mày lắc đầu, nói: "Không được, chính phủ cũng không có cách nào ảnh hưởng ngân hàng quyết sách." Song Vương là chia làm đấy. Những người khác vừa nghe, rồi rít thở dài thở ra một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đứt đoạn mất vay tiền, cái này khiến mỗi cái gia chủ đều là giống như trên trạo nóng châu chấu. Bằng vào gia tộc của bọn họ tài lực, có thể chống đỡ rồi một đoạn thời gian, nhưng mà đây không phải là kế hoạch lâu dài. Mọi người căn bản không nghĩ tới, bọn họ còn thật không ngờ giải quyết như thế nào tận phong, tận phong trả thù liền đến. Hơn nữa chỉ là một chiêu này sẽ để cho lục đại gia tộc tay chân luôn cuống. Quá không chịu nổi một cái rồi. Triệu Dung trầm mặc chốc lát, lập tức ngẩng đầu nhìn về mọi người tại đây, nói, ta còn được đến một cái tin. Lần này Tần Phong sở dĩ sẽ đối với chúng ta lục đại gia tộc hạ thủ, kia cũng là bởi vì Trương gia nha đầu trong bóng tối giúp đỡ, cung cấp chúng ta mấy gia tộc lớn không ít tài liệu cho Tần Phong, Tần Phong mới có thể bắn chúng chỗ yếu hại của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta nếu muốn phá cục, Tần Phong phương diện vô pháp hạ thủ, như vậy có thể từ Trương gia nha đầu dưới phương diện tay. Trương gia nha đầu Trương Tuyết Oánh. Mọi người vừa nghe, nhíu chặt chân mày trầm rãi giãn ra, tựa hồ tìm được chỗ đột phá. Không sai, chúng ta lục đại gia tộc cùng Trương gia cũng không thiếu hợp tác, nếu như chúng ta kết thúc cùng Trương gia hợp tác, toàn bộ Trương gia liền sẽ lọt vào khuôn cảnh Đến lúc đó đây chính là chúng ta và Tần Phong thương lượng tiền đặt cọc. Lý Hạc quần náo đường về rất nhanh, hiểu rõ triệu dung ý tứ. Nhưng mà dùng Trương Gia đến lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác Tần Phong, Tần Phong có thể đi vào khuôn khổ sao? Cung Thành Dịch thần sắc có chút lo lắng nói, dù sao Tần Phong bản lĩnh không nhỏ. Không thử một chút làm sao biết không được. Gấp nhất không gì bằng địa ốc nghề nghiệp hoàng sẵn rồi, nói không chừng có thể đi đây. Đúng, chúng ta có thể thử xem. Tôn Hán Đằng cũng đồng ý từ Trương ra vào tay. Với tư cách lục đại gia tộc đứng đầu triệu dung phe bạn, trầm giọng nói ra, vì phá cục, chúng ta có thể từ Trương Gia vào tay thử xem. Đồng thời nếu như chúng ta có thể làm cho tần phong ở trên thế giới này biến mất, như vậy ngân hàng vay tiền phương diện tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Mọi người tại đây rồi rít gật đầu đồng ý. Hạ Lam cái này tiểu anh quản gia lực chấp hành rất cao, tốc độ rất nhanh sẽ tuyển mộ được rồi nhân viên thích hợp, phân biệt có nhân viên vệ sinh, đầu bếp, hầu hạ nhân viên, tài xế, người pha rượu trở. Đương nhiên, những người này cũng không có là ở tại tòa mượn dị vì ở dạ, bọn họ là tại tòa mượn dị vị ở dạ bên ngoài tiểu khu cư trú. Để cho tiện, tần phong còn để cho Hạ Lam mua giá cả không đồng nhất chiếc xe cho người giúp việc thay đi bộ mua thức ăn, đồng thời cũng đưa Hạ Lam người quản gian này xứng một chiếc Mercedes cấp độ S làm xe dành riêng cho họ. Lục đại gia tộc bởi vì Tần Phong tiểu một chiêu nhỏ đứt đoạn mất bọn họ vay tiền liên sù lông lên rồi, Tần Phong ngược lại thật sự đang hưởng thụ sinh hoạt. Xin vui lòng. Chương 61, hưởng thụ một chút sinh hoạt. Lục đại gia tộc bởi vì Tần Phong xuất thủ trở nên xù lông, mà lúc này Tần Phong là tại hảo hưởng thụ tốt sinh hoạt. Bởi vì Tần Phong nguyên nhân, Hạ Lam với tư cách tiểu anh quản gia cũng căn cứ vào Tần Phong thói quen cuộc sống cùng tính cách làm ra sinh hoạt chi tiết điều chỉnh. Sáng sớm Mắt lim dim buồn ngủ bên trong, nghe thấy Hạ Lam gõ nhẹ ba cái cửa phòng, đem bất tốt giấy báo tính cả bữa ăn sáng cùng nhau bắt đầu vào đến, giấy báo bị ướt nóng rất phù tiếp, tản ra mực in thơm mát. Đồng thời còn đem Tần Phong cảm thấy hứng thú liên quan tới ma đô kinh tế nội dung đánh dấu đi ra, để cho Tần Phong tiết kiệm không ít rồi đọc thời gian. Bật, rời giường. Hạ Lam kia tràn đầy nụ cười ấm áp đứng ở Tần Phong bên cạnh, thanh âm mềm thai dễ nghe nói, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong. Tần Phong thức dậy, thay quần áo xong, rửa mặt xong, nhìn đến Hạ Lam đứng ở một bên cùng đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng là đầu bếp cố ý chuẩn bị, căn cứ vào tần phong khẩu vị có bánh ngọn, trái cây, sữa đậu nành chờ một chút, toàn bộ đều là trải qua phi thường hợp lý dinh dưỡng phối hợp, hơn nữa vị đạo cũng không tệ lắm. Trên bàn để khăn giấy, chén, đũa, ly, cái đĩa bày ra đều là 10 phần chú trọng, tràn đầy nghi thức cảm giác. Bởi vì tại kiểu anh quản gia dưới, mỗi một chỗ đều là 10 phần chú trọng cũng có nghi thức cảm, tình huống khác nhau dưới liền khăn ăn nhỏ bé cũng lớn có phân biệt, bữa chưa dùng 1720 phịt, trà chiều 12 phịt, bữa ăn tối 26 phịt, cốc khất 69 phịt. Nếu như là tại Tây phương, dạ yến kém đến rảnh ngắn mà tươi bao nhiêu, ánh đèn minh ám, đều phải qua quản gia nghiêm ngặt kiểm tra. Bộ đồ ăn trưng bảy vị trí, chính xác đến cần quản gia dùng thức hài lòng nhỏ bé, nghiêm ngặt khống chế sai số. Mặt khác, kiểu anh ánh nến giả yến không phải là đơn giản như vậy, cây nến dài ngắn phải căn cứ bàn ghế cao thấp thay thế. Để cho ánh nến vị trí trùng hợp ở tại khách nhân trong mắt mới, dạng này tiệc đêm bên trong ánh nến thoạt nhìn mới là xinh đẹp nhất, mười phần chú trọng. Tân Phong một bên hưởng thụ xinh đẹp nữ quản gia hạ lam phục không vụ, vừa nhìn giấy báo, vừa nhìn vừa nói nói, liền nhanh như vậy bị ảnh hưởng. Quá không chịu nổi một cái rồi. Trên thế giới không có tường nào gió qua được. Bốn đại hàng đối với lục đại gia tộc đình chỉ vay tiền tin tức rất nhanh sẽ truyền ra, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là lục đại gia tộc liên quan xí nghiệp giá cổ phiếu, ngày đó sáng sớm liên quan xí nghiệp giá cổ phiếu rối rít bắt đầu bay xanh, bắt đầu không ngừng ngã xuống. Chỉ là bắt đầu phiên giao dịch 2 giờ, các xí nghiệp lớn giá cổ phiếu liền ngã ngừng. Bữa ăn sáng sau khi kết thúc, Hạ Lam chuẩn bị mặc trang phục đã bị ưa nóng, phối hợp tốt, phối sức cũng sắp xếp gọn gàng để cho Trần Phong lựa chọn. Hơn nữa tại Hạ Lam sự giúp đỡ, Trần Phong lên an bài thể thoại tiếp. Ban này Hạ Lam đem một ngày chuyện cần làm làm ra tưởng tận kế hoạch, bày ra ra sở hữu khả năng lựa chọn cùng dự phòng vật phẩm danh sách, hơn nữa báo cáo chuẩn bị cho Tần Phong, Tần Phong chính là hoàn toàn buông tay cho Hạ Lam đi chấp hành. Tần Phong đối với Hạ Lam là mười phần yên tâm, tin tưởng nàng tận tâm. Đến buổi tối, Tần Phong trở lại nơi ở, Hạ Lam cùng người giúp việc nên đón hắn trở về. Đồng thời, bữa ăn tối cũng đã ăn bài thỏa đáng. Bữa ăn tối phi thường phong phú, Hạ Lam dựa theo chú tâm ăn bài mang món ăn thứ tự, từng cái bưng lên trước thức ăn, món ăn chính cùng bữa ăn sau đó đồ ngọt để cho người mượi phần hưởng thụ. Bữa ăn sau đó Hạ Lam đã căn cứ vào Tần Phong sở thích, phát chương trình TV mê mỏi đều liên quan tin tức cùng dữ liệu. Đến tắm là giả, phòng tắm cất xong nước nóng, còn tăng thêm để cho người ta bưng lòng cái vài hương tinh du. Căn phòng bày xong giường, xử lý vừa vặn có điều, hết thảy đều không cần thiết dư thừa ràn rỡ. Thuận tụ hạ Lam người quản gia này phục vụ, Tần Phong trong tâm thở dài, đây mới là sinh hoạt a, một đứa xài đẳng giá. Chẳng trách nhiều phú hào như vậy đều mời tiểu anh quản gia rồi. Nắm giữ máy bay tư nhân, chuyến du lịch sang trọng tàu hoặc biển cả gì bệ trên một cái đảo nhỏ bọn phú hào Tài sản hướng bọn hắn mà nói không còn đáng giá khoe khoang, đáng giá nhiệt phụng là dựa theo anh quốc vương thất tiêu chuẩn điều dạy ra nhất lưu quản gia, cho nên rất nhiều ưu tú kiểu anh quản gia đều hết sức bị nâng. Hôm nay, Tần Phong tắm xong đi ra, người mặc áo choàng tắm ngồi ở trên ghế salon, nhìn về bên cạnh Hạ Lam nói, "Hạ Lam, có thể hay không xoa bóp?" "Sẽ." Hạ Lam đáp, chủ động đi tới Tần Phong sau lưng, bắt đầu vì Tần Phong nắn vai ấn huyệt thái dương. Xoa bóp thông kinh, đây là Hạ Lam kỹ năng một trồng. Thần, không không thoải mái, toàn thân đều là thoải mái buông lòng không ít. Thụ. Hết sức thoải mái. Sau một hồi, nhắm mắt tần Phong chậm rãi mở miệng nói, Hạ Lam, ta nhớ được ngươi là cảm bở dịch Đại học Kinh tế học cùng Quản lý học xong tiến sĩ học vị. Ờ, Hạ Lam đáp, đang làm công việc lúc trước, có đã làm cái khác sao? Thần Phong hỏi. Hạ Lam một bên xoa bóp vừa nói, không, đây là của ta thứ công việc, bất quá ta ở nước Anh học tập thời điểm, tại top 500 công ty thực tập qua. Nhắc tới cũng là 10 phần đúng dịp, một lòng trở về nước phát triển Hạ Lam mới vừa từ Anh quốc trở lại Ma Đô liền thấy Tần Phong tiền lương hàng năm hơn nước tuyển mộ cái quảng ra, ngay sau đó ôm lấy thử một chút tâm tính, nàng liền đi xin việc. Không nghĩ đến tại mấy chục vạn người bên trong bộc lộ tài năng, thành công được chúng tuyển. Không sai, Tần Phong trầm mặc chốc lát, lập tức nói ra, "Hạ Lam, ta tính toán mở một gian công ty cho ngươi xử lý, ngươi thấy thế nào?" TheS, một tuần lễ mới, cầu miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá cùng một phiếu, khen thưởng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, vô cùng cảm kích, gắng sức gõ chữ. Chương 62, ta tín nhiệm Mở công ty Đây là tần phong mục tiêu kế tiếp. 5 năm trước, Tần gia sản nghiệp giải giáp toàn bộ Mado, đỉnh phong thời kỳ cường thịnh, còn có một con đường là lấy Tần gia đường mà tên. Nhưng mà năm năm qua, Tần gia sản nghiệp bị những đại gia tộc này ăn đầu cấp xương đều không thừa rồi. Cho nên bây giờ Tần Phong chuẩn bị mở một cái công ty, vừa đến trọng trấn Tần gia Huy Phong, để cho Tần gia lại lần nữa lọt vào huy hoàng. Thứ hai, thành lập cái công ty này cũng là gây ông đập lưng ông. Lúc trước Tần gia sản nghiệp bị đây lục đại gia tộc chia hiện tại thành lập gian phòng này, công ty chính là muốn đem sáu đại xí nghiệp của gia tộc sản nghiệp toàn bộ thâu tóm. Thứ ba, Giữ theo tần phong trả thù đã kích tiến hành, đây lục đại gia tộc sản nghiệp tất nhiên sẽ ầm ầm sụp đổ. Lúc này nếu như không có công ty đón lấy lục đại gia tộc sản nghiệp điện thoại, ma đô kinh tế tất nhiên sẽ bị thương nặng cùng ảnh hưởng, chính phủ là sẽ không cho phép cục diện như thế xuất hiện, tất nhiên sẽ xuất thủ căng dự. Nhưng là bây giờ tần phong thành lập công ty đón lấy sụp đổ lục đại gia tộc sản nghiệp, như vậy còn có thể đạt được chính phủ ủng hộ. Nói đơn giản, ví dụ như hoàng gia đang đang kiến thiết tiểu khu chủ cư, nếu mà hoàng gia sụp đổ, kia xây dựng đến một nửa chung cư tất nhiên sẽ đình công. Như vậy cái chung cư này bởi vì cần tiền vốn khổng lồ hoặc là không có như vậy thực lực cường đại công ty vô pháp đón lấy liền phi thường dễ dàng biến thành lạn vĩ lâu đối với ma đô phát triển cực kỳ bất lợi nhưng mà nếu mà lúc này Tần Phong đi nắm lấy như vậy thì là ma đô chúa cứu thế chính phủ làm sao có thể không ủng hộ Tần Phong nắm giữ thực lực này mở công ty hạ Lam hơi kinh ngạc ngươi mở công ty cho ta quản lý há lại hạ Lam một mực thật tò mò Tần phong tài sản là từ đâu tới không cần đi làm không tác dụng trình bất cứ chuyện gì Ch lẽ từ trên trời rat xuống đúng Tân Phong nói ra tính toán tạo dựng một cái tập đoàn ngơ đến toàn quyền đại diện ta liền coi cái hất tay trưởng quỹ. Hạ Lam trần chờ chốc lát, mở miệng nói: "Ông chủ, ta nói thật với ngươi, ta một cái tốt nghiệp sinh mới ra đời, sợ năng lực của chính mình không đủ, quản lý không được một cái công ty." Hiện đại quản gia đã không phải là lại là trước quản gia rồi, đã rót vào mới tinh lý niệm, đem công ty nghiệp vụ giao cho quản gia quản lý, cũng là chuyện hết sức bình thường. Tân Phong Vũ nghe, đứng vậy, nghiêng đầu nhìn về sau lưng Hạ Lam nói: "Hạ Lam, ta hỏi ngươi, ngươi đối với mình liền không có lòng tin như vậy sao?" Hạ Lam trầm mặc. "Đúng a." Luôn luôn là học bá tính cách của nàng đều là cao ngạo không chịu vừa gặp phải sự tình chỉ có thể việt tỏa với Dũng. Lúc nào nhận thua qua, Hạ Lam đôi mắt đẹp nhìn về Tân Phong, nói, nếu lao bản ngươi đem đây một hạng làm việc giao cho ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Đây mới là ta biết hạ đại quản gia sao? Tần Phong lại xoay quay đầu nằm trên ghế salon, thưởng thụ Hạ Lam xoa bóp, một bên nhẹ giọng nói, thành lập chuyện của công ty giao cho ngươi đi làm rồi. Vâng, bụt. Hạ Lam gật đầu một cái, do dự chốc lát, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, bụt, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Hỏi, ngươi tại sao phải giao công ty cho ta xử lý? Bởi vì ta tiến nhiệm ngươi A. Thần Phong trực tiếp bật tốt lên. Đây là nội tâm trực tiếp nhất ý nghĩ hắn tín nhiệm Hạ Lam. Hạ Lam trong tâm vô hình xúc động, cắn răng, âm thầm quyết định, nhất định phải đem Thần Phong công ty kinh doanh phát triển hảo. Với tư cách quản gia, Hạ Lam đã đem một ít hạng mục chú ý cùng liên quan yêu cầu cho biết những người giúp việc kia rồi, vì vậy mà cũng là có thời gian đến quản lý kinh doanh công ty. Hơn nữa Thần Phong trong lòng cũng có tính toán, tập đoàn thành lập chi sơ, tìm Ferdinand điều mấy cái có tài cán cùng năng lực người đến phụ trợ một hồi Hạ Lam, tất cả liền nước chảy thành sông. Cùng lúc đó, lục đại gia tộc đối với gia trả thù cũng là cuồng phong bạo vũ vậy mở rộng. Đầu tiên Trương gia chủ yếu sản nghiệp một trong là đồng phục giày nghiệp thiết kế cùng chế tạo, mà hạ du cung cấp quần áo là cung gia. Cung gia đình chỉ tất cả nguyên liệu cung cấp, chuyện này nhất thời để cho Trương gia đồng phục giày nghiệp chế tạo lâm vào đình trệ trạng thái. Tiếp theo, cơ móc lục đại gia tộc uy hiếp dụ dỗ, cùng Trương gia hợp tác rất nhiều đồng bạn làm ăn rối rít đều là kết thúc hoặc là tạm ngừng hợp tác. Đồng thời, với tư cách xa xỉ phẩm đại diện làm chủ sinh đẹp lâm tập đoàn cũng là được trên ép, rất nhiều trên mạng đường dây tiêu thụ bị triệu gia che dấu, một ít cửa hàng mặt tiền bảo an cũng là sẽ bỏ hiệp ước hoặc là tìm các loại các dạng lý do, khóa lại xinh đẹp lâm tập đoàn ứng hạ lover, Hermes cửa hàng mặt tiền không thì nó mở cửa kinh doanh. Dạng này ảnh hưởng là 10 phần to lớn đấy. Đóng cửa tạo thành lợi nhuận lưu thất là thứ yếu, như thế thời gian dài ngày trước đi xuống, Lover, Hermes các nước tế xa xỉ phẩm tập đoàn cùng xinh đẹp Lâm tập đoàn giải ước mới là tổn thất lớn. Dù sao Lover, Hermes là không hy vọng đẳng cấp của mình cùng tiêu thụ sẽ chịu ảnh hưởng cùng tổn hại. Hôm nay, tần phong sáng sớm liền từ hạ lam chuẩn bị trên báo chí thấy được một gian ở tại Phồn Hoa đường Hermes cửa hàng bảo an tranh chấp vấn đề, bảo an khóa lại cửa hàng mặt tiền không để cho mở cửa kinh doanh, song phương còn tiến hànhไc vã, trước mắt cảnh sát đã tham gia điều tra. Cảnh sát tham gia điều tra lại làm sao? Còn không phải bí quyết câu kéo? Hermes, đây không phải là nha đầu sản nghiệp sao? Tần Phong chau mày, Nữ khí nghi hoặc nói, nàng không lẽ phạm sai lầm như vậy a? Lập tức, Tần Phong lại thấy được mấy cái liên quan tới xinh đẹp Lâm tập đoàn bảo an tranh chấp tin tức, lập tức là hiểu rõ quan hệ trong đó cùng nguyên nhân, xem ra, đây là lục đại gia tộc đối với Trương gia trả thủ Bất quá, này cũng là trò trẻ con. The một tuần lễ mới, cầu miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá cùng một phiếu, khen thưởng là có thể nộp nhưng không thể cậu, vô cùng cảm kích, gắng sức gõ chữ. Chương 63. Thần Phong vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhìn mấy phần tin tức, Thần Phong trên căn bản đã xác định là Lục đại gia tộc tại đối phó Trương gia rồi. Ma Đô tổng cộng có tứ đại gia tộc cùng 4 tiểu gia tộc, trong đó cũng chỉ có Thượng Quan gia cùng Trương gia là không có đối phó Thần Phong, cái khác lục đại gia tộc cùng Thần Phong là địch. Còn lục đại gia tộc, chuyên chọn trái hồng mềm bỏ. Thần Phong mười phần khinh bị khinh thường nói, có bạn lãnh hướng ta đến a. Lục đại gia tộc biết rõ không đối phó được Thần Phong, liền lựa chọn Trương gia chọn Hiện gia tộc đối phó gia, như vậy nhất định là nói rõ bọn họ biết rõ trong bóng tối giúp Phong. Chương gia chỉ là bốn tiểu một trong những gia tộc, nhất định là trụ không được lục đại gia tộc trên ép. Kỳ quái, thằng Minh gia hỏa này làm sao không có tin tức đây? Tần Phong sắc mặt nghi hoặc, lục đại gia tộc chung một chiến tuyến đối phó Chương gia, bởi vì sẽ mật như à, làm sao thằng Minh không có tin tức đây này? Tần Phong lấy điện thoại ra, gọi đến thằng Minh điện thoại di động. Xin chào, người nơi đẩy gọi điện thoại đã tắt máy, xin gọi lại sau. Lần thứ hai bấm, vẫn như cũ như vậy tiếng nhắc nhở. Thằng Minh làm sao biến mất đâu? Tần Phong mười phần nghi hoặc, suy nghĩ muốn tìm một cái mất tích Minh thời điểm, điện thoại di động liền lên. Một cái mã số xa lạ Chần chừ chốc lát, Thần Phong vẫn là nhấn nút trả lời. Điện thoại kia một đầu vang lên tằng minh cấp bách không không thúc hận chương thanh âm, "Phong ca, ta bị phát hiện, bị người đuổi giết, đã trốn ra Mado, bây giờ đang ở Hàn Thành. Ta nói ngươi làm sao biến mất đây?" Thần Phong hỏi, "Ngươi không sao chứ? Tạm thời không gì." Tằng Minh nói, "Ta đưa cho ngươi hòm thư phát ra một phần thu âm văn kiện, lục đại gia tộc muốn đối phó trục ra, ngươi đi nghe một chút." "Được, ta đã đón rồi." Tần Phong đối với tần gia dòng thứ Minh vẫn là đủ cảm kích, dù sao Hoàng nạn mới có thể thấy chân tình. Lúc này Tăng Minh đều như vậy vì tần gia làm việc, có thể thấy đối với tần gia trung thành tuyệt đối. Ngươi tại Hàng Thành tình huống làm sao, có muốn hay không ta sắp xếp người đi bảo hộ ngươi? Không cần, Tăng Minh nói, ta một người giấu cũng dễ dàng, ngươi liền không cần lo lắng cho ta rồi. Phong ca, tần gia dựa vào ngươi một lần nữa quật khởi rồi, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Không thể không nói, Tăng Minh đối với tần gia thật sự là mười phần chân thành. Ta biết rồi, ngươi tại Hàng Thành nhất cắt cẩn thận, ta cho ngươi hội tụ một khoản tiền đi qua. Tần Phong suy nghĩ một chút nói ra, có chuyện gì điện thoại cho ta, ta tại Hàng Thành cũng có bạn. Cảm ơn ngươi, Phong ca. Bên đầu điện thoại kia vang lên tầng minh thanh âm nhẹ nhàng. Hiển nhiên bị Tần Phong cảm động. Đúng như Tầng Minh từng nói, một mình hắn dấu cũng càng thêm an toàn, cho nên Tần Phong cũng không cần lo lắng Tầng Minh an toàn. Tần Phong cúp điện thoại sau đó, mở ra hòm thư, thấy được Tầng Minh gửi tới email, mở ra trong đó thu âm vừa nhìn, chính là Lục đại gia tộc Miêu đồ bí mật đối phó Trương gia nội dung hội nghị. Tất cả đúng như Tần Phong đoán. Với lúc đó, trong đầu siêu thần lựa chọn âm thanh hệ thống vang lên rồi. Kiểm tra đến nói nhiều hiện tại đối mặt lựa chọn. Thứ nhất, lựa chọn giúp đỡ Trương gia sống qua cửa khó, VIP kinh nghiệm 500, đồng thời thu được mị lực trị để thăng, tiểu lý phi đạo việc hội viên giải đặc biệt lệ. Thứ hai, không hề quan tâm chẳng quan tâm, thu được tâm địa sát đá, về sau biến thành động vật máu lạnh, VIP kinh nghiệm không. Thứ ba, chớ mắt trương gia bị thôn tính phá đổ, sau đó còn xâm chiếm chia cắt chương gia sản nghiệp, thu được cặn bã huy trường, về sau làm việc đều trở nên không từ thủ luận nào, VIP kinh nghiệm 100. Đối mặt siêu thần lựa chọn hệ thống cung cấp lựa chọn, Tần Phong đương nhiên là không chút do dự lựa chọn hạng thứ nhất lựa chọn. Dứt bỏ hệ thống tưởng thưởng không nói, chương gia sẽ đối mặt như vậy khốn cảnh, tất cả cũng là bởi vì chương gia nha đầu giúp đỡ Tần Phong nguyên nhân. Tần Phong không thể nào ngồi yên không lý đến. Nhìn đến Trương gia hiện tại gặp phải 10 phần trật vật khốn cảnh, nhưng mà đối với Tần tiếng gió đều không phải chuyện, có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Tần Phong vừa ra tay, liền biết có hay không. Mạn Văn, theo ta ra ngoài một chuyến." Tần Phong chú ý giệp Mạn Văn, lập tức trực tiếp từ tọa mượn dị vị ở dạ lên đường đi tới xinh Đẹp Lâm tập đoàn rồi. Xinh Đẹp Lâm tập đoàn, phòng hợp. Ta liền nói không muốn giúp Tần Phong rồi, hiện tại được rồi. Trương gia chúng ta sản nghiệp bị Lục đại gia tộc chèn ép, hiện tại bước đi liên tục khó khăn rồi." Một hồi tiếng gầm giận dữ từ phòng họp truyền đến. Chỉ thấy trong phòng họp đang ngồi ngoại trừ Trương Tuyết Hoành, Trương Trọng Chính Tạ Xuân Chi và người khác ra, còn có gia tộc họ Trương những nhân viên khác. Cái này gầm thét phẫn nộ nam tử trung niên chính là Trương Tuyết Oánh nhị thúc Trương Trọng Thành. Đối mặt Trương Trọng Thành gầm thét, "Trương Trọng Chính, Tạ Xuân Chi chờ một chút đều ổn trầm mặc không nói. Hiện tại Trương gia tình huống xác thực không cần lạc quan. Nhị thúc, sự tình vẫn không có phát triển đến như vậy đến không thể cứu Vãn Trình Độ." Trương Tuyết Oánh đứng lên, kia gọ mã đẹp đẽ để lộ ra tự tin nói, "Trương gia chúng ta nhất định có thể đi ra trước mặt hỗn cảnh." "Đi ra?" Trương Trọng 10 phần không bình tĩnh, "Đi như thế nào? Hiện tại lục đại gia tộc liên thủ chèn ép chúng ta, chúng ta không kiên trì được bao lâu liền sụp đổ." Tại chỗ Trương Thị thành viên khác tuy rằng không mở miệng, nhưng mà ánh mắt đều là tràn đầy trách cứ ý vị nhìn đến Trương Tuyết Oánh cùng Trương Trọng Chính. Trương Trọng Thanh là gấp gấp xoay quanh, đi tới Trương Trọng Chính trước mặt nói: đại ca, ngươi nói chuyện a. Ta cảm thấy ngươi hẳn cùng bọn họ nói chuyện một chút, bọn họ làm sao mới chịu đỉnh chỉ đối với chúng ta chèn ép, không thì Trương gia chúng ta không có đường sống a." "Đúng vậy a, Trương tổng, ngươi ra mặt đi. Chuyện này là Tuyết Oánh làm ra, nàng hẳn là chuyện này phụ trách. Hiện tại đã uy hiếp đến gia chúng ta lợi, kéo không phải a. Sáng sớm hôm nay, chúng ta Trương Thị kỳ hạ sản nghiệp giá cổ phiếu đều bắt đầu hạ xuống, tiếp tục như vậy không được a." Đúng vậy à, gia chủ, ngươi xem chuyện này có phải hay không hẳn để cho Tuyết đánh ra mặt giải quyết, dù sao chuyện này bởi vì nàng mà khởi. Trong phòng hợp huyên náo lên. Mọi người ngươi một câu ta một câu vừa nói, rất nhiều bức cung tư thế. DS, một tuần lễ mới, cầu miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá cùng một phiếu, khen thưởng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, vô cùng cảm kích, gắng sức gõ chữ. Cảm tạm mỗi một cái tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại độc giả bằng hưu, cảm ơn. Chương 64, chuyện nhỏ, ta để cho Giác Mã cùng Kiến Lâm nói với ngươi một chút. Tại chỗ gia tộc họ Trương lực lượng chủ yếu thành thừa dịp Trương Trọng Thanh nói gốc, rối rít làm ở miệng. Đem chuyện này đầu mâu chỉ hướng Trương Tuyết Oánh cùng Trương Trọng Chính. Hiện tại Trương Trọng Chính cũng là 10 phần lắm khó. Dù sao giúp đỡ Tần Phong là đã nhận được hắn 7 miêu là kế, hiện tại xảy ra chuyện, hắn cũng là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Trương Tuyết Oánh thấy vậy, nhìn một chút mọi người tại đây nói ra, "Các vị thúc ba anh em, để cho ta nói một câu. Chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta gánh vác toàn bộ trách nhiệm, cho ta thời gian một tháng, ta sẽ hóa giải lần này nguy cơ. Nếu mà vô pháp giải quyết lần này nguy cơ, ta sẽ từ chối đi tất cả chức vụ, rời khỏi trường ra." Lời này vừa nói ra, toàn trường an tĩnh. Ánh mắt rối là tụ tập tại Trương Tuyết Oánh trên thân. Qua một lúc lâu, Trương Trọng Thanh mở miệng nói, "Cháu gái, không phải thúc cùng ngươi gọi bạn, ngươi cũng biết chúng ta bây giờ tình huống gì. Một tháng quá dài, đối mặt lục đại gia tộc trên ép, chúng ta căn bản không kiên trì được thời gian dài như vậy, 7 ngày, tối đa 7 ngày. 7 ngày liền 7 ngày." Trương Tuyết oánh cắn chặt hàm răng, đáp, "Xin cho ta 7 ngày thời gian. Nếu mà 7 ngày thời gian mấu chốt này đều không cách nào hóa giải nguy cơ, coi như là cho một tháng cũng không có tác dụng quá lớn. Kỳ thực 7 ngày cùng một tháng không sai." Trương Trọng chính lúc này cũng đứng lên, nếp nhăn trên mặt tựa hồ nhiều hơn không ít, trầm giọng nói ra, "Tạo thành Trương gia cục diện như thế, ta cũng có trách nhiệm, nếu mà 7 ngày sau đó vô pháp hóa giải nguy cơ, ta cũng biết từ chối đi tất cả chuyện vị, bao gồm chủ nhà họ Trương." Giao. Toàn Trương một mảnh sốn sao. Trương Trọng Thanh trên mặt thoáng hiện một hồi vui mừng, bất quá rất nhanh sẽ bị che giấu đi. Trong 7 ngày hóa giải nguy cơ, đây tựa hồ là chuyện không thể nào. Dù sao Trương ra cùng lục đại gia tộc so với thật sự là quá nhỏ bé. Đừng nói 7 ngày rồi, chính là một tháng cũng khó mà giải quyết. Cuối cùng đã nhận được Trương Trọng Chính cùng Trương Tuyết Oánh như vậy hứa hẹn, mọi người lúc này mới nhất, nhất rời khỏi. Trong phòng hợp chỉ còn sót trương Trọng Chính, Trương Tuyết Oánh cùng Tạ Xuân Chi một nhà ba người rồi nhà đâu, không gì, ba sẽ buôn tàu khắp nơi đấy." Trương Trọng Chính vô vũ chương Tuyết Đoánh bả vai nói, "Ba ủng hộ ngươi." "Đúng vậy a, Tuyết Đoánh." Tạ Xuân Chi thần sắc kiên quyết nói, "Tạ ra chúng ta tại ma đều vẫn có chút mạng giao thiệp, mẹ chính là buông xuống cái mặt già này cũng sẽ giúp ngươi sống qua lần này cửa ải khó đấy." "Ba, mẹ." Chương Tuyết Đoánh trong hốc mắt lóe lệ quang, 10 phần cảm động, đem Trương Trọng Chính cùng Tạ Xuân Chi lộ ra vào trong lực. Thật vất vả tiễn đi cha mẹ của mình, Chương Tuyết lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại văn phòng, cảm giác đến áp lực hết sức lớn, thần sắc tiểu tụy không ít. "Tút Chỉ trong lát, cửa góc Toàn thân màu đen trang phục nghề nghiệp bí thư đi vào hướng về phía Trương Tuyết Oánh nói: "Trương tổng, bên ngoài có người muốn gặp ngươi." Hắn nói hắn cứ gọi Tần Phong. "Tần Phong?" Trương Tuyết Oánh trong tâm vui mừng, vội và nói: "Lập tức mời hắn vào." "Được rồi." Bí thư theo tiếng đi xuống. Chỉ chốc lát, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đi vào Trương Tuyết Oánh văn phòng phòng. Đây là Tần Phong lần đầu tiên Tần Phong tới Trương Tuyết Oánh xinh đẹp Lâm tập đoàn. "Tần Phong, sao ngươi lại tới đây?" Trương Tuyết Oánh nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, áp cùng buồn đều quên sạch sành sanh rồi, đến, ngồi. "Tiểu Mỹ, pha cho ta một hũ tốt nhất trà đi vào." Mọi người ngồi vào chỗ. Tần Phong nhìn quanh một hội trường tuyết vánh văn phòng phòng, lập tức đưa ánh mắt đặt ở Trương Tuyết Vánh trên thân, nói: "Tuyết Vánh, Trương gia các ngươi có phải hay không bị lục đại gia tộc liên hợp trên ép?" Trương Tuyết Vánh thần sắc khẽ run, thần sắc có chút đảm đạm, hơi cau mày, nhìn về Tần Phong nói: "Ngươi đều biết." Tần Phong nói: "Tin tức đều báo cáo, bọn họ chèn ép Trương gia các ngươi đều là bởi vì ngươi giúp ta, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, nói đi, hiện tại Trương gia các ngươi gặp phải khó khăn gì?" Tần Phong, những chuyện này ta có thể giải quyết được." Lời là nói như vậy, nhưng mà Trương Tuyết Vánh không có là rất đủ. Đường thể hiện Tần Phong nghiêm mặt nói, chuyện này trương gia các ngươi gánh cùng, nói cho ta một chút đi, có lẽ ta có thể giúp." Trương Tuyết Bánh trong tâm quấn quýt một hồi thật lâu, ngâm nghĩ chốc lát, nói, "Cảm ơn ngươi, Tần Phong. Trương gia chúng ta hiện tại gặp phải chủ yếu hai vấn đề là chỗ nằm, trên mạng vấn đề tiêu thụ cùng vốn là vấn đề tài liệu. Chúng ta đại đa số môn điếm đều là tại Hoàng Gia Sản Nghiệp Bảo An xuống, bọn họ đối với chúng ta tiến hành phong tỏa, vô tội sẽ bỏ hợp đồng, liền coi như chúng ta đi thủ tục pháp luật tối thiểu muốn làm cái năm nửa năm, lúc đó chương gia chúng ta sớm liền sụp đổ. Thứ yếu chính là vốn là vấn đề tài liệu, chúng ta xí nghiệp sản xuất hạ lưu đều là cung gia." Lý gia, Trần gia đợi hợp tác, một khi bọn họ đình chỉ vốn là tài liệu, áp lực của chúng ta cũng rất lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tìm ra đồ thay thế. Trọng yếu nhất chính là chúng ta internet đường dây tiêu thụ vấn đề, triệu gia, Tôn ra phong tỏa chúng ta trên mạng đường dây tiêu thụ cùng tương quan kinh doanh, mức tiêu thụ trong nháy mắt hạ xuống. Tân Phong vừa nghe, sắc mặt 10 phần bình tĩnh, Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng nói, ta còn tưởng rằng là đại sự gì đâu, lục đại gia tộc nguyên lai liền điểm này thủ đoạn a. Không gì, ta để cho giác mạ cùng Kiến Lâm Hàn Huyền với ngươi trò chuyện. Đợi, một tuần lễ mới, cầu miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá cùng một phiếu khen thưởng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, vô cùng cảm kích, gắng sức gõ chữ. Chương 65, ai mới là nhà giàu nhất? Trước mắt hỗn cảnh đối với Trương Tuyết Bánh lại nói là to lớn cửa ai khó, nhưng mà tại tận phong trước mặt, vậy căn bản đều không gọi chuyện. Luân địa sản Bảo An, ai có thể so được với ông kiến Lâm Thiên Hạ Vạn Đạt đến tập đoàn? Thiên Hạ Vạn Đạt đến tập đoàn là toàn bộ Long Chi Quốc Đế Quốc lớn nhất địa sản thương một trong, khai thác Vạn Đạt đến quảng trường càng là phồn vinh một trong ký hiệu, Thiên Hạ Vạn Đạt đến tập đoàn dưới cờ nhà đầu tư giải dứt quốc, Bảo An sản nghiệp càng là số 1, hơn nữa cũng đều là bản thân kinh doanh vận doanh. Đến mức online store hai có thể so được với giấc mã Ali tập đoàn. Ali tập đoàn kỳ hạ mua đồ ép sẽ có thể nói là khống chế được toàn quốc 60% thị trường phân ngạch, nằm ở tuyệt đối lãnh đạo vị trí, vô nhân lay động. Trước đây, chương thị sản nghiệp cùng thiên hạ vạn đạt đến tập đoàn và Ali tập đoàn cũng có hợp tác, nhưng là bởi vì địa vực tính quan hệ và các phương diện khác nguyên nhân, hợp tác phi thường chế ngự. Không thì lần này đối mặt lục đại gia tộc Chen F cũng sẽ không thay đổi được như vậy tay chân luống uống, lọt vào khốn cảnh. Hơn nữa chương Thiết Văn cũng một mực tìm kiếm cùng Ali đoàn cùng thiên hạ vạn đạt đến hợp tác, chỉ có điều một mực không có cơ hội thích hợp. Bây giờ nghe đến Tần Phong Phong Khinh Vân Đạm nói một câu ta để cho Zắc Mã cùng Kiến Lâm nói với ngươi một chút, nhất thời kinh ngạc nhìn đến Tần Phong. Tần Phong, ngươi nói Zắc Mã là Ali tập đoàn Zắc Mã, Kiến Lâm là Thiên Hạ Vạn Đạt đến ông Kiến Lâm. Ờ. Tần Phong thản nhiên nói, không sai, chính là bọn hắn, bọn họ có thể giúp ngươi giải quyết tất cả mọi thứ ở hiện tại vấn đề. Như vậy đi, buổi sáng ngày mai 9 giờ, chúng ta liền ở ngay đây nói chuyện một chút. Trương Tuyết Bánh đương nhiên thật điệu có thể cùng Thiên Hạ Vạn Đạt đến cùng Ali tập đoàn hợp tác ý vị như thế nào, không chỉ có thể thoát khỏi trước mắt hỗn cảnh, còn có thể để cho Trương gia nâng cao một bước. Đây Tần cuối cùng lai lịch thế nào? Tuy nhiên có thể đem giấc mã cùng ông Kiến Lâm đều mời đặng đàm hợp tác. Trương Gia Nha đầu nội tâm là một hồi hoảng sợ khiếp sợ, hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Đây, nếu như có thể cùng đây lượng đại tập đoàn hợp tác, vậy thật là quá tốt, Tần Phong, cảm ơn ngươi." Nàng không nghĩ đến Tần Phong thật tay mắt thông thiên. Giữa chúng ta nói tạm liền khách khí rồi." Tần Phong nói, "Tóm lại về sau có chuyện gọi điện thoại cho ta." Trương Tuyết Oánh khôn khéo gật đầu một cái. Trong đáy mắt, Trương Tuyết nội tâm trở nên 10 phần thực tế rồi. Có Tần Phong những lời này, tựa hồ tất cả chuyện đều không phải chuyện. Nàng hồ tìm được dựa vào một cái có thể để cho nàng rượi vào nam nhân. Vốn cho là lục đại gia tộc chèn F phong tỏa trương gia thủ đoạn cao minh bao nhiêu, chẳng qua là một ít trò mèo mạt thôi. Ngày mai ngươi nhất chuẩn bị cẩn thận khá hơn một chút phóng viên, đến lúc đó đến một loại tạo thế, đến lúc đó trương gia vẫn để một cách tự nhiên giải quyết dễ dàng." Thần Phong nói, "Ta hiểu rõ." Trương Tuyết phánh gật đầu một cái. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn mới vừa từ xinh đẹp lâm tập đoàn đi ra, điện thoại liền vang lên. Đây là một cái số điện thoại lạ hoắc. Do dự lát, Thần Phong vẫn là bắt lấy rồi nút trả lời. "Tần đại thiếu, gần đây khỏe không?" Điện thoại kia một đầu vang lên là Triệu Thiên Hành Thanh âm. Tần Phong nhàn nhạt nói, "Đừng nói nhảm." Ha ha ha. Triệu Thiên Hành khiến người chán ghét tiếng cười chuyển đến, nói, "Hiện tại Trương gia sản nghiệp bị chúng ta Lục Đại gia tộc liên hợp chèn ép, không tiên trì được bao lâu. Nếu mà không muốn để cho Trương gia đánh tần ra các ngươi vết xe đổ, vậy liền hảo hảo nói chuyện một chút, để cho ngân hàng cho chúng ta tiếp tục cung cấp vay tiền, nếu không chúng ta Lục Đại gia tộc sụp đổ cũng sẽ kéo dài Trương gia chôn theo." Ngươi tơ, Tần Phong khinh thường nói, "Thật là ngây thơ. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, dẫn đến Triệu Thiên tính Trở lại tỏ mượn rỉ sau đó, lập tức liên hệ rắc mã cùng ông Tiên Lâm. Hạ Lam người quản gian này trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn sống công ty tập đoàn thành lập sự tình. Tần Phong xem qua mình phân bố tại các nơi trên thế giới cổ phần cơ cấu, trong đó hắn là Ali tập đoàn lớn nhất cổ Đông, chính là giấc mã cổ phần cũng chỉ có thể đứng hàng đệ tam. Đáng nhắc tới chính là, tuy rằng giấc mã cùng người hợp tác chỉ nắm giữ công ty số ít cổ phần, nhưng lại có quyền khống chế tuyệt đối. Ở công ty thành lập chi sơ, vì đề phòng chỉ có tiếng mà không có miếng, giấc mã lập ra một bộ người hợp tác cơ chế, Ali tập đoàn cùng người đầu tư đặt thành một bộ đầy đủ quyền biểu quyết câu nội thoại thuận, lấy tiến một bước cùng cấu người hợp tác đối với công ty quyền khống chế. Vất quá cho dù là dạng này, với tư cách Ali tập đoàn lớn nhất cổ Đông, Tần Phong tại Ali tập đoàn địa vị cũng là cực cao. Mã tổng, ta, Tần Phong. Tần Phong tiếp thông rắc mã điện thoại, gần đây bận rột không? Lúc này, hàng thành, Ali tập đoàn tổng bộ. Đuôi mù bận rộn. Rắc mã khi nhận được Tần Phong điện thoại cũng là 10 phần ngoài ý muốn, Tần tiên sinh, có chuyện gì không? Với tư cách Ali tập đoàn nhất đại cổ đông, rắc mã đối với Tần Phong đương nhiên cũng là không dám tỏ ở đấy. Tuy rằng Tần Phong không thể quyết sách Ali tập đoàn hướng đi cùng phát triển, chỉ hưởng có chia hoa hồng lợi nhuận quyền, nhưng mà nhiều như vậy cổ phần đại biểu có thể làm rất nhiều chuyện. Là như vậy, ta một bằng hưu muốn cùng Mã tổng đảm một khoản hợp tác, ngày mai có thời gian hay không đến một chuyến Ma Đô." Thần Phong nói. "Ngày mai a?" Dựa theo hành trình sắp xếp, Dát Mã sáng sớm ngày mai muốn cùng một nước tổng không thống gặp mặt đàm làm ăn. Bất quá hiện tại nếu là Tần Phong ấy, Dát Mã trần chờ suy tư chốc lát, nói: "Được, Tần tiên sinh, nói cho ta thời gian địa điểm, ngày mai nhất định đến." Xinh đẹp Lâm tập đoàn, 9h sáng." "Được, nhất định đến." Dát Mã cuối cùng Tần Phong cho chuyện, lập tức gọi là rồi bí thư của mình đi vào, nói: "Cho chúng ta an bài một chút, ta buổi sáng ngày mai 9 giờ trước đến Ma Đô nói chuyện làm ăn." Ha, bí thư kinh ngạc, nhắc nhở, Mã tổng, ngươi ngày mai muốn cùng Vệ Nệ Suệ Lạ tổng thống thương lượng đầu tư công việc. Theo sau đi." Giác Mã phất phất tay nói, hoặc là để cho phó tổng tiếp đãi một hồi, ta giữa chưa lại từ Ma Đô chạy về. "Phải." Bí thư đáp. Lúc này, Tân Phong cũng thông qua điện thoại hẹn Thiên Hạ Vạn Đạt đến tập đoàn Vương Kiến Lâm đến trước Ma Đô đám làm ăn. Vương Kiến Lâm cũng đồng ý. Trương gia sự tình, giải quyết dễ dàng. "Đó, một tuần lễ mới, cầu miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá cùng một phiếu, khen thưởng mặc dù có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng mà cũng cầu một lần sóng khen thưởng khai quang khu bình luận." Biên tập viên thông báo, quyển sách này gặp nhau tại tuần ngày 4, ngày 23 tháng 5 dạng sáng 0000, chương 7, nhờ cậy các vị nhất định hoa mấy phần tiền cho một cái đầu đạt ta. Đầu đặt hết sức trong yếu, quy cầu đầu đặt ủng hộ. Chân thành cảm tạ. Tuối người, chương 66, hợp tác. Vương Kiến Lâm Thiên Hạ vạn đạt đến tập đoàn toàn bộ nắm cổ phần tại công gia trong tay, cổ phần cũng không có bị ngoại nhân chiếm cổ. Nhưng mà Thiên Hạ vạn đạt đến tập đoàn là một cái địa ốc sự nghiệp làm chủ tập đoàn. Cái nào địa không cần tiết ngân hàng vay tiền. Thiếu nợ tỷ số không cao. Hắn cũng sợ Tần Phong sẽ ở vay tiền Phương diện này hạ thủ cho Thiên Hạ Vạn Đạt đến chế tạo phiến phái. Hơn nữa Thiên Hạ Vạn Đạt đến tập đoàn cùng rất nhiều vật liệu xây cất công ty, kinh doanh công ty, trung gian công ty hợp tác phổ biến rộng rãi. Những này đại chi nhánh công ty bên trong, Tần Phong đều có cổ phần. Nói đơn giản, Tần Phong là Thiên Hạ Vạn Đạt đến tập đoàn hợp tác thương nhất đại cổ đông, vì vậy mà vì Thiên Hạ Vạn Đạt đến lợi ích, Vương Kiến Lâm hay là cho Tần Phong mặt mũi đến trước Ma Đô Thương nói chuyện hợp tác. Mười phần thú vị, Vương Lâm cùng giắt mã tọa, mà Tần Phong chính là thế giới nhà giàu nhất. Song Vương thực lực chênh lệch là phi thường to lớn. Sáng ngày thứ 2, xinh đẹp Lâm tập đoàn, 9 giờ trọn. Với tư cách chủ nhà Trương Tuyết Oánh đã sớm tại trong phòng hợp chờ. Cái thứ nhất đi vào là Záp Mã. Záp Mã bằng vào mình lịch sử tài sản cùng diễn dàng năng lực, trở thành rất nhiều xí nghiệp gia thần tượng. Tuổi quá trẻ Trương Tuyết Oánh cũng là 10 phần bội phục Záp Diệp, một tay tạo lập lớn như vậy Ali tập đoàn. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Záp Mã chân nhân. Mã tổng, chào ngươi, ta là Trương Tuyết Oánh. Trương Tuyết Oánh chủ động vấn Mã gật đầu tỏ ý, chào ngươi. Chỉ chút lạc Cả người mặc lên Âu phục dậy ra thân hình cao lớn nam tử đi vào. Vương Kiến Lâm, mà sản nghiệp bá chủ, Vương tổng, chào ngươi. Trương Tuyết Oánh nhiệt tình cùng ông Kiến Lâm Vân An, cảm tạ ngươi đến. Vương Kiến Lâm lễ phép đáp lại, chào ngươi. Mã tổng, ngươi cũng tới nữa. Vương Kiến Lâm nhìn thấy Dác Mã xuất hiện ở nơi này, kia thật là có nhiều chút ngoài ý muốn, thật là đúng gì a. Vương tổng, đến, ngồi. Dác Mã gầy nhỏ mặt lộ ra cười một tiếng nói, Vương tổng, mấy ngày trước diễn đàn, nhiều có đắc tội nữa rồi à? Lúc trước một lần trong diễn đàn, Vương Kiến Lâm nhắc tới mình liên hợp Bạch Độ đẳng tấn thành lập công ty, sau đó hỏi Dác Mã thấy thế nào. Dác Mã tất là đương phải nói, liên hiệp mục đích là vì đối kháng, tranh đoạt thị trường hoặc là chiến lược phòng ngự, như vậy cho dù liên hiệp người mạnh hơn nữa, đó cũng chỉ là đám người ỗ hợp, chỉ có cùng mục tiêu nhất trí, dõi mắt tương lai, suy nghĩ thay đổi tương lai, mới có thể thành công rồi. Lời này hồi kích được hết sức xinh đẹp, để cho Vương Kiến Lâm lúc ấy sắc mặt có chút khó coi. Không gì, đều là chuyện nhỏ, riêng mình cái nhìn mà thôi. Vương Kiến Lâm cười một tiếng. Vừa lúc đó, cửa phòng họp mở ra, Thần Phong đi vào. Thần tiên sinh. Nhìn thấy Tân Phong, Mọi người tại đây rồi, Dít là đứng lên, Zác Mã cùng ông Kiến Lâm chủ động tiến đến cùng Tần Phong bắt tay, nhiệt tình vẫn an. Bên cạnh Chương Tuyết Bánh nhìn lên người, không nghĩ đến Tần Phong cùng Thương Giới đại lão quen thuộc như vậy, hơn nữa còn được tôn sùng là thượng khách. Bây giờ có thể bị Zác Mã cùng ông Kiến Lâm đãi ngộ như thế người đã không nhiều lắm, ngược lại là bọn họ thường xuyên hưởng thụ thượng khách đãi ngộ. Quả nhiên không đơn giản. Mọi người ngồi vào chỗ. Tần Phong nhìn một chút Zác Mã cùng ông Kiến Lâm, nói, "Ta biết hai vị đều là người bận rộn, hôm nay ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi. Vị này Chương Tuyết Bánh tổng hy vọng cùng các người Ali tập đoàn và Thiên Hạ Vạn đạt đến tập đoàn hợp tác." Thiên Hạ Vạn đạt đến tập đoàn cung cấp bảo an chỗ nằm và liên quan doanh tiêu dùng hộ, Ali tập đoàn vì trường tổng sĩ nghiệp khai thông đặc biệt internet đường dây tiêu thụ, mọi người hai bên cùng có lợi, làm sao? Chương Tuyết Bánh xinh đẹp lâm tập đoàn tại Ma Đô mặc dù là có chút sức ảnh hưởng, nhưng mà cùng Thiên Hạ Vạn đạt đến cùng Ali tập đoàn là căn bản không cách nào so sánh. Trên phương diện làm ăn sự tình, giáp mã sẽ không lơ là, nghiêm mặt một cái nói, "Tần tiên sinh, chương tổng, có hay không hợp đồng? Đúng không?" Vương Kiến Lâm cũng là nói, "Chúng ta tại Mado Vạn đạt đến quảng trường còn có thật nhiều tiểu khu công nghiệp không ít, muốn hợp tác cũng không phải là không thể được, quan trọng nhất là cùng thắng." Hợp đồng. Có. Trương Tuyết Bánh liền vội vàng đem chuẩn bị xong hợp đồng lấy ra, phân biệt đưa cho Zác Mã cùng ông Kiến Lâm. Zác Mã cùng ông Kiến Lâm cầm lấy hợp đồng, cẩn thận nhìn. Đại khái hơn 10 phút sau đó, Zác Mã đem hợp đồng đưa cho Trương Tuyết Oanh nói, "Trương tổng, hợp đồng này không thành vấn đề. Ta Giác Mã cũng là một cái sảng khoái người, chúng ta và các ngươi xinh đẹp dừng tập đoàn hợp tác là cùng có lợi cùng thắng. Ta cũng không thành vấn đề." Ông Kiến Lâm nói, "Chúng ta Thiên Hạ Vạn Đạt đến tập đoàn nguyện ý cùng tổng hợp tác, toàn bộ Hoa Đông địa khu thậm chí còn toàn quốc vạn đạt đến bảo an, chúng ta có thể liên động, chung hợp tác phát triển." Thuận lợi vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Đây chính là mấy tỷ làm ăn, trước sau không đến nửa giờ liền nói xong. Trương Thiết Vánh Thần sắc kinh ngạc, ngây người chốc lát, có chút không dám tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật. Quá như mộng như ảo rồi. Quá tốt, cảm ơn Mã tổng cộng Ngô tổng. Phục Hồi tinh thần lại, Trương Thiết Vánh Thần tình kích động dư vấn, dừng một chút, lại thận trọng hỏi cái kia. Mã tổng, Ngô tổng, lúc nào có thể ký hợp đồng đâu? Để lại cho Trương gia thời gian không nhiều lắm. TheS, biên tập viên thông báo Quyển sách này gặp nhau tại tuần ngày 4, ngày 23 tháng 5 dạng sáng 0000, chương 7, nhờ cậy tác vị nhất định hoa mấy phần tiền cho một cái đầu là ta. Đầu đặt hết sức trong yếu, quỳ cầu đầu đặt ủng hộ. Chân thành cảm ta. Đối người, chương 67, xấu xí sát mặt a. Chương Tuyết Bánh Nguyên bản bởi vì cùng Thiên Hạ Vạn đạt đến tập đoàn và Ali tập đoàn giữa hợp tác phải trải qua một phen đàm phán tranh thủ, nhưng không nghĩ đến kết quả cuối cùng là thuận lợi như vậy. Rắc mã 10 phần sẵn khoái nói, có thể ký hợp đồng bây giờ a. Ta cùng ký hợp đồng xong sau đó, sau đó sắp xếp người cùng người tiếp còn dư lại làm việc. Vừa nói, Zác Mã Dương Dương sái sái tại hợp đồng ký vào tên của mình. Chúng ta Thiên Hạ Vạn Đạt đến tập đoàn cũng không có vấn đề, phi thường tình nguyện cùng Trương tổng hợp tác. Vương Kiến Lâm cũng nói ra, hiện tại cũng có thể ký hợp đồng. Vừa nói, Vương Kiến Lâm cũng tại trên hợp đồng ký vào tên của mình. Đa Tạ Mã tổng cộng ông tổng ủng hộ. Chúng ta xinh đẹp Lâm tập đoàn có thể cùng các ngươi hai đại tập đoàn hợp tác, cũng là muội phần vinh hạnh. Trương Tuyết Doánh là nhịn xuống nội tâm kích động, tại trên hợp đồng ký vào tên của mình, lập tức đem trong đó một phần hợp đồng đưa cho Zác Mã cùng ông Kiến Lâm. Trong giao hợp đồng ký, ý vị này xinh Đẹp Lâm tập đoàn chính thức cùng Thiên Hạ Vạn đạt đến tập đoàn và Ali tập đoàn thành lập chiến lược quan hệ hợp tác. Đây đối với toàn bộ xinh Đẹp rừng tập đoàn cùng Trương gia lại nói, đây tuyệt đối là một lần quật khởi phát triển cơ hội. Hợp đồng ký hợp đồng xong sau đó, Giác Mã nhìn về Tần Phong, nói, Tần Tiên sinh tuổi trẻ tài cao, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, có thời gian nhất định phải tới Ali tập đoàn đi tham một chút. Nhất định nhất định. Tần Phong nói, đa tạ Mã tổng lần này có thể tới a. Ha, -ha, -ha. Thần Tiên sinh khí. Giác Mã ngựa trên lộ ra cười một tiếng nói, về sau có chuyện gì nói với ta một tiếng, ta Giác Mã có thể giúp nhất định giúp. Một câu nói này, phân lượng không nhẹ. Thần Phong lại rất lạnh nhạt, nói: "Được." Bên cạnh ông Kiến Lâm cũng là mang trên mặt nụ cười nói ra: "Tần tiên sinh, đây đều là một cái nhấc tay mà thôi, chúng chi có thể cùng Trương tổng hợp tác, cũng là cùng có lợi công danh lợi lộc, ta còn phải cảm ơn Tần tiên sinh cho chúng ta dạng này một cái cơ hội hợp tác đây." Trước Tết Oánh Sinh đẹp Lâm tập đoàn kích thước không nhỏ, nhưng mà hiện đối với Ali tập đoàn cùng Thiên Hạ vạn đạt đến tập đoàn là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Cấp bậc như vậy hợp tác vốn là không cần nhắc mã cùng ông Kiến Lâm cấp bậc như vậy bổ suất động. Bọn họ sở dĩ xuất hiện ở nơi này, đều là bởi vì Tần Phong nguyên nhân. Một điểm này, Chương Tuyết Oánh tâm lý hết sức rõ ràng. Tiếp theo, Chương Tuyết Oánh lại dẫn dắt Mã Vương Kiến Lâm, Tần Phong chờ đám người tại tập đoàn đi tham một loại. Giữa trưa, Chương Tuyết Oánh lại thịnh tình tiếp đãi dã mã, Vương Kiến Lâm, Tần Phong ba người trên bàn ăn. Ăn cơm trưa xong sau đó, công việc nhộn nhịp dã mã cùng ông Kiến Lâm cũng rời khỏi Mado. Giữa trưa 1230, xinh đẹp Lâm tập đoàn tuyên bố cùng Ali tập đoàn và Thiên Hạ Vạn Đạt đến tập đoàn hành trình chiến lược hợp tác, lập tức Ali Vạn đến tập đoàn Vân thông qua mình chính phủ xác nhận tin tức này, hơn nữa xứng đôi chữ hợp tác vui vẻ. Đây thông báo vừa ra, Lập tức là đưa tới ảnh hưởng không nhỏ cùng và sóng giữa chương 1.300 thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch sau đó xinh đẹp lâm tập đoàn và trương gia gia tộc cái khác sản nghiệp cổ phiếu bắt đầu tăng lên gắt gao là một giờ sau liền trực tiếp tăng cao rồi lục đại gia tộc liên hợp chén ép cùng đổii ra khỏi tạo thành cửa hại khó nguy cơ một cách tự nhiên liền tiếp xúc xảy ra bất ngờ biến hóa cái này khiến trương trọng chính đều hết sức ngoài ý muốn vừa mừng vừa sợ liền vội vàng lại lần nữa tổ chức một lần hội nghị gia tộc phòng hợp Trương tổng ta biết ngay người rất có thể làm cháu gái người quá lợi hại lại có thể đảm thành ali tập đoàn cùng thiên hạ vạn đạt đến tập đoàn hợp tác. Nhà đầu, ta bội phục ngươi. Tuyết Oánh Nha, ngươi thật sự là trưởng gia chúng ta đại ân nhân a, không có ngươi trưởng gia chúng ta liền muôn sổ đổ. Biểu muội, nhanh nói cho biểu ca, ngươi là làm sao tại thời gian ngắn như vậy bên trong đàm thành lớn như vậy họ tác? Ngày hôm qua lúc họp, mọi người đối với Trương Tuyết Oánh đều là tránh không kịp. Hiện tại mỗi một người thái độ đều là phát sinh 180 độ chuyển biến, rối rít vây quanh vây ở Trương Tuyết Oánh xung quanh, a duôn định hốt thỉnh cầu tốt. Xã hội chính là như vậy thực tế. Mà đối với miệng của những người này mặt, Trương nội tâm cực độ chán Rất nhanh, Trương trọng chính đã tới phòng họp, hội nghị gia tộc tổ chức. Trương Trọng Chính nhìn đến mọi người tại đây nói ra, tin tưởng các ngươi cũng biết ta uy hiếp tổ chức lần này hội nghị. Chỉ là lựa ngày thời gian, nữ nhi của ta Trương Tuyết Bánh liền cùng Ali tập đoàn cùng Thiên Hạ Vạn đạt đến tập đoàn ký tên hợp tác, trợ giúp chúng ta Trương gia vượt qua cửa ải khó, không thể bỏ qua công lao. Trương Trọng thanh sắc mặt hơi khó coi, trên mặt vẫn là nạn ra nụ cười nói, cháu gái tài năng xuất chúng, là Trương gia chúng ta công thần. Trương Trọng Chính nhìn Trương Trọng Thanh một cái, lập tức lớn tiếng tuyên bố, hôm nay ta tuyên bố, Trương Tuyết Bánh trương gia chúng ta đời tiếp theo gia chủ, ta cũng biết từng bước đem sự nghiệp của gia tộc sản nghiệp giao cho nàng xử lý. Dao Ở đây một mảnh số sao. Gia tộc truyền thừa mặc dù không có nói truyền nam bất truyền nữ dạng này quy tắc, nhưng mà truyền ngôi cho gia đình nhà gái chủ, cái này ở các đại gia tộc bên trong vẫn là tương đối ít thấy đấy. Mọi người tại đây tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng mà không có ai không phục hoặc là có ý kiến. Dù sao Trương Tuyết Oánh vừa mới là lập được đại công, cho bọn hắn mang đi không ít lợi ích, bọn họ đương nhiên ủng hộ. Trương Tuyết Oánh cũng việc nhân đức không nhường ai đứng lên, hai tay trống ở mặt bàn, nhìn chung quanh một vòng mọi người tại đây, nói, "Về sau ta làm việc, ai dám lại âm thầm sử bán tử, hết không dễ tha, gia pháp hậu hạn." Vừa nói, ánh mắt bén nhọn nhìn về nhị thúc Trương Trọng Thành. Đoét, biên tập viên thông báo, quyển sách này gặp nhau tại tuần ngày 4, ngày 23 tháng 5 dạng sáng 0000, chương 7, nhờ cậy tác vị nhất định hoa mấy phần tiền cho một cái đầu đặt ta. Đầu đặt hết sức trong yếu, quy cầu đầu đặt ủng hộ. Chân thành cảm tạ. Túi người, chương 68, Thứ Phương tập đoàn. Nguyên bản một chương này là thu phí chương hồi rồi, bất quá ta cùng biên tập nói tấm này miễn phí, để cho độc giả bằng hữu để nguyên quần áo ăn cha mẹ nhìn lâu điểm. Thời gian một ngày rồi, hoa tươi cùng phiếu đánh giá đều không sao cả động. Nếu mà ngươi vừa vận trong tay có miễn phí hoa tươi phiếu đánh giá, ném điểm cho ta đi, cảm ơn. Nam Trương Trọng Thanh cảm nhận được Trương Tuyết Vánh kia ánh mắt bén nhọn, liền vội vàng là nặn ra một tia nụ cười cứng ngắc nói, "Ta ủng hộ cháu gái ngươi làm gia chủ, ta không có ý kiến, tin tưởng Trương gia tại ngươi dưới sự hướng dẫn nhất định là trở nên càng thêm huy hoàng." Khi <cười> hỉ. Trương Tuyết Vánh khẽ mịm cười một tiếng, cũng không nói gì nữa rồi. Tiếp theo Trương Trọng Chính khai báo một ít chuyện sau đó, hội nghị kết thúc. Mọi người tản đi, Trương Trọng Chính cũng làm mười phần rất hiếu kỳ, hỏi, "Tuyết Vánh à, lần này ngươi thể cùng Ali tập đoàn và Thiên Hạ vạn đạt đến tập đoàn Ngọc Tác, trong đó có phải hay không có cao nhân tương trợ a?" Trương Tuyết Oánh trên mặt lộ ra một hồi mang theo nụ cười hạnh phúc, hắn gọi Tần Phong. Tại Trương Tuyết Oánh bày mưu tính kế, phóng viên cùng tương quan từ truyền thông ngay đầu tiên phát biểu tương quan tin tức, đồng thời còn công bố giấc ma cùng ông Tiến Lâm tại mẹ dịu Lin tập đoàn liên quan hình ảnh. Đây càng thêm thúc đẩy Trương Gia gia tộc sản nghiệp giá cổ phiếu và tiến hành một làn sóng rất tốt trên truyền, mang đến phi thường khả quan lợi nhuận. Thứ ước tứ hải tập đoàn, Triệu gia chủ sản nghiệp tập đoàn công ty, kinh doanh phương diện chủ yếu là tại ăn uống cùng địa phương diện, tiền bạc nhu cầu số lượng đều là vô cùng to lớn. Chủ tịch văn phòng, lẽ nào lại như vậy? Ta không nghĩ tới Trương Tuyết Văn lại có thể cùng Ali tập đoàn cùng Thiên Hạ Vạn đạt đến tập đoàn hợp tác." Triệu Dung thần sắc phẫn nộ vỗ một cái bàn làm việc, hiển nhiên là thở hổn hển. "Thuống theo Trương Tuyết Văn đây một thao tác, trực tiếp là hóa giải được Lục Đại gia tộc liên hợp trận ép, ngược lại là để cho Trương thị sản nghiệp quá giang lượng đại thương nghiệp cự đầu xe tốt hành." Cái này khiến Triệu Dung hết sức tức giận phẫn nộ. "Phu thân, hết thể các thứ này đều là tần phong trong bóng tối rắc cầu thành lập quan hệ." Triệu Thiên Hành ở bên cạnh thận trọng nói ra, "Vâng không, Zác Ma cùng ông Kiến Lâm tiểuụ không khả năng tự mình đến Mado." Triệu gia cũng muốn cùng Zác Ma cùng ông Kiến Lâm, nhưng mà bọn họ căn bản không để ý Triệu gia. Cái này Tần Phong khó đối phó a, đã không phải 5 năm trước Tần Phong rồi. Triệu Dung bình phục một hồi nội tâm lửa giận, sắc mặt nghiêm túc, sâu đậm hít thở một cái nói, chúng ta đã lên phải truyền đạt, cùng Tần gia khoảng ngươi không chết thì ta phải liễu đời, không, có đừng lui. Một điểm này, Triệu Thiên Hành biết rõ. Dừng một chút, Triệu Thiên Hành lại nói, phụ thân, căn cứ vào chúng ta lấy được tin tức, Tần Phong chuẩn bị thành lập một cái tập đoàn công ty, hiện tại tiền công kỳ công việc bếp núc đã làm xong, nhận định rất nhanh sẽ bắt đầu vận doanh. Lúc này thành lập công ty, nhất định là nhằm vào chúng ta lục đại gia tộc đấy. Triệu Dung gật đầu một cái, trầm mặc chốc lát nói, Thiên Hành thực hành kế hoạch thứ hai. Phải. Triệu Thiên hành ánh mắt chợt hiện một thời gian hoàng quang, đằng đằng sát khí. Pop mừng dị vi ở ra. Siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm vang dội, chúc mừng tốc chủ hoàn thành lựa chọn, thu được VIP kinh nghiệm 500, đồng thời thu được mị lực trị đề thăng và VIP giải đặc biệt lệ tuyệt học, tiểu lý phi đao. Mị lực trị đề thăng, cái này có thể để thăng tần phong nam giới mị lực. Tiểu lý phi đao, không chuyện phát nào. Đây là một loại tuyệt kỹ phi đao, đối với cổ tay lực lượng cùng trong nháy mắt bùng nổ lực lượng có cực cao yêu cầu. Hướng theo hệ thống thanh âm rơi xuống, tần phong trong đầu nhiên là thoáng hiện rất nhiều phi đao chiêu thức. Đồng thời cảm giác một dòng nước ấm từ đan điền xuất phát, trải qua toàn thân gân mạch, cuối cùng đến chỗ cổ tay, ấm áp cách không không nhuận cổ tay. Đây là đang thay đổi cổ tay lực đạo. Dù sao phi đao chủ yếu nhất vẫn là chú trọng cổ tay trong nháy mắt lực bộc phát. Long chi quốc là một cái cấm súng quốc gia, vũ khí lạnh có vẻ càng thêm hữu dụ. Vì vậy mà Tần Phong thu được tiểu lý phi đao dạng này tuyệt kỹ, có thể nói là rất có ích lợi. Làm ra sự lựa chọn này, không hố. Tần Phong vừa mới chật đức cùng hệ thống câu thông, tay nâng đến văn hạ lam liền đi vào, nói: "Buất, ta nghĩ cùng ngươi hồi báo một chút chúng ta đặt kế hoạch xây dựng công ty tiến triển." Trước mắt Chúng ta tiền kỳ công việc bếp núc đã cơ bản hoàn thành, sân, tiền vốn, văn kiện, sơ kỳ tuyển mộ chờ một chút đều đã chắc chắn được rồi, tên của công ty cần ngươi xác nhận một chút. Tên công ty? Tần Phong hơi hơi tư duy trong lát, liền nói, công ty liền gọi Tứ Phương Tập đoàn. Nam Nhi trí tại Tứ Phương, Tứ Phương tụ tải, liền gọi Tứ Phương Tập đoàn. Được rồi. Hạ Lam đi xuống, nói, vậy bây giờ toàn bộ Tứ Phương Tập đoàn đặt kế hoạch xây dựng đã cơ bản hoàn thành, một ngươi chọn ngày liền có thể khai trương. Nguyên bản muốn thành đứng một cái công ty tốc độ cũng không có nhanh như vậy, nhưng là bởi vì Tần Phong quan hệ, các phương diện đều là tăng tốc độ không biết. Lại thêm hạ lam đắc lực có thể làm, tiết kiệm tần phong không ý chuyện. Vừa lúc đó, trong đầu lại vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, "Lenken, kiểm tra túc chủ bây giờ công ty khai trương đối mặt lựa chọn. Lựa chọn 1, lạng lẽ khai trương, gia tăng 200 VIP kinh nghiệm, không có những phần thưởng khác. Lựa chọn 2, đơn giản làm một hồi buổi lễ khai trương, gia tăng 300 VIP kinh nghiệm, thu được sơ cấp đầu tư kỹ năng. Lựa chọn 3, đặt mua một cái văn động buổi lễ khai trương, càng văn động ảnh hưởng càng lớn, tưởng thưởng càng phong phú, gia tăng 500 VIP kinh nghiệm, thu được siêu thần đầu tư kỹ năng, đồng thời còn thu được một lần cơ hội rút thưởng, VIP hội viên chuyên hạng lựa chọn." Cái này còn dùng chọn. Ta Thần Phong tiêu căng hồi ma đều, cần phải lén lén lút lút thành lập công ty sao? Đây cũng là gian thứ nhất mình thành lập công ty, nhất định phải khiến cho hoành động náo nhiệt. Hơn nữa, hệ thống này tưởng tượng như vậy phong phú. Đương nhiên là không chút do dự lựa chọn hạng thứ 3. Hạ Lam, xử lý một chút đặt kế hoạch xây dựng tứ phương tập đoàn thành lập dấu vết làm việc, sau đó ta chuẩn bị một hồi buổi lễ khai trương, ta muốn làm cái trong lịch sử rung động nhất hoành động buổi lễ khai trương. Thần Phong niết miệng lên rồi vẽ tươi cười, ánh mắt tỏa sáng. Chương 69, chấn động, đại lao cự ngạc tụ tập khai trương. Làm cái văn động rung động buổi lễ khai trương. Tần Phong trong tâm đã có nhất định ý nghĩ cùng hình dáng. Được rồi. Hạ Lam gật đầu một cái đáp. Có cái quản gia trợ lý, đây thật là để cho Tần Phong tiết kiệm thì giờ bất lo tiết kiệm sức lực không ít, chỉ cần dễ dàng giao phó một câu, Hạ Lam liền có thể đem sự tình xử lý xong. Hai ngày sau, Hạ Lam lại lần nữa hướng về Tần Phong báo cáo tương quan tiến triển tình huống. "Bất, hiện tại tứ phương tập đoàn đặt kế hoạch xây dựng đã chuẩn bị xong, hiện tại đang tiến hành buổi lễ khai trương liên quan bày ra." Hạ Lam tay nâng đến văn kiện tương quan hướng về Tần Phong báo cáo tình huống tương quan, nói: "Buổi lễ khai trương sân, tương quan quy trình." cùng với các quá trình, ngươi nhìn một chút. Không cần. Tần Phong khoát tay một cái nói ra, những chuyện này ngươi quyết định liền tốt rồi. Còn có một cái sự tình. Hạ Lâm nói, "Buột, còn có một cái vấn đề, đó chính là lần này buổi lễ khai trương khách quý danh sách nhân viên cần ngươi xác định. Dựa theo ý nghĩ của ta, chúng ta sẽ mời chính phủ tất cả quan viên, buồn điệu tất cả sĩ nghiệp ra, còn có mời một ít minh tinh trình diện giúp diễn." Tần Phong khẽ cau mày, lập tức nói ra, "Những này đều quá bình thường, không đủ chấn động, chỗ này của ta có một phần sĩ nghiệp ra danh sách, ngươi dựa theo danh sách này đi mời." Liền nói là Tần Phong mời. Vừa nói Phùng Phong đem một phần danh sách đưa cho Hạ Lam. Hạ Lam nhận lấy danh sách vừa nhìn, luôn luôn xưa và nay không sóng tinh xảo gương mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, nội tâm 10 phần chấn động, thận trọng nói: "Buốt, mạ muội xin hỏi một chút, thật dựa theo phía trên này danh sách đi mời sao?" Phía trên người trong danh sách tên hiển nhiên chính là một phần thương nghiệp kết sủ danh sách. Michael Zhou, sóc thủ tịch chấp hành quan điệu gạ tết, đầu tư chi thần cổ thần phế, phế tịch CEO rủ cờ mở, Internet mã hóa đảng, Cảnh Đông trưởng môn nhân lưu thương đống, Ali tập nhân kiệt sáng mã, Thiên Hà vạn đạt Lâm. Điện thoại di động bá chủ Trung Hoa Hu hội tổng tài nhậm chính phi. Rút chìa ra chủ Rút Chi Flock. Trưởng giang thực nghiệp người hoa nhà giàu nhất Lý gia thành. Đây mỗi một cái không phải nổi tiếng thương nghiệp cự ngạc bá chủ, cũng là thế giới phú hào bảng xếp hạng bên trong đứng đầu trong danh sách danh tự. Mới nhiều như vậy thương nghiệp cự ngạc, không biết còn tưởng rằng là cái gì cao cấp thương nghiệp diễn đàn đây. Hơn nữa nói thật ra, Hạ Lam cũng là có chút hoài nghi, có thể hay không mời được nhiều như vậy thương nghiệp cự ngạc. Có thể mời được trong đó một hai cái, kia cũng đã là phi thường hoành động để mà rồi. Ví dụ như cổ thần phệ, muốn cùng hắn ăn cơm đều cần hao tốn mấy triệu USD có thể thấy cũng không có là chuyện dễ dàng. Mời được nhiều như vậy thương nghiệp cự ngạc, chính là quốc gia ra ra mà mời, bọn họ cũng không nhất định sẽ tới. Không sai, liền là dựa theo phía trên này danh sách đi mời. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói, phía trên có phương thức liên lạc với bọn họ, người liền nói là Tần Phong mời, tin tưởng bọn họ sẽ cho ta cái này mặt bóng. Được rồi. Có Tần Phong những lời này, Hạ Lam lập tức là làm theo. Trong danh sách những người này xí nghiệp bên trong, Tần Phong đại đa số đều là chiếm giữ tỷ lệ nhất định cổ phần, coi như không có trực tiếp chiếm cổ phần khống chế, cũng cùng bọn họ nghiệp vụ hợp tác có quan hệ mật thiết. Mắt mũi Bọn họ làm sao đều sẽ cho Tần Phong? Đúng rồi, còn mời Minh Tinh đến giúp vui sao? Hạ Lam lại hỏi. Lớn bao nhiêu tập đoàn công ty lớn thậm chí một ít thương trường trung tâm thương nghiệp khai trường đều sẽ mời Minh Tinh đến trở hứng. Không cần. Tần Phong bác bỏ nói, ta công ty này cũng không phải là công ty giải trí, mời diễn viên tới làm gì, không thích hợp. Được, ta biết phải làm sao. Hạ Lam theo tiếng dưới đi làm việc. Hết thể đều là đều đâu vào đấy đang tiến hành. Nước Mỹ, Washington, Michael tổng bộ cao Úc. tổng tài văn phòng. Nếu là Tần tiên sinh vẻ mặt như vậy mời, ta nhất định đến. Một cái màu vàng tóc con đeo mắt kiếng gọng gen nam tử tại thông điện thoại, được, cảm ơn. Người nam tử này chính là Michael Joe tổng tài cùng người sáng lập Bill Gates, cũng là trước mắt công khai phú hào bảng xếp hạng bên trong thế giới nhà giàu nhất. Rất nhiều ẩn hình phú hào đều là không sẽ tham gia công khai phú hào bảng xếp hạng, ví dụ như Tần Phong, Rộn Trì Gia Tộc, Đù Hòn Gia Tộc, Mọt Găng Gia Tộc chờ một chút, không cầu kim đậu. Michael Joe cổ phần tổng cộng có 4 đại cổ đông, theo thứ tự là Tần Ph Dữu Gạ mặc dù là nắm trong tay mặc cỡ Zhou Sốt, nhưng mà trên thực tế lớn nhất cổ đồng chính là Tân Phong, mà cổ phần của hắn là gần với Tân Phong. Vì vậy mà đối mặt Tân Phong mời, Dữu Gạ tự nhiên sẽ cho mặt mũi. Bí thư, đem ta sau 5 ngày toàn bộ hành trình hủy bỏ, đồng thời an bài ta đi một chuyến Hoa Hạ Mado. Dữu Gạ để điện thoại xuống, lập tức là hướng về phía bí thư của mình nói ra. Bí thư vừa nhìn Dữu Gạ sau 5 ngày hành trình, nói, tổng tài, sau 5 ngày ngươi vừa vặn cùng tổng thống có một hồi vãn bữa ăn ngà. Ngươi cùng tổng thống nói, đem bữa cơm sớm hoặc là theo sau, ta muốn đi Mado tham gia một cái công ty buổi lễ khai trương. Diệu Gạ Tẹt Trẩm Dái nói, "Lần này buổi lễ khai trương rất trọng yếu, ta nhất định phải đi." "Cái gì đại công ty buổi lễ khai trương coi trọng như thế?" Liên tổng thống nữa cơm đều thoi thác. Bí thư 10 phần rất hiếu kỷ, nhưng mà cũng căn bản không dám hỏi. Sâu không thấy đáy, Trung Hoa Hu với tập đoàn tổng bộ. "Được tốt, ta nhất định đến." Nhậm Chính Phi buông điện thoại xuống, hướng về phía bên cạnh vụ ta nói, "Tiểu Lâm, giúp ta hủy bỏ sau 5 ngày cử hành châu Á khoa học kỹ thuật diễn đàn, an bài phó tổng đi tham gia lần này diễn đàn. đến lúc đó ta muốn đi Ma Đô một chuyến tham gia buổi lễ khai trương." "Châu Á khoa học kỹ thuật diễn đàn, cái diễn đàn này hàm lượng vàng cũng tạm được." chủ yếu là châu Á một ít khoa học kỹ thuật công ty bột ngồi xuống cùng nhau nói chuyện trời đất cứng coi khoa học kỹ thuật phát triển trở một chút. Trợ lý gật một cái, nói, "Được." Luôn luôn rất ít xuất hiện ở như thế nghi thức nhậm chính phi vẫn là lần đầu tiên tham gia một cái công ty buổi lễ khai trường, xem như cấp đủ tần phòng mật mũi. Lần này tứ phương tập đoàn buổi lễ khai trường, có thể nói đại lao tụ tập. Chương 70, đây mới thật sự là ngũ bức. Hạ Lam dựa theo tần phong cung cấp danh sách nhất nhất đi mời, vừa lúc mới bắt đầu phần lớn đều cự tuyệt. Vừa đến, bọn họ sắc thực 10 phần bận lộn, với tư cách đại tập đoàn đại lão bản của công ty Trên căn bản cũng là muốn tham gia đủ loại hội nghị diễn đàn. Thứ hai, bọn họ cũng không biết Tứ Phương Tập đoàn là cái gì tập đoàn công ty, cho dù là bỏ tiền mời mời bọn họ đi tham gia khai trương nghi thức buổi lễ, bọn họ đều sẽ không đi. Dù sao bọn họ không thiếu tiền. Nhưng là khi Hạ Lam nói lên Tần Phong danh tự sau đó, những này thương nghiệp cự ngạc đại lao cấp bậc nhân vật rối rít đều là đáp ứng. Trong danh sách mười mấy cái thế giới cao cấp thương nghiệp cự ngạc dối rít đáp ứng tham dự Tứ Phương Tập lễ khai trương. Buổi địa xí bên trong, liền mời thoánh, chủ tịch ngân hàng bọn người tham gia. Các hạ làm việc tại tiến hành đâu vào đấy đến? Bởi vì có Hạ Lam cái này toàn năng siêu cấp quản gia ở đây, Tần Phong hoàn toàn chính là một cái hất tay trưởng quỹ, hết thể đều giao cho Hạ Lam xử lý. Đồng thời, Tân Phong cũng đang nổi lên đối với Lục đại gia tộc vòng thứ nhì trả thủ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thứ Phương tập đoàn khai trương một ngày trước vãn bên trên, tổng mừng dị vị ở ra. Bất, đến trước tham gia buổi lễ khai trương nhân viên đều đã sắp xếp xong xuôi, toàn bộ vào ở Mado Quốc tế đại tiểu điểm phòng đặc biệt. Mado Quốc tế khách sạn, đây là trừ Mado khách sạn bên ngoài cao cấp nhất tiểu điểm cấp 5 sao, là có thể nhìn ra xa sông Hoàng Phổ Bêu, sông sang trọng khách sạn. Đồng thời, ngày mai buổi lễ khai trương sân cùng tương quan chuyện đã xảy ra rồi một lần cuối cùng kiểm tra, cũng đã là hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Lam hướng về Tần Phong báo cáo công tác tình huống, hết thể tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa rồi, liền đợi ngày mai buổi lễ khai trương. "Ừm, không sai." Tần Phong gật đầu một cái, nói, "Bất quá tối nay phải tăng cường khai trương sân việc gìn giữ an ninh, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ thất thoát nào." "Yên tâm đi." Hạ Lam nói, "Vì an toàn, ta thuê Mado cao cấp nhất công ty bảo an 24 giờ tuần tra, hơn nữa còn cùng phụ cận hạt khu dân cảnh hợp tác, để bọn hắn an bài cảnh sát viên tại phụ cận tra." "Ngươi làm việc Tự yên tâm. Tần Phong nhìn về Hạ Lam, phát hiện Hạ Lam trong khoảng thời gian này bởi vì làm việc buôn tẩu tứ phương tập đoàn thành lập sự tình, cả người đều là gầy đi không ít, cái này khiến Tần Phong có chút đau lòng. Tuy rằng hai người là thuê mướn quan hệ, nhưng mà thời gian chung sống dài như vậy, một cách tự nhiên cũng là có cảm tình, vượt qua thuê mướn quan hệ cảm tình. "Hạ Lam, trong khoảng thời gian này ngươi cực khổ rồi." Tần Phong ân cần nói ra, "Nếu mà ngươi mệt mỏi, đợi ngày mai Tứ Phương tập đoàn khai trương nghi thức kết thúc sau đó, ngươi nghỉ ngỉ ngươi một đoạn thời gian." Nghe thấy Tần Phong quan tâm, Hạ Lam trong tâm áp. Đây không phải là hư tình giả ý quan tâm, mà là thật tâm thật ý quan tâm." Nàng cảm thụ được. Hạ Lam đôi mắt đẹp nhìn về Tần Phong, thần sắc kiên định nói, "Bụt, ta không sao. Đây là một cái muốn mạnh nữ nhân." Nàng cũng không muốn cô phụ Thần Phong đối với kỳ vọng của nàng. Ớ. Thần Phong nhìn đồng hồ, nói, "Thời điểm cũng không sớm, xuống nghỉ ngơi đi." "Được, bụt." Hạ Lam theo tiếng đi xuống. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai, bầu trời trong trẻo, bầu trời trong xanh, khí trời mười phần không sai. Ông trời tốt. Tứ Phương Tập đoàn Công ty Tổng bộ ở tại Lục Gia Miệng khu vực trung tâm. Lục Gia Miệng cái đầu cấp quốc gia Lục Gia Miệng tài chính khu khai phát là cấp quốc gia tài chính trung tâm, rất nhiều đầu tư bên ngoài ngân hàng bao gồm HSBC ngân hàng, Hoa Kỳ ngân hàng, Cận Bãi đánh ngân hàng, Tinh Triển ngân hàng, Đông Á ngân hàng chờ đều tại trong đây thiết lập rồi tổng bộ. Tại Lục Gia Miệng là khắp nơi nhà cao ốc mọc như rừng, ví dụ như Hoa Hạ thứ 2 hoàn cầu tài chính trung tâm cùng thứ 7 Kim Mậu cao ốc, cùng Hoa Hạ cao nhất Ma trung tâm cao ốc chờ một chút, có thể tại đây làm việc là xí nghiệp thực lực và tượng trưng cho địa vị. Tứ Phương tập đoàn công ty là ở tại Ma trung tâm cao ốc. Ma trung tâm cao ốc là một tòa siêu cao tầng điệu tiêu thức Ma Thiên Đại lâu. Nó thiết kế độ cao vượt qua phụ cận ma đô hoàng cầu tài chính trung tâm kiến trúc chủ thể vì 119 tầng tổng cao vì 632 m chia làm 5 đại công có thể khu xây dựng bao gồm đại chúng thương nghiệp khu vực giải trí thấp hơn bên trong cao khu vực làm việc xí nghiệp hội quán khu vực tinh phẩm khách sạn khu vực cùng định cho công năng trải nghiệm không gian Tân Phong Tứ Phương tập đoàn chính là tại ma đô trung tâm tòa nhà đồ sộ trung tầng khu làm việc tầm mắt vị trí có tốt có thể đi làm ở chỗ này đều là một sự hưởng thụ lần này Tứ Phương tập đoàn buổi lễ khaiương chính là ở trung tâm tòa nhà đổ sổ quảng trường cử hay không Toàn bộ quảng trường xây dựng lên tre nắng đỉnh, hơn nữa ở phía trước xây dựng lên một cái 10 phần sang trọng sân khấu, dưới vũ đài mới là xếp hàng chỉnh tề cái ghế. Dưới khán đài mới chia làm khách quý khu, nhân viên khu, truyền thông khu, còn có những nhân viên khác bốn khu vực lớn. Khách quý khu vị khắp cả buổi lễ khai trương vị trí tốt nhất, phân phối một cái bàn cùng cái ghế. Chỉ thấy trên mặt bàn dành tự trên thẻ mỗi một cái tên mười phần lóa mắt, Duga Tes, Viet, Nhậm Chính Phi, Rama, Vương Kiến Lâm, Lý Gia Thành. Chính giữa còn có một đầu thảm đỏ thông thẳng sân khấu. Như thế trọng thể buổi lễ khai trương, An ninh phương diện cũng là đầu nhập vào đầy đủ lực lượng, cấu trúc tuyến phong tỏa, phái ra rất nhiều nhân viên an ninh duy trì trật tự. Nguyên bản lục gia miệu chính là hết sức phồn hoa địa khu, có thể ở trung tâm cao ốc quảng trường cử hành như thế trọng thể buổi lễ khai trương, dĩ nhiên là đưa tới xung quanh dân chúng 3 tầng trong 3 tầng ngoài nghỉ chân vây xem. Trang diện 10 phần náo nhiệt. Đây đang làm cái gì? Như vậy cao đại thượng, bên kia không phải biết sao? Thứ Phương tập đoàn buổi lễ khai trương. Thứ Phương tập đoàn. Ta làm sao không có nói? Không rõ ràng, nhưng mà có thể ở trung tâm cao ốc làm việc công ty, chịu nhất định không đơn giản. Ngươi thấy kia khách quý danh tự chưa? Cư nhân có Bưu Gạt Lý Gia Thành, ông trời của ta a, còn có rất hai. Ba Mã, huống kiến Lâm, ta không có hoa mắt đi. Bọn họ sẽ đến tham gia buổi lễ khai trương. Ông trời của ta, a, đây Tứ Phương Tập đoàn cuối cùng thần thánh phương nào, cổ thân phế đều sẽ tới. Ta đi, nhậm chính phi nhậm lão cư nhiên cũng có tham gia. Cảm giác là hùng mãnh. Đây là công ty buổi lễ khai trương, vẫn là đỉnh cấp đại lao tụ họp. Tứ Phương Tập đoàn cuối cùng thần thánh phương nào a, như thế như bức. Bên ngoài sân quần chúng vây xem nhiệt liệt thảo luận, đối với Tứ Phương Tập đoàn cũng là mười phần tò mò. Chương 71, không mời tự đến thượng quan yên nhiên. Viu Gattes, Rama, Vương Kiến Lâm, Việt, Mã Hoa Đằng, Lý Gia Thành, nhìn đến khách quý khu trên từng cái từng cái mười phần trói mắt danh tự, đó chính là phân lượng. Người nào không phải khiến người sùng bãi phụng làm thần tượng thương nghiệp cự ngạc đại lao. Cái này so với xin nhiều đại bài quốc tế minh tinh còn có phân lượng. Minh tinh diễn viên, dùng tiền đều có thể mới tới, nhưng mà những này thương nghiệp cự ngạc, ngươi chính là bỏ tiền cũng không mời được. Đặc biệt là giống như Viu Lý Gia Thành cấp bậc như vậy đại lão. Đây chính là khác biệt lớn nhất. Phân lượng mười phần. Toàn bộ buổi lễ khai trương là tại chín Không không chọn chính thức bắt đầu, hơn 8 giờ thời điểm, nơi mời khách quý bắt đầu lần lượt vào sân. Cái thứ nhất đến hiện trường là thế giới nhà giàu nhất Bill Gates. Bill Gates từ phòng xa xuống, trong ngáy mắt là đưa tới trong đám người rối loạn tương bừng. Ông trời của ta, thật sự là Bill Gates. Bạn này ta không sáu còn tưởng rằng là thổi như hung mánh đây này, không nghĩ đến thật sự là Bill Gates. Đây tứ phương tập đoàn là người nào mở. Như bức như vậy, cư nhiên có thể mời tới Bill Gates. Ông trời của ta, thế giới nhà giàu nhất Bill Gates ta, tứ phương tập đoàn ông chủ chẳng lẽ so sánh còn có tiền ta mặc dù không cách nào trở thành thế giới nhà giàu nhất, nhưng mà ta nhìn thấy quá thế giới nhà giàu nhất chân nhân, cuộc đời này đủ rồi a. Vậy xem dân chúng một hồi xôn sao khiếp sợ, đối với tứ phương tập đoàn ông chủ cũng là mười phần rất hiếu kỳ. Bọn họ cũng đều biết Dữu Gạ Tẹt Si là thế giới nhà giàu nhất, nhưng mà cũng không biết Tần Phong mới thật sự là thế giới nhà giàu nhất. Dữu Gạ Tẹt dọc theo thảm đỏ tìm tới chính mình vị trí vừa mới ngồi xuống đến, Cố Vân Phiệt, Facey Eâu rủ cờ bờ hai người đồng thời là đến. Vừa xuống xe, tự nhiên lại là dẫn tới văn động to lớn cùng ảnh hưởng. Cố thân Phiệt là đầu tư chi thần, cùng hắn ăn bữa cơm đều muốn mấy trăm vạn USD. Dù cợ bỏ có thể nói là đỉnh cấp phú hào bên trong trẻ tuổi nhất phú hào, người cũng dáng rất đẹp trai, là rất nhiều người trong lòng Bạch Mã vương tử. Lập tức, Trang Bức Dơi bốn đại thương nghiệp cự ngạc dám ma, Vuong Kiến Lâm, Lưu Thương Đống, Mã Hoa Đảng Trở cũng đã tới buổi lễ khai trương như trường. Thoáng cái, không chỉ truyền thông công chủ, bốn phía dân chúng càng là thét chói tai. So sánh với nước ngoài thương nghiệp cự ngạc đại lao, dân chúng đối với Vu quốc nội đây tứ đại Trang Bức Dơi thương nghiệp cự ngạc càng thêm hiểu rõ. Ta đi, Trang Bức Dơi bốn đại thương nghiệp cự nhiên cùng nhau tham gia đây buổi lễ khai trương. Ai da, hôm nay cuối cùng ngày gì? Gom đủ Trang Bức Dơi bốn đại nhân tài Có hay không có thể triệu hoán thần long sao? Ngoại trừ Lưu Khương đóng ra, Mã Hoa Đằng, Giáp Ma, Vương Kiến Lâm cái nào mỗi khi qua nhà giàu nhất. Lần này không chỉ có thế giới nhà giàu nhất, còn có nhà giàu nhất ta. Bốn người này rất ít tập thể công khai bộc lộ quan điểm, ta bây giờ đối với ở tại tứ phương tập đoàn ông chủ là càng ngày càng hiếu kỳ. Rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu, có thể mời đến như vậy bao lớn lão? Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt rồi. Mọi người vây xem không chỉ nghị luận ầm ĩ, càng là kích động thét chói tai tiêu gạo. Mã tổng, Mã tổng, ngươi nói ngươi đối với tiền không có hứng thú là nghiêm túc sao? Ta cảm thấy hứng thú a. Mã Hoa Đẳng ta muốn chơi game không nạp tiền. Đông ca, Đông ca. Vương tổng, Vương tổng, người đối con người con khi giải trí kỷ kiểm vị thấy thế nào? Giác Ma, Vương Kiến Lâm, Lưu Thương Đống, Mã Hoa đẳng một bên cởi một bên với tay đi tới buổi lễ khai trương hội trưởng, tìm ra vị trí của mình ngồi xuống. Tiếp theo người hoa nhà giàu nhất Lý Gia Thành cùng điện thoại di động bá chủ Trung Hoa Hu tổng tài Nhậm Chính Phi đã tới hội trường. Lần này xe lập tức là lại lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lý Gia Thành cùng Nhậm Chính Phi cũng đã là cao linh, rất ít công khai bộc lộ quan điểm tham gia hoạt động, nhưng là bây giờ vẫn là cùng nhau xuất hiện. Đây lại lần nữa là đưa tới ánh mắt của mọi người cùng sự chú ý, trong đó nghị luận cùng kích động ắt không thể thiếu. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Lý Gia Thành đều là hoa người thần tượng trong lòng, tại người hoa thương giới càng là có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Đặc biệt là sau đó thần tốc trưởng thành rất mà, huống kiến Lâm chờ một chút nhìn thấy Lý Gia Thành cũng đều là nơm nớp lo sợ, phục làm thần tượng. Lý Gia Thành cũng tới, người hoa nhà giàu nhất đều tham gia. Đây tuyệt đối là tính lịch sử một ngày a. Có thể tập hợp nhiều như vậy đại lão, tứ phương tập đoàn ông chủ cũng không đơn giản a. Hôm nay nhiều như vậy đỉnh cấp đại lão tập hợp tại Mado, đây là muốn triệu thần long sao? Nhậm Chính Phi nhậm lão cư nhiên cũng tới, hắn bình thường sẽ không tham gia loại hoạt động này, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt ta. Ta bỗng nhiên có một to gan ý nghĩ, những người này có thể hay không đều là đặc biệt hình diễn viên, tứ phương tập đoàn cố ý mời những này đặc biệt hình diễn viên đến, tuyên truyền tạo thế đây. Người cái này náo động rất lớn, nhưng nhìn bọn họ đều không phải đặc biệt hình nhân nhân viên a. Mọi người rối rít là nghị luận. Tiếp theo, Dột Trì gia chủ Dột Trì Phở Lộc cũng đã tới hội trường. Dột Trì người của gia tộc rất ít tại công khai trường Hà Mã Đường, cho nên Dột Trì Phở Lộc cũng không có dẫn tới bao lớn anh động. Lập tức, Mado 4 đại hàng chủ tịch ngân hàng 767, chưa biết đoán chờ một chút cũng là rối rít đã tới hội trường. Với tư cách bổ nhiệm nhân vật nổi danh, tự nhiên dẫn tới không ít nghị luận. Đông nhiên, nóng hội trường huyên náo lối vào dừng lại một chiếc màu vàng rực rỡ sợ phèn phẩm. Cốc két. Cửa xe mở ra, đầu tiên xuất hiện tại ánh mắt mọi người xuống là một đầu đạp lên màu đen dày cao góc trắng non chân mềm chân dài, lập tức người trên xe xuống. Là một cái nữ nhân. Chính xác lại nói, là một người đẹp. Trong suốt con ngươi sáng ngời, mày liêu cong cong, lông mi thật dài khẽ run, lộ ra một cái trắng nhợt da thịt màu hồng, màu đen phiêu giật tốc dài. Béo mập giãy thai bên trong mang theo một đôi nấm tuyết xuyên dưới ánh mặt trời lấp lánh lóe mắt. Nữ hài trang phục lộng lẫy, người mặc màu trắng chạm đất lễ phục, không có bất kỳ sửa chữa, nhưng nữ hài mặc lên người, nhưng không có cảm giác vi phạm, phát họa ra gần như hoàn mỹ dáng người. Một cái nhăn mày một tiếng cười, mười phần rung động lòng người. Nàng sao lại tới đây? Trương Tuyết Oánh nhìn người tới, hơi mẩn ra. "Đoét, đây là kênh 3, hôm nay mở càng bạc phát, cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách chương 72, Thiên Hồ Vạn Hoán bắt đầu đi ra, thần phong lên sàn." Kinh diễm dung động lòng người. Tuần nữa khí chất phi phạm, kèm theo đến khí tràng cường đại, cho người khát vọng không thể so sánh xem chừng cảm giác, chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh ngẩn. Thượng Quan Diên Nhiên, nàng sao lại tới đây? Trương Tuyết Bánh nhìn đến người tới, thần sắc nghi hoặc ngoài ý muốn, tấn phòng cũng người nàng. Cái này mỹ nữ tuyệt sắc chính là Thượng Quan Diên Nhiên. Thượng Quan Diên Nhiên, Thượng Quan gia tộc bên trong gia chủ đương thời Thượng Quan Dung trời ngọc quý trên tay, được xưng là Ma Đô Thiên tri tiểu nữ, chỉ số quy cao đạt đến 140, càng là thu được hạ vặt nhiều cái tiến sĩ học vị, tuổi còn trẻ liền trở thành toàn cầu trăm vị phụ nữ danh nhân một người trong đó. Vừa mới tuổi tròn 18 tuổi thời điểm, Thượng Quan Dung trời thì cho năm ức Thượng Quan Yên Nhiên với tư cách gây dựng sự nghiệp tài chính khởi động. Lợi dụng đây năm ức, Thượng Quan Yên Nhiên sáng lập Tiên Gia Sinh Đẹp Trang Tập đoàn, ngắn ngủi trải qua 5 năm phát triển, Tiên Gia Sinh Đẹp Trang Tập đoàn vốn cổ trị đã vượt qua 50 ức, phát triển nhanh chóng. Hiện tại Tiên Gia Sinh Đẹp Trang càng là hướng biển ra phát triển, toàn bộ tập đoàn ở trên quan Yên Nhiên dưới sự hướng dẫn, lấy được 10 phần nhìn chăm chú thành tích. Mặc dù là thu được nhiều cái tiến sĩ học vị, nhưng mà Thượng Quan Nghiên Nghiên lúc này mới 25 tuổi, tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa thượng quan gia cũng bởi vì thượng quan Yên Nhiên cái này thiên tri kiểu nữ thương giới kỳ tài xuất hiện, để cho thượng quan gia từ tứ đại gia tộc xếp hạng thứ 3 nhạy cư đến thứ 2, gần với Triệu gia. Đáng nhắc tới chính là, trong tứ đại gia tộc, chỉ là thượng quan gia giữ được mình không cùng cái khác tam đại gia tộc thông đồng làm bậy đối phó tần phong. Luận Nhan thị tướng mạo, gia thế bối cảnh, tài cán năng lực, Trương Tuyết Bánh đều là trong đó người xuất sắc, nhưng mà Trương Tuyết Bánh cảm giác mình so với thượng quan Yên Nhiên, vẫn là so ra kém cỏi tự ti mà cảm, có một chút tự ti tâm lý. Hết tất rồi, thượng quan Nghiên Nhiên thật sự là quá ưu tú. Trúng biệt ánh nhìn thấy Thượng Quan Nghiên Nhiên xuất hiện ở nơi này, rất là ngoài ý muốn. Bởi vì Thượng Quan Nghiên Nhiên vẫn rất ít tại công khai chạng diện lộ diện, nằm ở 10 phần nhân vật thần bí. Hoa, mỹ nữ này thật đẹp a, khí trạng cường đại, quả có khí chất rồi the. Thần xinh đẹp, nhất định chính là nữ thần a. Nữ tử này chỉ có tại thiên đường, nhân gian hiếm thấy mấy lần nhìn. Thật là xinh đẹp, một cái nhăn mày một tiếng cười thật sự là quá đẹp, thật sự là thiên tiên a. Tướng mạo này khí chất này, miểu sát tất cả minh tinh a. Nếu như có thể cưới nàng làm vợ, ta nguyện ý đoạn mệnh 10 năm. Có người biết mỹ nữ này là ai chăng? Làm sao nàng cũng tới tham gia khai trương điện. Nha, ta nhớ ra rồi, từ trước ta xem qua một quyển tạp chí, phía trên có nữ hài này, người tên gì? Nha, Thượng Quan Nghiên Nhiên, chính là nàng. Thượng Quan Nghiên Nhiên? Nguyên lai nàng chính là Thượng Quan Nghiên Nhiên a, ta có chút nghe thấy. Mọi người vây xem rồi rít ở phía trên Quan Yên Nhiên khuôn mặt đẹp và khí chất hấp dẫn, nghị luận khởi ra thế của nàng núi cảnh. Hạ Lam nhìn thấy Thượng Quan Yên Nhiên xuất hiện, cũng là mười phần ngoài ý muốn, bởi vì nàng cũng không có mời Thượng Quan Nghiên Nhiên, vì vậy mà khách quý chỗ ngồi cũng không có để dành vị trí của nàng. Ngay sau đó, Hạ Lam lấy điện thoại di động ra gọi đến Tần Phong điện thoại, nói: "Bất, Mado một trong tứ đại gia tộc thượng quan gia thượng quan Yên nhiên đến, bởi vì chúng ta không có mời nàng, cũng không có làm liên quan an bài, ngươi xem coi thế nào xử lý." Thượng quan Yên nhiên. Tần Phong trần chờ chút lát, nói: "Giúp nàng an bài cái với tư Cách đi. Chỉ bằng thượng quan gia không có tham dự đối phó Tần gia, lần này cũng không có cùng những gia tộc khác thông đồng làm bậy đối phó mình, Tần Phong cảm thấy nhiều cái bằng hữu cũng so sánh nhiều tên được hảo. Đến mức thượng quan Yên nhiên là ai như thế nào, cũng không biết. Được rồi." Hạ cúp điện thoại, tiếp theo là nhanh chóng làm ra tương ứng an bài. Sau đó tới nên đón vào thượng quan Yên Nhiên. Thượng quan tiểu thư, chào ngươi, ta là Hạ Lam. Hạ Lam tao nhã lễ độ tự giới thiệu mình, phi thường hoang nên ngươi đến tham gia tứ phương tập đoàn buổi lễ khai trương. Thượng quan Yên Nhiên cầm gò má đẹp đẽ lộ ra cười một tiếng, nói, là mười phần ngại ngùng, ta lần này không mời mà tới, hi vọng sẽ không cho ngươi tạo thành quá nhiều phiền toái. Sẽ không. Hạ Lam làm ra một cái động tác tay mời, "Thượng quan tiểu thư, mời vào bên trong." "Cảm ơn." Thượng quan Yên Nhiên mười phần hữu lễ, tiếp theo tại lễ nghi tiểu thư dưới sự hướng dẫn đi tới chỗ ngồi của mình rồi. Rời đổi theo thời gian, được mời khách quý Phóng viên, nhân viên tham dự đều đến đông đủ. Lúc này hội trường làm 10 phần náo nhiệt. Dữu Gakess, Zama, Uông Kiến Lâm, Việt, Mã Hoa Đằng, Lý Gia Thành, dù cờ bỡ chờ một chút thương nghiệp đại lao dối rít giao nóng đầu trò chuyện. Nếu mà không phải lần này buổi lễ khai trương, những đại lão này đều không có cơ hội ngồi xuống hào hào trò chuyện một chút. Phụ trách lần này buổi lễ khai trương chính là một cái đoan trang xinh đẹp nữ chủ trì. Xinh đẹp nữ chủ trì nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, lập tức đi lên mặt khác sân khấu nói, "Hoan nghênh các vị tham gia tứ phương tập đoàn buổi lễ khai trương. hiện tại có mời chúng ta tứ phương tập đoàn người sáng lập, chủ tịch Tần Phong Bảo Sơn." Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, thần phong lên sàn rồi. Đs, đây là, hôm nay mời càng bạc phát, cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyện phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt sỉ truy càng quyển sách. Viết xong tấm này đã là, nếu mà các ngươi cảm thấy có thể, hi vọng nhiều ném hoa cùng phiếu đánh giá, nếu như có cái khen thưởng, vậy thì càng thêm cảm động. Còn lại 6 chương 3 ngày tiếp tục đăng chưa mới, hiện tại không chịu đựng được rồi, sợ thân thể đổ. Cảm ơn các ngươi ủng hộ, vànán phải. Chương 73, vũ trụ mạnh nhất trở đoàn. Có thể mời được như vậy như bước thương nghiệp cư ngạn. Còn chúng vây xem đối với Tứ Phương Tập Đoàn người sáng lập đó là mười phần rất hiếu kỳ. Đây Tứ Phương Tập Đoàn là ai sáng lập, có thể mời được nhiều như vậy lại lão? Ta hiện tại cực kỳ hiếu kỳ, Tần Phong là ai? Rốt cục thì có thể nhìn thấy chính chủ rồi, cái này Tần Phong là thần thánh phương nào à? lại còn có thể mời được nhiều như vậy thương nghiệp cường ngạn. Đến, đến, Tứ Phương Tập Đoàn người sáng lập đến. Đang lúc mọi người nghị luận ầm mò, một chiếc màu bạc phiên bản dài rồi lướt sợ dừng ở hội trường lối vào, tiếp theo người mặc câu phục giày da Tần Phong xuống xe. Với tư cách Tứ Phương Tập Đoàn người sáng lập thần Phong, tất nhiên phải trải qua một loại ăn mặc Chỉ thấy hôm nay Tần Phong trải qua trang phục lộng lẫy, toàn thân tây trang màu đen buộc lên cả vạt, dưới chân mặt là một đôi sáng loáng rời ra, vóc dáng cao ngất, ngũ quan lập thể, hình dáng rõ ràng. Lại thêm nam giới mị lực gia tăng, cái này khiến Tần Phong vừa ra sân liền trở thành toàn trường tiêu điểm của mọi người. Còn chúng vây xem căn bản không thể tin được, tứ phương tập đoàn buột cư nhiên tuổi trẻ như vậy soái khí cao nhan trị. Xuống xe, Tần Phong bước ra nhịp bước, thông qua thảm đỏ đi về phía khách quý ghế vị trí chính giữa. Giang giác. Giang giác. 200 phóng viên truyền thông dối dít xuống đèn flash, bắt nhịp đến vào sân Tần Phong. Lý Gia Thành, Vương Kiến Lâm, vết rốt chỉ phờ lộc chờ tất cả nhân viên tham dự rối rít đứng lên, tỏ vẻ tôn kính. Đại ngộ như thế, chính là Lao mỹ tổng thống đều chưa từng tự qua. Soái khí Tần Phong đi đến vị trí của mình ngồi xuống, đồng thời cũng rất nhanh chú ý đến khách quý chỗ ngồi thượng quan Yên Nhiên. Không thể không nói, Thượng quan Yên Nhiên vô luận là từ khí chất vẫn là tướng mạo đều là mười phần xuất chúng. Thượng quan Yên Nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong, hướng về phía Tần Phong khẽ mỉm cười, gật đầu tỏ ý. Đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Tập đoàn công ty buổi lễ khai trương, tất nhiên không thể thiếu một ít biểu diễn. Trên sân khấu mở màn biểu diễn 10 phần náo nhiệt, là Vũ Long Vũ sư hỗn hợp biểu diễn, tại rộng lớn trên sân khấu biểu diễn 10 phần to lớn hùng vĩ, vui sướng hớn hở, tăng thêm rất nhiều xem chút. Phía dưới có mời chúng ta tứ phương tập đoàn người sáng lập Trần Phong lên đài đọc diễn văn. Xinh đẹp nữ chủ trì thanh âm rơi xuống, tiếp theo tiếng vỗ tay như sấm động. Bát bát bát. Kèm theo trong tiếng vỗ tay, Trần Phong leo lên sân khấu, đi tới đọc diễn văn nơi, nhìn về dưới mọi người, mở miệng nói. "Các vị khách mời, các vị bằng hữu, chào mọi người, ta là tứ phương tập đoàn người sáng lập Trần Phong." Hôm nay là chúng ta Tứ Phương Tập đoàn khai trương cánh điện, đầu tiên ta đại biểu công ty hướng về các vị khách mời cùng chúc mừng bằng hữu biểu thị nhiệt liệt hoan nên cùng trung tâm cảm tạ, cũng rất cảm tạ có bằng hữu từ phương xa tới các vị thương giới bằng hữu, cho ta tần phong một cái chút tình mọn, không xa ngàn dặm mà tới. Đâu chỉ chút tình mọn, đó là nhớ làm nền mặt. Nhiều như vậy thương nghiệp cực ngạc, chính là toàn cầu diễn đàn kinh tế cũng không có nhiều như vậy đại lao thể tụ. Chúng ta Tứ Phương Tập đoàn sẽ liên quan đến ăn uống ngủ nghỉ mọi phương diện, tập trung lực lượng. Tại trong vòng 1 năm đem công ty phát triển đưa ra thị trường, cũng lại trở thành ma đô nhất tập đoàn lớn công ty. Đồng thời Chúng ta tứ phương tập đoàn sẽ đối với toàn bộ Ma Đâu nghề tới một cái lần nữa sáp bài. Trải qua phát triển nhất định là sẽ trở thành một xuyên quốc gia quốc tế tập đoàn. Cảm ơn mọi người. Trong vòng một năm phát triển thành đưa ra thị trường công ty, lời ngôn luận này lại lần nữa là đưa tới mọi người tại đây một hồi số xao. Nói như vậy, một cái công ty tập đoàn muốn lên thị, đối với tài chính yêu cầu là phát hành 3 năm trước tính tổng cộng tình lợi nhuận vượt qua 3. Không không không nhân nhân dân tệ, tính tổng cộng hết sạch kinh doanh tính tiền mặt lưu chuyển vượt qua 5. Không vạn nhân dân tệ hoặc tính tổng cộng kinh doanh thu vào vượt qua 3 ức nguyên, tư sản vô hình cùng hết sạch tài sản tỷ lệ không cao hơn 20%. Nhưng mà đây đối với Tứ Phương tập đoàn lại nói, đều không phải việc khó gì. Đến mức đối với Ma Đâu nghề nghiệp xả bài, đó là Tần Phong đối với Lục Đại gia tộc tiến chiến. Tứ Phương tập đoàn thành lập chính là vì xả bài Lục Đại gia tộc khống chế nghề nghiệp, vì đem sản nghiệp của bọn họ cùng nghề toàn bộ thâu tóm. Đây là vô hình tiến chiến. Kỳ thực tiến chiến cũng không thể nói, bởi vì Lục Đại gia tộc cộng lại đều không phải Tần Phong đối thủ. Thực lực chênh lệch quá xa. Cảm giác cảm ơn chúng ta Tần chủ tịch đọc diễn văn. Xinh đẹp nữ chủ trì trạm ở trên vũ đài nói, tiếp theo có mời chúng ta Tứ Phương Tập đoàn CEO Hạ Lam nữ sĩ đọc diễn văn. CEO chính là thủ tịch chấp hành quan là tại một cái xí nghiệp bên trong phụ trách công việc hàng ngày cao nhất quan hành chính, chủ tư xí nghiệp hành chính công việc. Nói đơn giản chính là người làm việc. Về sau Tần Phong đều là đem Tứ Phương Tập đoàn giao cho Hạ Lam xử lý, cho nên hắn là CEO. Hạ Lam vừa lên đài, lại để cho mọi người tại đây một hồi số sao. Không nghĩ đến Tứ Phương Tập đoàn người sáng lập trẻ tuổi như vậy, hiện tại liền CEO đều tuổi trẻ như vậy xinh đẹp. Hạ Lam đọc diễn văn đúng quy đúng cũ, léo trăm nhã. Tại Hạ Lam đọc diễn văn xong sau đó, lập tức chính là một ít ma mado đặc sắc biểu diễn, ví dụ như hô kịch mado tuyệt sướng, phổ đông kể chuyện cổ tích vân vân các loại, đây là ma mado đặc sắc khúc nghệ. Lần này tứ phương tập đoàn buổi lễ khai trương, Trần Phong không có tính toán mời một cái quốc tế siêu sao, bởi vì thấy đến mức hoàn toàn không đáp. Dữu Gaketsu, Lý Gia Thành, các ma đám người đến, đó chính là so sánh mời bất kỳ quốc tế siêu sao đều có lực rung động. Dựa theo toàn bộ buổi lễ khai trương quy trình, rất nhanh sẽ tiến vào cắt băng khâu rồi. Phía dưới, cho mời tứ phương tập đoàn người sáng lập Trần Phong tiến sinh. Tư Phương tập đoàn C hạ Lam nữ sĩ, Michael Zhou xuất thủ tịch chấp hành quan Miêu Gạ Tiên Sinh, Bá Khắc Hưu công ty Sáng Thế Phệ Tiên Sinh, Phẩy Hồ hữu cơ Bở Tiên Sinh, GQR Internet người sáng lập Mã Hoa Đảng Tiên Sinh, Cảnh Đông tổng tài Lưu Thương Đống Tiên Sinh, A Li tập đoàn Nhân Kiệt Sáng Lập Khắc Mã Tiên Sinh, Thiên Hạ Vạn Đạt chủ tịch ông Kiến Lâm Tiên Sinh, Chu Hoa Hu hội tổng tài nhậm chính phi Tiên Sinh. Trương Giang thực nghiệp chủ tịch Lý Gia Thành Tiên Sinh và Dụn Chỉ Phở Sinh, còn mẹ nữ Người nữ trì phát thể, đây tuyệt đối là nàng độc danh sách, thế giới nhà giàu nhất, người hoa nhà giàu nhất. Hoa hạ nhà giàu nhất đều tại trong đây, có thể nói vũ trụ mạnh nhất thời đoạn. DS, đây là canh thứ 6, hôm nay mười càng bạc phát, cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đạt xỉ truy càng quyền sách. Chương 74, tính lịch sử thời khắc. Kia một cái công ty có thể thu được nhiều như vậy thương nghiệp to giá cắt băng chúc mừng. Cắt băng đây không chỉ là một loại hình thức, càng là một loại ngụ ý, đồng thời cái này cùng cắt băng người có quan hệ rất lớn. Hiện tại nhiều như vậy thương nghiệp cự ngạch vì tứ phương tập đoàn cắt băng, chỉ riêng là hướng trâu đó vừa đứng, đó chính là đại biểu không gì sánh kịp lực rung động cùng nhân mạch sức ảnh hưởng. Lý Gia Thành, Đưu Gates, Zama, Việt, Vương Kiến Lâm chờ đám người nghe thấy tên của mình, hoàn toàn không có từ chối, rối rít là đi lên sân khấu. Trương Tuyết Oánh nghe được tên của mình thời điểm, lập tức là ngây ngẩn cả người, mười phần bất khả tư nghị. Bởi vì vô luận từ phương diện nào, Trương Tuyết Oánh cùng Đưu Gates, Zama chờ một chút so với đều không phải là một cấp bậc đại lao, nhưng bây giờ có thể cùng nhau lên đại cách băng. Cái này khiến nàng mười phần kinh hỉ cảm động. Cảm động là, Tần Phong như vậy an bài, không khác nào là hướng về tất cả mọi người tuyên bố, Trương Tuyết Thoánh là hắn bao đấy. Dưới đại thượng quan nhiên nhiên nhìn đến lên đại Tuyết Oánh, ánh mắt nhiên là hâm mộ. Với tư cách thiên tri tiểu nữ nàng lần đầu tiên hâm mộ một nữ hài tử. Vì sao hâm mộ, nàng lại không nói ra được. Chỉ thấy những này thương nghiệp cự ngạc rối rít lên này. Tấu nhạc vang dội, cao gậy xinh đẹp Lễ Nghi tiểu thư tại nhạc khúc trong tiếng lên sàn, dẫn dắt những này thương nghiệp cự ngạc cắt băng người theo như an bài đứng ở xác định vị trí, mà Lễ Nghi tiểu thư chính là đứng tại những đại lao này phía sau, cho bọn hắn đưa lên bao tay, cây kéo các loại. Tần Phong đứng tại cắt băng vị trí chính trung tâm, có nghĩa là, là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Bên trái hắn là Hạ Lam, bên phải chính là Dột Chi Chi là dột chỉ gia tộc nắm giữ thứ hai nhiều cổ phần người chỉ cứ cả gia tộc tài sản sản nghiệp 5 cổ phần, vừa chính là dạng này, tài sản cùng tài sản cũng làng niên Fdukes. Tân Phong, Dukes, Zopchi, Flock, Zama, Vương Kiến Lâm chờ tất cả cắt băng đến đứng thành một hàng. Rang rắc. Rang rắc. Hiện trường phóng viên truyền thông rối rít là ấn xuống đèn tơ lắc kiện, kỷ lục lịch sử này tính thời khắc. Nhiều như vậy đại lao tề tụ, tuyệt đối là tính lịch sử một ngày. Hiện tại ta tuyên bố, tứ phương tập đoàn thành lập các băng nghi thức hiện tại bắt đầu. Hướng theo người chủ trì thanh niên rơi xuống, Tiếp theo bao gồm tần phong ở bên trong tham dự các băng khách quý tập trung tinh lực, tay phải cầm trong tay cây kéo, biểu tượng cảm xúc trang trọng mà đem màu đỏ ruy bằng một đao kéo đoạn, một tay là nâng hoa đoàn. Răng rắc. Sắc bén cây kéo một kéo rơi xuống, màu đỏ hoa đoàn chính xác không có lầm rơi vào những này thương nghiệp đại lao trong tay, sau đó bọn họ đem hoa đoàn thả chấp sau lưng lễ nghi tiểu thư trong tay, lập tức nhấc tay vỗ tay. Bát bát bát. Hiện trường là tiếng vỗ tay như sấm động. Ý vị này tứ phương tập đoàn chính thức treo bảng thành lập. Chúc mừng, thần tiên sinh. Lý Gia Thành đi tới tần phong trước mặt, cùng tần phong nắm tâm tay nói ra, chúc mừng Tứ Phương Tập đoàn thịnh vượng hưng vượng tài nguyên xung tốc tiến vào. Cảm ơn. Tần phong cười mỉm đáp ứng. Diêu Gà Tetsu cũng là nhiệt tình cùng tần phong bắt tay một cái nói ra, công jakarta lật li nốt ẹ e phấn đính gẳng gióp ẻn mại y ngọc ẹ e xì phiên nhập Chúc mừng Tứ Phương Tập đoàn thành lập, khai trương đại cát. Cảm ơn. Tần phong đáp ứng. Tham dự cắt băng toàn bộ khách quý rối rít đều là chủ động nhiệt phong bắt tay mừng, sau đó bắt đầu ở lễ nghi tiểu thư dưới sự hướng Mỗi một cái đại lão đều là bước chân vững vàng, thần thái tự nhiên, tự nhiên phong khoáng, rất có phong độ ta bằng nghi thức hoàn tất sau đó, Giác Ma với tư cách khách quý đại biểu lên đài tiến hành diễn giảng, ta 10 phần vinh hạnh có thể tham gia tứ phương tập đoàn buổi lễ khai trường, càng thêm vinh hạnh có thể đại biểu khách quý lên đài diễn giảng. Các người nhìn đây khách quý đội hình, Bigaques, Vet, dù Lý Gia Thành. Không biết còn tưởng rằng là toàn cầu đỉnh cấp câu lạc bộ phú hào đi. Haha, ha. Đây toàn bộ đều là cao cấp thương nghiệp cự ngạc, ta cái này đại biểu thật vẫn tim đập rộn lên a. Zama diễn giảng 10 phần hài hước, chủ yếu biểu đạt là đối với tứ phương tập đoàn cùng tần phong độ cao tán thưởng. Đồng thời còn biểu Data Li tập đoàn nguyện ý cùng Tứ Phương tập đoàn tiến hành một loạt toàn phương vị hợp tác, không cầu kim đầu. Thuận theo giấc ma diễn giảng sau khi kết thúc, chính là nữ chủ trì một ít giai đoạn cuối nói cùng một ít trợ hứng giúp thường các loại, mà những này Tần Phong và người khác tự nhiên không tham dự đấy. Xung quanh vây xem thành phần trí thức của chúng xem như mở rộng tầm mắt rồi. Có người lấy điện thoại di động ra đem toàn bộ cắt băng quá trình thu âm xuống, phát đến video nhỏ áp bên trên, lập tức là đưa tới mọi người vây xem, ngồi trong thời gian trực tiếp bị trên đỉnh hấp dẫn. Có người thì vỗ xuống hình ảnh phát lại chặt moment, hơn nữa xứng đôi văn tự nói, nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta hôm nay cùng thế giới đỉnh cấp thương nghiệp đại lao nhìn cái mặt, có càng là cầm điện thoại lên hô bằng hắn hữu, ngươi không phải muốn nhìn thế giới nhà giàu nhất sao? Mau tới trung tâm cao ốc quảng trường, ngươi muốn gặp ai cũng có. Không không, ngươi không phải đem giấc mơ trở thành ngưu giống chứ? Mau tới trung tâm cao ốc quảng trường, cho ngươi thấy thần tượng động. Như vậy chẳng diện, tuyệt đối là đưa tới to lớn phản hưởng. Ông trời của ta à, tứ phương tập đoàn tần phong cũng quá trâu bò rồi, không chỉ người lớn lên đẹp trai, cao như vậy nhang chị, còn rắn chắc nhiều như vậy đại lão, quá Đây mới thật sự là đỉnh cấp may mắn một đời a, tuổi còn trẻ liền sáng lập lớn như vậy tập đoàn. Còn mời được nhiều như vậy đại lao chạm xe. Quang Nhu, đây mới thật sự là Ngưu Bức. Chủ tịch đẹp trai như vậy, CEO đẹp như vậy có khí chất như vậy, ta muốn vào Tứ Phương Tập đoàn công tác. Tập đoàn này nhận định muốn đi vào rất khó. Đây là ta thấy Quang Nhu Bức nhất buổi lễ khai trường, Tứ Phương Tập đoàn quả nhiên là có thể rất lớn ăn Tứ Phương a. Mọi người vây xem là một hồi thán phục, quyết định nhìn thấy lịch sử này tính một khắc, không ngừng công cuộc đời này rồi. Một bên khác, tất bang sau khi kết thúc, Trần Phong cùng Rama, Bưu Gạt Tes, Lý Gia Thành, Việt chờ đám người cùng nhau leo lên Tứ Phương Tập đoàn công ty chính đi tham trao đổi. Trương Tuyết Oánh cùng Thượng Quan Yên Nhiên cũng tại trong đó. ĐS, đây là canh thứ 5, hôm nay mười càng bạ phát, cầu kim động, phiếu đánh giá, nguyệt phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng dưới quyển sách. Chương 75, hoán động, tìm kiếm hot shop bình. Bởi vì tứ phương tập đoàn là mới vừa thành lập, cho nên trên căn bản là không có gì hào đi thăm, chỉ là nhìn một chút hoàn cảnh mà thôi. Sau khi đi thăm xong, mọi người ngay tại trong phòng hợp lẫn nhau trao đổi một chút, thảo luận một chút thương nghiệp cách nhìn các loại. Với tư cách thiên chi tiểu nữ Tuyết Oánh cùng Thượng Quan Nghiên Nhiên đối mặt cấp bậc như vậy đại lão tụ họp, cũng là biến được cẩn thận. Đến giờ cơm sau đó, Tần Phong lại cùng một đám đại lao cùng nhau ăn một bữa mười phần phong phú bữa trưa. Trên bàn ăn, mọi người đều là biểu đạt một loại cái nhìn, đó chính là nguyện ý cùng Tứ Phương tập đoàn tiến hành hợp tác. Đây mặc dù là mấy câu nói sự tình, nhưng mà có nghĩa là có vô hạn cơ hội làm ăn cùng khổng lộ thị trường nước. Trứng tiết bánh cùng thượng quan yên nhiên nội tâm đều là mười phần chấn động không thể tưởng tượng nổi, không có nghĩ đến Tần Phong so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Có thể cùng nhiều như vậy đại tập đoàn công ty hợp tác, Tứ Phương tập đoàn có thể không như thế sao? Bữa trưa qua đi, những này thương nghiệp cự ngạc đại làm việc cũng mười phần nhộn nhịp, cho nên Tần Phong cũng không có ép ở lại rồi. Trước khi đi, Lý Gia thành vỗ vua Tần Phong bả vai nói ra, Tần tiên sinh, chúng ta Hồng Công có rất nhiều cơ hội hợp tác, có cơ hội đến Hồng Tông, chúng ta cùng nhau hợp tác." "Được." Trần Phong gật đầu một cái. Đưa tiện những này thương nghiệp cự ngạc đại lao sau đó, Trần Phong bên người chỉ còn lại Trương Tuyết Doánh cùng Thượng Quan Nghiên Nhiên rồi. Trải qua sáng sớm trên giày vò, Trần Phong cũng mệt mỏi, ở tại là Đối Hạ Lam nói ra, "Hạ Lam, chuyện còn lại giao cho ngươi, ta đi về nghỉ một hồi." "Được rồi." Hạ Lam gật đầu một cái. Mắt thấy Trần đi, Thượng Quan Nghiên Nhiên vừa bận rộn bên cạnh, "Hô, Trần tiên sinh, chờ một chút." Trần Phong lại, Thượng Quan Yên Nhiên đi tới Tần Phong trước mặt, dối rới với không không ra nhỏ hết sức ngọc thủ chấm nõn, mang trên mặt nụ cười nói: "Tần tiên sinh, chính thức giới thiệu nhận thức một chút, ta gọi Quan Yên Yên, rất hân hạnh được biết ngươi." Đoạn đường này làm việc, Thượng Quan Yên Nhiên liền cùng Tần Phong cơ hội nói chuyện cũng không có. Hiện tại rốt cuộc chờ đến cơ hội tự giới thiệu mình. Tần Phong quan sát một chút dung mạo xinh đẹp Thượng Quan Yên Nhiên, vươn tay cùng nàng nhẹ nhàng bắt tay một cái, nói: "Ta gọi là Tần Phong, cũng rất hân hạnh được biết ngươi." Thượng Quan Yên Yên sắc mặt mang theo hài nói: "Tần tiên sinh, thật ngại ngùng, lần này quý công ty buổi lễ khai ta không mời mà tới." cho ngươi tạo thành phiền toái, thật xin lỗi. Quan trọng nhất là tiểu nữ hy vọng có thể cùng Tần Tiên sinh kết giao một hồi, cho nên mới như vậy mà muội. Không gì. Tần Phong khoát tay một cái, nói, nếu mà không có chuyện gì ta đi về trước. Vừa nói, trực tiếp cùng hộ vệ của mình Diệp Mạn Văn rời khỏi. Tuy rằng Thượng Quan yên Nhiên tiểu nhi từ này rất đẹp rất có nữ vương phong phạm, nhưng mà Tần Phong cũng không có nói bước bất động chân. Trong thiên hạ nữ nhân sinh đẹp nhiều hơn nhiều. Thượng Quan yên Nhiên nhìn đến Tần Phong bóng lưng đi xa, chầm mặt chốc lát, lập tức cũng rời khỏi. Tứ Phương Tập đoàn buổi lễ khai trương ngày thứ 2 một cách tự nhiên là leo lên các đại tin tức trang địa. Hơn nữa còn vinh đăng rồi Trung ương tin tức. Trung ương tin tức, đây là cấp quốc gia đài truyền hình, báo cáo đều là quốc gia đại sự cùng công chính năng lượng tin tức, có thể lấy chính diện hình tượng leo lên đài truyền hình Trung ương tin tức mà nói, đó cũng là một loại vinh dự. Quân bất kiến, một ít ngôi sao làng giải trí tại đài truyền hình Trung ương trên lộ ra cái mặt, sau đó liền bị công ty kinh doanh cùng các đại doanh tiêu số mỗi ngày thôi. Đương nhiên, nếu như là lấy mặt trái trên tin tức rồi đài truyền hình Trung ương, như vậy nhất định là sẽ lành, lành như một người dẫn chương trình Đài truyền hình Trung ương tin tức, hôm qua Mado Tứ Phương Tập đoàn thành lập cử hành trọng thể rồi buổi lễ khai trương. Theo báo cáo, lần này buổi lễ khai trương mời rất nhiều thương giới danh lưu cá sấu tham dự, mười phần văn động. Phía dưới nhìn phía trước phóng viên hôm qua phát tin. Lần này Tứ Phương Tập đoàn thành lập, Michael Zhou thủ tịch chấp hành quan Bioga Kế Tiến Sinh, Bá Khắc Hữu Công ty Sáng Thế Phát Tiến Sinh, Phay Ô chủ cơ bợ Tiến Sinh, GQR Internet Ngụy Sáng lập Mã Hoa Đảng Tiến Chính tiên Sinh. Trưởng Giang Thực Nghiệp chủ tịch Lý Gia Thành tiên sinh chờ một chút tham, ra buổi lễ khai trường, cũng cùng nhau tham gia cắt băng nghi thức không. Đồng thời, Zha Ma tiên sinh đại biểu khách quý phát biểu diễn giảng, biểu thị Ali tập đoàn nguyện ý cùng Tứ Phương tập đoàn cùng hợp tác phát triển tiến bộ. Căn cứ vào trước mắt nắm giữ tin tức, Tứ Phương tập đoàn từ tần phong chi phí toàn bộ thành lập, gánh nhậm chủ tịch, Hạ Lam đảm nhiệm CEO, chủ yếu nghiệp vụ liên quan đến ăn uống ngủ nghỉ vui đùa các loại phương diện. Như thế đài truyền hình trung phát ra, các khác lớn nhỏ tân giấy, web portal chờ một chút cũng đều là trắng trợn phát tin. Báo trên đường hình ảnh tất nhiên sẽ xuất hiện Tần Phong cùng một chúng thương nghiệp cá sấu đứng chung một chỗ cắt băng hình ảnh. Thứ Phương tập đoàn thành lập, dây biến đỉnh cấp câu lạc bộ phú hào. Mado tin tức mắt. Mado một công ty cử hành buổi lễ khai trương, thế giới đỉnh cấp thương giới cá sấu trợ trận. Mado kinh tế báo. Vòng động toàn bộ lưới buổi lễ khai trương ba hỏi liên tục, Tần Phong cuối cùng lai lịch ra sao? Vì sao nhiều như vậy thương nghiệp cá sấu sẽ làm hắn chậm xe? Thứ Phương tập đoàn cuối cùng bối cái gì? Nhân dân xã luận. Đúng là hiếm thấy, trận này buổi lễ khai trương tập kết thế giới nhà giàu nhất, người hoa nhà giàu nhất, hoa hạ nhà giàu nhất, nhậm chính phi. Lý Gia Thành hiếm thấy tham dự như thế hoạt động, một web portal. Mà ngay tại lớn nhất xã giao phò dù đứng lên, buổi lễ khai trương ngày đó top 10 tìm kiếm hot toàn bộ đều là liên quan tới tứ Phương tập đoàn buổi lễ khai trương đấy. Tư Phương tập đoàn buổi lễ khai trương. Binh thế giới nhà giàu nhất Vũ Đóng Hai, 3 tỷ đến hoa tham gia buổi lễ khai trương. Vinh. Binh nhà giàu nhất cá sấu tệ tụ Ma Đô Bình. Vinh lưu bức nhất buổi lễ khai trương Vinh. Các loại các dạng đề tài trực tiếp chiếm đoạn tìm kiếm hot danh sách, ngay cả một nữ minh tinh bên ngoài. Tiểu thị tươi loại này 10 phần nổ tính tin tức đều xếp hạng tìm kiếm hot 10 tên có hơn. Rẽ phở ớt. Tất cả tin tức, xã giao website, diễn đàn, phát tin đều bị tần phong tứ phương tập đoàn buổi lệ khai trương rẽ phở ớt. Có người hoan hỉ có người buồn. Lục đại gia tộc nhìn thấy như vậy tin tức cùng phát tin sau đó, có chút sợ hãi. Đợt, đây là kênh thứ 5, hôm nay mời càng bạo phát, cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyệt phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặc sĩ truy càng cuốn sách.